chương hai trăm mười một lão b à c vốn chớ cân cân h u vũ lâm vào chầm tư đột nhiên có âm thanh vang lên đem nàng bừng tỉnh ta nghe nói qua chớ cân cân tên chỉ là không rõ ràng các nàng là không v ị cùng một người một thiếu niên nói ra mọi người giữ vững tinh thần đối với cái này rất để ý đây chính là có thể mời được đại sư m i n h mỹ nhân đương nhiên đang ra chú ý quá khư giới bên trong có cái chớ cân cân danh khí rất lớn vài ngày trước đó ẩn hiện tại ngưng linh thiên cùng suối máu trời ba khí lực c ả n h nghe đồn nàng là ta bái nguyện tông đệ tử sư tòng lôi t r ạ c trường lão chỉ là lôi trạch trưởng lao chưa bao giờ ra mặt giải thích qua không có lộ ra bất kỳ tin tức gì áo xám đệ tử chầm rãi mà nói hắn trước đây không lâu từng tiến vào quá hư á o cảnh đối những chuyện này có nghe thấy mặc dù không có tận lực nghe ngóng nhưng sự việc truyền ra xôn xao ai cũng biết một h a i kinh hắn kiểu nói này không ít người hồi tưởng lại là có loại tin tức này bất quá bên trong truyền ngôn rất nhiều cũng không nhất định có thể tin có người còn nói chớ cân cân là mạc vong tiểu tỷ nữ đây Đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ đây chính là một vị đánh vỡ cực cảnh thiên tài như thế nào cam tâm làm một giới tôi tớ không chỉ như vậy còn có càng sâu người nói mạc vong là chớ cân cân chiến buộc thời k h á c đi theo chỉ vì bảo vệ vị này tiền kiêu chi nữ không bị thương nghe được điểm này bất kỳ người nào cũng không tin không nói cái khác bọn họ đối mạc vong có không ít giải đó là tông môn đại sư m i n h cường đại vô địch liền khai mở m ộ mươi hai miệng suối máu kỷ huyền đô bị hắn chém xuống tại suối máu trời quét ngang hết thảy cường giả như thế ai có thể để hắn tin phục đều là truyền môn cũng không thể tin một cái thiếu niên áo trắng kết luận đây đều là bảo sao hay vậy không có chứng cơ sát thật không tính tới còn có càng kéo nói bọn họ là một đôi minh vì cấm kỵ người đời sau thân phận cao quý không t ả n nổi một thiếu nữ bưu môi đối với cái này không tin cái kia không nhất định theo như đồn đại khẳng định có thật chỉ là không cách nào phân biệt mà thôi có người nắm giữ bất đồng cái nhìn không có l ử a thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân nhiều như vậy thuyết pháp tất nhiên c ó trần tướng không có khả năng toàn bộ là giả lời vừa nói ra nhất thời có không ít người gật đầu cảm thấy có đạo lý liền xem như lời đồn cũng phải có chút căn cứ không có khả năng toàn bộ là bịa đặt một đám người nghị luận náo nhiệt vô cùng giống như áp đặt mở nước nóng đang xôi trào tại đây cách đó không xa một chỗ đình nghị mát một vị cầm sách thiếu nữ đứng dậy chậm rãi rời đi nàng theo mọi người trong lời nói suy đoán ra bộ phận chân tướng hãn thị nữ gọi cân cân ưu vũ khen ó i đi qua đi lại m ư ờ i phần lưu mỹ giống như một vị tiểu thư k h u ế c cắt dần dần nàng biến mất tại mọi người mắt tế chỉ để lại một cơn gió màu xanh lá dư hương l ợ n lờ cân cân đi theo mạc vong đằng sau tại mỗi cái cửa hàng ở giữa du đãng m ư ờ i phần có hào hứng đương nhiên nàng có hảo tâm như vậy tình t r ư ớ c đề nghị lên chỉ nhìn không mua mạc vong chỉ cần vừa mở miệng mua đồ nàng thì lập tức đòi lại mặt mũi trứng mắt lên tức giận nhìn về phía mạc vong thân là thiếu g i a mạc vong rất bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn tiểu thị nữ ô m túi cà khôn lại không thể có bất kỳ vượt qua cử động linh thạch đó là cân cân của quý muốn theo trong tay nàng cầm tới linh thạch so với lên trời còn khó hơn không chỉ có như thế hắn t r ả đến rất thống khổ nghe tiểu t ỷ nữ thuyết giáo những linh thạch này ta cho ngươi tích luy lấy ngươi vẫn phải c ư ớ i vợ tiểu nha đầu chứng trạc đàng hoàng nói tuy nhiên nàng cũng không rõ ràng c ư ớ i vợ hàm nghĩa nhưng cái này tuyệt không ảnh hưởng nàng dùng đại đạo lý dạy bảo mạc vong đây là lão bà ngươi vốn không thể loạt dùng tiểu thị nữ một mặt nghiêm túc ngẫm lại nàng lại tăng thêm một câu nếu là nhất định một u ấn g dụng ngươi đến báo trước ta một tiếng mặc vong đau đầu hắn cảm thấy mình kiếm không phải tiểu thị nữ mà chính là nữ quan hàn gia đem hắn quyền lực tài chính đều cất đi một điểm không lưu ta muốn mua ý đồ làm kỷ niệm phía dưới có chính sách phía trên có đối sách mặc vong cảm thấy mình quá cơ t r í có thể nhanh như vậy thì theo tiểu thị nữ trong lời nói tìm tới sơ hở cân cân muốn cự tuyệt nhưng nghĩ tới chính mình vừa nói r ứ t lời lại có chút do dự nàng không phải mặc vong không có d ậ như vậy ra mặt không thể trước một khắc nói dứt lời sau một khắc không coi là đếm lần này bán hung thú bảo bối liệu không ít linh thạch phải chúc mừng một chút mạc vong nhìn thấy tiểu thị nữ biểu lộ có chút vung lòng mau thửa dịp còn nóng rèn sát không cần quá đắt tìm điểm tiện nghi rốt cục mạc vong một câu đánh tan tiểu thị nữ đáy lòng phòng tuyến t r ỉ n h trọng gật gật đầu đồng ý mạc vong đề nghị vậy liền mua một kiện đồ vật không thể quá đắt cân cân nói đạt được tiểu thị nữ đồng ý mạc vong mừng rỡ trong lòng đó là cái tốt bắt đầu có lần thứ nhất lần tiếp theo sẽ còn xa ả sớm một làm cho tiểu nha đầu từ bỏ tiết kiệm suy nghĩ đi theo hắn cước bộ đi vung lòng tự mình tiến hành hưởng thụ nhưng mà chuyện tiến hành còn lâu mới có được hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy tiểu thị nữ là để hắn chọn lựa đồ vật nhưng chỉ là tham khảo cũng không nhất định đồng ý trên đường đi bọn họ đi qua nhiều nhà lầu các bên trong có không ít chân phẩm ăn ngon cũng có chơi vui cũng có nhưng cân cân đều không đồng ý nguyên nhân là quá đắt phải tốn mười mấy khối linh thạch mặc vong muốn khóc mười mấy khối linh thạch còn gọi quý một khối thượng phẩm linh thạch giống như là hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch cân cân theo trong túi c ả n k h ô n tùy ý xuất ra một khối đều đủ để, để bọn hắn ở chỗ này vùng vẫy một vòng nếu không chúng ta đi ăn bánh bao tử đi cân cân đề nghị cái này phù hợp nàng ý nghĩ, rất tiết kiệm tiền. k h có. Cân cân có sau đó xấu bụng mạc vong dẫn tiểu thị nữ ẩn hiện tại chân bảo linh các để cho nàng kiến thức các loại chân phẩm không chỉ có bề ngoài đáy mắt tại thực dụng phương diện cũng là đề phòng một mươi phần làm cho người thị lập tâm chúng nó có một cái điểm giống nhau cái k i a chính là giá cả cũng rất cao ít nhất đều là hơn ngàn linh thạch lên giá nhìn qua liền rất tốt an c h ậ tiểu thị nữ dừng lại không n ú p ních nàng n u ố t nước bọt nâng khuôn mặt nhỏ một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm trong suốt sáng long lanh bánh bao lớn mười phần mê mẩn mặc vong đây không phải chân bảo lầu hạ tại sao có thể có bánh bao điêu khắc đây cũng quá bất nhập lưu khó mà đến được nơi thanh nhã hắn rất im lặng cả s ả n h đường ngọc thạch điêu khắc không thiếu sinh động như thật h u n g thú mười phần sáng trói kết quả tiểu thị nữ liền thấy cái túi sách tia tử điêu khắc hơn nữa còn rất si mê đó là cái ăn hàng mặc vong trong lòng tiêu to hắn chợt phát hiện nhà mình tiểu thị nữ khuyết điểm thật không ít t h a m tài có thể ăn mơ hồ không tôn kính thiếu da mặc vong chúng ta đi thôi hơn nửa ngày tiểu nha đầu mới lưu luyến không rời đem ánh mắt từ thủy tinh bánh bao lớn phía trên thu hồi lại chương hai trăm mười hai bánh bao lớn nhìn ra được cân cân đối cái này đ ề u khắc rất ưa thích hết sức hài lòng nhưng nàng lại khắc chế bởi vì nàng nghĩ đến muốn tốn linh thạch mà lại là đại bút linh thạch cái này khiến nàng trong nháy mắt thanh tỉnh nhịn xuống mua bánh bao lớn ý nghĩ nhưng mà mặc vong lại không nhận ý hắn cảm thấy cái này điều khác tuy nhiên không dễ nhìn nhưng là đây là cần cân nhìn lên bảo vật mà lại nó còn rất chân quý rất đáng tiền nếu là đưa nó mua lại đối tiểu nha đầu trùng kích lực nhất định rất lớn nói không chừng có thể thay đổi nàng ý nghĩ không hề nhỏ mọn như vậy mặc vong đối với cái này rất coi trọng cảm giác phải cần thử một lần dù là chỉ có một chút hy vọng tiết kiệm là chuyện tốt nhưng quá độ tiết kiệm cũng là m người ta không chịu nổi cái này liên quan đến hắn tương lai sinh hoạt phải trăng xa hoa lãng phí khẳng định phải để bụng không được sao có thể đi ngươi nhìn lên đồ vật ta nhất định muốn mua cho ngươi xuống tới m ạ c vong hiên ngang l ấ m liệt vỗ bộ ngực nói ra đây là một loại biểu diễn m ộ ư ơ i phần hình tượng thiếu ra như vậy quan tâm nếu là đổi lại đồng dạng tiểu t ỷ nữ tuyệt đối cảm động không được hảo cảm tỏa ra nhưng đến cân cân nơi này thì không làm được nàng không có cảm kích ngược lại một mặt khó xử nàng nói nơi này đồ vật đều rất đ ắ t chúng ta bây giờ giá trị con người phong phú mấy ngàn linh thạch cũng là mưa bụi không đáng giá nhắc tới m ạ c vong rất xa hoa theo cái nhà giàu mới nổi giống như m ộ ư ơ i phần vênh váo cái mùi đều nhanh ngửa đến bầu trời nhưng là tiểu t h nữ vẫn còn do dự không có gì có thể là đây chính là bánh bao lớn như thế chân thực cùng hình tượng thế gian hiếm có bỏ qua lần này còn muốn mua thì khó căn bản không có cơ hội mặc vong gào to rất có thể l ừ a g ạ t đem cái này ngọc thạch điêu khắc hình dung trên trời dưới đất phần độc nhất không cho bỏ lỡ ngươi chẳng lẽ không ưa thích bánh bao nhân thì sao cái này lớn nhất kỷ niệm ý nghĩa phải mua xuống mặc vong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thúc giục tiểu thị nữ hạ quyết định đừng có quá nhiều lo lắng cái này là đồ tốt mua vững vàng không lỗ ngươi nhìn hoa văn này lại nhìn chất liệu này cỡ nào m ư ợ mã cỡ nào bóng loáng hắn rất có thể nói tuy nhiên đối điêu khắc một điểm không hiểu nhưng không trở ngại hắn đem bức điêu khắc này thổi phồng rất cao cân cân nhìn lấy hắn không biết làm sao gặp tiểu thị nữ loại này bộ dáng mặc vong cũng không nói nhảm quyết định thật nhanh nói người tới chúng ta nhìn lên cái này ngọc thạch điêu khắc muốn trực tiếp mang đi hắn rất nóng lòng tốc độ nói rất nhanh sợ tiểu thị nữ đổi ý không đồng ý hoa đại lượng linh thạch đi mua một kiện điêu khắc rất nhanh có người tới đó là một cái lam ý t h i ể u nữ có thể có mười lăm mười sáu tuổi mười phần tiểu mỹ nàng nhìn thấy mặc vong mười phần giật mình che cái miệm nhỏ nhắn nói đại sư minh mặc vong biểu lộ như cũ từ khi hắn trở thành tông môn đại sư minh về sau phần lớn người nhìn thấy hắn đều là như thế không thể bình tĩnh ngài muốn mua đ i ề u k h á c l à m y thiếu nữ hỏi thăm cẩn thận từng ly từng tí đúng chính là cái này cờ dịt tổ bánh bao lớn món này là bán thành phẩm giá trị không cao không bằng ngài nhìn nhìn lại nó linh vật thiếu nữ nói ra nàng mười phần cẩn thận g i ả n g t h u ậ t lợi tốt đồng thời đưa ra đề nghị mặc vong khẽ giật mình giá trị không cao vậy hắn kế hoạch chẳng phải là ngâm nước nóng không được tác dụng không thể để cho tiểu thị nữ phá của không lại d ù nhìn liền muốn món này nói thẳng bao nhiêu linh thạch chính là hắn bày làm ra một bộ con ông cháu cha bộ dáng vênh váo trùng tiên coi như chỉ có mấy cái trăm linh thạch cũng tốt để tiểu nha đầu đau lòng một hồi nói không chừng lại bởi vậy nghi thoáng đ ố i tốn linh thạch không hề như vậy mâu thuẫn mặc vong nghĩ như vậy đến thiếu nữ muốn nói lại tôi h nhìn một lát mới nói nếu là ngài thật muốn bức điêu khắc này ta có thể làm chủ đưa cho ngài không muốn linh thạch cái gì mặc vong s ừ n g sốt cái này cùng hắn tưởng tượng k é m qua xa theo hắn xem ra bức điêu khắc này coi như giá cả lại thấp cũng phải tốn hơn mấy trăm linh thạch đối phương thế mà không lấy một xu như vậy sao được hắn trên mặt vẻ không vui làm y thiếu nữ k h ẳ n trương coi là mạc vong đang từ chối không nghĩ tới thu phía dưới nhân tình này nàng nói vốn là bán thành phẩm coi như đưa cho đại sư minh cũng không cần gấp mạc vong có chút đau răng hắn không cần ư ê u l i dựa theo người bình thường đãi ngộ là được hắn chả muốn thay đổi tiểu thị nữ ý nghĩ đâu đây không phải thêm phiền à dựa theo bình thường giá cả đến ta không thiếu linh thạch mạc vong nói ra vừa dứt lời hắn nhớ tới cái gì cân cân còn ở bên cạnh nghe được loại l ờ i này khẳng định bất mãn quả nhiên tiểu thị nữ đang xem hắn rất tức giận cân cân cảm thấy mình mắc lựa bị lựa mặc vong rất rào hoạt biến đổi pháp muốn tốn linh thạch người khác không thu linh thạch hắn đều muốn đem linh thạch đưa ra ngoài đây là tại phá của mặc vong kinh hái chảy mồ hôi lạnh ư ớ ố t súng cả người chính mình quá gấp nói chút không nên nói phải trả tiền không phải vậy n g ư ơ i như thế nào bàn giao phía trên người khẳng định bất mãn hội rơi xuống trừng phạt mặc vong tranh thủ thời gian b ổ cứu làm ra một thân chính khí tư thái hiên nang lâm liệt giống như là tại vì đối phương suy nghĩ tiếp theo hắn lại nói ta là đại sư minh không làm gương tốt sao có thể được chuyến đi hội làm hư bầu không khí để người khác đi trước học theo nói đến đây một bên tiểu thị nữ sắc mặt mới tốt nhịt chút nàng có thiếu cân nhắc mặc vong là đại sư minh danh tiếng đan thịnh nếu là có cái gì tin đồn truyền đi đối với hắn có không ít ảnh hưởng làm y thiếu nữ hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ bị mặc vong lời nói tin phục cảm thấy đại sư h u y n h cùng nghe đồn t r ê n lệch tương tự tới gần tại hoàn mỹ không chỉ có thực lực siêu tuyệt tính cách cũng rất tốt thời khắc vì người khác suy nghĩ quan tâm nhập vi đó là cái thiên tiêu cực đoan ưu tú khiến người ta tìm đập thình thịch không sao cả ta sẽ giữ bí mật người nào cũng không biết xinh đẹp thiếu nữ nói ra mặc vong rất bất đắc dĩ hắn có tốt như vậy sao để một cái vốn không quen biết thiếu nữ cũng có thể làm đến loại tình trạng này nhưng ta không cần a m ạ c vong phát điên lần thứ nhất cảm thấy m ị lực quá lớn cũng là một loại chuyện xấu lại qua rất lâu tại m ạ c vong nhiều lần yêu cầu hạ thiếu nữ mới nửa mua nửa tặng để hắn giao mười khối linh thạch đây cũng quá thiếu m ạ c vong cũng không hài lòng cân cân rất hài lòng dạng này tốt nhất không chỉ có bảo toàn m ạ c vong danh tiếng còn tiết kiệm xuống không ít tiền đại sư minh ta gọi mộ dung tố xinh đẹp mỹ thiếu nữ một mặt thẻn thùng n g n g đầu nhìn m ạ c vong liếc một chút sau đó liền chạy mở mặc vong xứng sở cái này như là nơi nào có điểm không đúng là hắn giả vờ giả vịt quá mức cả làm cho đối phương cho là hắn là cái chính nhân có tử cho nên tại trong lúc lơ đãng bắt đi một khỏa thiếu nữ tâm mặc vong đầu r u lên đối phương quan sát lâu có thể hay không phát hiện hắn trong ngoài không đồng nhất nếu là đối phương đem việc khác chuyển ra kéo xuống ngụy trang lại có thể ở trước mặt mọi người giả bộ làm người tốt sao đây có lẽ là phiền phức mặc vong thầm than bất quá mặc vong coi như chấn định bởi vì hắn đối mộ dung tố cái tên này không có ấn tượng điều này nói do đối phương lai lịch cần phải kéo không ra cái gì sóng to gió lớn cân cân thần sắc chuyên chú nàng ôm lấy cờ dịt tổ bánh bao lớn tiểu trên mặt mang thỏa mã cười thập phần vui vẻ ngày hôm nay ta làm bánh bao cho người h n Tiểu thị Trưng tạo tổ trở trọng thả lên. Đây là nàng bảo bối, phải thật tốt cất nói đi đi, bối, phải hóa. dịch bánh chân nữ Cân cân lớn lên. nàng dữ. ra. bao đem Đây vào về là cờ ôm bảo sau đó nàng thực hiện lời hứa trưng một nồi lớn bánh bao cùng mạc vong cùng một chỗ mị mị ăn một bữa mạc vong có loại nhàn nhạt, nhạt yêu thương nói thật là mỹ vị đâu hắn muốn ăn món ăn một cái đều không làm chỉ có bánh bao nhân thịt thời gian trôi qua đảo mắt một tháng trôi qua đại hoang rất bình tĩnh không có cái gì tình huống chuyển đến trong tông môn cũng không có tin tức giống như là quên bí bảo sự việc không còn quan tâm nhưng trên thực tế hết thẻ đều tại tiến hành đâu vào đấy chỉ là không có cầm tới bên ngoài a rất nhiều đệ tử đều đang tìm kiếm người đồng hành cùng một chỗ tiến về không chỉ có là vì tìm kiếm bí bảo càng là vì an toàn đại đa số người tuy nhiên sốt ruột hy vọng cái kia thu hoạch được bí bảo người là mình nhưng trong lòng cũng rõ ràng hy vọng không lớn vẫn là đem an toàn đặt ở vị thứ nhất có không ít người tìm đến mặc vòng tìm kiếm tổ đội nhưng đều bị hắn cự tuyệt lý do là hắn muốn cùng chớ cân cân thân phận nàng là lôi trạch trưởng lão đệ tử thân truyền đồng thời cũng là đại sư h u n h tiểu thị nữ mọi người ngạc nhiên cảm thấy kinh ngạc đây chính là một vị trưởng lão đệ tử thân truyền thế mà lại hạ mình làm một giới tiểu tỷ nữ về sau chuyến đi tin tức càng thêm kinh bạo nàng cũng là cái tia quá khư giới thanh danh van r ộ i chớ cân cân mười phần siêu phạm phá cực cảnh cái này cũng có thể làm bọn họ thật không thể tin một đám người có chút hoài nghi nhân sinh một cái tiểu tỷ nữ thế mà mạnh như vậy vậy bọn hắn tính là gì tự xưng là thiếu niên thiên tiêu thế mà liền cái tiểu tỷ nữ cũng không bằng mặc vong tại tu hành vì phá cảnh làm c h u bị hã tại suối máu cảnh đi đến đình phong đánh vỡ ràng buộc là thời điểm bước về phía cảnh giới tiếp theo tại trong lúc này tiểu thị nữ theo hoa tự trưởng lão tu tập trận pháp nàng tiến bộ thần tốc tại trận đạo tiến tới cảnh rất nhanh có thể bố trí xuất trận pháp càng ngày càng nhiều đồng thời cũng càng thêm phức tạp uy lực không tầm thường hắn từng lấy thân thể thử trận xâm nhập cân cân bố trí xuống chu tức chiến trận kết quả ở bên trong vô cùng chật vật kém chút bị n ư ơ n g chín cho đến khi hắn tế r a phượng hoàng thuật mới tốt chuyển phí hết sức lực mới thoát ra tới đây chỉ là tứ linh trận một góc như toàn bộ bày ra đem kinh khủng bực nào mặt vong hãi nhiên cân cân một mặt đồng ý đây là nàng cho đến nay tập được cường đại nhất trận pháp một khi trận thành h ủ y thiên dị địa không thể gợi thêm ta muốn đột ph m ạ có Vong c một cố cảm cố và điều áp bách, t i gần trận đây mang hoang vậy, bên trong n g động tĩnh bắt đầu trở nên nhiều lần sau đó có văn minh tri âm chuyển hiện ra trừ ấ cái đó ra một số cường giả tiền bối đã hành động bọn họ cũng không chịu cô đơn đối bí bảo rất thèm nhỏ rãi tất cả đều bước vào đại h o a n g tìm kiếm bí bảo tung tích còn về những việc kêu pháp lực thao thiên lão quái vật bọn họ còn rất khoan thai đều có thể ngồi vững được chỉ phái ra môn hạ đệ tử tự thân sừng sững bất động bởi vì cái này còn chưa đến thời điểm bí bảo khoảng cách chân chính diện thế còn có một đoạn thời gian đi qua ba tháng tu hành mặc vong đột phá bước vào tạo hóa cảnh đây là một lần đại đột phá tạo hóa cảnh diễn hóa văn vật gõ mở thân thể thần môn thọ nguyên đột nhiên tăng lên đến nhìn trường sinh tạo hóa cảnh có ba phiến đại môn tu đạo thể diễn văn vật nội trường sinh phàm là tu luyện đến một bước này người không có chỗ nào mà không phải là cứng giả tu đạo c h i tâm cứng cỏi khó có thể giao động bọn họ trưởng không thiên địa tri lực thấy được trường sinh tri môn một thân chiến lực càng là đáng sợ ngập trời người bình thường khó có thể tưởng tượng sinh tạo hóa kéo dài không thôi nếu là phát sinh trinh chiến cái kia càng thêm d ọ a người mưa gió đều phải vì thế mà biến sắc núi đổ động đất đ ấ u chiến dư âm cũng có cực đại uy lực đủ để đánh chết chim bay cá nhảy mặc vong tu hành tiến độ rất nhanh hắn đạo thể kiên cố rất nhanh liền vượt qua cửa thứ nhất thân thể trở nên càng cứng rắn hơn cùng biến chắc cảm thấy lộ ra bà quang cơ thể trong suốt huyện giống như là ngọc thạch sáng trói vô cùng bây giờ hắn chính đang cật lực đẩy ra thứ hai phiến đại môn diện hóa và vật có đao phủ thành hình tràn ngập thần quang mười phần rực rỡ giống là chân chính thần binh lợi khí ban một lần đánh chém rơi vào một tảng đá lớn bên trên trong nháy mắt đem chém ra hóa thành hai nửa vết cắt mười phần bóng loáng giống như một chiếc gương cùng bình thường linh cụ cũng s ấ p xỉ như nhau mặc vong nói nhỏ hắn tương đối hài lòng dù sao không phải thật sự linh cụ chỉ là p h ù văn ngưng tụ thành binh khí có thể tới gọn thạch như bùn cái này đã so suối máu cảnh lúc không biết mạnh ra bao nhiêu tiếp theo hắn nếm thử diện hóa sinh linh lấy hỏa viêm tức vì mô bản ngưng tụ ra một cái đỏ thâm chim nhỏ câm hỏa hồng tức nhi kêu to thanh âm thanh thúy sinh động như thật nhưng mạc vong lại cảm thấy kém chút gì tuy nhiên có mấy phần thần vận nhưng lại khiếm khuyết một thứ gì đó đến cùng là cái gì m ạ c vong k h ô n gật nghĩ h ra. ắ đầu lão đầu tử đối với tu hành kiến giải độc đáo nghe nhiều hắn không sai cân cân trong khoảng thời gian này một mực bệ bộn nhiều việc không chỉ có vội vàng nghiên tập trật pháp càng bận rộn lấy học trộm nàng đi kỳ trước gác cho nơi nào đầu bếp trợ thủ học tập như thế nào làm đồ ăn m ạ c vong thành vì đại sư minh uy danh lan xa những chuyện này thì rất đơn giản hắn tiểu tỷ nữ muốn đi học một chút kỹ nghệ không người dám ngăn cản sau đó tiểu thị nữ tâm vô bàng vụ học lên t r ủ nghệ vài ngày sau theo kỷ chân cắt trở về nàng cảm thấy mình nấu cơm rất có tiến bộ sau đó tiểu nha đầu càng thêm hưng phấn đem mỗi cái mỹ thực bảo cắt đi một lần quan g minh chính đại đi học t r ộ n quan sát những đầu bếp đó như thế nào nấu nướng ta là mỹ thực ra sau ba tháng tiểu nha đầu học trộm hoàn tất trưng trạc đàng hoàng cho mạc vong nói ra về sau ngươi thì không cần đi những lầu cắt đó ăn cơm ta đều sẽ làm đây là chuyện tốt nhưng mạc vong lại không cơ nào cao hứng bởi vì hắn cho rằng cân cân làm như vậy có nó mục đích là tiết kiệm tiền khẳng định là như thế này mạc vong nói t h ầ m theo tiểu thị nữ hẹp hỏi tính tình vì tiết kiệm tiền học ít đ ồ không thể bình thường hơn được chương hai trăm mười bốn ta lớn lên một ngày mạc vong nhìn lấy tiểu thị nữ rất nhập thần hắn cảm thấy tiểu thị nữ có điểm gì là lạ như là làm sao phát sinh điểm biến hóa nhưng lại không nói ra được như là lớn lên cao một chút mạc vong thì thảo cân cân có chút mơ hồ không nghe rõ mạc vong đang nói cái gì có lẽ là gần đây tiểu nha đầu trùng nghệ phong đại làm đồ vật càng mỹ vị hơn ăn đến càng nhiều mặc vong nghĩ đến nhìn thấy mặc vong bộ dáng này tiểu thị nữ bông dưng giật mình chậm nghĩ đến cái gì tranh thủ thời gian dùng tay nhỏ sờ sờ mặt sau khi sờ xong tiểu nha đầu t h ở p h à o không có hạt gạo cũng không có b ộ t mì bất quá trong nội tâm nàng lại nghi ngờ hơn mặc vong đang nhìn cái gì nhập thân như vậy nếu như là nhìn thần lạc tuyết nàng còn có thể hiểu được đó là một vị quý nữ bộ dáng đ ẹ p mắt khí chất rung động lòng người nhưng là đổi lại là nàng thì không giống nhau nàng lại không đẹp mặc vong vì cái gì nhìn như vậy nàng cân cân người năm nay bao nhiêu tuổi mạc vong hỏi hắn cảm thấy bất thường chủ tớ hai bái nhập t ô n g môn hai năm có thửa hắn vóc người cất cao một đoạn cân cân lại không có biến hóa cái này không hợp đạo lý theo lý mà nói tiểu nha đầu chính là thân thể chỗ c ả n h thời khắc biến hóa cần phải so với hắn lớn hơn mạc vong có chút lo lắng cân cân không phải là cái chưa trưởng thành tiểu nữ h a y đi sinh trưởng bị hạn chế chỉ có thể duy trì cái bộ dáng này tiểu thị nữ lâm vào chầm tư đầu lông mày cao lại nỗ lực suy tư vấn đề này sau một lúc lâu tiểu thị nữ nói chắc như linh đóng cột nói ta mười bảy tuổi a mạc vong giật mình kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất tiểu nha đầu có lớn như vậy à nhìn qua rõ ràng chỉ có mười tuổi còn rất non nớt ngươi thật lớn như vậy không có nhớ lầm mặc vong trong mắt chứa thần sắc lo lắng nếu đây là thật hắn đến thay tiểu nha đầu nghĩ biện pháp không phải vậy về sau rất phiền phức hơn phân nửa không gả ra được ừng khẳng định là tiểu thị nữ xác nhận hết sức nghiêm túc mặc vong càng thêm lo lắng cái này mười điểm nghiêm trọng liên quan đến nhà hắn tiểu thị nữ nhân sinh đại sự trong lòng của hắn suy nghĩ không thể trí hoãn ngày hôm nay liền phải đi tìm lôi trạch trường lao thương nghị nhìn có cái gì giải quyết con đường ngươi mười bảy tuổi ta khẳng đây ị n h c ũ là 17 tuổi. Cân sư phụ nói lão nhân gia nói ăn nhiều là chuyện tốt không cần lo lắng độ tuổi phát triển thân thể đều ăn tương đối chạch t ư nhiều tiểu nha đầu chuyển ra lôi trạch trưởng lão dụng tâm phân tích đ ạ thời cân cân đ gian tiếp tục đại hoang bên trong động tĩnh dần dần trở nên nhiều lần đa số thiếu niên cường giả đều ngồi không yên chạy tới đại hoàng tìm kiếm cơ duyên mạc vong vẫn không có khởi hành hắn đang quan sát tiểu thị nữ hắn phát hiện cân cân gần đây ăn cái gì càng nhiều trước kia có thể ăn nửa con h u n g thú bây giờ có thể ăn nguyên một đầu lượng cơm ăn kinh người so với hồng hoang cự thú không mảy may n h ư ờ n g n h ị t hắn có chút lo lắng dù sao tiểu nha đầu ăn quá nhiều mười phần d o a n người nhà ai tiểu thị nữ hội có thể ăn như vậy nghĩ cũng không dám nghĩ mặc vong hỏi thăm cựu lão cân cân loại trạng thái này phải chăng có vấn đề cựu lao trầm ngâm hắn cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này chỉ từ trong cổ tịch thấy qua giải rác mấy lần có ít người tại tiến hành thuế biến lúc lại có loại tình huống này cần đại lượng thần thúy nuốt trừng thực vật lao nhân giải thích loại tình huống này tuy nhiên không thấy nhiều nhưng cũng không phải là không bọn họ thuế biến rất kinh người cần rất nhiều thần tính vật chất cho nên cần thông qua đủ loại con đường thu hoạch thần năng cho nàng phục d ụ n g linh dược thử một chút có lẽ có thể giảm nhỏ lượng cơm ăn cựu lao nói linh khí cũng là tinh túy một loại có thể có tác dụng mặc vong gật đầu cảm thấy có thể thử một lần trên người hắn có không ít linh dược đầy đủ dùng tới rất dài một trận bọn họ kế hoạch rất khá nhưng xem nhẹ một cái vấn đề quan trọng cân cân không đồng ý ta không ăn tiểu thị nữ lắc đầu muốn linh thuốc quá mức chất quý muốn lưu cho mạc vong tu hành nàng không cần bất quá lần này mạc vong rất cường ngạnh để tiểu nha đầu phải nghe hắn cái này chuyện rất quan trọng không thể qua loa ta muốn nghiệm chứng một cái phỏng đoán cùng tu hành có quan hệ ngươi phục d ụ n g linh chân cũng không phải là lãng phí mạc vong lừa gạt nói hắn muốn làm một cái thí nghiệm nhìn xem các loại kỳ chân dược tính sau đó vừa phải phục d ụ nhưng g n việc như thế này không thể để cho ngoại nhân tới làm không phải vậy quá ăn thiệt thòi không duyên cớ cho ra đại lượng dự thảo mạc vong nói rất nghiêm túc cân cân không có hoài nghi việc sau đó thì đơn giản tuy nhiên tiểu thị nữ không bỏ được nhưng cân nhắc đến đối với mạc vong vô cùng vô cùng trọng yếu Liên đồng ý một tháng sau chủ tớ hai c h ạ m đến lăng tiêu cắt trước lôi trạch trưởng lao chừng to mắt nhìn lấy cân cân một mặt khó có thể tin đây là có chuyện gì lao nhân không chấn định cảm thấy thần kinh có chút dối loạn đây là cân cân sao làm sao biến hóa lớn như vậy thân thể cất cao một tiết mấy tháng trước còn rất non nớt đâu có thể có một ư ơ i tuổi hiện tại thì là một vị tiểu thiếu nữ ta lớn lên cân cân vẻ mặt thành thật nói ra lôi trạch trưởng lao có chút l â y người đây là lớn lên vấn đề lớn à tốc độ cũng quá nhanh không biết còn tưởng rằng qua đã nhiều năm trong nháy mắt cất cao thì liền khuôn mặt nhỏ đều biến được thành c o chút ta hiện tại là m ư ơ i bảy tuổi đi cân cân q u a y đầu hỏi mặc vong lảo đảo một chút tiểu nha đầu còn nhớ chuyện này kiên trì cho là mình không nhỏ cùng hắn xem như người đồng lửa n g ư ờ i nhiều lắm là mười ba tuổi hắn lấy tay so đo một cái tiểu thị nữ nguyên lai nàng chỉ có thể đến hắn thắt lưng hiện tại còn đến sương sườn lại bên trên vị trí tiểu nha đầu không hài lòng c ó kẹ mặc cả nói không được nhỏ nhất cũng phải mười bốn tuổi tại hai người bên cạnh lôi trạch trưởng lão mặt rất tối nghe chủ tớ hai ngốc hàng đồng dạng đối thoại kém chút nhịn không được bạo tinh khí một bàn tay vung ra bọn họ trên n ó đi số tuổi thứ này cũng có thể thương nghị sao hẳn là đại thì bao lớn sao có thể l o ạ kéo chương hai trăm m ư ơ i năm đòi hỏi linh dược tốt tốt tốt người m ư ơ i bốn tuổi mặc vong rất bất đắc dĩ tiểu thị nữ quá bướng b ì n h hắn đành phải thừa nhận đối phương tuổi tắc không nhỏ tiểu nha đầu mắt hạnh nhắm lại đắc ý cười thập phần vui vẻ các ngươi tới nơi này làm gì lôi trạch trưởng lão nhịn không được lên tiếng hỏi chủ tớ hai lúc này mới trở lại nhớ tới lần này chủ yếu mục đích muốn cùng trưởng lão thông báo một tiếng tiến về đại hoàng tìm k i ế m bí bảo chúng ta đi tìm bà bối c â n cân nói ra mặc vong đứng ở phía sau cho ra giải thích những ngày này đại hoang bên trong truyền đến động tĩnh càng thêm nhiều lần bí bảo đem s ắ p xuất thế bọn họ không thể lợi thêm muốn đi tranh đoạt tạo hóa lôi trạch trưởng lao im lặng không nói hắn đối với cái này có chỗ giải không có quá mức kinh ngạc gần đây mang hoang bên trong dị tượng nhiều lần ra cảnh tượng kinh người sợ là có không được bí bảo xuất thế cẩn thận là hơn bí bảo là chuyện nhỏ trọng yếu nhất là giữ được tính mạng khá lâu l ã o nhân mới nói thanh âm chầm thấp hắn có chút tâm thần bất an cảm giác lần này bí bảo xuất thế không tầm thường đem gây nên một trận sóng gió lớn không sao có ta ở đây m ạ c vong cười t u é t t u é t hắn hiện tại là tạo hóa cảnh cao thủ cường đại vô cùng ai có thể tại hắn thủ hạ làm bị thương t i ể u n h a đầu nói cũng là ngươi gây chuyện năng lực nhất lưu không biết bao nhiêu người đối ngươi tính cách phản phẫn lôi trạch trưởng l a o sụ mặt nói ra thanh em nghiêm khắc m ạ c vong tâm tắc hắn rất khó chịu cảm thấy lao đầu tử bất công đ ố i tiểu thị nữ rất hòa thuận vừa nhìn thấy hắn còn như là thay đổi thành người khác mười phần nghiêm khắc lao đầu tử cho chút linh dược những ngày này cân cân lượng cơm ăn tăng trưởng ta nuôi không nổi mặc vong trở tay đem một quân trong lòng thẳng hừ, hừ để ngươi không cho ta sắc mặt tốt phải để ngươi ăn chút thiệt t i lôi trạch trưởng lão không tin cảm thấy hắn là đang kiếm cớ bất mãn trong lòng cho nên muốn hô í c đồ nhưng mà sự việc không phải do hắn không tin mạc vong hỏi lại chẳng lẽ không nhìn thấy cân cân biến hóa ở đây là bởi vì phục d ụ n g đủ nhiều linh dược thỏa mãn thân thể đối tinh túy nhu cầu cho nên mới bộ dạng như thế nhanh lão nhân còn có chút hoài nghi cảm thấy rất không có khả năng bên trong có mở ám ta ăn không ít linh dược cân cân gật đầu một mặt tán đồng kinh tiểu nha đầu kiểu nói này lão nhân mới tin tưởng mạc vong không đáng tin cậy nhưng cân, cân sẽ không nói dối sau đó lôi trạch trưởng lão tìm ra tư tàng đó là mấy cái hộp ngọc chân tàng không ít linh dược lão nhân đem bên trong một cái đưa cho cân cân c h í n h trọng dặn dò đây là cho nàng đừng nghe tin mạc vong lời nói bị hắn lửa gạt đi qua ừm ta biết cân cân gật đầu mạc vong mặt sắm lại hắn là cái loại người này hả cần tại tiểu nha đầu trong tay lửa linh chân đặt được linh dược về sau mạc vong liền muốn rời khỏi hắn cảm thấy chuyến này mục đích đã đặt thành không có tiếp tục lưu lại tất yếu nhưng lôi trạch trưởng lão lại đem hắn gọi lại nói là muốn nhìn hắn gần đây tu hành tiến đ ộ như thế nào đối với hắn hơi chút chỉ điểm mạc vong có chút kinh ngạc Cái này trong i nghi ệ n phụ sư ấ t trách tại rốt thực trách tiến không chịu nhiệm, hiện tại, hiện nhiệm hắn hành muốn cục đối với b ả t r o lòng của hắn có chút chờ mong bởi vì từ khi bước vào tạo hóa cảnh thì chưa từng cùng người giao thủ hắn không rõ ràng tự thân thực lực như thế nào càng không rõ ràng gặp được huyền tôn cường giả như vậy cũng có thể đào tẩu mà bây giờ trước mắt thì có một lao quái vật thực lực mạnh mẽ có thể nghiệm chứng hắn suy đoán đạo pháp thông huyền là huyền tôn không thể nghi ngờ lôi trạch trưởng lao chính là như vậy một vị cường giả chiến lực cường đại khó lường một thân đạo pháp thông thiên cường đại vô biên xuất thủ lao nhân đứng chắp tay mạc vong không nói nhảm lúc này thì tế ra lôi pháp tử kim hai màu thần lôi v a n h kích mà ra giống như thô to băng l á n h chiến mâu ầm v a n g xạ kích đi qua lôi trạch trường lao né tránh giống như một cái đại bằng đ i ể u thân hình như điện trong nháy mắt chuyển rời ra hơn mười t r ư ợ n g chạm đến một bên khác trên đất trống v a n h lôi cương nổ vang v a n h trên mặt đất nổ ra một cái đại cái hố nhỏ lao nhân có chút giật mình đạo này thần lôi uy lực không nhỏ xem ra mạc vong đã biết rõ lôi pháp tinh túy tìm kiếm đến ảo nghĩa hiện tay liền có thể vung ra cường đại cùng cực công sát đốt sau một khắc hán quát khẽ một đạo tử lôi bổ ra vô cùng nhanh chóng ở giữa không t ưu n g ưu phù văn như sóng tiếng sét lát lộn mặt vong đang tế luyện đạo thuật để biến hóa đồng dạng là một đầu thái cổ toàn nghề toàn thân quấn quanh lôi đình chỉ là nhan sắc có chút không giống từ sắc cùng kim sắc hô tạng một mươi phần sáng chói giống thái cổ toàn nghề lớn lên giống chân thiên động địa、Z. mặc vong q u á khẽ trưởng chỉ biến ả o ngưng kết phát ấn chỉ huy đầu này thái cổ hùng thú hư ảnh trùng sát tật một vị l a o nhân đứng thẳng người lên dâu tóc trong gió của v ũ mười phần buông thả hàn âm thanh cổ sơ g i à n mua ngón tay một điểm hư không làm rung động tựa như là bình tĩnh hồ nước đầu nhập một khối đá xuất hiện c ơ n sóng khuyết tán thập phương ầm ầm nơi này phát sinh va chạm mạnh kịch liệt v n phần buộc phát ra nóng sáng ánh sáng khiến người ta mở mắt không ra thật mạnh cân cân thở dài đây cũng không phải là đơn thuần nói một người nào đó mà là tại nói bọn họ đều vô cùng cường đại chiến lược siêu phẩm c á t rồi c á t rồi cái này là mặt đất tiếng vỡ v ụ n âm đã bạch ngọc đồng dạng mặt đất nước ra chúng nó nguyên là cực kỳ cứng rắn tài liệu nhưng lại không chịu nổi loại công kích này tại toan nghê bảo thuật trước mặt từng mảnh vỡ vụn không thể chống cự khá lâu trận này đối bính mới kết thúc t ử sát toan nghê sừng sững chỉ là bóng dáng n h ạ t chút vẫn là rất cường thế phát ra đáng sợ n h thế còn về tử kim hai màu toan nghê đã sớm tiêu tán hóa thành linh khí tiêu diệt ở thiên địa kèn quá xa mặc vong hợp cực hắn vốn cho rằng bằng vào hai loại lôi điện dung hợp làm cho lôi c h ạ c trường lao ăn t h ư n ẩm không nghĩ tới đối phương bất động mảy may thế mà không có biến hóa một bên khác lôi trạch trưởng lao trong lòng kinh ngạc thật không thể tin hắn không có bị mặt ngoài hiện tượng mê hoặc bởi vì hắn có dự cảm nếu là đổi một cái cùng mạc vong cùng cảnh giới cường giả sử dụng cùng loại đạo thuật tuyệt đối phải bị đánh tan hơn nữa còn rất nhẹ nhàng không hưởng phí mảy may chi lực cũng hắn tu vi cao thầm hơn nữa đối với toan nghệ thuật rất quen thuộc cho nên mới có thể tạo thành nghiền ép cảnh tượng mạc vong không phải thua ở đạo thuật bên trên mà chính là thua ở tu vi bên trên căn cơ còn thấp không thể cùng hắn loại này lao quái vật khách quan lại đến lôi trạch trưởng lao lên hào hứng khó được có người có thể cùng hắn so chiêu phải thật tốt đánh nhau một trận không đánh mặc vong không làm hắn không phải lao đầu t ử đối thủ tiến lên chỉ có thể bị treo lên đánh không có chút nào thông khoái bất quá hắn cự tuyệt cũng vô dụng lao nhân không nghe hắn tiếp tục xuất kích buộc hắn xuất thủ người lấy lớn hiếp nhỏ hắn tức giật vẫn cái mũi đều sắp tất yên chương hai trăm m ư ơ i sáu chuẩn bị lên đường hai người giao thủ lang tiêu các chiếc hôn loạn tưng bừng mặt đất vỡ ra từng đạo từng đạo khe hở mười phần sâu thẳm lộ ra băng lanh khí t ư c đáng sợ vô cùng lôi trạch trưởng lão công kích không lưu tình chút nào không chỉ có sử dụng lôi pháp cảng tế ra hỏa diễn thần thống khắp dưới trời đất đều là lôi hỏa khủng bố dọa người giống như muốn trôn vùi cái này một chỗ mặc vong trên thân bị đánh một đạo lại một đạo hạ vấn bộ dáng rất thảm nhưng trên thực tế thương thế hắn không nghiêm trọng chỉ là bị thương ngoài da nếu là khoanh chân ngồi tính toạ dây l ắ t liền có thể khôi phục cái này không chỉ có là bởi vì lớn lên lao thủ hạ lưu tỉnh càng là bởi vì mặc vong đối với lôi điện pháp giải thấu triệt thân thể trải qua nhiều lần lôi đỉnh đón thể có nhất định sức chống cự vốn mặc vong hét lớn hắn cũng không lui tránh tiến lên nên kích tế ra áp đáy hỏm thần thông cùng lao nhân cứng đối cứng tiến hành công sát hòa quang thông thiên hừng n ự c như dương phù văn diễn hóa xuất thần diễm không cần đ nói phát ra đây là mạc vong cho đến nay nắm giữ cường đại nhất thuật phượng hàm pháp có thể diễn hóa xuất vô thượng thần hỏa phúc chốc đạo này chân hỏa tiến lên giống như một đầu hỏa diễm hàng dài mười phần hung mảnh nắm giữ cực đáng sợ lực sát thương một bên khác lão nhân không sợ chút nào hai tay của hắn phất một cái trước người xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu tím giống như chung bao bọc đem cả người đều bao bọc lên chân hỏa trung thiên giống như nhất tôn tiểu thái dương đánh xuống thịnh liệt vô cùng tản ra dung thiên luyện nhiệt độ cao khiến người ta sợ hãi vanh vanh nơi này phát sinh một trận đại bạo t ạ c đem màn sáng đều c h ấ n vỡ huyện như lưu ly bị dáng đòn nặng nề g h xuất hiện tinh mịn hoa văn sau đó từng mảnh điêu t à n sau đó lôi trạch trưởng lão dừng tay không hề công sát hắn rất kinh ngạc khó có thể tin hắn không nghĩ tới mạc vong thế mà là đem linh thuật lĩnh nộ được loại tình trạng này đáng sợ cùng cực có thể phần thiên dung đ theo hắn nghe nói thông tin bên trong mặc vong trước đây không lâu mới đi tàng kinh c á t xem duyệt hóa t ấ c thuật hiện tại thế mà lĩnh ngộ như vậy thấu triệt thậm chí ở trên càng tiến một bước diễn hóa xuất mấy phần siêu thoát phía trên ảo nghĩa đây quả thực nghe rợn cả người người nào có thể làm được đến mấy tháng mà thôi không chỉ có triệt để lĩnh hội một loại linh thuật hơn nữa còn tăng thêm nó thần thông phát tác để linh thuật càng thêm cường đại đây là một thiên tài khiến người ta sinh ra sợ hãi ngươi thế mà đối linh thuật lĩnh hội đến loại tình trạng này lao nhân sợ hãi thái phục không che giấu nữa tán thưởng biểu lộ vốn định đối ngươi hỏa diễm đạo pháp chỉ điểm một hai xem ra đã không có tất yếu người lĩnh hội phương hướng rất đúng xem như một đầu đường tắt lôi trạch trưởng lão cảm khái mặc vong đối linh thuật ngộ n g ư ờ i như không mặc gì ở trên đây thiên tư xuất chúng không cần hắn quan tâm chỉ cần theo ý nghĩ của mình đi xuống sớm tối có một ngày sẽ trở thành vô thượng đạo chủ siêu việt ta cũng chỉ là vấn đề thời gian lôi trạch thầm nghĩ trong lòng bất quá ý nghĩ này lão nhân không có nói ra sợ mặc vong tiêu ngạo đối với hắn khẳng định có thể nhưng không thể để cho hắn sinh ra kêu căng tri tâm tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối như một người đối tu luyện l ờ i biếng hắn đạo đồ cũng liền dừng lại không có khả năng tiến thêm một bước có thể đi đại hoang tìm kiếm chỉ là phải c ẩ n t h ậ n chút lôi trạch trường lão mở miệng lược bất chợt dừng lại lại nói cân cân thể cốt không tốt không b ề n chiến người muốn bảo vệ tốt nàng l ã o nhân lời nói thâm phía đối hai người dặn dò bí bảo tuy nhiên chân quý nhưng tính mạng càng trọng yếu hơn đừng quá mức chấp nhất tại bảo vận thời khắc tất yếu muốn chạy trốn lưu một cái mạng so cái gì cũng tốt ừ n ta nhớ kỹ cân cân đáp ứng mặc vong cũng gật đầu tuy nhiên hắn đối bí bảo rất thèm nhỏ dãi nhưng đối mạng nhỏ đồng dạng có trọng cũng không đủ nắm chắc sẽ không tùy tiện xuất thủ ngay kế tiếp bọn họ chạy tới một chỗ đầm lầy hoa tự trưởng lão nơi ở đi cùng nàng cá biệt đối phương là mạc vong sư phụ mặc dù chỉ là tại trên danh nghĩa là chưa từng mở miệng chỉ điểm nhưng hắn vẫn là muốn đi b á i phỏng dù sao nàng dạy dỗ cân cân không ít thứ thần dị đạo văn sắp trận cợ cổ mỗi một kiện x u ấ t ra đi đều bị người thèm nhỏ rãi có thể nói nàng đối cân cân có đại ân chân chính sư đồ c h i ân đại hồ một gian nhà cỏ tọa lạc ở t r ù n g điểm sóng lớn bên t r o n nhưng lại có một loại khí tức vững như bàn thạch phảng phất nơi này không phải hồ nước mà chính là đất bằng một vị lao nhân ngồi tại lan can bên trong nàng rất g i à n mua nếp nhăn bỏ đầy khuôn mặt nhìn chăm chú lên đầm thần s á c đảm m ạ n các ngươi tới bà lão mở miệng rất là lành nhạt nơi xa mặc vong thân hình có chút dừng lại sau đó lại nặng quy về thưởng bà lao thủ đoạn thần thông không thua gì lôi chạch trường lão thần thức thông thiên coi như hắn cách rất xa cũng có thể cảm giác được hắn nói đến cùng sư phụ c h à o từ biệt đi thôi chú ý cẩn thận hoa tự trưởng lão thần sắc rất nhạt cho đến khi nhìn thấy cân cân thần sắc mới hơi có biến hóa trở nên nu hoa chút trận pháp nhất đạo nạn đang ngưng tụ sơn hà lại thế gặp được cường địch không muốn đối đầu đem dẫn vào đại trợn tiểu thị nữ rất nghe lời liên tục cất đầu lao bà bà dạy nàng tốt nhiều đồ vật là người tốt đây là tại quan tâm nàng bà lao vui mừng sắp đến lao có như thế cái truyền nhân nàng cũng vừa lòng thỏa ý đáng tiếc duy nhất là bị lôi chạch vượt lên trước không có thể làm cho cân cân vi sư thanh long trận bạch hổ trận chu tức trận huyền vũ trận tứ đại thần thông trận pháp ngươi đã có thể tách ra bố trí xuống khiếm khuyết chỉ là thuần t h ụ qua một đoạn thời gian đối đãi ngươi đối với trận pháp nghiên cứu càng sâu liền có thể bốn trận hợp nhất thế ra chân chính tứ linh trợn đến lúc đó coi như gặp phải huyền tôn cũng không sợ mặc dù không thể bại địch nhưng tự vệ có thừa hoa tự trưởng lão mở miệng động viên nàng biết cân cân gân m ạ c h tắc không thể tu hành ở phương diện này rất tự ti nhưng không thông tu hành lại như thế nào ba nghìn đại đạo tám trăm bằng m ô n tinh thông trận pháp một dạng có thể trở thành tinh thiên động địa cừng giả đạo c h i cực vạn pháp đồng q uy đối đãi ngươi có thể bày ra tứ linh trận mà còn toàn thôi phát nó uy lực thời điểm ta liền chuyển cho ngươi lòng k i n h hai trận trận pháp vô biên huyền tôn đạo chủ cũng có thể diệt sát mặc vong tại một bên nghe được nhiệt huyết sôi chào loại này hạng gì khí phách coi như huyền tôn đạo chủ cái k i a chủng đại nhân vật cũng không sợ mặc hắn đ ế n chiến chỉ cần vào trận cùng nhau chẳng chết lòng kinh hai trận chỉ là danh hào liền nói ra hết thảy thần nhân vào trận cũng muốn kinh hãi không thể chống cự một bên khác tiểu thị nữ đã nghe được như si như say lâm vào bà lao xây dựng tốt đẹp trong h u y l n tưởng nàng đối với trận pháp si mê chỉ cần cùng quan sách vợ đều có thể say x ư ơ n g n g ân lành chớ đừng nói chi là có người ở trước mặt nàng đàm luận trận đạo cũng trắng trận tên dương ta nhớ kỹ cân cân dùng sức gật đầu nói lần này trở về, về sau ta nhất định có thể bày ra tứ linh trận sau đó lại hướng ngài học tập lòng kinh hái trợ tiểu nha đầu rất chắc chắn đối với mình m ư ờ i phần có lòng tin nàng đối tứ linh trận đã nghiên tập người như không mặc gì hoàn toàn chỉ kém thực tế đ ấ u chiến lần này xuất hành vừa vạn luyện tập trận pháp có thể hoàn thành một lần t h ế biến sau đó bọn họ rời đi quyết định không n g à y trước hướng đại h o a n g tìm kiếm bí bảo 217, kỳ phung thủ, tương mộ lương tài. một buổi sáng sớm cân cân liền bắt đầu thu dọn đồ đạc nối bắt trào đều tại đinh đương vang tiểu thị nữ rất chịu khó chuẩn bị đầy đủ chỉ cần là cảm thấy có khả năng dùng đến đồ vật thì thu nhập trong túi căn h ô n một tên cũng không để lại nhìn thấy tiểu nha đầu một bộ muốn dọn nhà bộ dáng mặc vong có chút im lặng bọn họ cũng không phải không trở lại dùng đến lấy như vậy phải không chỉ lấy nhặt bảo dược linh cụ là được trang bị nhẹ nhàng chúng ta đi tranh đoạt tạo hóa dùng không nhiều lắm đồ vật cân cân ngừng tay có chút chân trở nói nhưng là cái này đều là nhà chúng ta cơ sở rất chân quý mặc vong bất đắc dĩ vậy cũng là ngoại vật cũng không trọng yếu h ú n g hồ mang theo cũng không tiện muốn chiếm dụng đại lượng địa phương đi đến đại hoang còn có không ít thu hoạch mang theo những vật này cuối cùng miễn không muốn ném đi tiểu thị nữ bị thuyết phục nàng cảm thấy mặc vong nói có đạo lý mang đồ vật quá nhiều sau cùng hội ném đi một số sau đó cân cân thu thập mấy món y phục mang lên nàng mười phần bảo bối đại b ắ c cơm chuẩn bị xuất phát không được còn muốn mang theo nổi không có nổi làm thế nào cơm sắp đến chân núi cân cân lại nghĩ tới một sự kiện đi mà quay lại chạy ảo vào phòng bưng lên một ngụm n ồ i đen còn tốt bọn họ có túi cắn khôn không phải vậy lớn như vậy đồ vật thật đúng là không có địa phương thả một k h ắ c đồng hồ về sau bọn họ rốt cục đến sơn m ô n dưới m ặ c vong nằm g đầu m á bước thần tư phân khởi cân cân theo sau lưng nhắm mắt theo đôi xuất phát kiếm chỉ phương nam mặt vong vung tay lên có loại nhịn không được hưng phấn nơi đó là phương nam ạ ta làm sao nhìn giống như là phía đông tiểu nha đầu nghĩ hoặc chẳng lẽ mình trong tông môn ngốc quá lâu liền phương hướng đều không p h â n rõ a nơi nào có người cân cân tay nhỏ xứng cảm lạnh lều mắt hạnh nhắm lại phát hiện cái gì nàng c h ả n h một chút mặc vong và áo nhỏ giọng nhắc nhở trước mặt hắn có người tựa hồ tại cản đường bọn người cản đường mặc vong kinh ngạc người nào to gan như vậy liền hắn đường cũng dám cản không sợ đại sư huynh h u y n g h i ê m đợi hắn đến gần mới thình lình phát hiện cản đường là cái tiểu mập mạp toàn thân căng tròn như cái viên thịt vầm vũ m ạ c vong sưng sờ một chút tiểu mập mặc si chật một chút lui tới theo cái linh hoạt béo khỉ c ư ờ i giàn rỡ m ạ c sư h i n h trùng hợp như vậy a ngươi cũng muốn đi đại hoàng tìm kiếm bí bảo đồng vũ hai mắt tỏa ánh sáng còn kém không có tới ôm m ạ c vong bắt đ u ổ i ngay sau đó hắn nhớ tới cái gì cảm thấy không thể lộ ra quá tận lực muốn diễn chân thực tự nhiên một điểm sau đó h ắ n giả là một bộ ta cũng không nghĩ như thế bộ dáng lắc đầu thở dài nói ai không có cách đây chính là duyên phận xem ra chỉ có thể đồng hành hắn lời nói nhất chuyển nói bất quá cái này cũng là chuyện tốt Có thể đi theo ể đi t h đại sát ư h u tại mạc vong đằng sau tương nghênh đến vô số bao la hùng vĩ tràn diện cùng thái cổ h u n g vương giao thủ trinh chiến thượng cổ thiên cẩm vô số linh chân bảo vật quần quận mà đến vĩnh không đoạt tuyệt ngoài ra ngày này còn không sẽ gặp nguy hiểm hết thể có đại sư huynh giải quyết nhân sinh gì tốt đẹp chỉ muốn ôm chặt b ắ p đùi đồng tiểu bàn đậu xanh mắt to lộ ra cười tâm lý đẹp lật trời mặc vong ngạc nhiên nhìn lấy cái này vô s ỉ tiểu m ậ p mạc không biết nói cái gì cho phải con hàng này diễn cũng quá giả liếc một chút liền có thể nhìn rõ mà lại tên này ra mặt cũng quá dày thế mà ngăn ở sơn môn u khẩu chờ hắn xuất hành tiểu thị nữ kinh ngạc nhìn lấy một gương mặt béo phì tiểu m ậ p mạc rất là kính nghệ cảm thấy không hổ là cùng mặc vong đồng thời nhập môn đệ tử quả nhiên có mấy phần không tầm thường chỗ câu nói kia là nói thế nào kỳ phung đệ thủ tương lộ lương tài có thể cùng mạc vong một dạng không biết xấu hổ cũng rất lợi hại đáng giá học tập đi thôi mạc vong nói ra không có cự tuyệt đối phương đều theo đến nơi đây hắn cũng không thể đem người đổi u đi trước dẫn hắn đoạn đường chính là đợi khi tìm được thành đàn bãi n g u y ệ t tông đệ tử lại đem tiểu mập mạp ném vào có gì cần ta hỗ trợ sao đ b n g vũ xung xoe theo sau lưng mạc vong rất có đi theo đại sư huynh giác ngộ không cần mạc vong k h o á t tay bọn họ đồ vật đều thu tại trong túi càn khôn không có, có dư thừa đồ vật cái này sao có thể được thu đại sư h u n h phù hộ lẽ ra phân ư u tiểu mập mạp vỗ bộ ngực một bộ môn anh dũng hy sinh bộ dáng hắn ánh mắt rất tốt nhìn thấy tiểu thị nữ có một bao quần áo nhất thời con mắt l o e sáng cái này không phải liền là cơ hội biểu hiện A loại này việc nặng sao có thể để đại sư hình tỷ nữ tới làm giao cho ta là được đồng tiểu bàn nói ra một bộ nghĩa bất dùng từ biểu lộ nhưng mà hắn muốn tiếp nhận bao phục nhưng cân cân nhưng là không n g u y ệ n ý đây là mạc vong cùng hắn vô liếng chân quý rất sao có thể tùy ý giao cho một ngoại nhân tiểu nha đầu tràn ngập đề phòng tay nhỏ gắt gao che chở bao phục tránh sau l ư n g mạc vong bởi như vậy đồng vũ cứng ngắc đứng ở một bên ngượng ngùng không nói hắn cũng ý thức được cái gì ở trong đó khẳng định có vật chân quý không phải vậy tiểu thị nữ sẽ không như thế phòng bị ta không có ác ý cũng không phải là ngấp nghẽ bảo vật Đồng vũ giải thích không thể bình tĩnh cái này cho người ta một loại dấu đầu lòi đôi cảm giác càng tô càng đen hắn có chút lo lắng mặt béo thượng lưu mồ hôi có chút chật vật không cần giải thích ta rõ ràng ngươi ý tứ mặc vong khé nói nghe hắn nói như vậy Đồng vũ mới yên tâm trùng điệp t h ở p h à o hắn cũng không muốn cho đại sư minh lưu lại cái gì ấn tượng xấu dù sao hắn trả đến dựa vào đối phương phù hộ đắc tội không nổi như thế nhất tôn đại thần sau đó hắn học thông minh làm việc trước đó đều muốn trước hỏi thăm một phen miễn cho l ạ i suất sai lầm một ngày về sau tại bãi nguyệt tông hướng đông ngoài vạn dặm ba người ngồi tại một đầu thú khổng lồ trên v a i tự nhiên tự tại chính là mạc vong một bằng người hắn hàng phục một đầu chấn tiên v ư ợ n g để làm cất lực đại hoang bên trong nguy hiểm từ phía hắn lúc cần phải khắc bảo trì đ ỉ n h phong chiến l ự c cho nên lựa chọn loại này tiến lên phương thức chỉ ở gặp được cường đại hung thú lúc xuất thủ bình thường đều là tính tọa thể ngộ đạo pháp đương nhiên bên trong cũng có cân cân thân thể không tốt nguyên do chịu không được lặn lội đường xa quá kích thích tựa như là ngồi ở một tòa biết di động trên núi lớn Đồng vũ liên tục hô to đưa tay nhưng là t i ế p thiên n h ậ t nguyện tinh thần đều có thể lấy xuống hắn cảm t h ấ y lòng sinh ngàn vạn h à o khí cảm giác mình phảng phất đ a n g lâm thế chi tuyệt đỉnh nạo thị quân hùng thành tiên cũng không gì hơn cái này tiểu mập mạp kêu to ngón tay khoa tay bản thân cảm giác giống như là tại bệ nghệ sơn hà nhưng trên thực tế lấy người đứng xem ánh mắt nhìn hắn còn mười phần khôi hải hắn hoa chân múa tay giống như là đang nhảy mãng hoa bên trong cái nào đó bộ lạc đống lửa múa mặc vong m ộ người ra hỏa này vẫn là như vậy nhảy thoát cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc không có gì khác nhau lúc đó đối phương còn hỏi thăm hắn là không thảo phạt cấp đường người liên minh lòng đầy cam phẫn một bộ muốn cùng cấp đường người không đội trời c h u n g tư thái chỉ là cho tới bây giờ đối phương cũng không biết hắn cũng là cấp đường người còn đối với hắn kính ngưỡng vô cùng nghĩ tới đây mặc vong thì buồn cười nếu là có một ngày tiểu mập mạp biết được hắn cũng là cấp đường người trên mặt chính là cái gì kỳ lạ biểu lộ đây chính là một cái bao lớn thủ quả thực không đội trời chung tiểu mập mạp chán đều đau vài ngày kết quả hắn mới nhập môn thì cùng mặc vong xưng h u n h gọi đệ hơn nữa còn cho một gốc dự thảo tiến hành thăm hỏi thông khoái một bên đồng tiểu bàn hô to Đồng vũ mười phần phấn khởi đứng tại cự viên trên bay đại có một loại núi cao ta là đ ỉ n h cảm giác thiên hạ độ cao ngoài ta ra còn ai đáng tiếc loại này hào khí không có tiếp tục bao lâu rất nhanh hắn thì nằm xuống câm một đầu thiên cầm bay qua liệt không mà đến nó dương cánh đánh ra mưa gió rung động thiên địa cũng vì đó biến sắc một đôi đại cánh khoát đại bắt n á c giống như đám mây che trời đây là cái gì h u n g cầm Đồng vũ kinh hãi n ằ m hạ thân thanh điệu đỏ đôi vô cùng lớn vô biên lại là theo tây nam phương hướng mà đến đây chẳng lẽ là diện mông điệu mặc vông còn chưa nói xong tiểu thị nữ thì nối liền lời nói gốc dạng nàng hai năm nay không ít sách cổ nhận biết các loại thần dị da cầm nó tốt ăn thì người gặp được chỉ sẽ liều mạng không có chạy trốn cân cân nói khuôn mặt nhỏ có chút nghiêm túc không không thể nào đồng tiểu bàn sắc mặt trắng bệnh lá gan đều muốn bị giật mình phá bắp chân không ngừng run đều đứng không vững ta còn không muốn chết ta hắn vẻ mặt cầu xin phảng phất đại nạn sắp tới sống không bao lâu mặc vong đứng tại một bên một mặt im lặng con hàng này thật sự là dựa vào chính mình thực lực sống qua thí luyện ả hắn làm sao nhìn như thế không giống một điểm bá lực đều không có nghe thấy đến hung cầm tên tuổi thì dọa đến s ủ i lơ liền đứng lên cũng không nổi một đầu hung cầm mà thôi có đáng sợ sao như vậy mặc vong trên thân xuất hiện p h ù văn sáng như rực rỡ ngôi sao hắn đã làm tốt chuẩn bị nên đón thái cổ thiên cầm đánh giết đúng đúng có đại sư huynh tại không có gì có thể đáng sợ Đồng vũ lập tức có sức lực giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng hai cái mắt nhỏ sáng lời theo thiêu đốt ngọn nến giống như cầm diệt mông điệu kêu to thanh âm hung lệ hiển nhiên nó cũng phát hiện chấn thiên vượn trên thân ba người chỉ là nó có chút k i ê n kỵ đầu hung thú này bá chủ không có trước tiên đánh giết nó muốn ăn t h ị người đ ô n g tiểu bàn trong nháy mắt lại không bình tĩnh hô to gọi nhỏ cùng đợi làm thịt vị không khác nhau chút nào nhát gan như vậy cân cân kinh ngạc nàng vốn đang cảm thấy đó là cái cùng mạc vong tương tự cao nhân không nghĩ tới l à gan còn không có chuột lớn mạc vong không nói trên thân p h ủ văn lấp lóe dần dần hiện hóa ra lôi đ ỉ n h thâu to kim lôi vần quanh hình thành một đầu kim mãng đem cả người hắn bao phủ xoát nhanh như ánh h ồ n g đầu này thái cổ hùng cầm đánh ra thiết sĩ u ắ t tới hóa thành một đạo thanh sắc thần quang ẩm vang dễ tới nó nhịn không được nhìn thấy ba người tộc đối với nó tới nói là mỹ vị chất bảo có thể làm liệu mạng dù là đối thủ là trấn thiên vượng nó cũng không sợ muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp chỉ không để ý nó không biết là nó đối thủ có người khác cũng không phải là cái mới nhìn qua kia to lớn hung hãn cự viên mà chính là nó trong mắt thực vật một cái nhìn qua yếu đuối nhân tộc sinh linh xoẹt xẹt lôi điện tập sát một đầu kim s ắ c đại mạng ngầm van g thoát ra thân hình linh hoạt giống như chân chính thôn thiên linh rán đây là tạo hóa cảnh thực lực diễn hóa văn vật đều có linh tính coi như tùy y tế gia pháp cũng có huyền diệu không đến cảnh giới này căn bản khó có thể lý giải được ảo nghĩa pháp tắc đều là tại cảnh giới này bắt đầu lĩnh hội chư thiên đại đạo khi mở khi tỏ doanh thần lôi hóa thành mãng xà đụng vào diệt mông đ i ể u c ầ m n h ấ t kích m à t h ô i diệt mông đ i ể u thì rên rỉ gặp đại tiếp tại tiếp xúc cái k i a một cái trước mắt nó lại không được thiết vũ đốt cháy khét toàn thân đ e n nhánh giống như biến thành một cái hát nha đây là nó mặt ngoài biến hóa còn về bên trong còn càng đáng sợ ngũ tạng lục phủ đều đốt cháy khét cơ hồ nóng chảy biến thành một v ũ máu đông đầu này không ai bị nổi hùng cầm rơi xuống hung lệ khí tức toàn bộ biến mất không rõ sống chết sao lại thế đồng vũ trần kinh cường đại như vậy thiên cầm thế mà lập tức thì bị đánh bại từ đầu tới đôi mặc vong chỉ xuất một chiêu tiểu mập mạc có chút choáng cảm giác quá mức mơ hồ cái này liền là đại sư huynh chiến lược à đáng sợ n g ậ p trời một đầu thái cổ hùng cầm một tay chém xuống không hưởng phí mảy may khí lực cái này là thực lực cỡ nào đáng sợ phải sợ Đồng vũ bái phục nhìn lấy mặc vong sinh ra một cỗ xuất phát từ nội tâm sùng k í n h mặc vong ngược lại là không có cảm giác gì cảm giác đối phương chiến lược không có gì có thể sợ dù sao hùng cầm xem là đại địch trấn thiên vượn đều bị hắn tùy tiện hạ p h ụ hắn diệt sắt một đầu hùng cầm cũng không có gì có thể có gì ngạc nhiên lấy điểm bảo bối tài liệu lại lấy bộ phần tinh hoa chất thịt ngày hôm nay cơn tối hắn nói như vậy. Tiểu chạy vội mười t đ vạn dặm xa đây là vừa đi vừa nghỉ điều kiện tiên quyết không có hết tốc độ tiến về phía trước bọn họ tại bốn phía tìm kiếm tìm kiếm bí bảo manh mối chỉ là không có tìm được cái gì manh mối hữu dụng bởi vì bọn họ tin tức có ít chỉ có một câu đại hoang trung tướng có bí bảo xuất thế cái này rất gây khó cho người ta nếu dựa theo lúc bình thường coi như đến bí bảo khi xuất hiện trên đời sau đó đều có rất lớn một bộ phận người không rõ ràng bí bảo xuất thế địa cái này nghe thật không thể tin nhưng sự thật cũng là như thế bình thường tu sĩ tin tức không linh thông chỉ có thể như con ruồi không đầu đồng dạng l o ạ n chuyện cái gì cũng không tìm tới duy có một ít đại thế lực người tin tức linh thông mới có thể biết bí bảo ở c h ỗ đó bởi vì những đại thế lực kia trải qua rất nhiều lần tìm kiếm bảo vật đối với cái này có kinh nghiệm có thể căn cứ dấu vết để lại suy đoán ra bảo vật xuất thế địa điểm cùng thời gian trong ba ngày đồng tiểu bàn qua rất tự tại mười phần nhàn nhã theo sau l ư n g mặc vòng không chỉ có an toàn còn có các loại kỳ thú dị cầm nhấm nháp quả thực cũng là thần tiên thời gian cân cân người nấu cơm ăn ngon thật đồng vũ là cái như quen thuộc lại thêm mấy ngày nay một mực cùng chủ tớ hai đ ợ i cùng một chỗ có thể cùng tiểu thị nữ nói mấy câu không nói tuyệt đối thứ nhất hắn giơ ngón tay cái lên chứng chạc đàng hoàng tiểu thị nữ cái miệng nhỏ ăn bánh bao nhân thịt sau đó phun một mục khí đây là nóng rất nóng miệng nàng không để ý tới tiểu mập mạng phản phát không có nghe được đối phương lời nói đồng vũ không bỏ nuốt nước miếng tiếp tục nói ăn ngon như vậy đồ vật chẳng lẽ không cùng ta chia sẻ một chút không tốt xấu ta cùng thiếu gia của ngươi cũng là đồng môn cho cái bánh bao không quá phận đồng tiểu bàn lời nói thấm thiế nhìn qua cái k i a bóng loáng tỏa sáng bánh bao thèm ăn không được chương hai trăm mười chín ngươi có phải hay không muốn ăn thịt bánh bao cân cân dừng lại không hề ăn bánh bao quay đầu nhìn một chút đối phương kết quả liếc một chút mà tôi h liền đem tiểu mập mạp nhìn run dậy hắn nhất thời khoát tay đã không còn quá nhiều yêu cầu nói ta không muốn không ăn cái gì bánh bao đây là ta bánh bao người nào cũng không cho ăn tiểu nha đầu nói nghiêm túc giống như là một cái con hổ nhỏ dương anh múa vớt gặp tiểu thị nữ nói nghiêm túc đồng vũ đành phải từ bỏ ăn bánh bao ý nghĩ chỉ là trong lòng của hắn tại nói thầm nếu là mạc vong hỏi ngươi muốn bánh bao ăn đây chẳng lẽ còn là không cho nghĩ nửa ngày đồng tiểu bàn cảm thấy có khả năng cái này tiểu thị nữ rất cổ quái hành động cả người khác biệt nhưng mà mặc vong mau ăn bánh bao không phải vậy thì lạnh cân cân thúc giục đi đến mạc vong bên người nói như vậy đồng tiểu bàn phun ra một ngụm lao huyết ngươi không phải ai cũng không cho ăn sao làm sao vừa nói xong cũng quên hắn rất hợp h ự c cảm thấy tiểu thị nữ đang nhằm vào hắn nhìn hắn không thuận mắt cho nên mới không cho hắn bánh bao ăn không đúng không nên như thế đây chẳng qua là một cái bánh bao cũng không đáng tiền ăn cái trước cũng không có gì đáng ngại đối phương vì cái gì không cho hắn ăn chẳng lẽ đây là một loại ám chỉ lấy không cho ă n bánh bao xem như xà lánh tận lực làm ra cho thấy một loại nào đó thái độ đồng vũ rất có thể nghĩ lung tung không thể bình tĩnh cho rằng hơn phân nửa như thế không phải vậy không cách nào giải thích muốn một cái bánh bao ăn cũng không quá phận nhưng tiểu nha đầu cũng là không muốn cho đồng vũ càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý cẩn thận suy tư tiền căn hậu quả hắn cảm thấy chuyện này vấn đề xuất hiện ở thái độ của hắn bên trên không có nói đi theo m ặ c vong mà đối phương khẳng định là đứng tại đại sư huynh trên lập trường cảm thấy thái độ của hắn không đủ thành khẩn không có làm ra hứa hẹn cho nên rất bài xích hắn không cho bánh bao ăn đây chỉ là bước đầu tiên đến tiếp sau còn có nó thủ đoạn sẽ nhường hắn rất khó chịu bước kế tiếp là cái gì để hắn cùng hung t h ú chém giết vẫn là đem hắn ném ở đại hoang vấn đề này quá nghiêm trọng đồng vũ sắc mặt nghiêm túc cảm thấy phải tranh thủ thời gian hành động ta là đại sư huynh tiểu đệ m ư ơ i phần trung thành sau một khắc đồng vũ tỏ thái độ hết sức nhanh chóng cân cân khẽ giật mình không rõ ràng đối phương là sao đột nhiên nói cái này ngươi có phải hay không muốn ăn thịt bánh bao một lát tiểu thị nữ hoàn hồn nàng rất hoài nghi đối phương mục đích nhận vì cái này tiểu mập mạp rất vô s ỉ vì ăn bánh bao tử cho nên mới nói như vậy ta thật sự là mạc sư huynh tiểu đệ Đồng vũ trên đầu đổ mồ hôi mặc dù không có hướng ra phía ngoài tên u y dương nhưng ta trong nội tâm một mực cho rằng như vậy ta liền là đại sư huynh huynh nghiêm bầm vũ nói ra thình chân ý tiết phảng phất thật là nghĩ như vậy mười phần kính ngưỡng mạc vòng đối với hắn bãi p h ụ sau đó cân cân giao động tuy nhiên nàng không cảm thấy đối phương nói làm thật nhưng có một việc là thật đối phương xác thực cùng mạc vong có mấy phần giao tình vậy liền cho ngươi một cái bánh bao thịt cân cân cuối cùng vẫn đồng ý chỉ là vẫn như cũ hiện lên khuôn mặt nhỏ đây chính là nàng thích ă n nhất bánh bao nhân thịt cho ngoại nhân ăn là một loại lãng phí quá xa xỉ đồng tiểu bàn tiếp nhận bánh bao mười phần cẩn thận giống như là tại đối đãi một kiện bảo vật rất là trân trọng tuyệt đối là mỹ vị còn chưa bắt đầu ăn tiểu mập mạp thì phát ra tán thưởng nước bọt chảy dòng từ chờ bánh bao vừa vào miệng hắn càng là h i p lại con mắt không ngừng lắc đầu phản phất nếm đến trên đời món ngon nhất chân bảo một mặt say mê thân thể đều tại lơ mơ ăn quá ngon cửa vào yếu mềm m ặ t nhạt thích hợp là một loại nhân g i a n kỳ t r â n nghe được tiểu mập mạp đ ố i bánh bao nhân thịt đánh giá cao như vậy cân cân rất vui vẻ nói ngươi cũng nghĩ như vậy đó là tự nhiên tiểu mập mạp ca ngợi nói đây là một loại món ngon chỉ cần ăn được một ngụm cũng làm người ta như trí tiên cảnh gột r ử a linh hồn đào giã tình thao phản phất khiến người ta hồn nhập tỉnh thổ hồn du quá hư hồn khiên ngậm nhiễu hồn phi p h á tán hồn ở một bên mạc vong mỹ mắt đang nhảy tiểu mập mạp lại h ồ n nôn lo ạ ngữ liền hồn phi phách tán đều xuất hiện theo hắn thuyết pháp cái này bánh bao vẫn là mỹ vị ạ quả thực là đòi mạng kỳ đ ầ u tiểu thị nữ không có nghe được hắn sơ hở trong lời nói ngược lại đối b n g vũ có chút tán thưởng cảm thấy tiểu mập mạp tuy nhiên nhắc gan thực lực không cao nhưng ánh mắt vẫn là có không chỉ có thể tìm đúng người theo sát mặt vòng hơn nữa còn cùng nàng ý nghĩ nhất trí ưa thích bánh bao nhân thịt bánh bao nhân thịt mới thật sự là mỹ vị cân cân nghĩ như thế đến mã hoang mênh mông khắp nơi là đứng với nguy nga đại sơn cổ lâm dày đặc sông lớn ngăn dọc có thu hống chuyển đến d theo to lớn tiếng oanh minh thô một khe lớn xuất hiện nó lan tràn nhanh chóng kéo dài thoáng qua nước ra ra mấy ngàn trượng oanh đại sơn băng liệt to bằng cái thất thạch bay tán loạn giống như trận tiếp theo nhang thạch mưa rơi đập đến các địa phương đây là một đầu hồng hoang cự thú lúc đi lại cùng đồi núi phát sinh va chạm sắp sụp nước g nó rất to lớn hình thể siêu nhiên đồng dạng đại sơn tại đây một chỗ lấy ngang ngược tư thái đập vào một mươi phần cùng bạo tất cả mọi thứ gặp chi tứ nát sát qua thì phát sinh vết rách không có cái gì có thể ngăn cản âm âm đôi núi nổ tung cổ thụ thành phấn tất cả đều bị trôn vùi hóa thành tiếp cho tránh đi nó mặc vong một mặt nghiêm túc cho dù cường đại huyền tôn cũng không dám tùy tiện t r e o chọc loại này thú khổng lồ bởi vì loại sinh linh này quá mạnh theo h ồ n g hoang niên đại tồn tại đến nay cực đoan khủng bố bình thường cường giả ở trong mắt nó cùng con kiến hôi cũng không có gì khác biệt tiểu thị nữ một mặt khẩn trương nàng phát giác được đầu này thú khổng lồ khí tức khổng đố ngập trời cho người ta một loại trên linh hồn bị áp còn về b ấ ngũ hắn đã sớm dọa đến nằm xuống. mặt như màu đất nơm nớp lo sợ liền đứng lên khí lực đều không có giống lại là rít lên một tiếng giống như thiên lôi c h i ầm ầm ầm như t h a i nó đi lại trời đất quay c u ù n g dưới thân cự tảng đá lớn đại mục tất cả đều tại sụp đổ ép vì bờ miệng đầu này hồng hoang t h ú không có săn thức ăn ý tứ không để ý tới ngoại giới tiếp tục chậm rãi đi về phía trước động thôi sơn ngược lại ngọn núi nó đem hết thể đều coi thường giống như nhất tôn chân thần phối hợp đi đường khinh thường đi đập rết con kiến hôi đồng dạng sinh linh trấn thiên vượn bất an mười phần sợ hãi mặc vong còn chưa mở miệng lúc liền đã lui tránh xa xa né tránh đầu nó tuy nhiên tại thái cổ hung thú bên trong sưng hùng có thể xưng bá chủ nhưng cùng hồng hoang thú so sánh còn kem xa không cùng một đẳng cấp đối phương quá mạnh chỉ cần một cái bàn tay thì có thể đưa nó đập thành thịt nát cho nên nó tránh ra thật xa không dám tới gần đó là hung thú bên trong vương giả đối phương không có chủ động triệu tập tới gần cũng là phạm thượng tự tìm đường chết cự viên chạy vội liên tục vượt qua mấy t o à núi lớn mới dần dần chậm dần tốc độ nó mười phần kinh hoàng tại có thể sưng thần thú tồn tại trước mặt giật mình bề mật chạy ra mấy chục dặm địa tài thoát khỏi hoảng sợ chương hai trăm hai mươi huyên uy quá kinh khủng đó là cái gì hung thú đ ô n g vũ sợ hãi thân thể đến bây giờ đều tại run không thể tự đ ẻ xuống huyền uy mặc vong trầm giọng nói trong lòng của hắn cũng không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy nhấc lên sóng to gió lớn đối với hồng h o a n g cự thú hắn không có toàn thân trở ra nắm chắc kết quả tốt nhất cũng là trọng thương mà về chớ đừng nói chi là cái gì phù hộ người khác cho dù có cái kia tâm tư hắn cũng làm không được đối phương quá mạnh hắn h ữ u tâm vô lực may mắn đối phương không có đem bọn hắn để vào mắt một mực đi đường đem cái này ba cái con kiến nhỏ xem nhẹ một loại hắc mà phát đỏ đại quy trên thân thể thủy hòa quen biết đã nhưng là ngang qua giang hải lại có thể xưng bá khắp nơi cân cân đọc qua c ổ thư cho ra giải thích đây là một loại cự quy thiên hạ đảm nhiệm ngang dọc coi như đạo chủ đến cũng không nhất định không biết sao đ ồ n g vũ nghe được ra đầu tt ê ê kinh hãi vô cùng đạo chủ đều thúc thủ vô sách nghe vào đã cảm thấy giả tưởng đây chính là trí cao vô thượng đạo chủ mạnh mẽ tuyệt đối không biên đại nhân vật đưa tay che trời che tay lớp biển thế mà còn có không chấn áp được h ô n g vật nó rất đáng sợ cân cân khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc chúng ta đi xa một chút lại nghỉ ngơi tiểu thị nữ đưa ra đề nghị nơi này không an toàn không thể đợi ở chỗ này mặc vong đồng ý cái này cùng mạng nhỏ có quan hệ dung không được qua loa ai biết đầu kia hồng hoang thú có thể hay không quay lại lần nữa gặp được thì không nhất định còn có vận khí tốt như vậy như đối phương muốn giết bọn họ vậy liền hư ba người ngồi tại trấn thiên vượn trên bay tiếp tục tiến lên cho đến khi đi đến x â t r i ề u mạc vong cảm thấy không khác gì nhiều mới khiến cho cự viên dừng lại tiến hành t r ì n h đốn trên thực tế bọn họ cũng không cần cái gì chỉnh lý chỉ là dừng lại ăn cơm sau đó rất nhanh lại trèo lên cự viên thời gian trôi qua liên tiếp đi qua mấy ngày bọn họ thì ở trong đại hoang lắc lư tìm kiếm cái gọi là manh mối đáng tiếc loại này chẳng có mục đích tìm kiếm hiệu quả không tốt căn bản không tìm được cái gì hữu dụng tin tức ngược lại là nhân tộc sinh linh gặp được không ít bọn họ đều là trước nhìn thấy trấn thiên vượng kinh hoàng vô cùng chạy từ phía nhưng lập tức phát hiện đầu này cự viên chưa từng nổi giận càng không có truy sát mọi người có gì đó quái lạ tất cả mọi người là loại ý nghĩ này sau đó rất nhanh liền có ánh mắt người tốt phát hiện phía trên có người lấy đây là một đầu bị người thuần phục hông thú cho nên không có tùy ý công sát người đại sư minh có người kinh hô đây là một cái bái nguyện tông đệ tử đối mặc vong rất tướng mạo quen thuộc hắn thấy cái gì mặc vong thế mà là hàng phục một đầu thái cổ hông thú hơn nữa còn là lấy hung tàn bạo lệ lấy xưng ơ c h ấ n thiên vượng đây cũng không phải bình thường hung thú c h ấ n thiên vượng đây là tại hung thú bên trong xưng ơ vương tồn tại có thể xưng ơ hung thú bá chủ lệ khí mười phần bình thường cường giả muốn chấn áp nó sẽ chỉ bị xé nát coi như nó nhất thời không quan sát bị đánh bại tạm thời khuất phục về sau cũng sẽ phệ chủ chỉ có song phương thực lực sai biệt rất lớn nó mới có thể c a m nguyện túi đầu đây là một vị thiên tiêu có nó tông môn đệ tử sợ hãi thản phục một tông đạo tử có loại thực lực này cũng là đương nhiên có người nói cảm thấy không cần thiết quá mức có gì ngạc nhiên mặc vong không có dừng lại chưa từng xuống tới cùng những người này ôn chuyện trên thực tế cũng không cần thiết bởi vì hắn mấy tháng gần đây tuy nhiên thường xuyên đi giáo sư đạo pháp chỉ điểm tu hành nhưng chân chính quen thuộc đệ tử lại không mấy cái đại bộ phận đều là cảm thấy quen mặt nhưng nhìn thấy về sau không khớp tên bất quá mọi người đối với hắn ngược lại là quen thuộc đều biết hắn mà lại có không ít người đối với hắn rất cảm kích tại trong vòng mấy tháng hắn không biết giải đáp bao nhiêu nghi hoặc cho những cái kia quấy n h u tại bình cảnh đệ tử mở ra một cánh cửa tu vi tiến nhanh lúc này hắn cùng lúc đầu mới vừa vào bái nguyện tông thời điểm danh tiếng là hai cái cực hạn một cái vô cùng tốt một cái cực kém nếu như giờ phút này có người nói hắn là cướp được người đông đảo đệ tử nhất định sẽ không tin tưởng ngược lại sẽ đem lộ ra tin tức người treo đánh một trận không có gì có thể nói xấu hổ đại sư minh cái t i a chính là sinh ra lòng phản loạn tất nhiên là nó tông môn nằm vùng tận lực châm n g ò i quan hệ bọn hắn đây chính là mỹ danh tác dụng xâm nhập nhân tâm cho dù có người nói xấu hắn mọi người cũng sẽ không tin tưởng ba người ngồi ngay ngắn cự viên trên thân tại đại hoang tiến lên tìm kiếm manh mối thời gian càng lâu bọn họ dần dần mở rộng tìm kiếm phạm vi hy vọng có thể tìm tới dấu vết để lại đáng tiếc Đi qua địa qua phương tại u y n n cùng một con hung thú bá chủ thời điểm giao thủ có no thái cổ hung thú dết tới mặc vòng không kịp cứu viện tiểu mập mạp thì xuất thủ hạn tại nguy cơ sinh từ phía dưới bạo phát tuy nhiên hai chân đều tại r ù n nhưng tốt xấu tế ra một đạo kiếm quang đem hung thú b ư ớ t lui mặc vòng có chút kinh ngạc nhưng cũng không có xuất thần quá lâu trực tiếp tế ra toan nghe pháp một đầu thái cổ toan nghe hư ảnh c h ấ n áp mà xuống đem đầu kia thái cổ hùng thú diệt s á t người cảnh giới cao như vậy làm sao còn muốn đi theo mặc vong sau đó cân cân hỏi hắn mười phần không hiểu người này có mạnh như vậy t u vi thế mà còn nhát gan như vậy đ ồ n g vũ lắc đầu liên tục không tán đồng nàng loại này cái nhìn nói lại cao hơn cũng không bằng đại sư m ì n h ở bên cạnh hắn an toàn hơn cân cân nghĩ lời nói này có đạo lý mặc vong lợi hại như vậy tất cả mọi người muốn theo ở bên cạnh hắn t sau đó hắn thì ra lệnh để bồng tiểu bàn xuất thủ lý do là ma luyện tu hành người nổi chiến năng lực quá yếu nhìn thấy hung thú thế mà lại hốt hoảng không biết ứng phó như thế nào cái này cần ma luyện mặc vong ngữ khí nghiêm túc không thể nghi ngờ hắn không chỉ là muốn thanh nhàn cũng có nó cân nhắc đ ô n g vũ gặp được thái cổ h u n g thú biểu hiện quá kém xác thực cần rèn luyện không phải vậy về sau như thế nào đậu s ô n g vào đại hoang tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề cái này không cần đến đi đ ô n g tiểu bàn khổ như vậy có chút rục rè hắn nhìn thấy h u n g thú thì run để hắn cùng h u n g thú đấu chiến thật là quá khó xử không cần nói nhiều mặc vong thần sắc không thay đổi nói về sau đồng dạng h u n g thú thì giao cho ngươi ứng phó hắn rất kiên quyết không có chừa chỗ thương lượng đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt không chỉ có thể để hắn tiếp xuống hành trình rất nhẹ nhàng hơn nữa còn có thể ma luyện đồng vũ tăng chương ư ờ n g c i ế n l ợ c đ hai trăm cầu hai mươi mốt sợ chết tiểu mập mạc cơ hồ muốn khóc lên cái này cùng hắn cho tới nay kiên trì lý niệm bất đồng không thể lại coi đầu rút cổ ở phía sau cần phong phía trước thân thể vì một cái phi phạm tu sĩ lại để cho tự mình xuất thủ cùng hung thú đọ sức đây cũng quá không tiết mệnh mệnh ta thật khổ a tiểu mập mạc bi thiết Đương nhiên, bi thiết về bi thiết, bi bi về sự việc vẫn làm muốn làm. Có mạc vong mệnh lệnh Có mạc muốn là làm. thật ạ i ắ n cũng không chống bên run, bên cùng hùng chỉ có chèm giết. thể thủ, phát thú h dám một một lại, xuất t Sự thật chứng minh đầu chiến vẫn hữu dụng đối với hắn để bạn rất lớn tối thiểu nhất gặp được thái cổ hùng thú lúc hắn không hề chân tay luôn c uống cho dù đối phương rất mạnh hắn cũng có thể tranh tài mấy hiệp cứu mạng a một ngày đồng tiểu bàn chạy loạn khắp nơi k á ngã mập con thỏ giống như một đầu thái cổ ma lang đuổi theo hắn lộ ra sắc bén hẳn rằng trên thân sát khí s e lẫn m ư ơ i phần khủng bố mặc sư minh cứu ta không phải vậy sư đệ thì thật bị mất mạng đồng vũ kêu thảm bộ dáng chật vật phía sau cái mông bị cắn một c á i hố mặc dù không có t h ụ thường nhưng lại lộ ra tràng bóng thịt rất là bất nhã tiểu thị nữ rất ngạc nhiên một đôi mắt hạnh mở rất lớn nhìn lấy tiểu mập mạp trên nhảy d ư ớ i tránh không nên nhìn mạc vong nói loại này hình ảnh quá cay con mắt a cân cân rất nghe lời quay người quay lại không nhìn nữa bị hung thú truy đâm quảng đâm xin tiểu mập mạp sau đó mạc vong xuất thủ hắn theo cự viên đầu vai nhảy xuống cầm trong tay một cây chiến kích nếu như một tôn thần tử thần uy hiền hách chẳng hắn q u ắ khẽ một cây chiến kích như rồng ẩm vang rết ra lướt đi sấm xét tri âm phốc một tiếng văng nhỏ đầu lâu bay lên đầu này ma lang thi thể tách ra, máu tươi vọt lên cao mấy t r ư ợ n g cách đó không xa đồng vũ còn chưa tình hồn một bộ chim sợ c ả n h c o n biểu lộ giờ phút này hắn toàn bộ tinh thần đề phòng phảng phất một cái chấn kinh bản lao chuột chỉ cần phát giác có một chút không đúng liền hội chạy trốn đây là một đầu phổ thông hung thú chỉ là lệ khí trọng điểm lấy thực lực ngươi rất dễ dàng ứng đối không cần chạy trốn mặc vong gian dạy tên này tu vi không tệ cũng là lá gan quá nhỏ đại sư huynh ngươi tha ta đi bầm vũ theo kinh hãi bên trong đi ra khuôn mặt biến thành khổ quá hình hắn nói ta không được không phải những hung thú kia đối thủ nếu tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ chết tại đại hoang hắn nói t h ê thảm n h u lại một gương mặt béo phì cố ý giả bộ đáng thương phản phất đây là một loại đại ma khó với hắn mà nói rất tàn nhẫn bất quá mặc vong là ai sao lại bị điểm ấy tiểu thủ đoạn lừa gạt đến hắn tu luyện lịch t r ì n h so tiểu mập mạp khổ nhiều không phải là gắng gượng qua tới không trải qua một phen khắc khổ tu hành chiến l ự c có thể nào đột nhiên tăng mạnh tiểu mập mạp chịu tội vẫn là có ít mặc vong nghĩ như vậy đến trong lòng quyết định cho đồng tiểu bàn ra tăng độ khó khăn để hắn khiêu chiến càng mạnh hung thú gặp mặc vong thần sắc lạnh nhạt đồng tiểu bàn tuyệt v hắn có loại dự cảm không tốt thảm đạm nhân sinh sắp bắt đầu về sau thời gian nhất định đau khổ muốn thường xuyên cùng hung thú liên hệ ra nhân sinh quá khổ tiểu mập mạp buồn ba hô hắn hy vọng giường nào lúc này có thể có đồng môn đi ngang qua cứu hắn tại trong nước lửa đi theo mạc vong đằng sau đây là một t r à n g thai nạn ngẫm lại lúc trước hắn là hạnh phúc giường nào cho tới nay an ổn tu hành theo không tranh với người đấu sao mà yên t ĩ n h được giật hạng gì tự tại mà bây giờ đâu lại muốn thời khắc cùng hung thú chính phạt loại n à y này là người có thể qua sao quá g a n k so giết hắn còn khó chịu hơn trên thực tế tại trước khi lên đường hắn thì làm dự tính hay lắm nghề này theo sau lưng mạc vong một mực nêu ý tưởng dù sao đại thụ dưới đáy tốt hóng mát không cần hắn cùng người c h i n h chiến nhưng sự việc phát triển có chút ra ngoài ý định ngay từ đầu mạc vong là xuất thủ phù hộ nhưng chờ phát hiện hắn tu vi không tệ về sau thì thay đổi thái độ ngược lại để hắn ra mặt cùng hùng chiến nếu có thể gặp được nó đệ tử liền tốt tiểu mập mạc nói thầm rất nhớ để người khác đi trước cho hắn chia sẻ một chút nhiệm vụ không cần mỗi lần đều là hắn ra ngoài đầu chiến sau mười ngày đồng vũ rốt cục giống một cái tông môn đệ tử đã phát vận chuyển dần dần thành thạo đối với trinh chiến cũng không phát sợ hãi có thể ứng đối tại trong lúc này hắn đạt được không ít hung thú bảo bối tài liệu bao hàm hung thú linh thuật phù cốt đều chiếm được một khối có thể nói là có rất lớn tiến bộ chỉ là có một dạng hắn không thay đổi hắn đ ố i đầu chiến không h u n g thú mười phần lười biếng gặp được hung thú có thể tránh thì tránh trừ phi đối phương g i ế t tới tránh cũng không thể tránh cái này khiến mạc vong rất im lặng trong lòng cho ra đánh giá tiểu mập mạp rất sợ chết sợ chết đến một cái cảnh giới cực cao thời gian càng lâu bọn họ ở trong đại hoa vượt qua một tháng gặp được rất nhiều kỳ dị hung thú bọn họ tiến hành chinh chiến đem hung thú t r á n giết đạt được không ít bảo bối tài liệu ngoài ra ba người còn gặp được không ít nhân tộc sinh linh bọn họ đồng dạng đang l à g vãng tìm kiếm bí bảo bên trong có một việc để đ ồ n g vũ mừng rỡ m ư ờ i phân phân chấn bọn họ gặp được người quen bái nguyện tông đệ tử giang tả cùng vũ mặc sau đó đương nhiên bọn họ từng theo hầu tới đ ồ n g vũ cao hứng rốt cuộc có người đến có thể vì hắn chia sẻ áp lực ý vị này về sau hắn không cần một người trúng sát có người thay hắn chia sẻ giang tả đại sư huynh tu hành vô cùng vô cùng trọng yếu không thể dừng lại hộ vệ đại sư huynh nhiệm vụ thì giao cho ngươi tiểu mập mạc cáo mượn vai hộ thừa dịp hai người vừa tới còn chưa quen thuộc tình huống tranh thủ vũ mặc cũng không đứng ngoài quan sát trực tiếp tỏ thái độ chuyện này coi như nàng một cái nếu có hung thủ đến nàng cũng xuất thủ vì mọi người hộ pháp không cho đại sư huynh lao tâm lao lực dạng này thì đúng đồng vũ gật đầu hết sức hài lòng rốt cuộc có người nguyện ý làm khuôn vác việc như thế này gặp nguy hiểm tuy nhiên có hung thủ bảo bối tài liệu tới tay nhưng hắn lại không nghĩ làm mặc nó ngàn tốt trăm tốt ta lại lập trường b ả n tâm không nhận rủ hoặc đồng tiểu bàn một mặt tự đắc nghĩ đến chỉ tiếc hắn nghìn tính và tính bỏ sót một chiều quyên đem cao cao tại thượng đại sư huynh tính toán đi vào ngươi không thể tin thân thể bên ngoài ma luyện còn chưa kết thúc cần muốn ra mặt cùng hung thú chém giết mặc vong t ừ tồn nói nhất thời đồng tiểu bàn sắc mặt xám x ị n trước một giây còn hết sức cao hứng cùng đắc ý sau một khắc thì như cha mẹ chết đừng a đồng vũ vẻ mặt đau khổ cứ quyết định như vậy dưới mặc vong nói ra không thể nghi ngờ lúc này mặc vong có loại nói không nên lời cảm giác mười phần sảng khoái trước kia đều là người khác buộc hắn tu hành hiện tại rốt cục đến p h i ê n hắn có thể đổi lấy pháp tàn phá người hơn nữa còn mỹ danh nói là một loại tập luyện có hắn lên tiếng đồng vũ coi như lại có ý kiến cũng không được chỉ có thể tuân theo ai bảo thân phận của hắn không bằng người đâu làm vì một cái đệ tử bình thường coi như không trong t ô n g môn cũng cần nghe theo đại sư huynh hiệu lệnh hai người tình huống vẫn không có thay đổi tiểu mập mạp tiếp tục tiếp nhận ma luyện chỉ là có nhân tướng bạn duy biến hóa cũng là nhân số có điều cái này cũng không có ảnh hưởng gì trấn thiên vượn thân hình to lớn bả vai khóng đạt coi như mười người đứng ở phía trên cũng không thấy đến chen trúc chương hai trăm hai mươi hai ta biết từ khi giang tả vũ mặc hai người bầu không khí rõ ràng nhẹ n h õ n không ít hai người bọn họ rất biết cách nói chuyện rõ ràng định n ọ c chi đạo sau đó thổi phồng để mặc vong tâm tình thật tốt trấn thiên vượt loại hung thú này có thể là người bình thường hàng p h ụ cả cũng liền là đại sư huynh chiến lược siêu phàm mới có thể làm được vũ mặc nói ra trong giọng nói tràn ngập sùng tính đại sư huynh thần vũ giang tả từ đ ấ y lòng nói ra hơi dừng một chút lại mở miệng đi theo đại sư huynh chúng ta chẳng sợ hãi có đại sư huynh làm chỗ dựa coi như hồng hoàng cự thú cũng không giả hai người một người một lời theo diễn vợ kịch giống như ngươi tới ta đi tương mạc quên thổi phồng rất cao toàn thân đều lâng lâng để hắn có dạng này một loại h ảo giác thiên hạ to lớn ngoài ta già còn ai giờ k h ắ c này mạc vong rất bành trướng cảm thấy coi như đến một vị huyền tôn hắn đều không sợ có thể đại chiến một trận nhìn thấy mạc vong thoải mái hai người càng có động lực tiếp tục định đoạt nói khoác đều không cần cân nhắc có đại sư huynh tại tìm tới bí bảo là sớm muộn sự việc thiếu nữ nói ra không tệ đại sư huynh xuất mã có việc gì kết thúc không thành khi ông ứng hòa cùng vũ mạc phối hợp ăn ý mạc vong tinh thần tung bay càng thêm thoải、mái. phản phất đặt mình vào đám mây cơ hồ quên chính mình người ở chỗ nào nhìn cái này mông ngựa đập cỡ nào đúng chỗ trọng yếu nhất là thần sắc cùng động tác đều là xuất phát từ nội tâm không có chút nào làm ra vẻ khiến người ta thể xác tinh thần đều thoải mái khó có thể tự kiềm chế nói lung tung đều là nói lung tung mặc vong ra vẻ nghiêm túc nhưng trong giọng nói lại không thể che hết cao hứng đại hoang bí bảo dì thần bí có nhiều cường giả như vậy nhìn chằm chằm coi như đạo chủ xuất thủ cũng không thể bảo đảm đạt được ta chỉ là tạo hóa cảnh mà thôi làm sao có thể cùng cái kia nhóm cường giả tranh phong hắn tuy nhiên bành trướng nhưng còn có tự mình hiểu lấy Đối với huyền trên ô n còn đạo chủ ấ t biết vật thủ. Tà tự kính không kia những Giang n phải h sợ, quái đối i là lao Vũ Mạc, cũng rõ ràng, rõ b ấ thực quá, cái này cũng này k ô n ảnh hưởng bọn họ đối mạc Vong thổi phồng. Trên g họ thổi h đối Mạc t tế trong lòng bọn họ đối với mạc vong cũng rất sùng bái đây là một vị thiên kiêu tri tử mới mười mấy tuổi mà thôi đã thân thể đến tạo hóa cảnh chiến lược sánh vai một số tông môn hộ pháp trưởng lão cho nên cái này cũng không chỉ là định nọt, bên trong có ý tưởng chân thật cảm thấy đại sư minh vô địch có thể xưng ơ thiếu niên trí tôn mạc vong người biết bảo bối ở đâu sao đột nhiên một đạo thanh thúy thanh â m truyền đến để mấy người đều trệ ở mấy người đưa ánh mắt về phía một cái thân ảnh gầy nhỏ cân cân giang tả vũ mặc có chút kinh ngạc đây không phải đại sư h u n h tiểu thị nữ à, làm sao đi ra phá không có chút nào phối hợp bọn họ đây là thổi phồng đại sư h u n h nàng không nên cao hứng mới đúng không mặc vong mặt đen tiểu nha đầu quá không để mặt mũi lại phải phá nát không cho hắn nghe lời đình đoạt hắn hoài nghi tiểu thị nữ tuyệt đối là cố ý có chủ tâm như thế cho dạng dạng này không tốt không thể bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh gây bất lợi cho tu hành ngươi có phải hay không, không biết cân cân nghiêm túc hỏi không k h ô n g tha mặc vong mặt mo không nhịn được thẹn quá hóa giận tiểu nha đầu thích g ắ n đòn không nhìn thấy hắn đều không nói lời nào hả còn theo đuổi không bỏ một mặt mặt mũi không chừa cho hắn như có cơ hội nhất định muốn áp dụng gia pháp thật tốt giao hấn tiểu nha đầu một hồi để cho nàng biết thiếu gia huy nghiêm không thể xâm phạm vâng mặc vong mặt đen dọa người tiểu thị nữ không coi ai ra gì ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn lấy m ặ c v o n g con mắt rất sáng như cùng một đôi sòng t ử tinh mặt khác ba người nơm nớp lo sợ cảm nhận được á p lực bầu không khí phản phất kẹp ở hai tòa đại hỏa sơn trung gian hơi không cẩn thận liền muốn rơi xuống dung nham đốt người như cốt a cân cân thanh â m rất nhẹ nghe không ra có tâm tình gì đ ô n g vũ giang tả vũ mặc tất cả đều nín hơi ngưng thần không dám thở mạnh đồng thời trong lòng bọn họ rời núi lấp biển m ư ờ i phần c h ấ n kinh đều không thể tin được chính mình con mắt đây là tình huống thế nào một cái tiểu t ỷ nữ lại dám cùng đại sư huynh xung đột mà lại khí thế không rơi vào thế hạ p h o n g không mảy may n h ư ờ n g n h ị n đây là tiểu t ỷ nữ à lại dám chế nhạo thiếu ra nhà mình một điểm không lưu mặt m ũ i ta nhất định là thần trí dối loạn gần đây ở trong đại hoang áp lực quá lớn tinh thần hoảng hốt bông vũ lắc đầu muốn để cho mình thanh tỉnh một số nhưng mà tình hình vẫn là cái kia tình hình tiểu thị nữ tại cùng đại sư huynh g i ằ n g co hắn đấm b ắ c đầu sau đó nhìn về phía bên cạnh hai người phát hiện bọn họ cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ lúc này mới tin tưởng mình không phải nhìn lầm sự thật chính là như vậy tiểu tiên ữ cố ý vạch trần đại sư huynh ngắn t i ế n lặng không có người nào mở miệng nói chuyện cự viên trên bờ vai xuất hiện một thanh âm chân không kỳ nghe không được bất luận cái gì tiếng vang s à o sạc nơi này rất yên tĩnh có thể nghe được gió thổi lá cây phát ra rất nhỏ thanh âm ta cảm thấy ta nhưng là có thể biết trận tiểu thị nữ nói chuyện hướng đông một mực hướng đông c h ấ n thiên v ư ợ n chạy vội liên tiếp đi vài ngày trung gian rất ít nghỉ n ơ i đại hoang tám mươi vạn dặm một đường quét ngang chém giết hung t h ú thiên cầm vô số bọn họ gặp được một số dị tộc sinh linh có không ít cùng nhân tộc gương mặt tương tự chỉ là sinh ra cứng rắn sừng cùng lân thiến còn có một số thú bên trong vương giả bọn họ huyết mạch lực siêu p h à m chiến l ự c cường đại mười phần hung manh khó chơi trên nửa đường bọn họ từng gặp được một đầu lão bệnh nạn mạch đại vô cực một tiếng gào thét đại sơn đều chấn vỡ khủng bố ngập trời cái này đem mấy người dọa cho phát sợ đó là một đầu thái cổ h ư n g vương đáng sợ vô cùng chỉ có huyền tôn mới có thể chống lại Coi n một, một trận đại chiến về sau sơn hà vỡ vụn mặc vong thân thể nhuột máu tươi xương cánh tay đều đoạn trái lại đầu kia h u n g vương lông tóc không thương một đôi mắt u y ể n như đèn lồng to lớn vô cùng một mươi phần dọa người sau đó là một trận đại đào vong mặc vong đem hết tất cả vừa liếng vô luận là lôi đình pháp vẫn là phượng hoàng thuật chỉ cần là hắn có thể nghĩ đến tất cả đều lấy ra dùng một lần cái này khiến thái cổ hùng vương truy sát có trở ngại ngại nhưng đối phương không hề từ bỏ vẫn như cũ truy kích mặc vong bốn canh giờ b ậ y ngạn một mực truy kích muốn tiêu diệt cái này khiêu khích hắn uy nghiêm tiểu t r ù n g tử cho đến khi nó gặp được bên kia thái cổ hùng vương bí hí. hùng vương gặp nhau tự nhiên có một phen đại chiến mặc vong cũng bởi vậy đào tẩu hắn không có đường cũ trở về sợ lần nữa gặp được hưng vương mà chính là dọc theo trước kia đại khái phương hướng đi hy vọng có thể tại phía trước đụng phải mọi người không thể không nói hắn vẫn kh đi đại khái hai canh giờ thì cùng mấy người gặp sống sót sau tai nạn mấy người tâm tình đều rất phức tạp ta cản trở không có phát huy tác dụng gì vừa vừa thấy mặt vũ mặc thì tự trách nói ra giang t ạ đồng vũ cũng là túi đầu trong lòng ấ y n ấ y mặc vong lần này không để ý sinh tử đi dẫn dụ h ư n g vương cứu bọn họ nhất m ệ n h đây là ngập trời ân tình khó có thể hoàn lại không có gì mặc vong thần sắc như thường nói thân thể vì đại sư m u n h tự nhiên muốn hộ các ngươi chu toàn bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương hai trăm hai mươi ba tin tưởng mấy người càng thêm cảm động có dạng này một vị đại sư huynh là bực nào chuyện may mắn có thể phù hộ nó tông môn đệ tử bản thân chống được nguy hiểm tiếp theo tiểu thị n ữ tới nàng hổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tức giận mặc vong quá c ạ n mạnh biết rõ không phải thái cổ hùng vương đối thủ còn muốn r ấ t bên trên thật sự là không hiểu chuyện ta không cho phép ngươi làm như vậy cân cân phát biểu tiểu nha đầu rất không cao hứng liên đối lấy bôi thuốc động tắc cũng chịu ảnh hưởng không có chút nào cẩn thận đụng chạm lấy vết thương để mặc vong đau n h a răng trận mắt ngươi điểm nhẹ mặc vong nói ừ cân cân tâm tình không tốt nhìn cũng không nhìn hắn cho đến khi mạc vong chịu thua cam đoan tại cũng không đủ thực lực trước không cùng những cái kia hung vương giao thủ tiểu thị nữ sắc mặt mới tốt nhìn chút ngươi phải nhớ kỹ không cho phép đổi ý tiểu nha đầu nhìn hắn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nghiêm trọng mặc vong mất tự nhiên ánh mắt phiêu hốt trong lòng có bắn tiểu hư bởi vì coi như thời gian có thể hồi tưởng hắn vẫn như cũ nếu như vậy làm cự viên trên thân không ngừng mang theo đ ồ n g môn còn có một cái gầy yếu tiểu thị nữ hắn không yên lòng giờ khác này hắn có chút lẩm bẩm bởi vì tiểu nha đầu gần đây biến hóa có chút lớn không biết lớn nhỏ cái gì đều muốn quản không biết còn tưởng rằng nàng là đại tiểu thư mà không phải cái gì tiểu tý nữ cái này khiến mạc vong rất đau đầu không biết nên dùng phương pháp gì thay đổi dọc theo phía đông đi lên phía trước một đường vượt mọi chung gai bọn họ g i ế t ra một đường máu vô luận hung cầm địa thú dám đến xâm chiếm người tất cả đều bị tru sát không một may mắn thoát khỏi đi đến ba mươi vạn dặm thời điểm bọn họ không có phát hiện một điểm liên quan tới bí bảo manh mối lúc này đồng vũ có chút hoài nghi hoài nghi cân cân nói là không làm thật nàng cái gọi là tin tức là từ đâu biết được ta cảm thấy bảo bối tại phía đông tiểu t h nữ nói ra t h o á n một hồi nàng lại nói thật giống như có người tại nhỏ giọng nói cho ta biết nó là ở chỗ này mấy người t h ầ n sắc trì trệ càng thêm không bình tĩnh cảm thấy cái này quá độc đoán tùy ý một cái ảo giác thì để bọn hắn đi xa như vậy cái này không quá thỏa đáng đi vũ mặc ngữ khí huyền c h u y ể n nói nếu là suy đoán không chính xác khoảng cách bí bảo xuất thế thì càng ngày càng xa một bên khác giang tạ không nói hắn không quan tâm bí bảo sự việc đến đại hoang chỉ là vì lịch luyện trong lòng nhận chuẩn theo đại sư m ì n h nó đều không quan tâm cân cân không có giải thích nàng yên tĩnh nhìn lấy mặc vong mặc vong đứng ra hắn tin tưởng tiểu nhà đầu không có giải thích cái gì chỉ là đơn thuần tin tưởng tiểu thị nữ tiếp tục đi lại quan sát một đoạn thời gian mặc vong nói ra mấy người không có phản bác đại sư huynh đều lên tiếng bọn họ còn có thể nói cái gì trên thực tế bọn họ vốn là đuôi bí bảo cũng không ôm hy vọng có nhiều cao thủ như vậy nhìn chằm chằm bí bảo rơi trong tay bọn hắn khả năng rất nhỏ bọn họ chỉ tính toán lịch luyện một phen theo đại sư huynh mở mang tầm mắt một đoàn người lên đường toàn bộ đứng tại trấn thiên vượn trên thân nhìn về phương xa mấy cái ngày trôi qua năm mươi vạn dặm trợt lõi lên đây là một con số khủng bố vượt qua mênh mông đại hoàng rất nhiều nguy nga núi lớn biến mất tại mọi người mắt tế bên trong thu nhỏ bọn họ dần dần quen thuộc đại hoang bên trong sinh hoạt nơi này có không ít côn trùng bay đ i ề u thú hung cầm bánh thú cũng không ít kỳ chân còn có dị cảnh mười phần mỹ lệ làm người khác chú ý giống như tiên cảnh lộng lẫy hẹp dài dòng sông n g u y ệ n như sợi tơ cùng đại sơn làm bạn vườn quanh ở bên để núi lớn thêm vào một điểm u y ệ n chuyển hàm xúc t h u cạnh bên trong lộ ra một chút ô nu bao la hùng vĩ non sông t u ô n rơi sơn lâm nơi này tràn ngập hồng hoàng khí t ứ c rộng rãi lớn mạnh sau đó có tàu thú chạy vội mà qua chúng nó mười phần to lớn động một tí thanh th để khắp nơi đều không vững vàng mênh mông mãng hoang đ ầ n g vũ đáy mắt có một vòng trấn kinh giang tả vũ mặc cũng giống như thế tâm trí h ư ớ n g vệ nhìn qua vô tận đại hoàng trong lòng khoáng đạt sinh ra rất nhiều cảm khái người so sánh cùng nhau gì nhỏ bé giống như g i ọ t nước trong biển cả coi như thái cổ thú khổng lồ cũng là như thế nhiều lắm là xem như cái hơi lớn hơn một chút hòn đá nhỏ nhàn hạ hội tiêu ma ý chí coi như đợi tại tông môn tu hành thời gian lâu dài cũng sẽ cho người mất đi tiến thụ tâm đại hoàng thì lại khác đây là một cái rộng lớn chiến trường sẽ chỉ làm người càng thêm cường đại có thể ma luyện ra nhân vật siêu phẩm m ạ c vong cũng là nghĩ như vậy hắn chính là tinh dũng manh t i ế n thời khắc không thể dừng lại tạo hóa cảnh chỉ là một cái ban đầu còn có cảnh giới cao hơn chờ đợi hắn leo trấn tiên vượn chạy vội rất nhanh không thua gì một số thiên cầm mấy ngày liền đi qua tu sĩ tầm thường muốn đi một tháng đường đi qua địa vực nhiều gây nên m ạ c vong suy tư hắn cảm thấy có nhiều chỗ rất quen thuộc giống như là đã t ừ n g tới càng đi về phía trước liền muốn đến mặt trời thành giáo vũ mạc nói thiếu nữ này tâm tư rất thông thấu rõ ràng hai tầm quan hệ không tốt nếu như không có tất yếu thì không đi lên phía trước miễn cho phát sinh xung đột mặc vong chấn động tinh thần một trận thư thái hắn nhớ tới nguyên nhân nơi này là sao cho hắn một loại cảm giác quen thuộc bởi vì hắn lúc ấy trở về bãi nguyện tông lúc đi qua nơi này rất nhiều cảnh sát h u n g thú cũng còn có ấn tượng thời gian qua đi một năm hắn lần nữa đến nơi đây chỉ là lần này hắn không cần cẩn thận từng ly từng tí tiến lên tránh né rất nhiều h u n g thú ngược lại những h u n g thú kia cần tránh đi hắn một cái tạo hóa cảnh tu sĩ ở trong đại h o a n g cũng coi là cao thủ h u n g thú ba chủ đồng dạng tồn tại nhưng là quét ngang một phương đại khấu mặc vong nói nhỏ nhớ tới một ít sự tình lúc ấy giặc phỉ trong miệm bí bảo xuất hiện kinh động mọi người chấn động đại hoàng một bên đồng vũ nghe vậy có chút mê hoặc cái gì đại khấu bọn họ nghề này chưa từng gặp được giặc phỉ đại sư huynh cớ gì nói ra lời ấy mặc vong không có giải thích hắn nhớ tới càng nhiều chuyện hơn không đơn thuần là giặc phỉ còn có bí bảo tin tức lúc đó hắn ngồi đại bằng điệu v ề tông dọc đường một chỗ cầm khu nhìn thấy khủng bố cảnh tượng thiên cầm sụp đổ thu khổng lồ thành phấn toàn bộ hóa thành bù n máu rơi la t r ã mười phần huyết tinh cùng dọa người ban đầu nhất thời điểm hắn từng muốn để đại bằng điệu tới gần nhưng bằng điệu rất cẩn thận chết sống không quá đi hắn đành phải coi như tôi hắn vốn định sau khi trở về bẩm báo tông môn để tông môn cho khen thưởng nhưng về sau thành vì đại sư minh không thiếu hụt ban thưởng gì cũng liền đem chuyện này ném xó cho tới bây giờ lần nữa tới gần đại hoàng mới một lần nữa nhớ lại không xa bí bảo xuất thế cái này nhanh đến mạc vong nói mấy người không hiểu không hiểu mạc vong vì cái gì đột nhiên nói như vậy mười phần khẳng định giống như là biết được tin tức sát thận t ạ tới qua nơi này mạc vong mở miệng bỏ đi mọi người lo nghĩ giản thuật hắn theo mặt trời thánh giáo trở về đi qua từng hàng phục một đầu đại bằng điều ở chỗ này bay qua ba người lộ ra không sai màu sắc c h ắ c không được đại sư minh khẳng định như vậy thì ra là tới qua đối với nơi này có ấn tượng sau đó cự viên chạy vội tốc độ cực nhanh giống như thô to một tia chớp ở trong đại hoang ghé qua ầm ầm vô số cổ thụ đổ giảm, cự thạch nổ nát vụn tất cả đều bị cự viên phá tan m ư ờ i phần thô bạo giờ k h ắ c này nó giống như thiên thú nổi giận mạnh mẽ đâm tới đem tất cả ngăn cản xông phá chấn động từ phương bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương hai trăm hai mươi b ố lại đến cấm khu giống một tiếng gạo thét lá cây tôn rơi kinh người vô cùng toàn bộ sinh linh đều nằm sấp đều sinh sợ tất cả đều lui tránh ở một bên không dám phụ cận đây là một con hung thú bá chủ bình thường hung thú sao dám phụ cận hơi chút tới gần liền bị xé nát hóa thành c ố i thịt một ngày về sau mặt đất bao la một chỗ vắng vẻ địa vực đến một đầu thú khổng lồ nó mở ra to lớn bước chân phát ra thủng thủng c h i âm khiến người ta sợ hãi có người đến ta cảm nhận được nhân tộc sinh linh k h í tức một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ truyền ra những thứ này người không xương dám căn đảm ngấm nghẽ đại hoang bí bảo toàn bộ đang chém đây là một vị dị tộc sinh linh thanh em mất tiếng mười phần hung ác đi cuồng hắn có nhân tộc một dạng thân thể khôi nô cao lớn nhưng gương mặt lại có chút dữ tợn rất đáng sợ một mắt độc dựng thẳng t h ủ tại trên trán phần sau là một t r ư ờ n g to lớn vô cùng miệng có chuẩn bị răng n a n h hắn bảy g ư ơ i cái k i a thanh âm trầm thấp lần nữa gầm nhẹ nói xong nó chậm rãi rời đi một bước qua ra trang trượng chỉ gặp bạch quang l ó e lên một đạo mạnh mẽ bóng người tiến vào sân l â m nếu là có người nhìn thấy nhất định sẽ chân kinh bởi vì cái k i a rõ ràng là một đầu bạch hổ trong truyền thuyết chấp trường phía tây canh kim trên khí thần thú một thân sát phạt chi thuật cường hãn tại thời đại thái cổ có thể xưng vương cái này một chỗ còn có không ít gì tộc sinh linh hình thù kỳ quái cái gì chủng loại đều có phức tạp đa dạng đợi bạch hổ rời đi rất nhiều sinh linh t h ở phào bạch hổ đối bọn hắn áp lực cũng rất lớn như là một vị hung thần khiến người ta rất khó chịu bất quá coi như đầu kia hung vương đi vẫn có một ít người khiến người ta k i ê n kỵ tuy nhiên bọn họ không có thể hiện ra cường đại như vậy áp chế lực nhưng bản thân thực lực cũng không nhất định yếu tại bạch hổ chỉ là không muốn khoa chương thôi không nghĩ tới bại lộ thực lực thí dụ như một tòa thấp trên đồi có một đầu tranh nằm ở trên gò núi phát ra gầm nhẹ u y ệ n như tiếng sấm một đầu trung sơn thú cũng tạ i nhìn chung quanh t ứ phương nó thân ngựa long đầu một đôi mắt bên trong bao hàm sắt khí rất là hung ác điên cuồng như là tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền muốn đánh g i ế t xuống tới đem trước mắt toàn bộ sinh linh đổ sát hầu như không còn quân húng vây quanh yếu đ ố i người đều là muốn m tránh lui ở hiện trường không có một cái nào người yếu tất cả đều theo trong núi thây biển máu g i ế t tới một đường t r i n h chiến bày ra qua chính mình thực lực nơi này cũng có nhân tộc sinh linh c h ỉ là t ư ơ n g đ ố i n h c i í t bên trong thì có một vị thiếu niên đứng ở trong bóng tối gánh vác một thanh trường kiếm thần sắc lạnh lùng giống như vạn trượng băng người lạ đ ư n g vào còn có một cái bên hông có treo hồ lô rượu thanh niên thân hình khôi vĩ đây cũng là một cường giả khí tức cường hãn một đôi quyền đầu như là bắt g i ố n lộ ra đen nhánh ngăn sắc giống như hắc thiết t i ề n kim đúc thành bọn họ đều là cường đại thiên tài lấy mỗi người thủ đoạn biết được tin tức cuối cùng chạy tới cái này một chỗ bí bảo sắp xuất hiện ai không tâm động nếu là đ ư ợ c đối ngày sau đạo đồ đem là một loại cực đại trợ lực có thể khiến người ta đi càng xa huyền tôn không phải cuối đường có đại h o a n g trung thiên năm không gặp bí bảo tương trợ đem có không nhỏ cơ hội đột phá đạo chủ tri cảnh đối bọn hắn tới nói mọi người tại đây đều là đối thủ nếu là có thể từng cái thanh trừ tốt nhất chỉ tiếc không ai làm được nhưng có người yếu muốn bước vào cái vòng này cái kia tất nhiên sẽ gặp xa lánh xua đổi u đi đều là chuyện nhỏ c à n g có thể là bị diệt s á t không còn sót cả xương một đầu c h ấ n thiên vượng loại này hung vật cũng bị hàng phục cả có một sừng sinh linh kinh hại ngữ phía trên không chỉ một người có rất nhiều người đi theo một cái sau lưng mọc ra hai cánh sinh linh bay lên trời d õ i mắt trông về phía xa đông đảo sinh linh nói nhỏ đệ xuống thanh âm nói chuyện với nhau lại có sinh linh bước vào cấm khu miễn không đồng nhất chàng tranh đấu bọn họ tất cả đều kiến thức ở hiện trường đông đảo sinh linh biến sắc đây là lớn cỡ nào nhất tôn hung vật đi lại lại có động tĩnh lớn như vậy nó muốn đạp nát khắp nơi hạ người này bất phàm có thể hàng phục loại này hung vật thực lực sợ là không thua gì một mắt sinh linh có còn nhỏ âm thanh đàn luận chưa chắc Cái kia một mắt t dị ộ cái q u mạnh, một quyền l ề n có thể đầu á nát cái n Sơn. Hàng phục chấn thiên vượn việc như thế này với hắn mà nói không h phục thế khó. Một Đại đ việc với mà sói sinh linh nói ra cái k i a một mắt sinh linh đứng lặng trên thân phủ văn tăng vọt thu nạp thiên địa lực lượng trên thân trắng xóa giống như hóa thành một vần minh nguyện mười phần sáng n ờ i hắn gầm nhẹ tiếng như sấm r è n yếu đuối sinh linh thế mà cũng có thể chấn áp thái c ổ ma viên hắn xem thường nhân tộc sinh linh có một loại ngạo nghễ tự nhận sinh mệnh tầng thứ siêu nhiên những cái kia yếu đ ố i người sinh ra thì có mang thần lực không giống nhân tộc như vậy suy nhược cần dài dằng dặc tu hành mới có thể dần dần cường đại một cái con dẹp nhỏ mà thôi thay đổi không bị nghiền ép vận mệnh một mắt sinh linh thanh em như sấm phát ra hung uy để ở hiện trường đông đảo sinh linh cảm thấy rùng mình đây là một cái cuồng bạo hưng vật thích giết chóc thành tính đối nhân tộc sinh linh rất cựu thị còn chưa thấy đến đối thủ thì tuyên bố đem đối phương c h ô n vùi tại hiện trường hai vị nhân tộc sinh linh đứng thẳng thần s á c như cũ phản p h ấ t không có nghe được một mắt dị tộc lời nói không bị kích thích nên làm cái gì làm cái gì khối ngô thanh niên lấy ra hồ lô uống một miệng lớn liệt cựu têu to t h ư n g khoái trên nắm tay ô quang h ư n g h ự c dường như phát tán hắc quang thái dương đen như mực giờ phút này hạng tại cùng một vị dị tộc sinh linh nói chuyện với nhau m ư ờ i phần hào sảng thân xác gâm lanh thiếu niên còn đứng tại dưới bóng cây tau mày ánh mắt như đ a o trầm mặc không nói v a n h gỗ lớn ẩm vang ngã xuống đất t ó é lên hạt bụi để mọi người trong tầm mắt dâng lên một mảnh thổ hoàng sắc tới có người nói nhỏ một đầu cự viên chạy vội một bước vượt ngang hơn m ư ờ i t r ư ợ n g để khắp nơi đều rung động cự viên trên bờ vai đứng đ ấ y năm người tứ lại một nhỏ bọn họ đều rất lười nhác tựa như xuất hành d u loạn không có chút nào đề phòng chết đột nhiên quắt to một tiếng một mắt sinh linh xuất thủ trên lưng xuất hiện quỷ dị dây leo hoa văn thân hình tăng vọt phối hợp trên thân b ạ t văn vô cùng ánh trăng lưu t r u y ề n càng lộ vẻ cường thế tránh ra mạc vong phản ứng rất nhanh phát giác được có người công sát đem ngay cạnh bên tiểu mập mạp kéo ra sau đó tay bóp quyền ấn đánh giết tới đông nơi này phát sinh va chạm mạnh bạch quang tịch liệt giống như sao t r ổ i quét n g u y ệ t b ạ o phát vô lượng thần mang để mắt mọi người đều n g người là ai mạc vong quét hỏi o a n cùng lúc đó cái kêu một mắt dị tộc rơi xuống đất hai chân bước vào mặt đất lực va đập nói rất lớn yếu đôi nhân loại ngươi không xứng biết thiên nhãn tộc cường giả tên dị tộc nhân q u á khẽ thanh âm khàn giọng nhưng cho người ta một loại không ai bị nổi cảm giác mặc vong không nói nhảm trực tiếp theo cự viên trên vai nhảy xuống phóng tới một mắt sinh linh cùng hắn chiến đến một chỗ đây là một cái cuồn vọng dị tộc chỉ có thực lực mới có thể để cho hắn khuất phục không đem chấn áp hắn sẽ không đổi giọng chả ngươi một cây đại kích chém thẳng giống như dao long từ trên trời gián xuống thanh thế dọa người âm âm đồng thời nó mang theo sấm sét quấn quanh sấm sét màu tím oanh sát mà tới tràn ngập tịch diện chi lực màu xám ẩn chứa phá hư chi lực tự sắc cả hai cùng nhau dễ ra giống như hai cố dòng nước lũ oanh không sai xông ra xông phá hết thảy một thế giới phép thuật đầy h u y ề n bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ẩ c chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm hai mươi năm chả một mắt sinh linh một mắt sinh linh sắc mặt k ỳ biến loại này công s á t quá mức đáng sợ liền xem như một tòa nguy nga núi lớn cũng phải bị hoành thành bụi phấn có thể trôn vùi hết thảy hắn k i n h thường đối thủ mặc dù đối phương là một vị nhân tộc sinh linh nhưng tu vi tinh thầm đạo pháp không tầm、đường. có thể tế gia đình phong linh thuật sát phạt chi lực mạnh mẽ hoàn toàn không kém một số viễn cổ di tộc v o n h chiến kích đánh rớt mang theo thô to lôi điện tràn trề cự lực như là dòng nước lũ trút xuống rơi xuống một mắt dị tộc trên thân ken kép phù văn lồng ánh sáng vỡ vụn giống như vỏ trứng đồng dạng diêu t à n không chỉ như vậy cánh tay hắn cũng phát sinh vào mẹo không ngừng co rút có rất nhiều nơi khét lẹt phát ra mùi cháy khét mặc vong động thân m à đ ứng một tay cầm kích toàn thân phủ văn sáng rực giống như một vị thiếu niên chiến thần mọi người ngạc nhiên đây không phải một cái đơn giản thiếu niên thiên tài quá kinh khủng tiếp u y ệ t đ ố là theo hắn lui lại không gọi nữa tiếng động lớn trong lòng tán thành mạc vong thực lực có tư cách đứng ở chỗ này có can đảm tập sắt ta chẳng lẽ không nên trả giá đắt mạc vong lạnh nói nhìn chằm chằm cái này dị tộc nhân đối phương quá tự đại lấy vì nhân tộc sinh linh dễ bắt nạt ai cũng có thể khiêu khích một hai đáng tiếc đối phương tìm nhầm người trêu chọc đến trên đầu của hắn vậy thì nhất định phải có gặp nạn giấc ngộ ngươi đừng làm loạn một mắt sinh linh đáng sợ trên mặt b i ế n sắc hắn thấp giọng quát giống uy hiếp nói thiên mục tộc cùng bạch h i nhất tộc kết giao giết ta ngươi không có kết cục tốt cái này dị tộc đang lùi lại trong lòng sợ hãi không phục hồi như cũ trước không ai bị nổi biểu lộ giờ khác này hắn cảm nhận được nồng đậm s á c ý khiến người ta kinh dị phản phất đối phương là một đầu hồng hoang cự thú chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn hóa thành hải cốt giết ngươi lại như thế nào mặc vong quát khẽ sụp đổ chiến kích vung ra một mảnh thần triều vẫy xuống quang vũ t r ă n ngập hội tụ thành một đạo thanh quang luồng kh nhanh chóng không sai dễ ra phốc dòng máu về r a cái này dị tộc sinh linh bị chém thành hai đoạn cảnh tượng và người hắn không có lập tức chết đi trên mặt còn sót lại chấn kinh cùng hoảng sợ dường như không thể tin được đối phương dám giết hắn không có chút nào lo lắng phải biết hắn điểm ra bối cảnh có người sau lưng trong n o n thái cổ tứ linh một trong bạch h ổ có khủng bố như vậy tồn tại một cái nhân tộc tiểu tử thế mà là vẫn như c ũ g i ế t hắn đây là đ i ê n à, muốn cùng chiến lược cái thế bạch h ổ đối đầu một mắt sinh linh không nghĩ ra hắn đến chết đều không hiểu đối phương là sao làm như vậy không chút nào cân nhắc được mất một đầu bạch hồ mà thôi có gì phải sợ m ạ c vong nói ra một thân tinh khí như rồng mười phần h ư n g thực giờ phút này hắn giống như một tòa hình người linh sơn tinh khí bành trướng mười phần tràn đầy có bừng bừng bất d i ệ t sinh cơ hắn trên thân thể có ký hiệu xuất hiện diễn hóa sinh linh từng cái thái cổ h u n g thú hư ảnh tại hắn bên ngoài thân thành hình k h ủ n g l ố ngập trời rất nhiều sinh linh đều là sợ không dám phụ cận đó là cái thiếu niên thiên tiêu chiến lược quá mạnh không phải là bình thường thái cổ h u n g thú có thể bằng tối thiểu cũng phải h u n g thú bá chủ nhất cấp tồn tại mới có thể cùng chi giao tay đại sư huynh vũ khi ông trước tiên đứng ra tán thưởng thiếu nữ áo vàng còn tại thất thần vì mặc vong một k í c h chém giết cường đại một mắt sinh linh chấn kinh không thể tin một lát sau nàng hoàn hồn đại sư huynh vô địch chiến lược quỳnh thế d i ệ t sát hung vật dễ như trở bàn tay đây cũng không phải là linh mọn mà chính là lời nói thật vũ mặc rung động trong lòng không cách nào nói nên lời tự giác chỉ có thể nhìn lên đối phương có lẽ đây chỉ là đại sư huynh thực lực một góc của băng sơn vũ mặc nghĩ đến thần tình trên mặt càng cung kính không dám có nửa phần vượt qua cân cân cũng đang nhìn mặc vong nàng mắt hạnh vô lên hết sức cao hứng đại sư huynh quá mạnh đương thời thứ nhất không ai bằng nhưng tại thế hệ tuổi trẻ sưng tôn vô luận cái gì dị tộc đều có thể c h ấ n phục một đạo sốc nổi thanh â m truyền đến chính là bồng tiểu bàn hắn nói khoác năng lực rất không đáng tin cậy to đến không biên giới cơ hồ khiến người hoài nghi đây là một loại mợ nó ngu xuẩn quả nhiên hắn như thế vừa mở miệng đông đảo dị tộc sinh linh không thích hợp thần sắc bất tiện riêng là nghe được chấn áp dị tộc một câu kia tất cả đều xoa tay vào tay phản phát hạ một khắc liền muốn tiến lên đem bồng vũ kéo tới sẽ thành bằng nhỏ cái gì bạch ổ không đáng giá nhắc tới coi như chân long thiên phượng đến cũng muốn chấn áp hết thể diệt sát tiểu mập mạc không tim không phổi còn tại mánh li hung hăng vớt b ư n g ngựa đồng thời trong lòng đắc chí cảm thấy mình lần này tán dương rất chuẩn xác đại sư m ì n h nghe khẳng định trong tâm hoan ở. có dị tộc gầm nhẹ chúng nó rất táo bạo nghe được loại lời này đều ngồi không yên muốn đem cái tia cồn vọng tiểu mập mạp chu sát trên thực tế có một bộ phận hung lệ sinh linh đã hành động phù văn ngưng tụ hóa thành anh kiếm liền chờ đợi có người nhịn không được xuất thủ sau đó thừa dịp loạn bạo khởi ở phía sau b ổ đ a o cho tiểu mập mạp đến phía trên một chiêu đồng tiểu bàn càng không tự biết trong lòng tự đắc cảm thấy mình rất bất phản tài hoa bộc lộ a duôn định hót quả thực là tại trôn không nhân tài một bên khác mặc vong mặt rất tối có loại treo lên đánh tiểu mập m ạ t một hồi xúc động con hàng này não từ có hố không chỉ có hố chính mình liền hắn cũng một khối mang lên hấp dẫn c ử u hận gây nên nhiều người tức giận nếu như muốn chết liền tiếp tục hầu ngôn loạn ngữ mặc vong đem hắn mặt béo chật đi qua đối hướng một đám dị tộc giống có s o n g đầu sư t ử gầm nhẹ tiếng như s ó n g r ề n doa n g ư ờ i vô cùng xoạt xoạt một đầu toàn thân sinh ra v ả y màu xanh q u á i vật mài móng vớt sinh ra một cái dựng thẳng đồng tử mười phân ấm lãnh chỉ là nhìn lên một cái cũng làm người ta cảm thấy như rứt vào hầm băng từ ngực đồng tiểu ban mất một chút nước bọn mặt tr thân thể đều có giật,、nếu、không phải nếu đều có có mặc vong dắt lấy hắn, có lẽ đã sớm dọa đến hối hận cảm thấy không nên mang theo như thế cái hãng hại trong lúc lơ đạm thì hấp dẫn cửu hận khiến người ta không may bất quá hắn cũng không thể mặc kệ người là hắn mang đến xảy ra chuyện hắn không có cách nào hướng tông m ô n b ằ n giao h ư ớ n g hồ đây cũng là hắn người quen quen biết tại không quan trọng thời điểm không thể thấy chết không cứu lui ra phía sau cùng giang tả bọn họ đứng chung một chỗ mặc vong liếc nhìn đông đảo dị tộc cùng từng cái hung vật đối mặt không có nhuộm bộ hắn cho thấy thái độ muốn p h ù hộ không giữ mồm giữ miệng tiểu mập m ạ c nếu có người muốn ra tay trước hết cùng hắn đại chiến cái này khiến không ít sinh linh tránh lui đối phương rất mạnh tại nhân tộc thiếu niên bên trong có thể xưng v ư n g giả có người cầm quân pháo phạm chiến l ư c c ư n g hãn không phải bình thường sinh linh có thể so sánh đối đầu như thế một vị thiên tiêu bọn họ không có năm chắc sau đó một đám người không hề uy hiếp muốn để chuyện này dần dần lắng lại bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương hai trăm hai mươi sáu lập uy đông đảo dị tộc có chính mình cân nhắc vì một cái không quan trọng gì tiểu mập mạp đắc tội một vị thiếu niên trí tôn không đáng mà lại bảo vật chẳng biết lúc nào xuất thế bọn họ cần nghỉ n ơ i dưỡng sức mà không phải tiến hành phí công tranh đấu hắn có thể không chết nhưng muốn kiểm nghiệm một phen chiến l ự c có tiếng gầm truyền đến thanh âm p h n g lên đem lá cây đều đánh rơi xuống đó là một đầu phỉ trâu sinh ra một mắt thân bò đôi rắn trên thân thể có màu xanh lá khói bụi mười phần làm người ta sợ hãi không chỉ là hắn người khác cũng là như thế nơi này dung không được người yếu thực lực không đủ toàn đều phải chết Phỉ trâu tiếng như s ấ m rẻn mười phần táo bạo nói nó di chuyển b ố n bó d i ẫ m đạp ra đại cái hố nhỏ muốn tiến hành cái gọi là k i ể m trác ngươi cũng là độc mục bộ tộc mặc vong liếc xéo nó không có nhường ra tính toán đầu này quái n h ư u rất cuồng bạo rõ ràng là kiếp sau sự t ì n h hơn phân nửa là cùng đầu kia một mắt sinh linh có gia tình tận lực đến gây chuyện chỉ là nó mặc dù có lực lượng nhưng đối đầu với mạc vong cũng không có năm chắc tất thắng cho nên đem đầu mâu chỉ hướng người khác giờ k h ắ c này nó đem vụn trộm quy tắc bày ra tới muốn cho mạc vong bức bách tại mọi người áp lực đồng ý chuyện này đáng tiếc nó phải thất vọng bởi vì mạc v o n g căn bản không có ý định nội bộ hắn nói rõ lập trường muốn p h ù hộ mọi người người nào muốn động thủ trước qua hắn cửa này n g ư ờ i còn không bằng cái kia độc nhắc quái nhìn như không sợ kỳ thực k h i ế p đảm liền giao chiến dũng khí đều không có mạc vong lạnh lùng tương đối ngươi nói cái gì phỉ ngưu lại giận đây vốn chính là một cái táo bạo hứng thú kinh mạc vong lời nói như thế một cách trong nháy mắt thì l ử a dẫn n g ú c trời toàn diện bạo phát nó đào động bốn v ó vô tận ký hiệu t u ô n r a hội tụ bầu trời muốn cùng cái này nhân tộc sinh linh tiến hành một trận đại chiến không chết không thôi nó tự hỏi tự thân chiến lược so một mắt sinh linh mạnh hơn rất nhiều coi như không kịp mặc vòng cũng không thể kém đi nơi nào đối phương nhiều lắm là hơi áp chế nó cũng không thể đưa nó như thế nào giống thân bò đôi r ắ n quái vật gào thét phù văn như nước thủy triều ở trên người hóa thành ô quáng giống như tiền đen đúc thành màn sáng mười phần bền chắc đây là công sát chi thuật một loại cường hóa bản thân bằng vào nhục thân chi lực đ ư ợ vào mười phần bạo lệ Coi như một tòa thái cổ đồi núi đều có thể đâm vào một cái đại lỗ thủng giết m ặ c vong q u á khẽ t h i ế m như t r u n g lớn rung động từ phương trong tay hắn chém ra một cây chiến kích mười phần thần dũng giống như một vị thần ma c h i tử muốn chu sắt c ư ờ n g địch soát nhưng mà đúng lúc này một đầu hung cầm vô giết tới cực kỳ cấp tốc giống như một đạo thanh hồng đầu này ma cầm từ phía sau giết tới vũ mao phía trên lượn lờ hòa diễm mười phần h ư n g thực tựa như là một đầu phiên bản thu nhỏ thanh sắt thái dương từ không trung rơi xuống long văn tước có người thắp giọng hô hắn nhận ra loại này thái cổ hùng cầm nghe đồn có chân long huyết mạch mười phần cường hãn tinh thông hỏa t r ú c đạo pháp một khi tế gia bí pháp thiếu đốt đốt đất dung thạch rất nhẹ nhàng thì liền dung nham đều không sợ đông đảo sinh linh tình ngộ không lạ phỉ châu dám khiêu khích như thế nhất tôn thiếu niên ma vương thì ra là có việt thủ đã sớm thiết kế tốt cho đối phương gài bẫy nó ở chính diện k i ể m chế để long văn tức phía sau tập sát nếu là cái này một k í c h thành công chúng nó nắm bước thắng lợi coi như vị kia nhân tộc thiếu niên cường đại lại như thế nào một khi bị thương lại đứng trước hai cái thái c ủ hứng thú hợp kích hạ tràng khó liệu một đám người đưa ánh mắt về phía đồng vũ mọi người rất hứng thú muốn xem bọn hắ kết quả mấy người đều rất bình tĩnh không có chút nào lo lắng thì liền tiểu thị nữ cũng một bộ lạnh nhạt biểu lộ phảng phất long văn t ư ớ c tập sát có người khác không có quan hệ gì với bọn họ mọi người nghi hoặc m ư ờ i phần không hiểu chẳng lẽ quan hệ bọn hắn chỉ dừng lại ở mặt ngoài không như trong tưởng tượng tốt như vậy không phải vậy giải thích như thế nào hiện ở loại tình huống này người cầm đầu đều lâm vào nguy cơ bọn họ còn rất tỉnh táo biểu lộ đàm mạc uống hét lớn một tiếng kinh tiên động địa huyện như núi l ở chi âm khiến người ta kinh hãi linh hồn phảng phất đều chiếm được trúng kích có ngắn ngủi thất thần mặc vong thần giác nhạy cảm phát giác được phía sau long văn tước thần s á c lập tức lạnh xuống tới đối phương ôm lấy sát tâm muốn vì một mắt sinh linh báo thủ vậy hắn cũng không cần m ề m tay tế ra lôi đỉnh thủ đoạn đem đám hung thú này c h ấ n sát dùng cái này lập uy suy phù văn hưng thực hóa thành một đầu da cầm theo trong bàn tay hắn bay ra đánh ra cánh thẳng hướng long văn tước cầm đầu này không biết tên hỏa hồng tức nhi bay múa sau lưng lưu hạ không ít v i ê m hỏa giống như từng đoá từng đoá hỏa đạo liên hoa mười phần mỹ lệ long văn tức con mắt màu xanh sáng lời giống như một chiếc thần đăng thiếu đốt thanh sắc thần diễm hoa quang sáng dự nó rất khinh miệt đối đầu này phù văn biến thành linh tức chẳng thèm chỉ là một loại linh thuật biến ảo hỏa tức cũng vọng tưởng ngăn cản nó quả thực ý nghĩ h a o huyền chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái cái tiết chỉ có bề ngoài phi cầm liền muốn vỡ vụn hóa thành khắp thiên linh khí hết biện pháp à không thể cùng lúc ứng đối hai cái cường đại địch thủ chỉ có thể giả thoáng một chiêu tiến hành tạm thời ngăn cản long văn tức suy đoán mặc vong cảm nhận được á c lực tận lực đùa nghịch thủ đoạn chỉ ứng đối bọn nó bên trong một cái muốn từng cái đánh tan sao có gì tộc nói ra chỉ có thể như thế đó là hung thủ bá chủ bên ngoài xương hùng một phương ai có thể đồng thời ứng đối hai cái một cái sinh ra quan vũ thiếu nữ nói ra phá giữa sân giống to một tiếng mặc vong toàn lực xuất kích chiến kích chém thẳng thần lôi văn trượng hắn giống như là hóa thân thành lôi đế con tắm dựa tại vô cùng trong s â m xét mười phần d o a người n cùng lúc đó có màu đỏ thấm xuất hiện hồng hà đầy trời mặc vong chung quanh phủ đầy ký hiệu chìm chìm nổi nổi giống như bầu trời ngôi sao hết sức sáng ngời càng thêm đ á n g sợ là cái này đ ầ y trời ngôi sao bối cảnh đó là tầng tầng huyết lãng vô biên vô hạn huyện như thần huyết rót thành đại hải một kích trả n g ơ i thiếu niên phát ra quắt to một tiếng khí thế như hồng âm âm sau đó à vô tận tiếng oanh minh vang lên thiên điệu dao động giống như phát sinh dễ thế từng đạo từng đạo thần huyết thủy triều trào lên phù văn t n h liệt hóa thành đao thương hư ảnh cùng cái k i a c á n đen nhánh đại kích tương hợp cùng nhau chém xuống kết rồi kết rồi phút chốc ô quang vỡ vụn phỉ trâu giống như kim thiết thân thể vỡ nát giống như một khối vạn cân thần thạch gặp phải trọng truy trực tiếp băng liệt vết nước tràn ngập thân thể mỗi một chỗ v ế n ư l à m v ế t r á c h lan t r à n c à n g s â u l h c nó nổ tung ẩm vang sụp đổ giống như là trải qua cực hạn để ép sau đó nổ tung dòng máu cùng tái cốt bắn tung tóe để trong này tràn ngập hết sát khí tức điều đó không có kh thái cổ h u n g thú bên trong bá chủ vậy mà liền như thế sụp đổ liền một chiêu đều không chống đỡ xuống tới c ấ m mọi người ở đây chân kinh sợ hai thời điểm một tiếng thê lương kêu to chuyển đến khiến người ta run sợ phản phất tạm phủ bị người hung hăng bắt một chút toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh long văn tước có người quay người nhớ tới đầu kia hung lệ thái cổ ma cầm nó còn dám chiến sao dạng này một vị thiếu niên cường giả xuất thủ thì chém giết hung thú bá chủ tồn tại thật là khiến người ta sợ hãi như long văn tức t h ứ thời sớm làm chịu thua mới là lựa chọn tốt nhất một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm hai mươi bảy đây là một chỗ t h ầ n điệp giáp lại là một tiếng rên rỉ giống như là tại chịu đựng to lớn thống khổ ánh mắt mọi người chuyển hướng ma cầm chẳng lẽ đầu này hung hãn thiên cầm còn không tam l ò n g muốn chinh chiến một đám dị tộc sinh linh b a y đầu mới phát hiện bọn họ nghĩ sai không phải long văn tức khâm phục mà chính là nó đang bị luyện hóa một chút xíu tác nan g ã toàn thân tiêu đốt tinh cùng khí đều nhanh tiêu hao hầu như không còn hòa u n g cầm bao phủ tại một đoàn đỏ thấm hỏa diễm bên trong, hưng hực hưng u y hực văn, vô cùng sau một lúc lâu đầu, đầu này hung lệ thái cổ ma cầm tiêu tán hóa thành một cụ đen xám tán loạn trên mặt đất đông đảo sinh linh sợ hãi toàn bộ sinh sợ không tự giác lui về sau mấy bước đây là người nào thiếu niên ma vương à hỏa trúc đạo pháp tinh thông đến loại trình độ này quả thực có thể hú chết người lúc này không người dám tới gần hắn toàn bộ kinh dị mặc vong loại thủ đoạn này cho người ta áp lực quá lớn khiến người ta run sợ ma tử nhân tộc ra một cái ma tử một vị độc giác tộc thiếu niên kinh hãi cảm thấy vị này chủ có ác xuất thủ không lưu tình thế mà là đem một đầu trường không cực điểm hòa diễm hung cầm sinh luyện hóa nơi này sắp biến thiên thái cổ hung vương hậu thay cũng không nhất định xưng tôn có người nói nhỏ hắn đối mặt vong thực lực cảm thấy chấn kinh cho là hắn không thua gì hùng vương hậu duệ quá huy vũ đây là một vị thiếu niên trí tôn một cái cái chán sinh ra bạch giác thiếu nữ x ù n g bái xinh đẹp mắt to đang b ư ớ c lên ngồi sao nhỏ trong chiến trường mặc vong thu liễm khí thức nặng bình tĩnh lại chỉ là bàn tay vẫn như c ũ đặt ở chiến kích bên trên thần uy như rồng bọn họ là ta người đi theo như người nào có ý kiến có thể tìm ta nhất chiến hắn mở miệng nói ra có một loại c u ồ n g bá khí khái mọi người im miệng không nói không người tiến lên phản bác đều là một bộ yên lặng tự thái như loại lời này đặt ở đấu chiến trước đó khẳng định có rất nhiều dị tộc k h ư n phục muốn ra mặt khiêu chiến nhưng đi qua phỉ châu long văn tước khiêu khích nhưng lại bị mạc vong chấn áp về sau ai còn dám ra mặt đây là một vị ma vương giết người với hắn mà nói quá đơn giản như là trò đùa mạc vong có chút hài lòng vừa rồi lôi đình thủ đoạn có tác dụng dây lát ở giữa chém giết phỉ châu đồng thời lấy hỏa diễm tế luyện long văn tước thành công tiến hành lập uy chuyện này với hắn rất có lợi có thể tránh bất phát sinh cùng loại sự kiện một lần vất vả suốt đời nhà nhã đối thủ của hắn là bạch hổ một hàng tồn tại không có thời gian cùng bình thường dị tộc nhân tranh đấu nhất chiến kết thúc nơi này một lần nữa về đến yên lặng trạng thái ít có người nói chuyện với nhau bên trong không ít sinh linh đều tại tu hành bắt lấy hết t hệ thời gian tu luyện điều chỉnh trạng thái chuẩn bị thời khắc khả năng xuất thế bí bảo cái này một vùng núi rộng lớn địa vực rất lớn chỉ là phát sinh đấu chiến cho nên đông đảo sinh linh tệ tụ t r i n h chiến vừa kết thúc rất nhiều người thì tản ra mỗi người tìm một chỗ t ĩ n h tâm chờ đợi mặc vong cũng là như thế bọn họ tìm một chỗ động huyện t ĩ n h tọa tu hành chờ đợi nó tin tức hắn có cảm giác bí bảo xuất thế sẽ không như thế đơn giản khẳng định còn có việc khác phát sinh ở hiện trường sinh linh so với đại hoang người bên trong cơ hội đại không bao nhiêu chỉ là hơi cách gần đó một số có khả năng mắt thấy bí bảo xuất thế a đạo chủ huyền tôn chẳng lẽ bọn họ liền bất động tâm mạc vong không tin đây là đại hoang thai ngén bảo vật có thần bí tác dụng ai có thể thản nhiên c h ỗ chi mạc vong sắc mặt nghiêm túc lên những đại nhân vật này khẳng định sẽ can thiệp thậm chí tự mình xuất thủ chỉ bất quá bây giờ còn chưa đến thời điểm cho đến lúc đó ta coi như tìm tới bí bảo lại như thế nào có thể giữ được sao mạc vong tự hỏi trong lòng không chắc hắn biết do những cái kia nhiều năm láo quái cường đại không nói người khác lôi trạch trưởng lao cũng là một cái rất tốt ví dụ hắn sức liều toàn lực cũng chỉ có thể tới lao nhân nhất kích trên lệnh quá lớn nếu là loại này đẳng cấp lưu giữ đang nghĩ ra tay tranh đoạt bí bảo hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng rất khó khăn mặc vong t h a n nhẹ nếu là cùng thế hệ cường giả tranh đoạt hắn còn có lòng tin coi như thần minh hậu nhân đến hắn cũng không sợ nhưng đối đầu với lao quái vật lại không được những người cảnh đó rơi quá cao thâm chiến lược cường đại không cách nào đ ị ợ h nổi giang tả mấy người kinh dị đại sư minh mạnh mẽ như vậy tung h à n h vô địch thế mà cũng sẽ cảm thấy khó khăn đại hoàng bí bảo thật khó như vậy được sao hắn tại đây một chỗ có thể xưng vô địch cũng không có n ắ m chắc bọn họ không hiểu coi là mạc vong đang suy tư đạt được bí bảo về sau sự t ì n h như thế nào thoát thân mang theo bí bảo khẳng định sẽ lọt vào vây công đông đảo dị tộc sinh linh cùng nhau tiến lên coi như một cá nhân chiến lược mạnh hơn cũng không được hội bị dìm l g ậ p cân cân không có quan tâm những việc này nàng có chút xuất thần kinh ngạc nhìn qua sơn mạnh chỗ sâu trong con ngươi có chút mê hoặc ta cảm giác được nơi nào có thứ ăn ngon tiểu thị nữ thì thảo sau mười ngày nơi này truyền tới một bạo tạc tính tin tức gây nên manh n g bên trong dãy núi bộ mới là bí bảo xuất thế đ i ệ nếu muốn đoạt được bí bảo chỉ có đi một số người sầm mặt lại bọn họ có mặc vong một dạng lo lắng sợ những cường giả kia đi vào yên tâm những lao cái vật kia vào không được bị thiên địa pháp tắc bài xích không thể vào bên trong c một, một, một chỗ a i n thần địa còn có thượng cổ cầm chế hư hư thực thực đang tìm kiếm người thừa kế không cho phép tu vi quá cao người tiến bảo lời vừa nói ra trong dãy núi xôi trào tất cả đều tại nói chuyện với nhau mười phần h o a n h i ệ t hồng hoang bí địa trong này truyền thừa khó có thể tưởng tượng chỉ muốn lấy được liền có thể mưa gió hóa rồng lên như diều gặp gió lại không chỉ có truyền thừa còn có đại lượng chất bảo bọn họ đồng đều có cơ hội ở chỗ này đọ sức một cái tương lai nhường đường đổ càng rộng rãi nghe nói tin tức này cao hứng nhất cũng là mặc vòng hắn vốn là đối với đại hoang sắp xuất thế bí bảo không có có lòng tin nhưng biết h u y ề n tôn đạo chủ loại kia lão cái vật không thể tiến vào về sau nhất thời cảm thấy mình hy vọng không nhỏ mà lại còn có hồng hoang thú truyền thừa nếu là đ ư ợ c tất nhiên có một cái bay vọn một bước lên trời cũng không phải là không có khả năng bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám không thể bỏ lỡ ngoài v ă n dặm mặt trời thánh giáo hai bóng người đứng tại đỉnh núi đây là một cái cung trang phụ nhân cùng một thiếu nữ cắp nàng khí chất xuất trần m ộ ư ơ i phần không tầm thường có bí địa mở ra bên trong khả năng có hồng hoang cự thú truyền thừa đây là một trận đại tạo hóa không thể bỏ lỡ cung trang mỹ p h ụ mở miệng thanh âm thanh lãnh giờ khác này trên người nàng thanh sắc phủ văn lưu truyền khắp nơi đóng băng lạnh lẽo cả người đều giống như hóa thành huyền băng để chung quanh nhiệt độ giảm xuống xuất hiện sưng ơ lệnh nhất định phải đi ạ thiếu nữ n h ư mày dường như cũng không muốn đi cái gì tranh đoạt cơ duyên tạo hóa chỉ vùi đầu tu hành không có khả năng trở thành cường giả cung trang mỹ phụ lời nói tham t g h ĩ a nói ngươi cần lịch luyện không chỉ là cùng người đấu pháp nhân tình thế thái cũng cần ma luyện thiếu nữ do dự lường này nói ta biết gặp thiếu nữ loại trạng thái này cung trang nữ từ lắc đầu hiển nhiên thiếu nữ cũng không muốn đi chỉ là trở ngại nàng lời nói mới miễn cưỡng đồng ý ai nàng thờ g i i n g khí có chút bất đắc dĩ tận lực đi tranh đoạt đây là một cơ duyên to lớn có lẽ có thể thay đổi đạo đồ cung trang phụ nhân nói đến thế thôi ừ thiếu nữ vẫn như cũ không mặn không nhạt vương c h ậ t khả năng cũng đi sau cùng cung trang nữ tử rời đi lưu lại một câu nói như vậy thiếu nữ ngơ ngẩn hắn cũng muốn đi sao thiếu nữ thì thảo nàng có chút h o à n g hốt như là lại nhìn thấy hai năm trước đạo thân ả n h kia một vị thiếu niên cầm kích mà đứng tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn khí thôn sơn h ạ đại hoang sơn phong c h ậ p trùng một tòa liền một tòa giống như cựu thiên tinh thần trong hư không hình thành tinh hoàn bàng bạc mà cuột cuộn trong d ã núi không bình tĩnh càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy đến không chỉ là thiền tiêu nhân vật một số tu vi người bình thường cũng tới tìm vận may ban đầu còn có hung t h ú phát huy không cho người bình thường tới gần nhưng về sau chạy tới chỗ này sơn mạch quá nhiều người các tộc sinh linh đều có liền không có người ra mặt đảm nhiệm tự nhiên â m â m sơn mạch cuối đường làm ộ t mảnh xanh thảm cùng bầu trời liền tại một khối phía trên lơ lửng mấy cái đám mây đen vang vọng to lớn oanh minh âm giống như thần tiêu phía trên sấm xét nổ vang mặt đất cỏ dại theo c ù n phong màng ngược lại tỏa ra ánh sáng mặt trời thanh mạch hai màu quen biết một mực kéo dài đến nơi xa gần đây đạo vực giữa sân lực càng ngày càng yếu một số cường đại hung thú tất cả đều ngồi không yên tiến lên tìm kiếm nghe nói vượt qua một ngọn núi có người nói ngay tại mấy ngày nay bí lực dần dần biến mất đến lúc đó tất cả mọi người có thể đi vào một thiếu niên rất hưng phấn đại đa số người đều rất phấn chấn h ẳ n không thể hiện tại thì đi vào dù sao sớm một khắc t i ế n vào thì mang ý nghĩa nhiều một phần cơ hội nơi nào cũng không chỉ là đại hoang bí bảo xuất thế địa điểm vẫn là một cái hồng hoang cự thú truyền thừa địa đối bọn hắn mà nói không chiếm được truyền thừa không quan trọng tìm tới một kiện dị bảo thì chuyến đi này không tệ hồng hoang thu chân t ả n g ngẫm lại cũng làm người ta kích động mấy ngày về sau s ơ n mạch động tĩnh càng thêm kịch liệt sau đó chuyển đến to lớn tiếng oanh minh trời đất quay cuồng một phương này khắp nơi đều theo r u n g dậy rất không vững vàng s ơ n mạch cuối đường tôn ra từng sợi bạch khí càng có huyền bí ký hiệu lưu chuyển mà ra thập phần thần bí v a n g đ ộ t nhiên một đạo đen nhánh vết nước xuất hiện nhanh chóng không sai nước ra giống như khai thiên cảnh tượng kinh người có thần âm hưởng hoàn toàn một trận gió to thổi qua ý lạnh tập tích người để người tinh thần thư thái ta cảm nhận được đạo vực bí lực đang nhanh chóng yếu bớt một đầu một sừng sinh linh gầm nhẹ tiếng như n tranh đoạt tạo hóa ngay tại hôm nay có người mười phân phong khoáng khí thế bừng bừng phần chấn ưu -u, u âm thanh cực lớn oanh minh giống như chân thần nội trống hiệu lệnh chín tầm trời n à y tế thiên địa đều biến nhan sắc mây đen ép thành cho người ta một loại trời mà sẽ có kiếp nạn ngạt thở cảm giác hồng hoang bí đ i ệ u mở c h ó i buộc gông xiềng bị kéo đứt lộ ra một góc hướng chúng sinh triển lãm nó thần bí vô số sinh linh tràn vào giống như là phát như điên phi nước đại chỉ vì sớm một bước tiến vào sơn mạnh cầm khu chúng nó đều làm thủ đoạn có chỗ dựa nhục thân chi lực một bước trăm trượng tốc độ kinh người có sử dụng bí pháp thân thể hóa hồng ánh sáng nhưng vô bây giờ lại không còn nhiều người để ý hắn bởi vì nơi này có càng thêm dọa người tràn diện cựu đầu tức dương cánh lên trời cưng phong gào thét nó cương cực chín quả đầu lâu phân biệt nắm giữ thuộc tính khác nhau đạo pháp nhất động chính là sấm xét đi theo đỡ vân thẳng lên sông chín tầng trời nó nở rộ phù văn sấm xét liệt liệt hai cánh cùng nhau đánh ra cơ hồ xông phá bầu trời nhưng mà chính là như vậy một đầu cường đại thiên cẩm thế mà là cũng bị người hạ phục trên lưng có một cái vĩ nạn b ó người n g khí tức bất phảm giống như thần minh chơi thân tộc cường giả có người kinh hai ngữ đây là một cái cường đại tộc quẩn tổ tiên từng đi ra thần linh trấn áp chữ thiên giống một tiếng thú hống kinh tiên h rung động người linh hồn một đầu to lớn vô cùng hung thú đi tới hình dáng như châu toàn thân vị thanh sắc không sinh góc cạnh quý n ư u một loại thượng cổ dị thú lấy âm ba công trấn thế tiếng giống như sấm chỉ bằng giống to liền có thể giết địch đây là ai tọa kỵ cường đại như thế một cái gì tộc nhân k i n h hô nói bậy nói bạ cái gì đó là một đầu h u n g vương hậu duệ cường đại t u y ệ t lăng không phải cái gì chiến thú t r u n g quanh có người sắc mặt đại biến có chút hoảng sợ nhắc nhở hắn không nên nói lung t u n g miễn cho đưa tới thái họa nhưng mà quá muộn đầu kia quỳ ngư nghe được bọn họ lời nói ẩm vang rơi xuống đem khắp nơi nện vào lõm xuất hiện vô tận vết rách chỉ trích vương giả đang chém quỳ ngư chấn giống trên thân ký hiệu x é lẫn xuất hiện xiềng xích trật tự mười phần đáng sợ giống to một tiếng cái k i a hai cái dị tộc sinh linh liền bị chấn động đến thần trí không rõ hai mắt n g ố c trệ ở vào trạng thái thất thần sau đó huyền s á t xiềng xích đô ra trói lại hai cái dị tộc nhân trên thân phù văn bí lực có hiệu quả nó cấp tốc co vào trực tiếp đem hai người cắt đứt thân thể hóa thành một khối lại một khối huyết tinh dọa người mọi người tránh lui tuy nhiên vẫn tại hướng sơn mạch chỗ sâu đổi nhưng đều cùng đầu này hung bạo quý ngư bảo trì đủ xa khoảng cách để tránh phát sinh xung đột như thế hung ác điên cùng sinh linh ai dám tới gần tránh ra thật xa mới là lựa chọn tốt nhất vô số người hướng sơn mạch chỗ sâu sông giống như phát sinh hầm thủy mười phần mánh liệt cùng loại xung đột có không ít địa phương trình diễn tại bí bảo xuất thế trước chúng nó đều biến đến của bạo m ư ờ i phần c ắ t máu một câu tranh chấp liền có thể phát sinh đổ máu nơi này mất đi trật tự cảnh tượng tàn khốc mà băng lãnh đ ấ m máu phúc một cái đầu người mình sư tử bài sinh linh bị c h ạ m nửa thân thể bay lên ẩm vang nổ tung cái kia là một n h â n tộc thiếu niên xuất thủ một đạo p h ù văn quan kiếm chẳng ra liền đem đối phương vào bài m ư ờ i phần nhẹ nhõm thật mạnh có người kinh nghi lại ra một vị nhân tộc thiếu niên cường giả mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng có thể cùng hung vương hậu duệ sách vai một thế giới phép thuật đầy bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như c h u ồ n ốc gỗ lìn vảng ải ma sói g h tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm hai mươi chín bất an thiếu niên không thèm để ý chung quanh ngạc nhiên ánh mắt một đường đi nhanh tiếp tục hướng sơn mạch chỗ sâu chạy vội nhanh chân vượt được một bước trăm trượng coi như lấy tốc độ ứng tiếng thái cổ hùng thù ở chỗ này cũng muốn hãi nhiên không thể nào đuổi theo còn tốt bắt kịp thiếu niên thân hình hùng tráng hai đầu lông mày có loại ba khí mười phân bất phàm hãn phi nước đại đi nhanh giống như một đạo vòi rồng trải qua mảnh đất đều nhấc lên đất đá vỡ vụn cây cối b ẻ gãy giống như là trải qua một trận t r i n h phạt vĩnh sinh điện truyền nhân quả nhiên không tầm thường có người nói nhỏ nói r a vị này hùng bá thiếu niên thân phận vĩnh sinh điện là một cái thần bí thế lực cách mỗi trăm năm đều có người hành t ẩ u vũ thế xông ra hiển hách danh tiếng thế hệ này truyền nhân cũng không ngoại lệ cường đại vô song chiến thắng rất nhiều đại thế lực thiên tiêu tại đại hoang có cực đại danh khí rất nhiều người bất an loại này cường đại thiên kiêu cũng tới tham gia náo nhiệt bọn họ thu hoạch được truyền thừa chiếm lấy linh bảo cơ hội càng thêm nhỏ nếu là lại không gấp rút đổi ở phía trước có lẽ liền canh thừa đều không giành được một chén bất quá tuy nhiên trong lòng không chấn định nhưng không có người tính toán rút đi dù sao đây là một cơ duyên to lớn nếu là không tránh lấy về sau sợ là phải hối hận cả đời hồng hoang cự thú truyền thừa cỡ nào mê người ai có thể ngăn cản được d o n h t h ú khổng lồ đi lại đồi núi đều đang lắc lư một trận bất ổn không chỉ có các tộc sinh linh sông hướng bên trong dãy núi bộ một số sinh hoạt tại phụ cận hung thú cũng đang hành động tránh tiên đoạt về sau tiến vào dĩ vãng tránh không kịp cấm địa đại cơ duyên đại tạo hóa tại đây chút trước mặt coi như thành ngàn trên trăm năm đáng sợ cũng có thể khiến người ta bơ giáp một tiếng huyết dài h ò a phá thư cung xanh điện sắc lưu quang phá không giống như một đạo sấm sét xông vào sân mạch nó là phụ cận hung cầm bá chủ lãnh địa ngay tại mấy t r ụ c dặm bên ngoài những năm gần đây nó kiến thức quá suy nghĩ nhiều tiến vào sân mạch mà sụp đổ hứng thú đôi cái này địa vực có cực đại hoảng sợ nhưng tại thời khắc này nhìn thấy cái này đến cái khác ngoại giới sinh linh tiến vào sân mạch nó cũng ngồi không yên tình huống có biến cấm khu bí lực suy yếu sẽ không để cho người bạo thể mà chết mà lại trong truyền thuyết có hồng hoang thú truyền thừa đáng giá mạo hiểm xuất hưu vạn vật cạnh tranh trời cùng nhau trên vào tất cả đều mắt đỏ phóng tơi chúng nó trong lòng bí địa phản g phất nơi đó là một mảnh t i ê n v ự c khắp nơi đều có vô thượng cơ duyên chỉ cần đi vào liền có thể lấy tới lợi ích khổng lồ tương lai đạo đ ổ nhất định h o ò n g đạt trấn tiên vượt tốc độ rất nhanh vượt qua tuyệt đại đa số người húng chi nó hung uy còn tại đó bình thường sinh linh nhìn thấy đều sẽ đáng sợ vô ý thức cùng nó kéo dài khoảng cách mấy người tất cả đều tại cự viên trên thân sắc mặt nghiêm nghị bọn họ không có người nào p h ấ t lờ bởi vì đây là thời khắc mấu chốt có khả năng hội có tình huống ngoài ý mớn bọn họ phải tùy thời chuẩn bị ứng đối sân mạch chỗ sâu từng sợi bạch khí vân quanh che đậy ánh mắt khiến người ta thấy không rõ tình huống suy trận có rất nhỏ tiếng vang xuất hiện phát sinh cái gì mặc vong đối khí tức rất mất cảm cảm nhận được kỳ dị ba động suy lại có tiếng âm xuất hiện m ộ ư ơ i phần rất nhỏ nhưng lại m ộ ư ơ i phần rõ ràng p h ả n phất ngay tại người bên thai văng lên thẳng vào náo hải chất pháp có đạo văn khí t ứ c cân cân ngạc nhiên nói đây là một cái đại trận bao trùm mấy ngàn dòng điện mặc vong kinh dị s ơ n mạch cấm khu lại là một cái đại trận cái này là dụng ý gì không phải nói bí bảo xuất thế h như thế nào cùng kinh thiên động địa đại trận dính lũ quan hệ rất nhỏ tiếng vang vẫn như cũ không ngừng vang lên mặc vong thét ra lệnh c h ấ n thiên vượn dừng lại không muốn tiến lên hắn muốn xem tình huống có người biến mất một cái dị tộc sinh linh sợ hãi thanh â m bên trong tràn ngập sợ hãi mọi người giật mình tất cả đều kinh nghi bất định lên dần dần dừng bước lại không hề xông về trước a lại có một tiếng kêu sợ h ã i tiếng vang lên nhưng mà liền nửa cái hô hấp công phu đều không qua âm thanh này thì không thấy hoàn toàn tiêu diệt một điểm động tĩnh đều không có rất nhiều sinh linh bất an bốn phía xem trở nên đề phòng bọn họ sợ xuất hiện ngoài ý mới như vậy vẫn l ạ suy một đạo thanh â m rất nhỏ vang lên sau đó là một cái xong đầu quái hổ thanh â m hoảng sợ lại có người không thấy xoát xoát kỳ lạ thanh â m liên tiếp trở nên nhanh chóng lên càng nhiều người biến mất mười phần đột nhiên thật giống như trong cõi u minh có chỉ bàn tay vô hình đem bọn hắn kéo nhập vết nước không gian mọi người càng thêm khủng hoảng toàn bộ run rẩy sắc mặt trắng bệnh đối với cái này lúc chuyện phát sinh có loại đại khủng bố vừa sợ lại đ ề u thậm chí đã có không ít người lui lại muốn chạy trốn những chuyện này quá mơ hồ quá q u dị cùng bọn hắn bình thường nhìn thấy dọa người cảnh tượng hoàn toàn khác biệt khiến người ta sợ hãi trực lai trực vãng chém giết không đáng sợ đáng sợ là không có tiếng động khiến người ta không rõ ràng xảy ra chuyện gì đến chết đều che ở trống bên trong bọn họ không nghĩ tới dạng này vô duyên vô cớ chết đi rất nhiều dị tộc nhân muốn chạy trốn nhưng phát hiện sau lưng m ộ ư ờ i phần hỗn loạn đường về đều bị người chấn ních người phía sau không rõ ràng phía trước phát sinh tình huống còn đang không ngừng hướng về phía trước ra sức chạy vội t r ờ i vong ta trở có người b i t h i ế t rất không lạc quan tâm tình x a s u ố t không nhất định là sự kiện đẫm máu không cần bối rối có cái sau lưng mọc lên gai ngựa sinh linh rất là lớn nhìn thấy loại này dọa người cảnh tượng vẫn như cũ mặt không đổi sắc suy như n g mà hắn lời còn chưa dứt lại là một người ảnh biến mất vô tung b ắ n á t gai ngược sinh linh sắc mặt trầm xuống cho dù hắn kẻ tài cao gan cũng lớn nhưng giờ khắp này trong lòng cũng thoa lên mù mịt quá quỷ dị không có bất kỳ cái gì dấu hiệu một cường giả thì biến mất loại tình huống này khiến người ta kinh hãi coi như đạo chủ cũng làm không được loại trình độ này quá nhanh mà lại không có chút nào dấu hiệu nhất định có huyền bí có người nói m ặ c vong sắc mặt cũng rất chịm không hiểu phát sinh cái gì đối với cái này thúc thủ vô sách ngược lại là cân cần nàng đứng sau lưng mạc vong như có điều suy nghĩ tựa hồ đối với việc như thế này có chút giải hôn đột khí nó rất thần bí cùng không gian cũng có liên quan tiểu thị nữ nhẹ nhàng nói ra mặc vong quay lại muốn hỏi nàng hôn đột khí là cái gì cùng cái này một cái đại trận lại có quan hệ gì nhưng mà đúng lúc này một sợi bạch khí thổi q u a đến đụng chạm lấy tiểu thị nữ gương mặt tiếp theo một cái trước mắt tiểu thị nữ biến mất cân cân mặc vong kinh hô không có thời gian cân nhắc h ắ n đối với nắm vào trong hư không một cái nắm qua một sợi hôn đột khí soát mặc vong cũng không thấy vật đổi sao rời không chung c điểm điểm biết chàng n t i qua bao lâu mạc vong cảm thấy thân thể chầm xuống hắn trùng điệp rơi xuống mặt đất ném ra một cái cái hố nhỏ nhưng h đen mà hắn thất vọng đây là một mảnh màu xám cổ đĩa không có cây cỏ không có co sinh linh có chỉ là khô lãnh cô thịt nơi xa là từng tòa đại sơn nguy nga bằng bạc nhưng tương tự không có cái gì sinh cơ một mảnh hôi bại cảnh tượng giống như là một chỗ chỗ chết đây là địa phương nào mặc vong khoảng trừng gió xét đối với nơi này không có nửa phần ấn tượng cân cân lại ở nơi nào một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như c r ồ n ốc gỗ lìn vạm ải ma sói dị t ả n d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm ba mươi thiên đạo có thiếu màu xám xa xăm chống trải bắt á t nơi này tràn ngập tính mịch khí tức giống như là một chỗ tuyệt s á t m ả n h đất một già một trẻ ở chỗ này đi bộ tiến lên tốc độ chậm chạp mặc vong con ngươi sáng tối chập trờn có phủ văn lấp lóe hắn không chịu từ bỏ như trước đang tìm kiếm tìm kiếm tiểu thị nữ tung tích hôn đ ộ n khí cùng đại trận liên nhau quá nhiều không gian đưa ngươi c h u y ể n tống đến chỗ này hung đ ị a cựu lao nói như vậy cùng cân cân cái nhìn giống nhau s ơ n mạch cấm khu cũng là một cái kinh tiên động địa lại trận nơi này mới thật sự là bí đ i ệ lao nhân nói như vậy cũng nói nếu có bí bảo xuất thế nhất định là nơi này mạc vong lầm tiếp xúc hôn n ộ t khí xông tới là một loại tạo hóa người khác đâu bọn họ ở đâu mạc vong hỏi hắn rất lo lắng cân cân tiểu nha đầu đi một mình mất có khả năng gặp được phiền phức cựu lao l ắ t đầu hắn biết tin tức không nhiều đối với trận pháp cũng không có tường tra đ ẩ y đo không ra người khác vị trí lao nhân c h ấ n an hắn tiểu thị nữ khẳng định không có chuyện gì tuy nhiên nàng nhìn không kham nổi mắt mười phần nhỏ gầy nhưng nàng thực lực cũng không yếu khí lực có trăm và cân gặp được đồng dạng thú vương đều không sợ nghe đến nơi này mạc vong yên lòng hắn quan tâm sẽ bị loạn lúc này mới nhớ tới cân cân không chỉ có khí lực kinh người còn tinh thông t r ậ n pháp coi như gặp được bạch hồ một dạng chiến lược tuyệt cường giả cũng có thể tự vệ bỏ xuống trong lòng bao p h ủ hắn thì nhẹ nhõm tốc độ mau dậy đi dọc theo mặt đất màu xám nhanh chân ánh h ồ n g trên đường đi nát loạn thạch khối rất nhiều tất cả đều vì màu xám bên trong trộn lẫn lấy một chút đất cát có loại tịch mịch khí tức càng đi về phía trước mặt đất xuất hiện hai cốt mỗi một bộ đều rất trong suốt giống như là chân trâu rèn luyện thành bảo vợn ken k é t dưới chân cũng không bình thản khiến người ta cảm thấy cấn đến hoảng cái này khiến mạc vòng trong lòng phát lạnh nơi này hai cốt quá nhiều mỗi một bộ trên thân xót lại ký hiệu ba độ, thập phần đây là cái gì hung thú l ã n h địa hắn tê cả ra đầu cảm giác hai đến hoảng bởi vì nơi này quá dọa người khắp nơi đều là h ả i cốt đường từ bạch cốt cửa hàng hoàn toàn một mực đi mấy canh giờ vẫn không có nhìn thấy cuối đường ngược lại tinh trắng như ngọc sương cốt càng nhiều bên trong không thiếu có các loại kỳ thú cũng có một chút cường đại hung thú bá chủ hoàng kim sư tử minh linh thần bằng chống trời voi hắn mỗi đi qua một chỗ trên một số da bạch cốt lúc còn sống thân phận trong lòng cũng càng lúc càng kinh hãi trời hống mặc vong trần kinh loại này hung vật xương thế mà cũng có giống như một toàn ú i nhỏ thập phần lớn, lớn. trên đám xương trắng còn tàn có ký hiệu thần huy rặn rỡ rực rỡ vô cùng hắn khó có thể tin đây là một loại thái cổ hùng vương có thể cùng huyền tôn một hàng giao chiến không rơi vào thế hạ phong thế mà cũng bị chu sát nơi này không chỉ như vậy phía trước còn có đào n ộ t cùng kỳ cựu lao trầm rãi nói ra thanh âm trầm thấp cái gì mặc vong thân thể cứng đờ trong lòng c h ấ n sợ hắn cảm thấy mình thần kinh thắp loạn thế mà nghe được loại lời này c u n g kỳ đào n ộ t đó là cái gì sinh linh dùng khủng bố ngập trời hình dung không có không đủ chúng nó cùng thái cổ tứ linh tương đối vì thái cổ tứ hùng chân chính hung y vô biên khung sương tuy o lớn, trắng ước, phần t r u ề nhiên rất n ề huyền u hiệu, Tuy thần phần h n dị ký i ảo. Tuy nhiên không biết chết đi bao nhiêu năm nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác đây chính là thời đại thái cổ kinh khủng nhất h u n g vương giống như c h ấ n áp địa ngục chân ma hoành ép nhất vực đáng sợ ngập trời đi lên phía trước bạch cốt như sơn dị thú thi thể trải rộng các nơi mặc vong cảm giác giống như là trong động rất phiêu hốt hết thể đều chạm đến không kịp khá lâu hắn mới dần dần khôi phục một lần nữa chấn định cùng đại hoang bí bảo so sánh hồng hoang thú chuyển thừa như là càng tốt hơn một chút đi được càng lâu gặp qua thi hài càng ngày càng nhiều m ạ c vong dần dần chết lặng hắn càng cảm giác đầu này hồng hoàng thú đáng sợ chém g i ế t vô số h ư n g vương có thể xưng cả đời vô địch người nói không sai phúc chốc cựu lao dừng lại nói như vậy hắn hướng xung ố xem thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị không cần quan tâm cái gì bí bảo xuất thế từ giờ trở đi tìm kiếm hồng hoàng thú truyền thừa m ạ c vong s ữ n g sở hắn chỉ là thuận miệng cảm khái một câu cựu lao làm sao phản ứng lớn như vậy không tìm kiếm bí bảo dễ nổi dẫn như vậy đây chính là huyên náo xôn sao đại hoàng bí bảo liền nói chủ cái tia chờ đại nhân vật đều thèm nhỏ dãi đây là một đạo long môn cựu lao mở miệng thần sắc ngưng nói phóng qua liền có thể hóa rồng. long môn mặc vong kinh ngạc cựu lão nhìn khắp b ố n phía sắc mặt càng thêm t r ị n h trọng nói trong truyền thuyết thần bí hang đá hóa r ồ n g mảnh đất thời đại thái cổ nơi này được xưng là long quật là thân có long tộc huyết mạch sinh linh thánh địa nhưng tại này t h i p h ạ m thể hóa thân rồng tin tức này khiến người ta chân kinh long quật hóa r ồ n g mảnh đất tên tuổi quá dọa người chỉ là nghe cũng làm người ta tinh thần bất định mặc vong có chút là người không thể tin cổ đại thì do lớn văn hóa dòng truyền thuyết không nghĩ tới thế mà là chân thực tồn tại nắm giữ long huyết người nhưng là đi qua bí pháp thể biến nghe được tin tức này mặc vong nhất thời không bình tĩnh hắn cũng rõ ràng tiên thiên chi thể thần hiệu vô trần vô cấu vạn pháp tự thông cựu o i như bất lao bổ một đao kiên định mạc vong chiếm lấy chân long tâm huyết suy nghĩ cái này không chỉ có là cái cơ duyên càng liên quan đến tính mạng không thiên ể qua loa. Nhất h t ờ mặc v g sắc mặt thay địa không không bất bất cùng cùng từng phát sinh qua đại biến thương không vỡ tan sinh linh đồ thán thiên hạ hoàn toàn tính mịch có hồng hoàng thánh nhân lấy vô thượng thủ đoạn bộ thiên luyện hóa thần thạch bù đắp thiên đạo đúc lại một cái bầu không khí trong lành cựu lao hêm hay nói đây là một cái cùng thần nhân có quan hệ cố sự m ư ờ i phần xa xưa có thể truy tố đến đức vạn năm trước như vậy cổ lao sự t ì n h cùng hiện tại có gì liên quan liền mặc vong cảm thấy bất thường lao nhân thăm thẳm liếc hắn một cái thở dài nói bây giờ thiên đạo có thiếu thiên đạo có thiếu tức thiên mệnh thạch có thiếu một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói gỉ tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm ba mươi một tràn g lực luyện thể nói như vậy ta phải đoạt đến long huyết mạc vong hỏi trong lòng có mười ngàn thất ngựa hoang lao nhanh m à qua không tệ cựu lao trả lời mười phần khẳng định ngay vậy mạc vong nhất thời lệ rơi lệ mặt đây cũng quá hố tranh đoạt cơ duyên m à thôi lại để cho cùng tánh mạng móc đ ố i muốn rời khỏi đều không được mạc vong tâm tắc nói ta biết dọc theo bạch cốt cửa hàng hoàn toàn đường tiến lên không có phát sinh bất kỳ tình huống gì chỉ là thê lanh tịch mịch khí tức có chút khiến người ta khó chịu to lớn cung xương như núi mười phần hùng vĩ tất cả đều là hành khách một phương hùng vương thi sương cho dù chết đi vẫn như c ũ phát ra đáng sợ u y áp không biết đi bao lâu mạc vong cảm thấy thân thể trở nên nặng nề bốn phía có vô hình cự lực đẻ xuống loại cảm giác này rất rõ ràng tựa như là gánh vác một toàn núi lớn mà lại trọng lượng phân đều đặn tại thân thể mỗi một chỗ toàn phương vị áp bách đạo vực bí lực mạc vong cảm thấy t r ầ m xuống loại này quái dị tràng lực lại xuất hiện theo hắn tiến lên không ngừng gia tăng nặng nề vô biên muốn đem hắn chen đến sụp đổ cốt chủng. cựu lao thần sắc nghiêm trọng hắn nhớ tới một cái tin đồn chân long nuốt hung thú về sau đem k u n g xương tất cả đều ném hướng một chỗ dần giả thây chất thành núi được xưng là cốt trùng bộ phận thái của hùng Vương sinh mệnh lực c còn, còn cùng cùng hắn o dù có chút bất an hỏi thăm lão nhân nơi này là không gặp nguy hiểm những cái thế đó hung vương hải cốt phải chăng còn có sinh mệnh lực như đối phương lưu giữ có sinh mệnh lực thì hư Cho dù sau đó hắn thức, thể cũng có đối lại nói nơi này trang lực đối với người mà nói có chỗ tốt có thể tiến một bước truy luyện thân thể một bên mặc vong mí mắt có chút này h hắn nhớ tới trước kia rất nhiều ma luyện mười phần vất vả lần này khẳng định cũng không ngoại lệ đau đớn là tất nhiên cũng không biết hội thống khổ tới trình độ nào không cần nhiều lời nói cho ta biết làm thế nào là được mặt vong mười phần quả quyết cùng đại khí một mặt kiên nghị hắn trải qua vô số thống khổ bị tội cũng làm ư a bụi chỉ cần có thể tăng cường thực lực cái k i a liền không có hai lời cựu lao hài lòng tiểu tử này hướng đạo c h i tâm kiên định hắn không có chọn lầm người đi bộ đi về phía trước là được nhịn không được an vị phía dưới nghỉ ngơi lặp đi lặp lại tuần hoàn lao nhân nói phương thức huấn luyện rất đơn giản cũng là đi bộ tiến lên chỉ là muốn chống đỡ to lớn trả lực chịu đựng toàn thân bị đè ép đau đớn m ặ cách vong gật đầu, trực tiếp lên đường, đỉnh gật trực tiếp đầu, lấy p l ự t ậ t l một lúc ê n từng sau hắn cốt cách đều xuất hiện nổ đùm âm mười phần thanh thúy giống như là chịu đựng cự lực va chạm phát ra để người tê cả ra đầu tiếng vang ngao hắn phát ra giống như giã thu cao thét đây là đau nhức toàn thân gặp đẽ cơ hồ muốn vỡ ra khó có thể chịu đựng cắn răng lại đi về phía trước trăm trượng xa hắn rốt c ụ c không chịu nổi lảo đảo dừng lại lúc này hắn toàn thân đều ướt đẫm giống như mới từ trong hồ nước cứu đi ra không thể dừng lại cái này nhanh đến cực hạn đột phá cực hạn tương n ê n tới một lần bay vọt mặc vong t h ấ p giọng tự nói nghỉ ngơi mấy hơi thở liền lần nữa lại đứng lên nhanh chân hướng về phía trước nổi gân xanh có tinh miện huyết c h â u tự c h ả y ra mặc vong đem chính mình bước đến cực hạn liều mạng cắn răng đi về phía trước mặc cho cái tia vô hình lĩnh vực trà đạp thân thể hoặc là đẹp hoặc là xe rách hắn lửa bước không đủi tiếp tục hướng phía trước kéo kẹt khi đây là xương cốt tại ma sát phát ra t r ó i thai tiếng vang mặc vong đau đầu đầy mồ hôi nhưng không có gọi hắn biết đây là thuế biến một loại tại trải qua cực hạn ma luyện về sau cốt cách hội có một lần tái tạo giống như tân sinh hắn có thể cảm giác được chính mình cốt cách đang trở nên kỹ cảng càng cứng rắn hơn coi như so với thần thiết cũng không kém cỏi nếu là có một con hung thú ở chỗ này hắn có lòng tin đem một quyền đánh nổ không phải đơn giản diệt sát mà chính là đánh thành máu thịt vụt thời gian lưu chuyển từng chút từng chút tiến lên mặc vong ngay tại xương q u t bên trong tiến lên ma luyện thân thể không ngừng đánh vỡ thân thể cực hạn bản thân siêu việt để thân thể đến một cái khủng bố cấp độ một lần lại một lần đột phá cực hạ n thân thể thuế biến sau cùng hắn thân thể thế mà phát tán ra một loại kim quan g mười phần hừng cực cái này làm người ta giật mình khó có thể tin bởi vì coi như một số cường đại linh cụ cũ cũng làm không được loại trình độ này thần huy tự thành không thể phá vỡ cùng phật ra bất diệt kim thân có chút tương tự cựu lao ở một bên tán thưởng bất diệt kim quan g tùy thân có thể miễn dịch một số thuật pháp thần thông lao nhân nói như vậy để mặc vong ngạc nhiên không thôi miễn dịch linh thuật vậy hắn trên thế gian còn có địch thủ h nhưng là tại đồng bằng sư hùng coi như cao phía trên một cảnh giới cũng có thể giao thủ bởi vì bản thân hắn thì thân thể siêu phàm cực kỳ cường đại lại thêm miễn dịch đạo thuật không nói vô địch cũng không khác gì cực ít có người có thể uy hiếp được hắn nhưng mà cựu l a o một câu nói tiếp theo để hắn thất vọng như cha mẹ chết lao nhân nói ngươi suy nghĩ nhiều chỉ là ngoại hình tương tự bên trong khác biệt nhiều lắm thì k h á n g đánh không có miễn dịch đạo thuật hiệu quả mặc vong trong lòng thầm đủ cũng có khả năng à nói không chừng ta tại trong lúc vô tình tu thành bất diện kim thân hắn muốn kiểm nghiệm một chút tu hành thành quả trực tiếp thi pháp một tia chớp đánh rớt o a n kích trên người mình kết quả tình huống để hắn kinh ngạc không có quá cảm thấy cảm giác chỉ có một điểm tê dại m ặ c vong thật không thể tin trừ tóc dựng lên đến thân thể có chút cháy đen hắn không có nó cảm giác chưa từng cảm nhận được đau đớn chẳng lẽ nói ta tu thành bất diệt kim thân vạn pháp bất sâm m ặ c vong kích động không thôi trong lòng phân chấn cái gì cựu lao kinh ngạc không thể tin hắn chả chưa từng nghe nói qua có người chính mình tu hành có thể tu thành bất diệt kim thân đây chính là phật gia thân thể không chỉ cần phải tu luyện đặc biệt pháp quyết còn cần bôi lên một số thần kỳ dược dịch mới có thể tu thành sẽ nhường cái này đối thần thể hoàn toàn không biết gì cả tiểu t ử tu thành ta tới thử pháp cựu lao rất ngạc nhiên quyết định tự mình tế ra đạo thuật kiểm nghiệm cái gọi là bất diệt kim thân một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm ba mươi hai thần thể ưu đạo âm vang vọng vô số đất đá nhấc lên từng khối bay lên bầu trời hóa thành một mặt to lớn bức tường hướng về mạc vong đánh ra mà đi to lớn vô cùng bức tường rơi đập huyện như thần ma chi tường đổ sập kinh thiên động địa để chỗ này tịch diệt chi đ ị a nhấc lên ngập trời bụi màu vàng mông lung không rõ sau một khắc mạc vong bị đập bay thẳng tắp ngã trên mặt đất kém chút không có bị ép tới thổ huyết đó là cái ngoài ý m u ố n kết quả cùng vừa rồi khác biệt mạc vong mở miệng giải thích cảm thấy bên trong ra một chút lầm lỗi lao nhân cầm thái độ hoài nghi cho rằng mạc vong suy nghĩ nhiều trên thực tế hắn không có tu thành vô thượng đạo thể chỉ là kháng đánh năng lực tăng mạnh hơn một chút cho nên xuất hiện loại này h ảo giác không thể miễn dịch linh thuật cũng không phải là bất diệt kim thân cựu lao nói ra lần nữa cường điệu thần thể khó thành không có có tương ứng pháp quyết không có khả năng tu thành kim thân đổi một loại thuật pháp lần này nhất định có thể được mặc vong lời thề son sát rất có lòng tin đồng thời hắn để cựu lao giảm nhỏ linh thuật uy lực hắn cảm thấy bất diệt kim thân cũng có hạn mức cao nhất không có khả năng miễn dịch tất cả đạo pháp vừa rồi thất bại khẳng định là bởi vì đối phương tế ra linh thuật uy lực quá mạnh lao nhân không biết làm sao hắn cảm thấy mặc vong nhập ma đều là suy nghĩ lung tùng cái gì bất diệt k i m thân căn bản không thấy sự tình thế mà còn cảm thấy rất chân thực hắn chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy xách một câu bất diệt k i m thân mặc vong thế mà thì đối đầu h à o cảm thấy mình tu thành phật ra vô thượng t h ầ n thể cái này điển hình bản thân cảm giác tốt đẹp muốn quá nhiều bất quá hắn vẫn là đáp ứng tế g i a linh thuật bởi vì mặc vong rất kiên trì nếu như không ra tay hắn đến một mực quân lấy t ử lão suy phú văn dâng lên bảo quang x e t lẫn vô cùng hàn khí chẳng ra băng lánh cái người sau đó một cái khô vươn tay ra phía trên nếp nhăn dày đặc gân xanh tráng kiện có một loại năm tháng khí t ư c tàng thương vô cùng cựu lao trầm rộng vừa quát một đạo trắng bạc màu sắc khí lưu k á c h xạ xẹt qua trời cao giống như một con dao l o n g hàn khí di liệt xoát băng hàn khí lưu quá nhanh phút chốc mà thôi thì rơi xuống mặc vong dưới chân nó cực hàn lạnh đem trong không khí trình độ đều n ư n g kết hóa thành vụ băng kết rồi kết rồi tiếp theo khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện trắng bạc khí lưu đi lên lui không ngừng có huyền băng thành hình hướng lên trèo kéo dài thế mà tương mạc quên cả người đều âm cứng mặc vong bảo trì đứng thẳng tư thế há to mồm con mắt chừng đến rất lớn giống như là biến thành một cái điều khác hắn bị định trụ thân thể khắp nơi đóng băng lạ phù văn lưu truyền trực tiếp đem băng khối tránh ra bạo vỡ đi ra giống như là loạn thạch khối đồng dạng bay tán loạn không đúng vẫn như cũ có sai lệch đổi lại một loại linh thuật mặc vong còn không tin tả cảm thấy mình khẳng định tu thành bảo thể chỉ là cựu lao thí nghiệm phương thức có lỗi cựu lao mặt sạm lại tiểu tử này cho hắn đơn giản bên trên nao tử sẽ không rẽ nhất định phải chứng minh không có khả năng sự tình đây là ngươi nói xảy ra vấn đề ta cũng mặc kệ lao đầu t ử một mặt tức giận tiếp theo là một trận thảm liệt thí nghiệm đầu tiên là lũ lụt tới tràn sau đó là liệt hỏa phần thiêu lại nói tiếp gió lệnh tạo xương còn có kiếm khí phạt thể chỉ cần là có thể nghĩ đến linh thuật tất cả đều sử dụng một lần dùng để kích thích bất d i ệ t kim thân a ngao giống nạ bao nhiêu linh thuật tới người mặc vong bị đại tội đây là một lần cực hạn ma luyện không đơn thuần là thống khổ đơn giản như vậy quả thực là một loại tận lực tàn phá có thể khiến người ta tinh thần sụp đổ cuối cùng mặc vong nằm dạp trên mặt đất đứng không vững thân thể sau đó run rẩy một chút run r u ẩ y khiến người ta nhìn lấy đều nổi da gà cần gì chứ cựu lao thở dài vì sao muốn nhận định chính mình là bất diện kim thân đây thất hồn sao l u n g tung d i số lôi đỉnh b ù ở trên người vô hiệu đó là người thần lôi đoán thể số lần quá nhiều có kháng tính lao nhân dạng này tổng kết hắn thân thể s á c thực mạnh lên có thần quang làm bạn có thể so với cường đại linh cụ nhưng không phải cái gì t h ầ n thể sau ba ngày mặc vong tại xương quật bên trong tiến lên đỉnh lấy to lớn c h ẳ n g lực bước đi như bay hắn đã thành thói quen đạo v ư ợ t bí lực dù cho có vô cùng áp lực đánh tới giống như vác một t o à núi lớn vẫn như cũ không bị ảnh hưởng đi được rất nhanh thân thể trở nên càng cường hắn hơn không phải thân thể hơn hẳn thân thể cựu lao cho ra dạng này một loại đánh giá không tiếc ca ngợi đồng thời hắn mở miệng trêu chọc ở chỗ này thụ thương có không nhỏ có ích sau khi khỏi hẳn mạnh hơn thân thể như thân thiết cứng rắn so t i ê n kim mặc vong không để ý đến trong lòng của hắn còn nhớ bất d i ệ t kim thân sự tình hy vọng đạt được loại này pháp quyết luyện thành kim cương bất hoại thân thể lao đầu tử ngươi nói chân long trong truyền thừa có thể thuật t luyện thành thân thể cựu lao im lặng tiểu tử này đối t h ầ n thể cũng quá câu chấp không đạt mục đích thể không bỏ qua nhất định phải tu thành một loại vô thượng đạo khu thân thể ngươi đã rất cường đại không cần thiết sửa chữa cái gì thể thuật lao nhân nói thể thuật chỉ là để bạt n ụ c thân cường độ một loại phương pháp chứ cái đó ra không có tác dụng gì đến cùng có hay không mặc vong có đánh vỡ nổi đất hỏi đến tuột cùng tinh thần cựu lão lão nhân không nói gì hắn đều như vậy nói mặc vong thế mà còn muốn hỏi cái này có trọng yếu như vậy sao ngươi cũng tại tu luyện nhục thân trên con đường này đi đến c ự c hạn còn muốn cái gì thể thuật có sau cùng lão nhân không biết làm sao trả lời mặc vong tâm tình tốt chuyện coi như không thể tu thành bất d i ệ t kim thân tu thành nó không tì vết đạo khu cũng giống vậy chỉ cần tên tuổi đầy đủ vang không thua gì phật ra thần thể là được nếu là cựu lao biết hắn loại ý nghĩ này khẳng định phải phun một ngụm lao huyết nói lâu như vậy hắn thế mà chỉ là muốn cái tên tuổi cũng không thèm để ý thần thể chân thực hiệu dụng đi đi tìm truyền thừa mặc vong nói ra mười phần p h â n c h ấ n ngày thứ tư hắn rốt c ụ c đi ra sương quật dẫm lên đ ầ y đất b ạ c h cốt đi ra đến nó lĩnh vực nơi này không còn là khắp dưới trời đất màu xám trắng xuất hiện thanh thúy tươi tốt sinh cơ có gốc cây cũng có cây giả chúng nó không biết sinh tồn bao nhiêu và năm nguyên khí dồi dào mười phần c h â n đ ấ y câm một đầu thiên cầm bay qua vô cùng nhanh chóng nhấc lên cương phòng gào thét mà qua nơi này lại có thiên cầm mặc vong ngạc nhiên thật không thể tin bởi vì theo cửu lão nói cái này một chỗ thuộc về đông hoàng là thần long lãnh địa không có khả năng có ngoại giới sinh linh đặt chân một lát sau hắn hoàn hồn nhớ tới đại hoàng bí bảo sự việc cái này hơn phân nửa là một đưa đầu vào tâm bảo hưng cẩm cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương này sinh linh vâng s ơ n mạch cấm khu hỗn độn khí nhiều như vậy coi như đem mọi người chuyển đưa tới cũng không kỳ quái hắn lúc này m ớ i nhớ tới cũng không phải là một mình hắn xâm nhập chân long bí địa còn có thật nhiều tìm kiếm bí bảo sinh linh chung sở thú tranh quý n u đối thủ rất nhiều mà lại đều rất cường đại nếu là không cẩn thận lật thuyền trong mương không phải là không có khả năng mặc vong suy tư mười phần ngưng trọng chứ những sinh linh này bên ngoài còn có một đầu địa vị dọa người h u n g thú thái cổ tứ linh b ạ c h hồ hắn còn không rõ ràng lắm đối phương nội tình nếu là giao thủ khó nói ai mạnh ai yếu mà lại còn có nhân tộc sinh linh cũng không thể không phòng những người này cũng có tuyệt cường giả hoành ép nhất vực thiên tiêu với cùng linh hồng hoang thú cũng có thể nhất chiến không thể coi thường bọn họ những người này hoàn toàn không kém cường đại thú vương một thân thực lực thông thiên tại tạo hóa cảnh đều là người nổi bật bình thường tu sĩ khó có thể để nổi một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như c r ồ n ốc gỗ lìn vàm ải ma sói ghi tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm ba mươi ba cứu mạng a sông lớn giao thoa cổ thụ san sát sơn nhạc nguy nga cũng có không ít tràn ngập tiền sử khí tức nơi này cùng ngoại giới đại hoang không có khác nhau quá nhiều đều có một loại cho người ta khắp nơi mênh ngông mênh ngông vô cường cảm giác âm ấm nơi xa có động tĩnh lớn chuyển đến giống là có người tại chiến đó là một loại trận chiến nhân số đông đảo linh thuật cường hãn để núi đá đều băng liệt bắn tung toé khắp nơi đồng thời khắp nơi cũng đang run r u dày hẳn là tại cái gì tranh đoạt bảo vật cựu lao suy đoán để mạc vong tăng tốc c ư ố c b ộ đi qua nhìn qua mạc vong gật đầu hắn đồng dạng nghĩ như vậy trên đường đi gặp được sinh linh số lượng cũng không ít mặc dù chỉ là xa xa nhìn thấy không có đối mặt nhưng mà có thể nhìn ra một vài vấn đề chỗ này bí địa đến rất nhiều người đều là đến từ sơn mạch cấm khu bọn họ chạm đến hôn đột khí phá vỡ không gian mà đến mục đích là tranh đoạt bí bảo cùng hồng hoang thú truyền thừa vanh chân rơi ở trên mặt đất tự âm oanh minh giống như là đại hung đan di động kinh thiên động đ i ệ m ạ c vong bảo thể kiên cố sự xuất toàn lực cùng một tòa hình người đổi núi phát sinh bạo động không khác thanh thế to lớn khiến người ta run như cầy sấy giây lát hắn đổi tới đấu chiến bạo phát địa điểm nhìn thấy một bộ hôn loạn cảnh tượng rất nhiều sinh linh đ ấ u chiến loạn cả một đoàn tiếng người huyên não không phân rõ n g ư ờ i ta tiếng la g i ế t n g ú t trời mười phần trói thai người ở đây đều g i ế t bỏ mắt m ạ c vong tạo thành chấn động mạnh như vậy động bọn họ cũng không có q u ă n g tới quan tâm quá nhiều chỉ là nhìn một chút sau đó liền tiếp tục chém giết giết bạo ngươi có đầu sinh góc cạnh dị tộc giống to thân thể đột nhiên bành t r ư n g hóa thành một cái to lớn cánh tay có thể có vài chục trượng lớn nhỏ già thiên tế nhật liền ánh sáng mặt trời đều n ă n trở v a n to lớn cánh tay đột nhiên rơi đập có không thể đỡ chi thế đem một đầu thanh lân đẻ ép hóa thành bùn máu g i ế t g i ế t giữa sân sát phạt c h i âm c h ấ n quan màng nhĩ mỗi người đều sát khí ngập trời giống như địa ngục tu la trên thân có dính vết máu mặt đất càng là ngã xuống rất nhiều người các tộc sinh linh đều có bên trong không thiếu cừng giả có đỏ mặt người thân cá phì di chờ hứng thú chỉ là giờ khác này chúng nó đều ngã xuống không hề tức giận đây là một chỗ địa ngục thi thể đầy đất cảnh tượng mười phần kiếp người khắp nơi đều là mảnh vỡ máu chạy thành sông mặc vong kinh dị những sinh linh này tại cái gì tranh đoạt giết tới loại trình độ này quá khốc liệt thậm chí hắn cũng hoài nghi có phải hay không đại h o a n g bí bảo s u ấ t thế nhưng nghĩ lại lại phủ định đại h o a n g bí bảo s u ấ t thế khẳng định càng thêm kịch liệt không chỉ có những chuyện này người bất quá hắn trả rất là hiếu kỳ tính toán lân cận quan sát những người này vì cái gì mà l i ề u mặn giết g kết quả vừa mới tới gần hắn thì không bình tĩnh bởi vì hắn phát hiện người quen giang tả vũ mặc bọn họ chính đang chém giết lẫn nhau ngay tại chiến đoàn trung tâm đang bảo vệ một cái tiểu cô lương cân cân hắn biến sắc sau đó xông tới g i ế t trong n g á y mắt ký hiệu xuất hiện thần huy khắp cả người toàn đều c ú t đi hắn giống to một cây chiến kích chặt chém thần huy không cản giống như nhất tôn thiếu niên vương giả s á t khí ngút trời lựa dẫn ngút trời không chỉ như vậy hắn nhìn thấy mấy người bị thương tiểu nha đầu trên thân cũng có vết máu trực tiếp bạo phát v a n h chiến kích đập tới uy thế vô cùng trực tiếp đem một đầu đầu sư từ thân gián sinh linh chém thẳng nổ bể ra đến dòng máu tung tóe khắp nơi đều là mười phần huyết tinh hắn toàn lực bánh sát t h ẳ n thắn thoải mái một cây đại kích không ngừng đánh chém hổ sinh phong có một loại thần u y khiến người ta kinh hãi người là ai có người tức giận giống vừa sợ lại đều giết n g ư ơ i người mặc vong gầm nhẹ trên thân thần văn xuất hiện t ừ n g cái ký hiệu bạc trắng như ngọc mười phần sáng trói ban ngoài ra tay hắn bóp q u y ề n lớn đạp chân xuống trùng s á t tiến lên đồng dạng đáng sợ dọa người hắn như cùng một đầu thái cổ man long mạnh mẽ đâm tới muốn đem phiến đại địa này đều l à tung vanh a n h vô số sinh linh bị đánh bay bên trong có rất nhiều đều nằm dạp trên mặt đất đứng không vững còn có một số càng là trực tiếp hôn mê nay tế hắn giống như nhất tôn ma tử hung y h ư n g t ự c làm cho tất cả mọi người e ngại nó chiến là một đoàn người cũng bừng tình toàn đều đưa ánh mắt về phía m ặ c v o n g vô cùng k i ế n kỵ đó là một cái cường đại địch thủ có thể xưng thiếu niên trí tôn nơi này không có người nào là hàn định một đám người thần sắc nghiêm trọng nếu là đối phương xuất thủ tranh giành đoạt bảo vật nên như thế nào bọn họ không phải là đối thủ sẽ chỉ bị nghiền ép chân bảo không có duyên với bọn họ người không sao chứ nhưng ra ngoài ý định m ặ c vong không có tranh giành đoạt bảo vật mà là tại quan tâm một tiểu nha đầu hỏi han tiểu nha đầu b ô i một thanh mặt như là muốn cho vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ lộ ra sạch sẽ một chút người tới tiểu thị nữ cao hứng tinh thần trạng thái rất tốt nàng không có có t h ụ thương một mực bị mấy người bảo hộ ở trung ương cho dù có người tranh giành đoạt bảo vật cũng liên lụy không đến nàng tiếp theo mạc vong hỏi thăm tiểu thị nữ mấy ngày nay trải qua có hay không gặp phải nguy hiểm không bọn họ một mực theo ta tiểu nha đầu nói ra chỉ chỉ giang tả vũ mặc bọn họ tiểu thị nữ một mực rất an toàn cùng những dị tộc kia sinh linh phát sinh đấu chiến chỉ là ngẫu nhiên vậy là tốt rồi mạc vong nói như vậy nhìn lấy giang tả vũ mặc mặc vong đối bọn hắn gật đầu trong lòng rất cảm kích bọn họ đem tiểu thị nữ bảo hộ rất tốt nếu là có cơ hội nhất định muốn cảm tạ còn có bờ vũ không đúng đồng vũ đi đâu cái k i a tiểu mập mạp làm sao không thấy mặc vong kinh ngạc lúc này mới phát hiện mấy người bên trong không có đồng tiểu b à n hắn như là không có cùng với bọn họ cứu mạng a đồng tiểu b à n tiêu to thanh â m bé nhọn cơ hồ sông phá chân trời hắn gọi rất t h ê thảm giống như là như mùa heo thê tâm liệt phế mặc vong im lặng không dùng hỏi thăm con hàng này còn tại phụ cận chỉ là bị một đám dị tộc sinh linh vây công hắn mỹ mắt đập mạnh rất không bình tĩnh cảm thấy quá mất mặt lại có như thế một cái đồng môn coi như để người ta nhìn thấy đều là một loại áng bội trên mặt không ánh sáng trong chấp nắng này mạc vong đều có mặc kệ cái kia hàng tâm tư để tự xanh tự diện miễn được đi ra mất mặt đại sư huynh đi cứu đồng vũ đi hắn sắp không chịu được nữa vũ mặc có chút lo lắng tốt ta có vũ mặc nói tốt mạc vong cũng không thể xem như không nghe thấy hắn vốn muốn cho tiểu mập mạp nhiều bị hội tội nhớ lâu một chút không hề như vậy lỗ mãng không có nhiều lời mạc vong xuất thủ tay nắm trưởng ấn mỗi một kích đều có một cái dị tộc bay ngược miệng phun màu tươi mười phần gọn gàng màu i m ư h ầ n gọn gàng m tươi m ư i phần gọn gàng m à t h ầ n gọn gàng màng màu tươi mười phần gọn n thì phải chết phanh phanh một đám người bị bắt bay rơi trên mặt đất ném ra đại cái hố nhỏ mười phần thê thảm cứ như vậy hắn liên tiếp đánh bay mấy chục người không có người nào là địch coi như thực lực cao cường người gặp được cũng là rút lui không cách nào chống lại chỉ là tình huống tốt hơn một chút sẽ không bị đánh bay tiếp theo tất cả mọi người bị c h ấ n nhiếp bọn họ toàn bộ dừng tay không còn dám chinh chiến sợ làm tức giận cái này ma vương bị một đấm đánh nát đại sư minh mặt mũi bầm d ậ p đồng tiểu bàn hô to nhào tới liền nghĩ ôm bắp đùi đi đi ngơi cách ta xa một chút mặc vong rất ghét bỏ con hàng này một thanh nước mũi một thanh nước mắt nhìn lấy cũng làm người tang án bị giết liền có thể phục sinh, thể có phục đ ạ t tùy được cơ n ă n g lực tiểu ừ đó đ chờ ợ sự tỉnh cũng là bị giết từng biết. t cũng chương 234, giống như đã từng con Đông là bị i 234, đã bàn xưng ơ khuôn mặt bi thương muốn tuyệt hắn không quên biểu hiện trung tâm nói ta một đường bảo hộ đại sư h u n h tỷ nữ tận tâm tận lực dốc hết tâm huyết cúc c u n g t ậ n tụy hắn rất có thể k h ó c thảm giả vờ giả vịt nói gọi là một cái đáng thương phối hợp thêm cái k i a tím xanh mặt tròn càng làm mười phần hình tượng quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ bi thảm đến cực hạn làm cho người đồng tình ta cũng không nhiều muốn khen thưởng mười cái bánh bao nhân thịt là được để bù một chút ta tàn khuyết thân thể sau cùng t cân cân. Cân cân. bên này mạc bại vong cùng tiểu mập mạc bút tích một bên khác các tộc sinh linh thì làm nhìn lấy ở một bên trứng mắt bởi vì mạc vong quá mạnh bọn họ không người là đối thủ lúc này bọn họ đều bất an e ngại mạc vong lẫn vào một chân ra mặt đoạt đoạt bảo vợ phải biết cái này là chân long bí tàng bên trong bảo vật vô cùng chất quý bình thường người ai sẽ không động tâm có người tại dưới đ ấ y nói chuyện với nhau xì xào bàn tán bọn họ làm tốt xấu nhất tính toán như đối phương trận chiến lấy thực lực cường đại muốn một người giành lại tất cả bảo vật vậy bọn hắn thì liên thủ trước đem cái này cường đại nhất người diệt s á t còn về làm sao chia cắt bảo vật đó là về sau sự tỉnh hiện nay không dùng cân nhắc đi đi khác địa phương tìm kiếm bí bảo mặc vong ra ngữ để tiểu mập mạp theo sát muốn rời khỏi cái này một chỗ lời nói s u ố t trận đông đảo dị tộc sinh linh đều sửng sốt không rõ ràng mạc vong đang suy nghĩ gì thế mà từ bỏ tranh giành đoạt bảo vật giờ khắc này trong lòng bọn họ hiện lên rất nhiều ý nghĩ m ư ờ i phần không hiểu chẳng lẽ hắn muốn sống chết mặt đây chờ bọn hắn chém giết đến sau cùng sau đó lại ngồi thu ngư ông chi lợi có yêu gì? một sinh vật hình người nói ra mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi hắn tận lực như thế tránh bớt lọt vào vây công có người tự nhận xem thấu hết thạy đây là một loại sách lược nhưng tiếp xuống phát sinh sự tình để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc mạc vong thật đi cùng cần cân mấy người hội hợp sau đó rời đi hắn thế mà không muốn bảo vật một vị mỹ lệ dị tộc thiếu nữ ngần người cần biết bọn họ nhiều người như vậy ở chỗ này chèm giết giết đến đầu rơi máu chảy chính là vì hung vương di cốt mà người kia cư nhưng bất động tâm thậm chí ngay cả nhìn một chút đều không đáp lại trực tiếp rời đi giá trị con người phong phú thiên k i ê u nhân vật căn bản trướng mắt loại này b o cốt giá trị quá thấp không đáng c ấ p đoạt một cái sinh linh thở dài mọi người lặng lẽ một hồi đây chính là sự thật mười phần tán cốc song phương ở vào khác biệt tầm thứ bọn họ muốn liên thủ cản trở đối phương tranh đoạt bà cốt kết nếu như đối phương căn bản không hứng thú liền xuất thủ hứng thú đều không có m ạ c vong cùng cân cân đứng tại một khối bốn mắt nhìn nhau có chút không đúng m ạ c vong nhìn lấy nhà mình tiểu thị nữ mười phần nhập thần nhất thời nhìn không ra cân cân làm sao phát sinh biến hóa ta lớn lên cao tiểu nha đầu tay nhỏ khoa tay vẻ mặt thành thật sau đó nàng trịnh trọng phát biểu nàng vừa dài cao một chút số tuổi khẳng định lại lớn hơn một chút chỉ so với m ạ c vong nhỏ hai tuổi tiểu thị nữ có nàng một bộ đạo lý nói đến so với hắn nhỏ hai tuổi m ạ c vong chợt nhớ tới l i u h ế n cân cân vị hôn thê đó là một cái mềm mại tiểu cô nương tâm địa thiện lương không biết hiện tại thế nào hắn nói cho tiểu cô nương gặp mặt không khó đột phá tạo hóa cảnh vượt qua đại hoang rất đơn giản bất quá dựa vào tiểu cô nương khiếp đảm tính tỉnh sợ là không dám đơn độc ghé qua đại hoang mà lại thân phận nàng khác biệt dĩ vãng là một dạy thành nữ mười phần tôn quý cũng không có khả năng tùy tiện ra ngoài đang lúc hắn ngơ n g ẫ n ngoại vật thời điểm đồng tiểu bàn đi tới bên người theo một vị thanh lệ thiếu nữ mặc sư minh tiểu mập m ạ p xoa tay như là có chút ngượng ngủng bất quá đây chỉ là biểu tượng mà thôi hắn nói nàng cứ gọi khương nu cũng là bãi nguyện tông đệ tử có thể hay không để cho nàng cùng chúng ta cùng đi khương nu mặc vong xứng sờ một chút bởi vì hắn cảm thấy thiếu nữ này rất quen thuộc có loại giống như đã từng quen biết cảm giác đây là một vị thiếu nữ xinh đẹp khí chất xuất chúng thanh lệ vô cùng có loại thanh thủy xuất phụ dung cảm giác khiến cho người tâm thần thanh thản đại sư minh đại sư minh tiểu mập mạp đ e u to mặc vong hoàn hồn cũng phát giác không ổn thần s ắ c có chút mất tự nhiên hắn giải thích nói ngươi cùng ta một vị cố nhân tương tự câu nói này nói rất chân thành không có làm ra vẻ bởi vì hắn xác thực là nghĩ như vậy cảm thấy thiếu nữ cùng trong tông môn một vị mỹ nhân rất giống nhau thần lạc tuyết tiểu mập mạp đầu tiên ra mặt mặc vong gật đầu Tiểu mập m nàng, từng từng như ti, nàng không có tất giận cũng không có cao hứng mười phần bình tĩnh cùng lạnh nhạt đây là một cái không giống bình thường thiếu nữ rất kỳ dị mặc vong có chút nhanh yếu kỳ là sao nàng có thể dạng ngày bình thản giống người thật ở giữa tiên tử không ăn khói lửa không tranh quyền thế bất quá hắn không có hỏi nhiều đối với thiếu nữ gật gật đầu lại đối bồng tiểu bàn nói một câu lên đường sau đó liền đi đổi tới phía trước nhất mở đường về sau còn có thời gian ở chung do xét thiếu nữ nội tình không cần nóng lòng nhất thời trên đường hắn hỏi đến là sao phát sinh xung đột với người khác cái gì tranh đoạt bảo vật người thế mà không biết đ ô n g vũ kinh ngạc hắn còn tưởng rằng mạc vong cái gì đều rõ ràng đâu không phải vậy làm sao h ỏ i cũng không hỏi thì xuất thủ mà lại cứu mấy người sau cũng không đi tranh giành đoạt bảo vật giống như là chướng mắt loại vật này không có chút nào động tâm ít nói lời vô ích trả lời vấn đề mặc vong không có sắc mặt tốt khi đó có thời gian hỏi thăm à, đấu chiến đến gây cấn mười phần khẩn cấp nếu là hỏi rõ ràng động thủ lần nữa có lẽ rau cúc vàng đều lạnh còn về bảo vật kia liền càng không cần hỏi có một cái tham tiền tiểu thị nữ tại hắn không có khả năng bỏ lỡ chân quý gì bảo bởi vì tiểu nha đầu khẳng định sẽ thúc giục hắn đến c ấ t đ o ạ n mặc vong nơi nào có b ả o bối nhanh đi đ o ạ n mặc vong có thể tưởng tượng loại kia hình ảnh tiểu thị nữ một mặt lo lắng không ngừng thúc giục hắn xuất thủ đem bảo bối tất cả đều đạt tới kinh mạc vong vừa có trách tiểu mập mạc không còn dám nhiều lời đem sự việc một mạch nói ra bọn họ vốn không ý tranh đoạt b ả o cốt chỉ là nhìn thấy khương lưu sau đó mới xảy ra á c chiến đồng môn h á m tại nguy ê nan có thể nào mặc kệ đồng vũ một mặt hiên ngang l ấ m liệt mặc vong mặt sắm lại tiểu mập mạp lại đắc ý không biết chính mình họ rất t i n rất chỉ lo làm náo động liền những d ì tộc kia rốt cục mạnh đến mức nào đều mặc kệ trực tiếp giết tới cùng người chém giết cũng không phải là không có thu hoạch tốt xấu đạt được một khối xương thú tiểu mập mạp tiếp tục chậm rãi mặc vong càng thêm mặt đen đánh cho tê người tên này một hồi tâm đều có một khối xương thú m ạ thôi vậy cũng là thu hoạch mạng nhỏ có như thế giá rẻ h không có chút nào đáng tiền một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g ì tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm ba mươi lăm phân lưu mà lại ta đây cũng là vì đại sư huynh phân lưu tiểu mập mạp chứng t r ạ c đàng hoàng mặc vong tức giận vì hắn phân lưu đang chuyện cởi hạ làm anh hùng cũng có thể cùng hắn móc nối nói là thêm p i ề n còn tặng được ngươi ngược lại là nói một chút ngươi phân cái gì lo hắn cảm thấy tiểu mập mạp không đúng đắn tại hầu n ô n luận n ữ là một loại cái c h ầ y c á i cối muốn phủ nhận chính mình đ ô n g tiểu bàn rất bi thương rất nhiều một bộ ta trung thành như vậy ngươi cũng không tin ta biểu lộ ta thật trung thành tuyệt đối bớt nói nhảm mặc vong mắt t r ợ t trắng để hắn nói chính sự khắc lung tung d í n h hữu kinh hơn nửa ngày kéo c o n bê quay tới quay lui tiểu mập mạp mới chuẩn bị nói thật chỉ gặp hắn giao giác một đôi tay không khoa tay ra hiệu mạc vong đem đầu gần sát lời nói không truyền lục nhĩ mạc vong im lặng tưởng chuyện gì lớn làm cho thần bí như vậy không biết còn cho là bọn họ thương lượng bí mật đâu muốn làm điểm đại sự kiện ta đây là tại thay ngươi gấp quá vì tương lai tính toán Tiểu mập m đồng i tiểu bàn chầm rãi mà nói rất nhiều một bộ chỉ điểm giang sơn bộ giáng tựa hồ đối với việc này rất hiểu là trong cái này người trong nghề hiệu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu nghe tiểu mập mạp nhắc lên việc như thế này mặc vong có chút thất thần hắn bây giờ gần mười tám tuổi thiếu niên mộ ngại như thế nào đối tình yêu nam nữ không có biện pháp chỉ là một mực tu hành quá mức vất vả không dành phân tâm a một lát hắn dùng sức lắc đầu tinh thần một trận thư thái nơi này là chân long bí địa tranh đoạt tạo hóa cơ duyên địa phương chuyện gì có thể có nó trọng yếu cái gọi là nhân duyên trở về rồi hay nói cũng không m u ộ n mặc vong mở miệng cự tuyệt g i ả n g thuật suy nghĩ hiện tại là thời khắc mấu chốt cái gì cũng không sánh nổi h ư n g hoàng thu truyền thừa bồng vũ còn không chịu từ bỏ muốn dắt hồng t u ế n nói chậm trễ không sự tình thậm chí nói không chừng để người tu hành sức mạnh càng đ ầ y mạc vong vẫn như cũ lắc đầu không có đáp ứng cũng nói cho không lại dùng quan tâm hắn không có loại kia tính toán ngươi thì không suy nghĩ thêm một chút tiểu mập mạp đối việc như thế này rất đ ẹ bụng mười phần thân thiện không dùng cân nhắc mạc vong nói khẳng định nói ta cùng nàng nhận biết thời gian quá ngắn đáng tiếc nàng cùng thần lạc tuyết thật rất giống đ ô n g tiểu bàn thổ n thức mười phần tiếp cận mạc vong không hiểu cùng thần lạc tuyết tương tự làm sao chẳng lẽ đây là một loại ưu thế đó còn cần phải nói bông vũ rất không khách khí nói ra thần lạc tuyết là tông môn đệ tử trong suy nghĩ t h ầ n nữ hâm mộ người vô số tại b ã i nguyệt tông quyền nói chuyện rất lớn một ít trưởng lao đều không tìm nàng nếu là có thể cưới được lạc tuyết t i ê n tử sống ít đi ba mươi năm cũng đáng được đây là rất nhiều tông môn đệ tử tiếng l ỏ n g tất cả đều vì vị này các đại thiên tiêu nữ nhi khuyên đ ả o không kềm chế được các nàng cũng không phải cùng một người mặc vong nói tiếp theo mặc vong lại nói nếu là hồng nhan tri kỷ vì cái gì không tìm cái càng hợp ý cánh tay như nói thần lạc tuyết đồng tiểu bàn á khẩu không trả lời được đồng vũ giác hồng tiến sự việc có một kết thúc bọ tiếp lấy đi về phía trước tìm kiếm hồng hoang thu truyền thừa mạc vong cũng theo giang tả trong miệng biết được cụ thể tin tức khương nhu tại cùng dị tộc nhân tranh đoạt một khối xương bọn họ phát hiện đối phương là đồng môn thì tranh thủ thời gian ra tay giúp đỡ không sai sau đó phát sinh một trận l o ạ n chiến trên thực tế coi như mạc vong không có chạy đến bọn họ cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn nhiều lắm là đồng vũ bị béo đánh một trận nhưng bảo cốt vẫn như cũ có thể bảo vệ bởi vì bị tranh đoạt bảo cốt có bảy tam khối dị tộc sinh linh bên trong có rất nhiều loại tộc đại đa số người đều là từng người tự chiến chỉ có bọn họ tụ tập mấy người mà lại khương n u cũng không phải là nhìn qua như vậy yếu đuối tại đấu chiến lộ ra thành thạo mười phần n h ạ n nhóm nàng rất mạnh ta không phải là đối thủ giang tả nói như vậy mặc vong kinh ngạc thiếu nữ kia có mạnh như vậy hả một điểm cũng nhìn không ra ngoài ra hắn lòng đầy n g h i hoặc nếu là một cái cường đại thiên tài cần phải có không nhỏ tên tuổi nhưng hắn lại chưa từng nghe qua nàng tên có kỳ quặc mặc vong khen ó i vũ mặc theo ở một bên nàng một mực đang lắng nghe giờ phút này gật đầu nói xác thực có gì đó quái lạ nàng thực lực rất mạnh nhưng là ta chưa từng gặp qua bất quá nàng sử dụng đạo thuật đều là xuất từ bãi n g u y tông mà lại dùng mười phần thành thạo không giống giả mạo mấy người không nghĩ ra vị này mỹ nhân đến cùng xuất thân nơi nào nàng rất thanh lãnh không cùng người giao lưu đồng thời bảo trì khoảng cách nhất định thời gian rất nhanh đảo mắt ba ngày đi qua khương nhu vẫn như c ũ lạnh lùng phần lớn thời gian đều là phối hợp xem nắm phong cảnh chỉ có ngẫu nhiên mới nói phía trên hai c â u nói nàng lời nói không nhiều giống như là trời sinh như thế chán ghét cùng người nói chuyện với nhau nhưng mạc vong cảm thấy không phải như vậy nàng tựa hồ tại tận lực tránh bớt cái gì cho nên không muốn nói chuyện nhiều đối phương tổng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc mười phần kỳ dị giống như là thật lâu thì nhận biết người quen mạc vong vốn định tìm tòi nghiên cứu nàng nội tỉnh tìm ra nàng đến cùng là vị nào quý nữ nhưng lại bị một cái bất trợn tới tin tức c ă n g ngang đại h o a n g bí bảo xuất hiện bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương hai trăm ba mươi sáu chân lòng tám xương tin tức không biết từ đâu địa chuyển ra hết sức nhanh chóng như vòi rồng bao phủ toàn bộ bí đ ị a tất cả mọi người không bình tĩnh tất cả đều kích động muốn đi tìm tìm đại h o a n g bí bảo đại h o a n g bên trong lớn nhất thần dị bảo vật người nào không tâm động nói là giá trị liên thành một điểm không đủ nếu là có thể lấy đất đai đổi lấy tất nhiên có cổ quốc hoàng chủ nguyện ý ra mặt dùng một triệu cương thổ dễ dàng lấy cổ thú thiên cầm mạnh đại dị tộc vô số cường giả xuất động thiên địa đều trở nên n ộ t nạt lên giống như mây đen áp thành tranh ngũ vĩ một góc dị thú cường đại tuyệt luân nó tại sông núi bên trong nhảy lên giấm nát vô số núi đá lại mỗi một tiếng gào thét đều hiện như đồ sắt đánh thạch khiến người ta sợ hãi cựu đầu tước bay lượn với thiên vũ bệ nghệ tư phương mỗi một cái đầu lâu trưởng không không đồng đạo pháp chín thanh cùng minh cổ thụ đều muốn hóa thành một mịn núi đá cũng phải tùy theo bạo liệt chớ đừng nói chi là sinh linh không có gì ngoài số ít người tu vì cao thâm nó đều là trong thai đổ máu quý n g u trung sân thú bạch trạch một đầu lại một đầu cường hãn hung thú tiến đến rơi vào một chỗ trên núi hoang một đám hung thú lẫn nhau đề phòng đều cảm giác đối phương không dễ trọng không có quá mức tới gần mặc vong cũng tới bọn họ một hàng sáu người đứng ở đằng xa không có lẫn vào những hung thú kia ở giữa rằng co rất lớn một bộ phận sinh linh đều đến chờ đợi bí bảo xuất thế ngay lúc này lại t r u y ề n ra một tin tức không có chút bận tâm bí bảo đây là có người đang nhu đ ổ khiến người ta tụ tập cùng một chỗ là ai tranh n ổ hống thanh âm máy liệt chấn động tư phương không thua gì một loại âm ba công để cây c ọ đều hóa thành cho bụi dám lựa gạt chúng ta đảm lượng không nhỏ cựu đầu tức hữ lạnh đồng dạng dọa người ở giữa nhất một cái đầu lâu con ngươi bắn ra hai cái ký hiệu đem một khối vạn cân h ư n g cự thạch nổ vỡ nát đông đảo sinh linh bất mãn tất cả đều có hoán niệm thậm chí trong lòng sinh ra sắc ý cái kia thả ra tin tức người quá gần lớn đây là đem bọn hắn làm làm cái gì một chút không biết phản kháng con tôm nhỏ à, có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay cương đại hung thủ thấp dọn gào g thét từng cái tại sao động chúng nó cảm giác uy nghiêm nhận khiêu khích có cần phải đổ sắt một trận giết gà dọa khỉ là ta để ra tin tức đột nhiên một đạo nếu như sắt đá giao thoa âm thanh vang lên trầm thấp mà mạnh mẽ mọi người giật mình toàn bộ nhìn hướng gò núi chỗ cao nhất nơi nào có một đầu bạch hổ nó con ngươi màu da cam nhìn xuống chúng nhân đây là một đầu thú bên trong vương giả uy thế l ấ m liệt nó cho mọi người áp lực quá lớn trên thân ký hiệu nếu như thần kiếm tê xác vô cùng trong con ngươi cũng co sơn hà diễn hóa hết sức kinh người giờ khác này bạch hổ nhìn chằm chằm phía dưới sinh linh thần s ắ c lạnh lùng như là chấp t r ư ở n g chúng sinh thọ luân tiên ma một đám sinh linh tim đập nhanh không dám đối mặt thì liền những cường đại đó dị thú cũng kiên kỵ không có hành động thiếu suy nghĩ nơi này lâm vào ngắn ngủi t r ầ mặc sau một lúc lâu rốt cục có hung thú mở miệng là đầu kia tranh thực lực mạnh mẽ là một loại hung thú bá chủ nó hỏi ngươi có ý đồ gì ngoài ra còn một vị thân phụ kim xí người khổng lồ ra ngữ ô m ủm nói đây là trêu đùa chúng ta ạ nó sinh linh ở phía dưới nó i nhỏ nhỏ giọng nói chuyện với nhau bạch hổ quá tự đại coi như tự thân cường hãn cũng không nên như thế đắc tội mọi người đối với nó không có chỗ tốt vạn vừa phát sinh tranh đấu lấy một địch nhiều nó khó có thể chiếm được tốt coi như bị trọng thương cũng không phải là không thể được bạch hổ con ngươi băng lãnh tại đông đảo sinh linh trên thân liếp nhìn đem tự thân bày ở một cái địa vị cực kỳ cao đưa siêu nhiên tại mọi người đem bọn ngươi tụ tập mang tới là tìm ra hồng hoang thú truyền thừa nhất thời đông đảo sinh linh đều ngạc nhiên tìm ra hồng hoang thú truyền thừa bạch hổ có đầu mối gì ả mạt vòng trong lòng k h ẽ nhúc ních dựa vào gần một chút so với đại hoang bí bảo h ắ n cẳng coi trọng là hồng hoang thú truyền thừa bạch hổ sừng sững tại đỉnh núi thân thể phía trên cương khí kim màu và nóng g n lướt động mười phần sắp bén nó l ạ thuộc phía tây chấp trưởng sắp phạt có thế không thể đỡ chi thế long chi tám sương thục thiên nhận bệnh đem chân long di cốt tụ tập liền có thể để bí địa mở ra hiện lộ chân long đầu này hung manh thái cổ tứ linh gầm nhẹ lộ ra tin tức nó thả ra tin tức là để mọi người tụ tập đem những ngày này tìm được bảo cốt dân g ra đến mở ra thần địa lời vừa nói ra mọi người đều xôn xao không ít dị tộc c h ấ n kinh bọn họ không rõ ràng nơi này là địa phương nào chỉ biết là cùng một loại nào đó hồng hoàng cự thú có quan hệ thẳn g đến bây giờ mới biết nơi này lại là thái cổ chân long l ã n h đ ị a n thần long có người kinh hô một cái dị tộc kinh hãi thân thể đều đang run rẩy không thể tin nói cái này sao có thể chân long bí địa loại tin tức này thật là làm cho người ta trấn kinh khiến người ta kinh hại đến t ộ t đình liền l ờ i nói đều nói không nên lời cựu thiên thần long đã quá lâu không có loại này cái thế sinh linh tin tức tục truyền xa xôi thái cổ năm đầu từng có chân long hiện thân qua nhưng về sau năm tháng dài đằng đắng nó không có bất kỳ cái gì tung tích tựa như theo phiến thiên địa này ở giữa xóa đi biến mất không còn t â m hơi vô tung người từ chỗ nào nhận được tin tức chỉ cần tám xương tề tụ thì có thể mở ra chân long c h u y ể n thừa một lát sau có người khôi phục thư thái mở miệng nghi vấn không ít người đều là loại ý nghĩ này đối phương phải c h n g đang nói láo như trước đang lừa gạt lửa bọn họ bởi vì bọn họ cảm thấy không chân thực bọn họ rõ ràng là đi tìm đại h o a n g bí bảo thế mà đánh bậy đánh bạ tiến vào thái cổ chân long truyền t h ừ a đây cũng quá hư huyễn khiến người ta tựa như ảo n ộ n g bạch h ổ không nói gì nó rất lạnh lùng kiêu ngạo khinh thường tại cùng h è n bọn sinh linh nói chuyện với nhau càng sẽ không giải thích cái gì nó thì như thế đừng đấy long bàng h ổ cứ nhìn xuống c h ú n g nhân băng lánh đồng t ử phát ra ưu quang h ẳ n ý ung tùm mọi người nói nhỏ bắt đầu nghị luận một số người suy đoán tin tức là thật hay không một số người khác còn quan tâm trong tay a y có chân long di cốt tuy nhiên chú ý điểm khác biệt nhưng bọn hắn mục đích cuối cùng là nhất trí đều quan tâm khi nào có thể đi vào thần địa tranh đoạt chân long truyền thừa sau đó một cái một mắt sinh linh đi tới hắn thân hình c a o lớn bạc văn khắp cả người rất là uy vũ bất phạm có bảo cốt liền mau dâng ra đến gom góp tám xương để thần thổ hiện thế t r i ể n lộ chân long truyền thừa đơn độc một khối xương không chỗ hữu dụng phía trên ký hiệu sớm đã hữu diện không cách nào nộ ra chân long thiên thuật hắn c h ầ m rãi thảo luận được mất những di cốt đó không chỗ hữu dụng chỉ có thể làm là một loại tín vận mở ra truyền thừa không cần nói đây là bạch hổ truyền lời người có vài lời không phù hợp thân phận nó không tiện nói liền từ một mắt sinh linh truyền đạt mọi người nói nhỏ, có không ít người đang nghị luận mười phần kịch liệt nhưng lại không người tiến lên chớ đừng nói chi là dân g ra bà cốt nhưng đến đó đến chân long di cốt người không nói che giấu rất tốt tối thiểu nhất mặt ngoài không có bất kỳ cái gì dị sắc nhìn không ra dấu hiệu đây là bọn họ phí hết tâm tư đạt được bà cốt vì sao muốn giao ra vậy thì đối với bọn họ có cái gì có ích sao cân cân cũng là nghĩ như vậy trong ngực nàng ôm túi c à n khôn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn lấy mặt v o n g không có chỗ tốt ta mới sẽ không đem bảo bối đ ư ơ n g ư ờ i một bên khác thương nhu mây trôi nước chảy sắp mặt bình tĩnh nhưng n u di lại nhẹ nhàng phủ một chút bên hông h ầ bao tám khối di cốt bởi ọ họ n độc c giết liền vậy hắn cũng được biết một tin tức ban đầu nhất cái kia một mắt sinh linh không phải là đang nói láo hai cái tộc còn ở giữa xác thực có liên hệ đồng mục bộ tộc là bạch hổ hiệu lực cùng dân tộc tùy tùng không khác nhau chút nào giống giống to một tiếng thạch phá thiên kinh mọi người trầm mặc hành vi chọc g i ậ n đầu này hùng mánh m ắ c h hổ. nó sát khí rất nặng cảm thấy bị xem nhẹ những người không biết kia không h i ể u được đáng sợ cường giả trên người nó ký hiệu n h ô nháo thận không thể hiện tại tìm ra nắm giữ bảo cốt người đem bọn hắn từng cái chém xuống dưới đáy một chúng sinh linh sắc mặt biến hóa cảm nhận được thái cổ tứ linh cường h á n khí thức trong lòng kiên kỵ bọn họ lẫn nhau ở giữa tới gần vụ trộm nháy mắt ra dấu nếu là đối phương xuống tới thì liên thủ kháng địch đó là một đầu cường hát vô giả không phải liên hợp không thể địch sợ bạch h ổ làm ra không lý trí quyết đoán đối địch với mọi người bạch h ổ gầm nhẹ trong lòng vẫn như cũ có l ử a giận nhưng cân nhắc đến c ụ c thế cuối cùng vẫn n h ì n xuống không có hướng mọi người xuất thủ giống nó gầm thét không hề lấy tiếng người nói chuyện với nhau mà chính là miệng p h u n thần dị lời nói bàn giao mệnh lệnh một mắt sinh linh m ư ờ i phần cung kính không ngừng gật đầu đem chỗ có lời nói đều đ i lại sau đó lại lần về đến trước mặt mọi người chủ thượng để cho ta truyền đạt nắm giữ bảo cốt người tốt nhất đồ ăn dân ra đến sớm một chút mở ra bí địa đôi tất cả mọi người đều có chỗ tốt tư tàng chân long di cốt tương đương với đem chính mình đưa thân vào bạch hồ nhất tộc mặt đối lập. nói xong hắn lại về đến bạch h ổ sau lưng theo đầu này cường đại thú bên trong vương g i ả rời đi đến nơi xa một tòa linh khí nồng đậm trên ngọn thần sơn bạch h ổ thổ lộ chân long tám sương có thể mở ra bí địa chuyển thừa tin tức nó hung thú bá chủ đã hành động thả ra uy bức lợi dụ lời nói giao ra bà cốt đối với tất cả mọi người có lợi không phải vậy cũng là đối địch với mọi người bên trong tranh táo bạo nhất nó uy hiếp nói người nào có chân long di cốt tốt nhất đồ ăn dân g ra đến không phải vậy hạ chẳng sẽ chết rất khó coi cựu đầu tức cũng không khác gì là loại thái độ này mười phần hung ác điên cuồng phát ngôn bừa bãi nếu người nào dám tư tàng cũng là đối địch với nó cẩn thận bị nó chín khỏa đầu lâu phân thây rất nhiều hung thú bá chủ mở miệng uy hiếp nhưng kết quả cũng không như ý không có người nộp lên b o cốt cố tình hoài may mắn sẽ không bị phát hiện có thì là tự nhận thực lực cường đại không sợ đám hung thú này muốn bằng vài câu uy hiếp ngữ điệu liền đem long cốt lựa gạt đi cái kia cũng quá khinh thường người đã có đảm lượng đến tranh giành bí bảo đoạt truyền thừa ai sẽ bị những lời này đe dọa không, trả giá một chút, không ai hội bông tay đông đảo sinh linh tán đi chỉ là không người đi xa tất cả đều tại đây một vùng núi phụ cận đặt chân bọn họ có tâm đắc đến truyền thừa đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bí địa mở ra tuy nhiên không biết tám xương tề tụ cần phải bao lâu nhưng ở chỗ này ôm cây lợi thọ khẳng định không sai tất cả mọi người là loại ý nghĩ này đều không ngoại lệ một chỗ động huyện sáu người vây quanh đống lửa ngồi trên mặt đất chỗ động khẩu m ô n g lung có phủ văn lưu động đó là một đạo cầm chế là một loại giản hóa t r ậ n pháp có thể phòng ngừa nói chuyện với nhau thanh â m tiết ra ngoài các ngươi lúc trước đoạt đến là chân long di cốt mặc vong hỏi cân cân c h ầ m c h ầ m trong tay trong suốt như ngọc cốt không rõ ràng cho lắm nàng không rõ ràng đây là cái gì xương chỉ cảm thấy đây là một loại bà bối rất chân quý ta cảm thấy nó rất đáng tiền cân cân nói như vậy Nghĩ một lát, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một loại kỳ quái tâm tình, nói, nó như nơi nào gặp qua, có chút quen thuộc, còn rất thân nha mang, không rõ ràng vì cái gì có loại cảm giác này. giác gặp gì giác cho chút thuộc, thiết. một mặt một tâm mà cảm mềm lát, xuất ta rất tựa rất Tiểu rất loại lại, là loại quái quái, cái rõ kỳ kỳ qua, đầu vì có có cảm ở sau đó nàng đem bảo cốt giao cho mạc vong để hắn thật t ố t thu đừng mấy ném ta có phải hay không sinh bệnh tiểu thị nữ hỏi nàng có chút kỳ dị cảm giác luôn cảm giác mình phát sinh biến hóa cùng tại trong tông môn thời điểm không giống nhau nhưng là lại không rõ ràng biến hóa phát sinh ở đâu sinh bệnh ngay vậy mạc vong biến sắc tranh thủ thời gian sờ sờ tiểu thị nữ chán chờ phân phó hiện tiểu nha đầu cái chán nhiệt độ bình thường không có trở ngại hắn mới chấn định lại bất quá hắn vẫn như cũ có chút bận tâm cân cân đoạn mạch tình huống không có giải quyết khó nói sẽ phát sinh vấn đề gì không cho phép nói lung tung thân thể ngươi rất tốt sẽ không xảy ra bệnh mặc vong gian d ậ y tiểu thị nữ cúi đầu sau đó trong huyệt động trở nên yên ắ n g chỉ có tuổi sau đó đ ô n nốt một tiếng v a n g nhỏ đó là lòng cốt đột nhiên khương lu nói một câu như vậy giang tả vũ mặc đồng vũ mấy người đều kinh ngạc nhìn về phía cái này một mực điểm tính không nói thiếu nữ hôm nay là mặt trời mọc từ hướng tây cái này đ i ê n tĩnh như tiên nữ người thế mà lại chủ động mở miệng người có thể xác định sao ừ m thiếu nữ đ ắ m nhẹ nửa ngày mạc vong đều không nói gì thêm giống như là lâm vào trầm tư thiếu nữ nhịn không được mở miệng lần nữa nói vậy chúng ta là không phải muốn đi cấp đoạt nó sáu khối b ả o cốt lời nói xuất trận mấy người đều kinh ngạc thật không thể tin cái này đ i ê n tĩnh m ị thiếu nữ thế mà mở miệng lần nữa hơn nữa còn nói ra dạng này không phù hợp thân phận lời nói đây không phải một cái siêu nhiên tiên tử sao như thế nào cùng ăn trộm dính l i quan hệ đồng vũ có chút một người cơ h ộ hoài nghi nhân sinh vũ mặc cũng che lấy cái miệng nhỏ nhắn khó mà tin được m ặ c vong lắc đầu không có đồng ý khương nhu thuyết pháp không dùng như vậy tốn sức chờ bạch hổ đem sáu khối xương t ề tụ là được sau cùng lại ra tay đ o ạ t tới khương nhu c h ầ m mặc cái này như là có chút vô s ỉ qua một hồi lâu thiếu nữ nói như vậy trong sân động mấy người đều sửng sốt bao quát m ặ c v o n g hắn cũng không nghĩ tới thiếu nữ sẽ nói ra đánh giá như thế từ khi hắn trở thành tông môn đại sư minh về sau rất lâu không có người nói xấu hắn bên người đều là vô mông ngựa tri ngôn cực điểm lịch l u n đột nhiên xuất hiện một câu thành thật đánh giá hắn có chút không thể c ứ n g đương nhiên đây hết thể có cái tiền đề trừ cân cân cân cân một mặt kinh ngạc nhìn lấy thiếu nữ nói ngươi cũng nghĩ như vậy sao khương nu khẽ giật mình phát giác chính mình ngôn ngữ c o i chút quá quá không nể mặt mũi bất quá nàng một lát lại chấn định lại theo nàng đối mặt vong giải đối phương hẳn là sẽ không so đo sau đó nàng gật gật đầu giang tả vũ mặc ngạc nhiên đồng tiểu bàn cũng trợn trừng trong mắt kém chút không có rơi ra đến không thể tin đều cảm thấy nhìn nhầm không nghĩ tới yên ổn bị thiếu nữ thêm à là thẳng thắn thuần chân đến loại tình trạng này không hiểu nhân tình thế sự mặc vong xác thực rất không biết xấu hổ cân cân vẻ mặt thành thật cùng thiếu nữ nghiên cứu thảo luận nói ngươi cảm thấy hắn làm sao xấu nhất vô s ỉ nhất hạ lưu bị ổi khương n u có chút kinh ngạc kinh ngạc tại tiểu thị nữ nói như vậy nhất thời quên chính mình nên nói cái gì mặc vong sắc mặt hát dọa người hắn muốn chấp hành gia pháp đánh tiểu thị nữ cái mông tiểu nha đầu quá gần lớn cái gì cũng dám nói lung tung thế mà cùng ngoại nhân cùng một chỗ cở trách thiếu ra nhà mình cái này là muốn tạo phản ả cân cân mặc vong trứng mắt ừ m tiểu thị nữ không rõ ràng cho lắm nàng đang cùng t ự tiên tử quý nữ nói chuyện với nhau mặc vong tại sao muốn cắt ngăn nàng bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương 238, ngươi tỉnh mặc vong tức giận l n g mày đều đang không ngừng ngày mà cân cân vẫn là nghi hoặc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn không biết nguyên cơ ức mặc vong nổi giận đùng đùng nhưng lại không được phát tác đành phải hung hăng nói một câu tới cho ta đấm vai a cân cân đ ứng thanh sau đó áy náy nhìn một chút khưng đ u nàng muốn đi cho thiếu ra đấm vai không thể lại cùng nàng nói chuyện t i ế m lát nữa chúng ta lại thảo luận cân cân nói ra ngay sau đó xoay người đi dẫn theo váy chạy tới cho mạc vòng đấm vai khương nung ngơ ngẩn thoáng có chút thất thần tiểu nữ hài này ngôn ngữ cùng hành vi quá kỳ dị không giống bình thường cho nàng một loại kỳ lạ cảm giác khó có thể nói rõ mặc vong ngồi dưới đất khuôn mặt cứng gắc hắn đối tiểu thị nữ rất bất mãn tiểu nha đầu lá gan càng lúc càng lớn không rõ tôn t h ì lại dám ở trước mặt người ngoài nói xấu hắn nếu không phải có người n g o à i tại hắn muốn nhìn chung mặt mũi hắn tuyệt đối lây ra pháp xử trí tiểu thị nữ đánh đòn hai mươi bàn tay mặc vong lạnh lùng nói ra sau đó cũng là ba ba tiếng vang mười phần thanh thúy tiểu thị nữ ghé vào trên đùi hắn một mặt bị khuất chỉ có thể cắn răng chịu lấy th sau đó cân cân nhỏ giọng hẹp h ỏ i nhật lầm mặc vong sắc mặt vẫn như cũ q u ẩ n g cụ bé hắn rất lạnh lùng ngôn ngữ đều lộ ra hà khí biết sai ở đâu sao cân cân cắn môi tiểu tay vị mặt đất nói ta không nên nói nói xấu ngươi hừ mặc vong hừ lạnh rất vô tình biết liền tốt lần sau tái phạm trừng phạt tăng gấp đôi nữa cân cân h ủy khuất gật đầu khỏe mắt treo điểm nước mắt bộ dáng có vẻ hơi đáng thương sau đó nàng làm ra c ă m đoàn không hề nói thiếu ra nói xấu mặc vong mặc vong ngươi làm sao cân cân có chút hoảng hốt nhìn lấy không ngừng bật cười mặc vòng không biết làm sao nàng cảm thấy mạc vong sinh bệnh mà lại bệnh không nhẹ đều đến thần trí không rõ cấp độ vô cớ bật cười giống như điên người t ỉ n h tiểu thị nữ đem tay nhỏ đặt ở mạc vong trên bờ vai dùng sức lay động hy vọng hắn có thể tỉnh táo lại động kinh cân cân nhớ tới theo trong cổ thư nhìn thấy một loại bệnh cùng mạc vong hiện tại trạng thái giống nhau y hệt một lát mạc vong hoàn hồn không tái phát cười không thanh tỉnh cũng không được lại bị lắp đi xuống hắn phải đem mật phun ra không thể người đang làm gì đó mạc vong dựng râu trứng mắt tiểu thị nữ muốn làm cái gì để cho nàng đấm vai cũng không cần tâm thế mà bắt lấy hung hăng lay động ngay à cân cân n m kế tiếp thái dương từ từ bay lên nắng nóng như lửa đem chân trời đều nhuộm đỏ đỏ rực một mảnh núi xa nguy nga tiếp thiên liên địa giống như trống trời thần trụ cao lớn vô cùng đại sơn ở giữa cây cỏ cũng rất thanh thúy tươi tốt có cổ thụ san sát tỏa sáng sinh cơ bừng ừ n g sơn giã bên trong có vô số sinh linh lại chúng nó gọi tới từ ngoại giới đến nơi đây là tìm kiếm h ồ n hoang bí bảo vô thượng c h u y ể n thừa nơi này cùng đại hoang khác biệt hồng hoang khí tức dày đặc có tiền sử khí tức một ngọn cây cộng cỏ đều trải qua vô số năm tháng dài dàng d ặ c mà đã lâu bên trong có thật nhiều cây tại bên ngoài đã tìm không thấy chúng nó ở trong dòng sông thời gian t ạ n biến chỉ có số ít bí địa mới có để lại bên trong không thiếu có chân thuốc cùng một chút khó kiếm tài liệu có thể dùng để luyện chế b ả o binh khắc họa c h ậ t văn một ngày này phát sinh một sự kiện để mọi người xôi chảo có chân long lưu lại linh cụ xuất thế sẽ không vẫn là lời nói dối a giang tả lo nghĩ nhìn lấy thở hồng hộp chạy về đến đông vũ lần này khẳng định là thật ta tận mắt thấy có người đánh nhau ăn cướp đoạt bảo vật đồng tiểu bàn nói ra mười phần chắc chắn thoáng thở dốc hắn lại nói bảo vật không ngừng một kiện lấy đại sư huynh thực lực chắc chắn sẽ không tay không mà về mấy người đối mặt cảm thấy ý động sau đó đem ánh mắt đều nhìn về m ặ c v o n g chờ hắn quyết định giây lát m ặ c v o n g làm ra quyết định nói đi qua nhìn một chút chú m ặ c v o n g có hắn lý do coi như không có bí bảo xuất thế cũng nhiều lắm thì bạch đi một chuyến không có nó tổn thất đồng vũ tại phía trước dẫn đường một đường đi nhanh rất nhanh bọn họ thì đổi tới bí bảo xuất thế địa phương đó là một toàn đ i lớn ngọn núi nước ra vết nước chỗ bảo quang m ở mịt có rực rỡ ánh sáng lưu lại linh khí rất nồng nặc luồng gió mát thổi qua còn có thể cảm nhận được cái kia giống như quần c u ộ n tinh khí phồn vinh mạnh mẽ tràn đầy khiến người ta thần hồn phiêu nhiên thân cùng tâm đều có loại thông thấu cảm giác như tại bị thần thủy g ư t rửa nơi này là chân long tàng bảo đ ị a vũ mặc kinh dị cái này một chỗ thần tính tinh hoa quá nhiều hình thành thủy triều đem cả đất trời đều bao trùm không quá giống mặc vong bún phía liên nhìn nơi này có thần văn ba động không giống như là đơn thuần tảng bảo tri đ i ệ ngược lại là giống như là một tòa đại trận hắn cùng cân cân tiếp xúc nhiều bao nhiêu cũng giải một chút trận pháp có thể cảm nhận được trận pháp ba động những thứ này mở mịt bên trong không chỉ có bảng bạc linh lực còn trộn lẫn lấy một chút đạo văn khí tước chẳng lẽ nói lại là một tòa kinh tiên động địa lại trận mặc vong kinh nghi bất định ừng đây là một cái trận pháp sau lưng c h u y ê n đến tiểu thị nữ thanh âm một đôi mắt hạnh trong suốt dò xét bốn phía nàng có chút kinh h ỉ thân dị như vậy trận pháp cũng không thấy nhiều trừ tại sơn mạch cấm khu gặp qua một cái nơi này trận pháp là cái thứ hai mười phân k ó được chỉ có thể nộ mà không thể cầu coi như bái n g u y ệ t tông hộ tông đại trận cũng so ra kém loại trận pháp này cấu tạo quá phức tạp mười p h ầ n huyền bí tinh diệu vô cùng mỗi một đạo trận văn đều có huyền bí khó có thể nắm lấy không phải tinh thông trận pháp người rất khó làm rõ ràng trận văn tác dụng đối cân cân mà nói đây chính là tàng bảo địa g i ố n là trận pháp ảo nghĩa đây là một quyển thiên địa kinh thư cần nàng lấy cước bộ đo đạc đi khắp mỗi một chỗ chậm rãi giải, giải đại trận có chín cái m ắ t trận đều trôn xuống linh bảo dùng để duy trì đại trận vận chuyển cùng sơn mạch cấm khu trận pháp kia khác biệt cái này có thể công sát có thể thủ hộ bí đ i ệ cân cân cao hứng nhìn lấy bồn phía suy nghị trận, pháp, đây là một cái kỳ trận. k h á c họa đạo văn cùng nàng tập được có khác biệt rất lớn bên trong có không ít là thất truyền hoa văn tây bắc tây nam chính tây cái này ba phương hướng mắt t r ậ n phá trôn giấu bảo vật bị móc ra cân cân vạch trận pháp có hại đồng vũ nhìn thấy bảo vật đều là trước kia trôn xuống dị bảo ngay vậy mấy người đều là một mặt kinh dị thật không thể tin bọn họ đều không nghĩ tới tiểu thị nữ thêm mà hiểu được trận pháp mà lại mười phần tinh thông liền chân long bí đ i ệ u bên trong đại trận đều không làm khó được nàng nên đi mặc vong nói ra linh cụ xuất thế có một đoạn thời gian nếu không tăng thêm tốc độ những cái kia xuất thủ trước người có khả năng hội mang theo bảo vật bỏ chạy cân cân có chút không lớn nàng còn muốn nhiều nghiên cứu một chút t r ậ t pháp đáng tiếc thời gian không đợi người không đi nữa tìm chân bảo đem không có duyên với bọn họ vậy n g ư ơ i đoạn xong bà bối chúng ta trở lại cân cân rất lưu luyến đều không muốn đi mặc vong đáp ứng đối với cân cân tới nói là một trận cơ duyên hắn đương nhiên sẽ không để cho nàng bỏ lỡ một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo hắn đi nhanh dưới chân đập mạnh đất hai cũng vì đó băng liệt mấy cái nhảy lên nhảy đến đại sơn một bên khác giang tả vũ mặc cũng đuổi theo chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ thì chấm rất nhiều xa xa rơi ở phía sau mạc vong đều vượt qua đồi núi bọn họ còn tại giữa sườn núi đồng vũ tại phía cuối cùng cân cân đứng chung một chỗ hắn đi rất chậm m ị danh nói bảo hộ đại sư h i n h thị nữ còn về loại thuyết pháp này có người tin hay không hắn muốn nhúng tay vào không được coi như người khác không tin thì thế nào chỉ cần hắn có thể bảo trụ mạng nhỏ là được người đi rút mạc vong đi ta không dùng người bảo hộ cân cân thúc giục hắn đi mau không muốn đợi tại phía sau cùng tiểu mập mạc thần sắc không thay đổi nghiêm túc nói không được đại sư h u n h coi trọng như vậy ngươi ta đi cũng là thất trách một bên khương nu che miệm cười khẽ dung nhan thanh lệ xinh đẹp không gì sánh được nàng k h ẽ n ó i nói, nói ngươi bảo vệ tốt nàng liền đầy đủ đại sư huynh bên h ư n g kia khẳng định không có chuyện gì nói nàng khinh vũ ống tay áo một bộ lay động r ắ t đạp trên hư không rời đi giống như một đầu thái cổ tiên cầm nhẹ lướt đi đây là một cái tiên tử động tác yếu mỹ động lòng người đồng vũ sửng sốt thật không thể tin không phải là bởi vì thiếu nữ quá đẹp giống như trích tiên mà là bởi vì nàng có thể đạp không mà đi tạo hóa cảnh đồng tiểu bàn não tử có chút choáng khó mà tin được thiếu nữ này lại là tạo hóa cảnh cường giả nàng tuyệt đối là tại che giấu tung tích tên thật không gọi khương n u trẻ tuổi như vậy tạo hóa cảnh cường giả không có khả năng bừa bãi vô danh mà hắn trong tông môn lại chưa từng nghe qua khương n u cái tên này từ đó có thể biết khương n u cái tên này là thiếu nữ bịa đặt cũng không chân thực nàng là ai là vị nào thiên tiêu c h i nữ tại che giấu thân phận Đồng vũ không nghĩ ra đại sơn một bên khác vài đầu thái cổ hung thú đại chiến chinh phạt kịch liệt ngươi tới ta đi không ngừng có tiếng len ken văn vọng hơn mười vị sinh linh tại tranh đoạt bí bảo ra tay đánh nhau đầy trời đều là ký hiệu che đậy cả mảnh trời suy có phù văn kích xạ vô cùng nhanh chóng giống như một cây thần tiễn muốn xuyên thủng tất cả một tiếng vang nhỏ cái này mai ký hiệu đem một đầu hoàng kim sư t ử bàn tay xuyên thủng sau đó dư thế không giảm tiếp tục hướng về sau đem sư t ử sau lưng một khối mười vạn cân cự thạch cũng xuyên thấu nó rất sắc bén đem cự thạch đục cái xuyên thấu xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng giống hoàng kim sư t ử n ổ hống nó không có cam lỏng thế mà là vào thời khắc này bị thương không cách nào tranh đấu cùng linh cụ bỏ lỡ cơ hội xoát đột nhiên một thanh thiên đao t r a n qua từ màu xanh đậm phủ văn cấu thành bảo quang sáng dực so với chân chính linh bảo còn muốn sắc bén mười phần v o người phốc dòng máu phun tung tóe một khỏa to lớn đầu sư tử rơi xuống hoàng kim sư tử sợ hãi trong con ngươi còn tàn có không thể tin chấn động vô cùng nó nghĩ mãi mà không rõ là ai ở sau lưng xuất thủ thế mà là đơn giản như vậy liền đem nó chém xuống ồn ào một con hung thủ bá chủ q u á c khẽ tiếng như đánh thạch mười phần mạnh mẽ nó hai mắt thú lãnh liếc nhìn hoàng kim sư tử liếc một chút ngay sau đó xoay người rời đi lạnh nhạt vô tình tranh có người lưng phát lạnh nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn đáy lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo cần biết đó là hoàng kim sư tử tại bên ngoài hành o p h á c h một phương tồn tại bình thường thái c ổ hung thú gặp được nó toàn bộ muốn lưu tránh không dám tranh phong bây giờ nó thế mà là đơn giản như vậy liền bị chém giết thật là khiến người ta khó có thể tiếp nhận mặc vong nghiêm nghị đầu hung thú này rất hung tàn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cần cẩn thận đề phòng âm â m thần lôi nổ vang mưa gió hội tụ không t r u n g phía trên có vô cùng lôi điện la lộn sau đó đánh rớt một đạo khí thế đáng sợ đây là cựu đầu t ấ c thuật nó nắm giữ nhiều loại đạo pháp bây giờ tế ra sấm xét hai loại linh thuật uy thế vô cùng cương phong cùng lôi đỉnh giao thoa đem khắp nơi oanh kích khắp nơi đều là cái hố một mả họ. Thần â một nước giống như là thiên cổ vang vọng, thẳng quan nhân tâm, làm cho tâm thần người đều chịu ảnh hưởng, không thể chấn cổ cho chịu hai, thể định. là làm tâm, tâm đều m bên khác có hung châu xuất hiện nó chỉ có một chân nhưng thân pháp lại hết sức linh hoạt xê dịch hoàn toàn không bị hạn chế tại rất nhiều sinh linh bên trong chúng sát như vào chỗ không người đây là một trận đại chiến m ộ ư ơ i phần kịch liệt một đám người làm ba bộ phân từng người tự chiến nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào đấu chiến trình độ kịch liệt thậm chí chúng nó phân biệt chinh phạt để đấu chiến nhìn qua càng thêm cuồng bạo chém giết q u y n q u y n đến t h ị m ư ơ i phần hung mãnh mặc vong đứng tại phụ cận không có lập tức tiến lên hắn đang quan sát ba phương hướng phân biệt tranh giành đ o ạ t bảo vật một thanh thần kiếm một t r ư ơ n g tiên đồ một cây cung lớn sau đó hắn tuyển định muốn tranh đoạt mục tiêu tấm kia toàn thân đỏ thâm dương cung trước kia cướp sạch được đến giao c u n g đã không được uy lực không tốt vừa vặn mượn cơ hội này thay đổi một t r ư ơ n g mánh liệt cung tăng cường tự thân chiến lược giết hắn giống to huy động sụp đổ chiến kích toàn lực xuất kích mặc vong để mắt tới tấm kia nếu như liệt diễm cường cung không có chút gì do dự vọt h ẳ n g giết lấy cường h ạ n nhất công sát mở đường thế muốn bắt lấy ban có manh thu h o n h trước lấy máu nuốt đánh giết kết quả bị mặc vong một kích bổ da một đôi bàn tay máu tươi một đám người ngã xuống đất không có sức phản kháng trang diện rất kinh người tựa như là tại hạ sủi cào từng cái rơi xuống ngã xuống đất không dạy nổi t h ụ p nhặt cung mặc vong đi tới nhìn lấy giống như liệt hỏa thiêu đốt đại cung tâm linh chập trờn hung thủ ba chủ không ra mặt hắn thì không có đối thủ không có bất kỳ người nào là địch phổ thông hung thủ đến lại nhiều cũng vô dụng không tập hợp thành một luồng hắn có thể làm được quét ngang tất cả không ai định nổi coi như mạc v o n g chuẩn bị đem trục nhật cung bỏ vào trong túi thời điểm một đầu thái cổ hùng cầm bay tới nó thân hình to lớn bóng dáng g i ả thiên tế nhật khiến người ta nhìn lấy đã cảm thấy kinh dị không dám nhìn thẳng nhân tộc đối thủ của ngươi là ta cựu đầu tức kêu to thanh â m mãnh liệt như là sắt đá g i a o kích chấn nhân hồn phách nó đồng dạng để mắt tới trục nhật thần cung không muốn cùng loại này bảo cụ bỏ l ỡ âm âm cựu đầu tức phun ra một ngụm lôi cương tại mạc v o n g trước người cách đó không xa nổ tùng nhấc lên cuộc phòng gây nên đẩy trời bao cát sau đó nó cấp tốc lao xuống chín quả đầu nô ra nhanh chóng phun ra thần mang ầm ầm âm bên thai không rước ư ù ầm ầm đây là một trận tiếp tục nổ tung mười phần kịch liệt đem phụ cận đất đai tất cả đều bao trùm oanh ra cái này đến cái khác đại cái hố nhỏ khá lâu nơi này mới bình tĩnh lại chỉ còn lại có đầy trời bụi mù thân cung thuộc về tại cường giả thái cổ hung cầm cười lạnh cho rằng mạc vong đã tại quần oanh lạm tạc phía dưới bị chết nhân tộc quá mức yếu ớt tinh thông đạo thuật lại như thế nào thể phách yếu đuối gặp mấy lần trọng kích sẽ tử vong nó lạnh lùng nói ra đối nhân tộc cả một tộc bảy bình phẩm từ đầu đến chân cho rằng bọn họ rất yếu đuối không chịu nổi một kích duy nhất có thể xưng nói cũng là ngộ tính không tệ tinh thông linh thuật cùng thần thông lúc này nó rất i ê u căng không ai bị nổi như là nhất tôn vương giả quan sát chúng sinh nhưng tiếp theo một cái trước mắt loại này cục thế liền bị đánh vỡ ngươi nói dối cái gì còn không có thu được thắng lợi đâu thế mà cũng đã bắt đầu khoe khoang quả nhiên là chẳng biết xấu hổ có âm thanh chuyên r a lạnh lùng chế rêu h ư n g cầm lập tức một đạo cao gầy bóng người theo đầy trời bụi màu vàng bên trong đi ra mười phần thong rong đạo thân ảnh kia tự nhiên chính là mạc vong hắn rất lạnh nhạt tại hung cầm điên của ngành s á t phía dưới lông tóc không thương cựu đầu tức kinh nghi đồng tử đều tại co vào tiếp theo nó xoay người sát khí hừng hực nói ngươi thế mà còn chưa có chết một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc, trồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm bốn mươi chim sẻ nút đằng sau để ngươi thất vọng mặc vong bình tĩnh mà bình tĩnh thái cổ hung cầm tức giận sinh ra hỏa khí tư thế này là một loại xem thường xem thường n ó tựa như là cao vị người tạ i nhìn xuống đưa nó xem như h è n mọn nô buộc không chịu con mắt nhìn nhau người đáng chết thiên cầm giận minh chín đôi mắt cùng nhau bắn ra lanh quang như như bô lôi q u a n một khối núi đá nổ vỡ nát đá vụn bắn tung trời cảnh tượng mười phần khủng bố nó giận thi triển linh thuật vô số phủ văn vọt lên để bầu trời đều biến nhan sắc giống như là phủ đầy mù mịt tối như mực một mảnh hưng hực ký hiệu bắn ra hội tụ vào một chỗ hình thành thần quang ánh sáng lóa mắt rực rỡ vô cùng ta muốn ngư hóa thành đ ú n huyết cựu đầu tức lạnh quát thiết xí đánh ra cái kia thần quang hạ xuống tới tương mạc quên bao phủ nhanh chóng không sai qua vào muốn đem xinh xinh c h a n bể hưu ký hiệu ngưng tụ thần quang rơi xuống ánh sáng và đạo m ở mịt n g à n đầu sau trong hư không lại có hồng nghe xuất hiện hết sức kinh người có ngũ thải tân phân màu sắc nó muốn luyện hóa mặt vong thần quang kịch liệt bành trướng trở nên rộng thủng thính bắt nát giống như một tòa cự đại lò luyện chật ních thiên địa nay thế tất cả ký hiệu đều đang t i ê u đốt hiện hóa thân hy một đám một đám ngọn lửa nhỏ nhảy lên nóng rực vô cùng chỉ là dùng con mắt nhìn đều cảm giác được cái kia cỗ hòa nhiệt như lửa cháy th mười phần thông d ò n g tại cựu đầu tức trong mắt thì là bị cảnh tượng hoành tráng h ù sợ thiếu niên không cách nào suy nghĩ càng không cách nào hành động không sinh ra chống cự tâm tư ti tiện nhân tộc đối với ngươi mà nói chết trên tay ta là một loại vinh hạnh thiên cầm lạnh lùng nói ra nó cực có tự tin đây là nó đem hết toàn lực nhất k í c h đánh giết một người tộc không thành vấn đề v a n h oanh nơi này phát sinh một trận đại bạo tạc bụi mù bốn b ả i khắp nơi đều phát ra d ê n dị rụ động ầm ầm tranh b ó dưng mặc vong trên thân phủ hiện kim quang mười phần sáng ờ i như là trong bầu trời đêm sáng trói ngôi sao ánh sáng loa mắt ông nói ầm vang lên khiếp người hồn phách khiến người ta thân cùng tầm đều run r u dày không thể diễn tả thiên điệu hồng lô nổ tung thần quan v ă t trượng đến không hết ký hiệu thoát ra bám vào đến mặc vòng chiến thân dung luyện cựu đầu tức đối xử lạnh nhạt tương quan nó có hậu thủ mỗi cái đầu lâu phun ra ký hiệu mười phần phức tạp hội tụ vào một chỗ muốn đem mặc vòng triệt để luyện hóa mặc vong không sợ bên ngoài thân ánh sáng càng thêm rực rỡ đón phụ văn thủy triều m à lên mười phần thần dũng hắn lấy năm đấm sắt anh sát đem cựu đầu tức tế ra phủ văn đều đánh sơ sát giờ khác này hắn đem thân thể ưu thế phát huy đến cực hạ không ngừng hướng về phía trước. Muốn g i ế t ta, chưa tư chưa ngươi còn cách. đủ Mặc v o n g h trước lớn, giống n nhất lang thủ mắt phần bánh. cuốn Trong m tình thế nhanh quay ngược trở lại hùng cầm tránh lui không còn dám công sát chuyển thành thủ thế không ngừng rút lui i ự u đầu đ i ề u hít dài vừa kinh vừa sợ tình huống lịch chuyển quá nhanh để nó không kịp phản ứng có thể là sao xuất hiện loại tình huống này đối phương rõ ràng chỉ là một người tộc m ư ơ i phần hẹn mọn có thể nào cùng nó so sánh phải biết nó như n g là một vị hung cầm bá chủ tại bên ngoài x ư ơ n g vương x ư ơ n g tôn bây giờ ở chỗ này thế mà ở vào hạ phòng bị người áp chế cái này thực sự ngoài dự liệu khiến người ta khó có thể tiếp nhận Đầu này hung cầm giận, để hung muốn liều này giận, cùng trinh chiến. hết cầm cả triệt tất bạo, sau đó hai phe phát sinh một trận kịch liệt đại chiến mười phần của u mãnh không ngừng có tiếng kim thiết chạm nhau âm hưởng hoàn toàn giống như trung đồng c h ấ n quan tư phương không thể không nói cựu đầu quái chim rất mạnh tại phương diện tốc độ gần như đi đến tuyệt đỉnh có đến vài lần trí mạng công sát đều né tránh bằng vào nhanh như sấm xét tốc độ cùng mạc vòng đánh đến khó hòa giải bất quá nó c ô n g phạt đối m ạ c vong tác dụng không lớn bởi vì m ạ c vong thân thể quá kiên cố cực kỳ c ứ n g hãn cùng linh cụ so sánh đều không kém mảy may những linh thuật đó đánh vào trên thân tựa như thật là gãi ngương ngỡ không có thương hại ngay tại chúng nó đại chiến say xưa thời điểm bên kia cường đại thái cổ hung thú chạy đến tranh sinh ra ngũ vĩ giống như sơn lâm manh thú nó là một loại lấy tốc độ ứng tiếng hung thú thân pháp kinh người mọi người chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ một đạo xích mang vút không sau đó tấm tia thần cung thì không thấy lần nữa định thần thời điểm đầu kia tranh trên lưng nhiều một chương đỏ thấm đại cung nó cực kỳ nhanh chóng Mấy cái nhảy cái bên trong cũng có cựu đầu tức căm thủ nhân tộc nguyên nhân tha rằng chính mình không chiếm được bảo vật cũng không thể để mạc vong nhung chạm không muốn vọng tưởng đoạt lấy bảo vật gì n g ư ơ i hôm nay sẽ chết cựu đầu tức lập xuống sát phạt nữ điệu mặc vong không gì k h ắ c pháp chỉ có thể tiếp tục đ ấ u chiến chỉ là lần này trong lòng của hắn cũng quyết tâm muốn tế ra toàn bộ thực lực tận khả năng mau đem đầu này hùng cầm chém xuống sau đó đ u ổ i bắt tranh x o á t có tiếng x é gió chuyển đến một vị áo tơ trắng như tuyết thiếu nữ chạm đến trước người hắn đây là một vị nhân gian tiết tử da trắng non nà mái tóc đen xuân dài như thác nước một đôi mắt giống như bao hàm x u ố n trong mười phần trong trèo ta đi đoạt lại bảo vật người chuyên tâm đối phó đầu này hùng cầm khương đu theo bên cạnh hắn đi qua không có dừng lại chỉ để lại một câu nói nàng lần theo tranh lưu lại màu đỏ thấm một đường đuổi theo thiếu nữ thân pháp linh động lại nhanh chóng tựa như là một cái thiên hạc siêu phàm xuất trần một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm bốn mươi mốt một quyển chi bi mặc vong xương sở không nghĩ tới trước hết nhất đổi tới lại là khương lưu đối phương có thể đạp không m ạ đi là một vị tạo hóa cảnh cừng giả cái này để người ta kinh ngạc khó có thể tin bởi vì nàng lúc trước chưa từng bày ra thực lực nhìn qua rất yếu đuối gió mát thổi chi dục ngược lại mà giờ khắp này đột nhiên triển lộ thực lực tự nhiên khiến người ta ngạc nhiên đây là một cái cắp đại thiên kiêu nữ không chỉ có tướng mạo xuất chúng thì liền thực lực cũng siêu nhiên một dạng thiên tài bất quá rất nhanh hắn thì hoàn hồn muôn toàn lực trinh chiến cựu đầu tước đầu này hung cầm chọc giận hắn nhiều lần tập sát ngăn cản hắn tranh đoạt bí bảo phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới đem khắp nơi dấm ra cái này đến cái khác đại cái hố nhỏ uy danh dọa người hắn nảy lên giống như một viên sao băng mười p h ầ n khủng bố thân thể bên trên tán phát sáng trói thần quang k í c h x ạ mà đến cựu đầu tức giận mình dương cánh đánh ra người bùn còn có ba phần hỏa khí chớ đừng nói chi là một đầu thái cổ h ư n g cầm nó bị mạc vong đẻ lên đánh đã sớm giận không nhịn nổi giờ khắc này nó không nhẫn mại nữa trên thân thể sáng lên ký hiệu muốn cùng đối phương cứng đối cứng tiến hành một trận cuộc thi tuy nhiên thân thể cũng không phải là nó cường hạng nhưng nó cũng không phát hư dù sao đối phương là cái nhân tộc trời sinh thân thể yếu đới coi như trước mắt cái này nhân tộc sinh linh không giống nhau đối thân thể tu hành so sánh coi trọng lúc lớn lên ma luyện cũng nhiều lắm thì so với nó nhân tộc mạnh hơn một bậc mà thôi không có khả năng vượt qua quá nhiều không cách nào cùng thái cổ hùng cầm so sánh giáp nó h u y ế t dài mang bọc lấy đầy trời phủ văn bay tới r ồ i ra một cái thiết xí nhanh chóng không sai rơi xuống thì giống như một thanh thần đao muốn chém núi đ o ạ n nhạc vù vù bốn phía nhấc lên cùng phòng lớn tiếng gào thét mười phần cuốn mánh giống như từng chuôi thanh đao nhỏ cắt mặt người đau nhức mặc vong không sợ vượt khó tiến lên một thân kim quang đón gió càng p h ư lên càng lộ vẻ b u n g thả giống như nhất tôn thiếu niên ma thần khí tức đáng sợ khiến người ta kinh hãi oanh đấm ra một q u y ề n giản dị tự nhiên không có cái gì hào quang phảng phất là rất bình thường một q u y ề n mười phần bình thản không có lực sát thương gì nhưng cũng là như thế một q u y ề n trong nháy mắt bạo phát đi ra huy lực khiến người ta kinh hãi oanh a n h hai phe giao kích đụng vào nhau một cái chớp mắt mà thôi phù văn cùng thân thể song song va chạm hình thành một đ o á mây hình ấm to lớn vô biên nó ở trên bầu trời bành trướng sau đó cấp tốc co vào sau cùng nổ tung ngay sau đó cũng là vô biên khí lưu tuần ra đem xung quanh cổ thụ đều thổi đến ngược lại nghiêng Lá loạn, lá tán cây bay tán loạn, trận tiếp theo phiến lá tạo thành phiến một ư o cái đầu n mọc một sừng sinh linh nói ra cảm thấy sợ hãi bọn họ đi đến tạo hóa cảnh tuyết đình đối cảnh giới này hảo nghĩa tất cả đều giải cùng huyền tôn nhân vật kia cũng không khác nhau lắm có thiếu niên thiên tài hết sức chăm chú cẩn thận quan sát hai phe giao thủ đạt được như thế một cái kết luận hai người kia quá mạnh bước vào thông huyền ở trong tầm tay giữa sân đấu chiến kịch liệt mặc vong chiếm thượng phòng không ngừng công phạt giống như một đầu hồng hoang mang thú quét ngang không cản một đôi quyền đầu như là tiên kim chế tạo quá cứng rắn khiến người ta khó có thể chống đỡ phanh lại là đấm ra một quyền cưng manh vô cùng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng thì là đơn phần huy quyền nện như điên t ạ i h u n g cầm trên thân đem thân thể nó đánh lõm xương cốt nứt ra trước đó một lần kia va chạm cựu đầu tức thì thụ trọng thương cánh kém chút bẻ gãy nếu không có có ký hiệu che đậy thân thể gỡ mất không ít lượt đạo nó một cái cánh thì bàn giao thậm chí sẽ bị mạc vong nắm lấy cơ hội tiếp tục công phạt tiến tới v ỡ lạc tiếp tục chiến phạt mấy hiệp cựu đầu tức rốt cục nhịn không được trong lòng sinh ra thoái ý tuy nhiên nó rất không cam l ò n g cho rằng đối phương chỉ là một cái suy ngược nhân tộc không nên đ ấ u qua cao quý mà cường đại thái cổ h ư n g cầm nhưng tình thế bức bách dung không được nó tiếp tục lưu lại cho dù nó trong lòng đại hận như muốn phát cuồng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn hô đại phong gà thét lên như diều gặp gió thái cổ hông đầu tức hận ý kéo dài đồng tử cơ hồ t o á t ra h ỏ a diêm đến đối mặt vong hận thấu xương nó đường đường một đầu h u n g cầm bá chủ chấn áp một phương chấp trưởng ngàn vạn sinh linh sinh tử t ổ n vong vậy mà lại bị một cái nhân tộc thiếu niên áp chế gì t r â m t r h ọ c khiến người ta tức giận nó cảm thấy tôn nghiêm đều bị đánh cái vỡ nát mặt mũi quát giác giáp hùng cầm giận mình thanh âm có chút mất tiếng nó tiêu hao quá lớn như tiếp tục đánh sẽ xuất hiện sơ hở chuyện cho tới bây giờ nó cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể rút lui bất quá nó muốn chạy trốn mặc vong lại không đồng ý muốn xuất thủ ngăn cản đối phương cản trở hắn b ả o bảo đồng thời nhiều lần nói năng lô mãng nói nhân tộc hèn mọn mặc vong há có thể v ô n g than nó muốn chạy trốn không có cửa đâu mặc vong q u á khẽ hắn xuất thủ thế ra một kiện linh cụ đó là một kiện thần bản thần quan vạn đạo phóng xuất ra hết lần này tới lần khác t h ủ y khí đem thái cổ hùng cầm của lấy một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm bốn mươi hai diễn sát ma cầm cựu đầu tức vừa sợ vừa giận khó mà tin được đối phương lại có bực này trí bảo có thể sinh sinh đem một người định trụ thân thể cứng ngắc không thể di động m ả y may, may. c h ó i hét lên một tiếng sau đó lại làm mảng lớn ký hiệu rơi xuống hiện lên đen nhánh màu sắc tràn ra chấn áp cựu thiên thập địa n h thế khiến người ta run sợ không cần nghi vấn đây là một kiện cường đại dị bảo xưng là thần binh đều không đủ tác dụng quá mạnh đem một người giam cầm tuyệt đối là thay đổi chiến cục chuyên nhất thần khí thái cổ ma cầm không cách nào đào thoát bị Bang bang vây vong âm âm này đầy quay thúy, ở giữa sông ứng giao bang rung động, giống trời, phải lại chiến. hai linh cụ tại tiến hành cuộc thi, thanh âm mười phần thanh thanh thủ, mà mạc đành hành lúc lên, cả cụ cuộc nó như phần không i người ta linh ế n hồn cũng run. ta phát h vì đó k có x â y dịch đường sống đầu này hung cầm chiến lực giảm nhiều không phải mạc vong đối thủ vanh hắn mấy chục vạn cân thần lực bạo phát mạnh đ ạ i vô cực một tòa núi cao đều có thể rút lên chớ đừng nói chi làn đện ở người trên thân trực tiếp xương cốt n ư ớ gãy vẩy ra một trô máu tươi tê kéo mạc vong dùng lực hai tay xé ra thế mà đem ma cầm một cái cánh xé mở sau đó hắn hộ thể thần quan xuất hiện đồng thời hiện hóa vô số ký hiệu mười phần huyền bí đem cái kia rơi xuống cánh xoắn nát hóa thành một phấn cựu đầu tức kêu đau chịu đ ự n g lớn lao thống khổ chinh chiến nó cũng phát cuồng biết không đường lui chỉ có thể liều chết đánh cược một lần thân hy đầy trời tiên vụ lợn lờ h u n g cầm chín khỏa đầu lâu cùng nhau phóng thích đạo pháp đem linh văn thôi động đến cực hạn cùng thiên địa đều hình thành cộng minh có mở mị xuất hiện thoáng như một mảnh thần thoại mảnh đất nó kiệt lực chém viết ngũ hành đạo pháp đều xuất hiện hội tụ sấm xét cũng lấy một chút thời gian không gian pháp tắc quánh yêu dẫn động một trận kinh thiên động địa sát phạt U U trên bầu trời có sấm r ề n tri âm vang lên uy thế vô cùng giống như là tại trợ uy khiến người ta một trận lông tơ dựng thẳng nơi xa đông đảo sinh linh đều nhìn ốc đầy dây kinh dị thấy tự thân cùng hai người kia tranh lệch rất xa liền xem như thai họa chiến đấu dư âm cũng khó có thể chịu đựng trong bọn họ một số người dừng tay không lại tranh đoạt bí bảo ngược lại chú ý trận này khoáng thế đại chiến cũng có một số người hơi sững sờ một chút sau đó chém giết càng hung mãnh ý đồ thừa dịp mọi người chú ý lực không ở chỗ này cướp được bí bảo sau đó đảo vong sắc bén vô cùng kim sắc thần kiếm tràn ngập sinh mệnh khí tức lục sắc đằng mạng sóng biết chập trùng nước biển đỏ thấp như máu liệt diễm còn có thổ hoàng sắc núi lớn cùng không ngừng đàn sen sấm xét bảy loại đạo thuật cùng nhau tụ tập cảnh tượng quá kinh khủng để người tê cả ra đầu hưu thất thải chi sắc đạo thuật c h ư ớ c mắt đã tới nó không chỉ là bảy loại thuật còn có thứ tám cùng thứ chín loại vặn vẹo không gian cùng thời gian để công sắt càng thêm nhanh chóng khó để phong bị trước một khắc còn vừa tụ tập sau một khắc thì oanh sắt đến mục tiêu trước người đối mặt cựu đầu tức dốc sức nhất kích mặt vong không có cái khác cứng đối vẫn như cũng là thô bạo ng ng ngược va chạm lấy ánh quyền tương đối âm âm đạo thuật nổ tung thất thải thần quan g tái hiện h u y ể n như cầu v ồ n g tinh không đem cả mảnh trời đều nhuộm ngũ thải tân phân mười phần trói lọi thái cổ ma cầm liều chết nhất kích tiêu diệt tiếp theo mọi người thấy một bộ khiến người ta chấn kinh tràn diện một cái nhân tộc thiếu niên vung quyền đầu đối với cựu đầu hung cầm nệ như n đ i ê n quyền quyền đến t h ị nệ nối đ phương máu tươi văng khắp nơi vũ ma bay tán loạn hung cầm bộ d á n g sự thế thảm bình sinh nghĩ thấy đây là một đầu hình người bạo long có người kinh dị mồ hôi lạnh chảy dòng mặc vong quá mạnh hoàn toàn áp chê cựu đầu t ư c thân thể cường han đến vô địch trí cảnh đối phương bất luận cái gì công sát đều đối với hắn lên không tác dụng mà hắn tùy ý một quyền liền có thể đem đối phương đánh cốt cách đứt gãy không có sử dụng linh thuật thì là đơn thuần lấy thân thể công sát mạnh mẽ vô cùng hắn mỗi oanh ra một quyền chúng nhân trái tim đều đập mạnh một chút gần như bất nhận tâm nhìn nữa đây là một trận ngược sát hoàn toàn thiên về một bên t i ể u đầu tức không có sức phản kháng trực tiếp bị bạo nện trên thân đ ấ m máu xuất hiện từng cái quyền ấn tử mười phần vào người chinh phạt một mực tiếp tục ngay từ đầu thái cổ ma cầm còn có thể hơi chút phản kháng lấy móng đuất thiết xí chống lại nhưng đến đằng sau nó toàn thân xương cốt đều bị đánh gãy liền hoạt động đánh cũng không thể chỉ có thể dáng chống đỡ vanh vanh không biết canh sát bao nhiêu lần mặc vong trên nắm tay dính đầy máu tươi như là trải qua máu nhuộm hồng diễm kinh người rốt cục thái cổ h u n g cầm vất lạc sau cùng một hơi tàn mất to lớn thân thể theo bầu trời phía trên rơi xuống mười phần nặng nề giống như một tòa núi nhỏ rơi đập mặt đất đều đang chấn động t ó é lên một mảnh lớn hạt bụi mặc vong t ù y theo rơi xuống chân đạp hư không từng bước một đi tới đông đảo dị tộc r u n động chớ không nhượng bộ đôi binh từng cái như lâm hồng hoàng cự thú mười phần sợ hãi một đá kiến thức m ạ c vong thực lực có thể nào không sợ không có dọa đến đảo t ẩ u cũng là trong bọn họ tâm cường đại muốn làm đến mặt không đổi sắc vậy căn bản không có khả năng trừ phi bọn họ sẽ vượt qua hung thú bá chủ thực lực so tranh quỳ n h ư cái này một hàng cường giả còn mạnh hơn không phải vậy nhìn thấy người sắt thần này người bình thường tộc thiếu năm vẫn là muốn chạy trốn giờ phút này trong mắt mọi người như thần thiếu niên đang tự nghĩ nên đi truy tranh trong tay đối phương có chụp n h ậ t cung mà lại khương n u đang cùng giao chiến hơn phân nửa cần hắn hỗ trợ đang lúc hắn muốn hành động thời điểm thiếu nữ trở về cầm trong tay một chương thần cung nhẹn trở về mặc vong ngơ ngẩn nhìn thấy thanh mỹ thiếu nữ dạo bước mà đến giống như một đoá trắng đoán t ế t liên mỹ lệ làm rung động lòng người so với hắn ngây người nó sinh linh càng là giật mình khó có thể tin bọn họ tâm tư thông linh nhìn thấy khương n u trong tay bảo cùng tự nhiên là đoán được kết quả nàng thế mà là chém giết tranh một cái tài hoa xuất chúng châu được tộc thiếu niên ngạc nhiên đây là một cái cắp đại thiên kiêu nữ thực lực coi như không kịp người thiếu niên trước mắt này cũng không khác nhau lắm có người nói bất quá đối với bình phẩm từ đầu đến chân người mà nói càng nhiều dị tộc trong lòng một mảnh mù mịt bọn họ nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau rất rõ ràng giữa bọn hắn nhận biết lẫn nhau ở giữa có giao tình điều này có ý vị gì hai người khả năng liên thủ như sự việc thật phát sinh bọn họ nên như thế nào tới cần biết đây chính là hai vị có thể chém giết hung thú bá chủ nông nhân thực lực mạnh d à o người coi như ở hiện trường mọi người liên hợp cũng không nhất định bỏ qua một khi giao chiến nơi này tuyệt đối sẽ phát sinh một trường giết chóc giết tới máu chạy thành sông đầy đất thây nằm còn về bảo vật thuộc về hơn phân nửa cũng là hai người kia người khác khó có thể cấp đoạn trên thực tế tình huống cũng không có biết bát như vậy bởi vì khương nhu trạng thái cũng không tốt khuôn mặt tái nhợt cước bộ cũng có chút phủ phiếm tuy nhiên cự ly x a nhìn không ra nhưng mặc vong cách rất gần tự nhiên thấy rõ ràng thiếu nữ t h ụ thương chỉ là đang cắn răng ráng chống đỡ d a vẻ nhẹ nhõm nàng sợ lộ ra sơ hở bị cường giả khác để mắt tới dù sao nơi này là chân long bí địa tranh đoạt bí bảo người không đếm hết một khi lộ ra suy yếu thái độ một đám nhìn chằm chằm người đem cùng nhau tiến lên bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương hai trăm bốn mươi ba h ư ơ n g n u tặng vào cung người thế nào mạc vong tiến lên hỏi đối nàng thương thế lo lắng tuy nhiên hai người không phải rất quen thuộc nhưng tốt xấu đồng suất một môn ở chung vài ngày đối phương t h ụ t h ư ơ n g hắn tự nhiên muốn bày tỏ thăm hỏi đồng thời hắn cũng có chút kinh dị đối phương vậy mà chém giết hung tranh mà lại tốc độ cực nhanh bởi vậy có thể thấy được thiếu nữ này cường đại c ỡ nào đây là một cái rất bạn bè tốt như chân long c h u y ể n thừa xuất thế khẳng định là một cái cường lực giúp đỡ cùng n à n g hợp tác đoạt được c h u y ể n thừa thuật tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều bất quá duy nhất có một cái tiếp nối thì là đối phương đem tranh diện sát đem thần cung đoạt lại đó là hắn nhìn lên linh bảo bởi vì ngoài ý muốn bị tranh cướp đi sau đó lại bị khương nhu đoạt lại cái này khiến hắn còn thế nào tranh đoạt chẳng lẽ trực tiếp mở miệng đòi hỏi vậy cũng quá thấp kém không phù hợp thân phận của hắn cho nên hắn rất x o a n suýt đã cảm thấy khương nhu thực lực mạnh là chuyện tốt lại cảm thấy là chuyện xấu trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ mặc vong cuối cùng n h ì n xuống hắn rõ ràng nặng nhẹ chân lòng bí tảng mới là đang coi trọng nhất địa phương không thể bởi vì nhỏ mất lớn đắc tội một cái vốn thuộc về tự thân cái này đội hình cừng giả ta không có chuyện gì thiếu nữ khai nói thong don bình tĩnh giống như là một cái không có chuyện gì người chỉ là trên gương mặt xinh đẹp lại xuất hiện một vòng đỏ、thấm. Khỏe một i ệ n g c ngụm kia k từng, tia từng tia máu tươi, tươi phun ra thiếu nữ tùy theo mà ngược lại khương nhu rất mệt mỏi nửa nghiêng thân thể dựa vào hướng mặt vong nàng phản phất bị rút sạch khí lực giờ phút này thiếu nữ toàn thân đều đang phát run không tự chủ được giống như là sau đại chiến hậu di chứng thể lực tiêu hao đến cực hạn hiện tại bạo phát mặc vong đỡ lấy nàng theo trên thân tìm ra vài cọn g d ư ợ c thảo nói mau đem linh chu ăn vào khương nhu tiếp nhận d ư ợ c thảo sau đó ăn vào s ắ c mặt đẹp mắt một chút bất quá đây chỉ là biểu tượng thương thế là bị áp chế lại không có c h u y ệ n biến xấu mà muốn chị tận gốc còn cần tính t ọ ạ liệu thương lại nói tiếp đồng vũ cùng cân c â n đến bọn họ đến chậm trinh chiến đã sớm kết thúc giữa sân chỉ còn lại có khương n u cùng mặc vong hai người tướng dựa vào lộ ra mười phần thân cận một bên khác giang tả vũ mặc đến sớm một chút theo mạc vong tế ra thần bản liền đến chỉ bất quá khi đó mạc vong một mực đè ép thái cổ ma cầm đánh không cần bọn họ tiến lên trợ thủ cũng không có hiện thân một mực đứng ở trong đám người quan chiến không nghĩ tới a bọn họ thế mà ở chỗ này anh anh em em đ ô n g tiểu bàn thổn thức đại lắc đầu phản phất rất không quen nhìn loại hành vi này trên thực tế trong lòng của hắn tại cười to tự giác một phen công phu không có bầu p h mạc vong hiểu do hắn k ổ tâm biết bông xuống tư thái chủ động truy cầu mỹ nhân trẻ nhỏ dễ dạy tiểu mập mạc nghĩ như thế đến cân cân tới nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi bọn họ đang làm gì làm sao dựa vào gần như vậy ách tiểu mập mạp không biết nên trả lời như thế nào là chi tiết nói cho nàng tốt đâu tốt hơn theo miệng lửa gạt một chút vị này cũng không chỉ là đại sư minh thị nữ vẫn là lôi trạch trưởng lão đệ tử thân truyền thân phận không tầm thường đối với loại chuyện này hiếu kỳ thật là khiến người ta khó xử cái này bọn họ hẳn là đang đàm luận có quan hệ chân long bí mật pháp bất truyền lục nhĩ cho nên dựa vào rất gần đ ô n g tiểu bàn tìm cái lý do lấp liếm cho qua a cân cân gật đầu một bên khác mặc vong đỡ lấy khương lu bắt đầu đi trở về mọi người không có cái nào không tránh lui tất cả đều nhường đường coi như nhìn thấy vị này các đại thiên kiêu nữ thụ thương cũng thờ ơ không có người nào tiến lên c ấ p đoạt bí bảo dù sao vị này quý nữ tuy nhiên thụ thương nhưng bên người có một vị càng khủng bố hơn tồn tại xưng là thiếu niên chiến thần đều không đủ đánh đâu thằng đó không người là đối thủ cựu đầu tức đều bị chấn sát mười phần nhẹ nhõm đối phương liền linh thuật đều chưa từng vận dụng cũng là lấy quyền cước công phạt xinh xinh danh s á t một đầu thái c ổ ma cầm loại tình huống này nếu không có tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng nghe k i ế n người ta kinh dị mười phần huyền miễn giống là trong ngộng mới có thể xuất hiện tình cảnh mấy người tụ tập thoáng đàm luận một chút vừa rồi chuyện phát sinh giang tả bọn họ đến tương đối sớm đem đấu chiến tràng diện giảng cho cân cân đ ồ n g vũ nghe mười phần có kịch tính cái này khiến tiểu mập mạp sau một lúc hối hận không thể nhìn thấy loại kia thịnh đại cảnh tượng đại sư huynh bị cựu đầu tức ngăn lại là khương nhu đổi bắt tranh đem chém xuống đem bảo cung mang về vũ mặc tiến lên nâng khương nhu cũng đem theo nó người trong miệng biết được sự việc giảng thuật một lần nói nàng nhìn chục nhận cung liếc một chút c h ư ơ c n à y thần cung bị mặc vong đeo tại sau lưng cho thấy cái gì không cần nói cũng biết h ư ơ n g n u đem thần cung đưa cho mặc vong giang tả cùng vũ Mạc liếc nhau. sinh ra một chút kỳ lạ ý nghĩ bọn họ rất có thể nắp bổ đi qua mấy ngày nay đồng hành khương nhu đối đại sư huynh trái tim tối đúng là cho nên không để ý sinh t ử đổi bắt khung tranh vì giúp mạc vong cầm lại chụp nhạc cung hoặc là nàng tại sớm hơn thời điểm thì thích lý đại sư huynh chỉ là đến chân long bí cảnh mới tìm được cơ hội chỉ có như thế mới có thể giải thích khương nhu đổi bắt tranh liều mạng bị thương cũng muốn đoạt lại bảo cung sau đó đưa cho mạc vong loại hành vi này trừ tình một chữ này bọn họ tìm không thấy nó giải thích bất quá sự thực là bọn họ suy nghĩ nhiều h ư ơ n g n u làm như vậy cũng không phải là không có mục đích nàng v ì g i à n h hợp tác cùng mạc vong liên thủ cùng nhau chiếm lấy chân l o n g truyền thừa ta cần thật l o n g tinh huyết trước đây không lâu thương nhu đối mạc vong nói như vậy con người rất sáng không có có dư thừa lời nói nàng nói người ta liên thủ chiếm lấy thần l o n g truyền thừa như sự việc thành công long huyết phân ra một nửa cho ta đây là một vị quý nữ đại tộc minh châu cầu đạo c h i tâm kiên định như thế nào đối một cái ở chung mấy ngày người khuyên tâm làm ra chỉ là vì đoạt được bảo huyết thành t i ể u tiên thi thể nhường đường đổ càng thêm thông thản cân cân không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư nàng rất đơn thuần cảm thấy thiếu nữ đem chụp nhật cùng đưa cho mạc vong không có lý do gì bất quá trong nội tâm nàng đối khương nhu đánh giá tốt không ít tiểu nha đầu lạng yên suy nghĩ đây là một người tốt phàm là đem linh bảo chân thuốc đưa cho bọn họ đều là người tốt đó cũng đều là chân quý bảo bối bình thường người ai sẽ tặng cho chỉ có chân chính người tốt mới có thể nhịn đau cắt thịt đem bảo bối đưa người dù sao muốn đổi lại là nàng chắc chắn sẽ không làm như vậy quá lãng phí chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy đau lòng mấy người mang không cùng tâm tư về đến s â động dấy lên một đống lửa phía t r ê nhưng nướng p í a trên thịt thú h vật, ơ t u n g b a y buồn p hôm í a nay cân t tựa t hồ có chút khác biệt cân cân đi tới thế mà là đưa cho khương nhu một khối thị thú vật một thế giới phép thuật đầy hời bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vàng ải ma sói ghi tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm bốn mươi bốn không phải thuần khiết vô hạ bách hợp h ò a người nếm thử cân cân nói ra thanh nhã thiếu nữ khẽ giật mình nhìn một chút chụp nhật cùng sau đó tiếp nhận nướng vàng d ư ợ c thị thú vật nhẹ giọng nói cảm ơn nàng nhẹ nhàng cắn một cái con ngươi sáng lên nói ăn ngon cân cân ngẩng lên khuôn mặt nhỏ thập phần vui vẻ nói mặc vòng cũng nói như vậy khương n u nhìn lấy cân cân có chút xuất thần đây là một cái đơn thuần tiểu nha đầu trong mắt chỉ có thiếu gia nhà mình thiếu nữ đối tiểu thị nữ sinh ra một c ố không khỏi hảo cảm sau đó trong nội tâm nàng làm ra một cái quyết định muốn cùng cân cân làm bằng hữu cái này không quan hệ lợi ích chỉ là một loại thưởng thức mười phần tinh khiết tiếp theo tại thiếu nữ có ý lấy lòng hạ các nàng trò chuyện rất vui vẻ theo hai người nói chuyện với nhau nàng biết mặc vong rất nhiều chuyện dấu vết đồng thời đối cái này và câu nói không rời thiếu gia nhà ta tiểu thị nữ hảo cảm đầy cân cân đối khương nữ ấn tượng rất tốt cho rằng đây là một người tốt thân là đại tộc tiên thủ thế mà không có giá đỡ bình dị gần gũi cuộc sống này g ngày trôi qua hai người bọn họ quan hệ trở nên càng tốt có khi hội kể một ít thì thầm rất là hữu hảo mà một bên khác đ ồ n g tiểu bàn cũng không hề từ bỏ hắn kế hoạch thân thể vì đại sư huynh trung thành nhất tiểu đệ hắn muốn vì đại sư huynh hôn sự buôn ba dụng tâm giác hồng t u y ế n thúc đẩy một đôi thần tiên một cặp chỉ cần thành công ta liền là đại sư huynh người tâm phúc tương lai tuyệt đối cảnh tượng tiền đồ vô lượng tiểu mập mạp cho tương lai mình họa bành nướng tâm tình vui sướng khó có thể ức chế bồng vũ một mặt vui vẻ để bên cạnh giang tạ không bình tĩnh trong lòng thầm n ủ con hàng này lại phạm rút không biết muốn làm cái gì đại động tác h ắ nhưng ngay còn từ đầu còn có c ú t hiếu kỷ, n n giang ư ợ c l ạ v ừ tả đối với hắn rất không tín nhiệm mau chóng rời đi vừa đi còn một bên để hắn thành thật một chút đừng làm loạn nơi này là chân long bí địa xảy ra việc lớn coi như mạc vong cũng có khả năng không kịp cứu viện cái này khiến tiểu mập mạp rất khó chịu một trận lẩm bẩm về sau không nên hối hận không hiểu được bắt cơ hội chỗ tốt đều là một mình hắn nói làm liền làm hắn biết rõ đồng tiểu b a n đối với lập công rất cố chấp cảm giác chỉ có dạng này hắn có thể bị coi trọng sau đó thành vì đại sư huynh tay trái tay phải bị phó thác trách nhiệm lại sau đó đương nhiên muốn đem đem trách nhiệm giao phó cho bọn thủ hạng hắn định bận định nọn đại sư huynh là vì cái gì nhất định là vì hưởng thánh phúc sống phong túng hắn muốn làm chỉ có một việc cái kia chính là ôm chặt m ặ c vong bắp đùi tuyệt không b u ô n g tay thành vì một cái trung thực thủ h ạ ta muốn lập công đ ô n g tiểu bàn rất kích động kém chút đem ý nghĩ trong lòng nói ra không được việc nhỏ còn không nhẫn được thì khi làm việc lớn sẽ loạn ta là muốn thành đại sự người tương lai vô thượng đế chủ chế i n tướng sao có thể không có một chút lòng dạ đây tiểu mập mạp nỗ lực đầu chính tự mình biểu lộ muốn để chính mình coi trọng đi tự nhiên hơn một chút còn về hiệu quả nha đ ô n g tiểu bàn sắc mặt đỏ lên nhưng lại kiệt lực che giấu đôi mắt nhỏ sáng dọa người chỉ cần là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này rất có lòng dạ tiểu mập mạp rất kích động ta muốn h i ê n kế đồng vũ theo sát đi tới một mặt nghiêm túc mặc vong kinh ngạc con hàng này ăn sai bảo g i ậ à linh khí phía trên thế mà chạy đến hắn nơi này h ồ ngôn l o ạ n ngữ còn tính toán h i ê n kế cân cân cũng rất ngạc nhiên nàng đối tiểu mập mạp ấn tượng chỉ có hai cái một cái là da mặt dày một cái khác là sợ chết dạng này một cái tham sống sợ chết không học đến nơi đến trốn ra hỏa lại để cho đến hiến kế việc như thế này cũng quá hiếm lạ so hồng hoang cự thú cũng khó khăn gặp người muốn hiến cái gì sách mặc vong hỏi cân cân cũng nhìn lấy hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ mắt hạnh t r ò n tròn muốn nghe hắn nói ra cái gì về sau tiểu mập m ạ p đến gần muốn thấp giọng nói chuyện nhưng nhìn một chút cân cân hắn lại ngừng hắn thật khó khăn nói đại sư huynh chuyện này vô cùng vô cùng trọng yếu mong rằng lui hai bên mặc vong rất im lặng con hàng này thật đúng là vào chơi không biết còn tưởng rằng hắn muốn trao đổi lại sự n h ư đồ nhất quốc ngoại nhân vào không được mà thôi t i ê n tâm cân cân miệng rất nghiêm sẽ không nói lung tung mặc vong mắt chợt trắng lười nhát phối hợp hắn mủ chuyển p i ế m cân ngược lại là thẳng trịnh trọng không ngừng bắt đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm nghị nàng là mạc vong t i ể u tý nữ hết thẻ đều lấy mạc vong làm căn bản không nên nói nàng sẽ không nói lung tung đ ô n g vũ thật khó khăn khẽ cắn ngôi cuối cùng vẫn chuẩn bị nói ra cái này rất quan trọng cùng hắn tương lai tại đại sư huynh môn hạ địa vị quan hệ mất thiết không thể kéo quá lâu ta cảm thấy ngươi hành động hơi có k h ô n g ổn mạc vong kinh ngạc có chút kinh ngạc tên này lại là tới nói chính sự nhìn qua rất nghiêm túc như là thật muốn cho hắn để ý gặp không đợi hắn hỏi thăm làm sao không ổn tiểu mập mạp liền mở ra máy hát thao thao bất tuyệt nói đến nói thí dụ như vài ngày trước chụ khương l u l i ề u mạng chiếm lấy thần cung đem dâng lên chẳng lẽ ngươi không nên trình bày sao nàng nhưng là bị thương không nhẹ nỗ lực không nhỏ đại giới sau khi trở về tính tọa tính dưỡng vài ngày mới khỏi hẳn cân cân tại một bên e nhẹ nhàng gật đầu nàng cảm thấy tiểu mập mạp nói chuyện rất có đạo lý cái kia thanh lệ thiếu nữ là người tốt đem một t r ư ơ n g chân quý bảo cung đưa tới bọn họ cần phải cho hồi báo có suy nghĩ như vậy là bởi vì mạc vong bọn họ không có nói thuật tình hình thực tế chưa từng thổ lộ liên quan tới thần lòng truyền thừa ước định cho nên mấy người đều khinh hướng khương l u cho rằng nàng nỗ lực rất nhiều ứng lúc nhận được đền bù tốt h ấ t bấm vũ ở một bên nói rõ ràng, mười phần động dùng đem thiếu nữ miêu tả có tình có nghĩa tài mạo song tuyệt mà lại thực lực mạnh quả thực cũng là một cái tuyệt đại phong hoa vô thượng các đại thiên kiêu nữ chỉ có thể khiến người ta nhìn lên cỡ nào si tình khiến người ta cảm động cái gọi là hồng nhan c h i kỷ lại có bao nhiêu người có thể làm đến loại tình trạng này loại này giai nhân không cho bỏ lỡ cái này khiến mạc vong nghe được cực kỳ b ỏ tay hắn hiểu được tiểu mập mạp đến mục đích lại muốn tác hợp bọn họ đến giác hồng tuyến sau đó mạc vong không quan tâm đem bồng vũ lời nói tất cả đều xem nhẹ chỉ có một điểm hắn cảm thấy tiểu mập mạp nói đúng thiếu nữ trả giá đắt rất lớn cần phải cho đền bù tổn thất đối phương biểu đạt thành ý hắn nên về lấy thiện ý không bằng người cùng nàng cùng đi ra đi đi đ ô n g tiểu bàn rất chân chó cho mạc vong nghĩ kế còn về mạc vong hắn thì là do dự cảm thấy có thể dùng nó phương thức đền bù tổn thất không cần dùng loại phương pháp này sau đó ở một bên cân cân nói chuyện nói ngươi cần phải đi tìm nàng ở trước mặt cảm t ạ mạc vong kinh ngạc cân cân thế mà lại thay tiểu mập mạp nói tốt đây là mặt trời mọc từ hướng tây h nhìn thấy tiểu thị nữ cũng chống đỡ hắn đi tìm hương lu mạc vong rốt cục hạ quyết định nói vậy liền theo đồng vũ nói làm tiểu mập mạp một mặt hư phấn sự việc có hy vọng đại sư huynh khẳng định là ý động cho nên mới nói ra những lời này hắn bắt đầu tưởng tượng ngày sau mạc vong trở thành vô thượng đại nhân vật mà hắn thân là trung thành nhất tiểu đ ệ thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên chúng đẹp v ư ợ quanh tiền t à i như đất hết thệ với hắn mà nói đều rất đơn giản chỉ cần phân phó một câu thì có vô số người làm hắn đặt mua mà lại việc như thế này còn muốn cất làm không phải vậy căn bản không có phần mạc vong không để ý tiểu mập mạc cùng cân cân cùng đi tìm thương lưu mặc cho một mình hắn đợi tại nguyên chỗ cười ngây ngô trên nửa đường cân cân chọn chọn mạc vong quần áo nàng hỏi hồng nhan tri kỷ là cái gì nghe tiểu thị nữ hỏi như vậy mặc vong trong nháy mắt thì không bình tĩnh hắn nhìn vẻ mặt ngây thơ hiếu kỳ tiểu thị nữ mười phần luôn cuống qua một hồi lâu hắn mới che giấu đồng dạng giải thích nói cùng bằng hưu ý tứ không khác gì nhiều a cân cân cái hiểu cái không khương n u để cho ta cho nàng hồng nhan c h i kỷ ta có phải hay không phải đối nàng tốt đi một chút cân cân ngầm đầu rất nghiêm túc hướng mặc vong thỉnh giáo khu khu nghe vậy mặc vong bị nước bọ t s ậ c đến con mắt trợn thật lớn khó có thể tin giờ khắc này trong lòng của hắn hiện lên ngàn vạn ý nghĩ hết sức phức tạp không nghĩ tới khương n u lại là loại người này về sau nhất định phải làm cho cân cân cách xa nàng điểm không thể để cho nhà mình tiểu thị nữ đi nhầm đường nàng thật nói để ngươi làm nàng hồng nhan c h i kỷ mặc vong ra vẻ không thèm để ý hỏi Ừm tiểu thị nữ gật đầu nói nàng nói muốn cùng ta làm bằng hữu làm bằng hữu mặc vong n g h i hoặc cân cân gật gật đầu sau đó lại tiếp tục túi đầu suy tư làm thương n u hồng nhan c h i kỷ nàng vì đối phương làm cái gì tốt đây tiểu thị nữ rất sâu mượn mi đầu không d ư ơ n g bởi vì nàng trước k i a một mực sống ở cấm khu không có dao qua bằng hữu nghe đến nơi này mặc vong thợ phào thì ra là hắn hiểu lầm đối phương chỉ là muốn kết giao cân cân cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như thế nàng không phải thuần khiết vô hạ hoa bất hợp bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm quá khứ đã quên hoa n g hôn một gốc cổ thụ hạ thiếu nữ trông về phía xa cấu thành một bộ mỹ lệ bức tranh mặc vong tới nói lời c ả m tạ sau đó mời nàng đồng hành thiếu nữ hơi vừa nghĩ đáp ứng hai người tại mờ n h ạ t s á t trời phía dưới dạ bước thiếu niên tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn thiếu nữ thanh nhã rung động lòng người cái này cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác phản phất bọn họ vốn là trời đất tạo nên một đôi mười phần xứng đáng tiếc phía sau hai người đứng cái tiểu nha đầu có chút phá hư bầu không khí bên ngoài có tin tức gì sao thiếu nữ mở miệng gần đây mấy ngày nay nàng một mực đang liệu thường đối với ngoại giới sự việc hoàn toàn không biết gì cả cho nên thiếu nữ rất để ý phương diện này tin tức sợ chân long truyền thừa đột nhiên ra đời nàng lại không có chuẩn bị sẵn sàng còn không có nhìn thấy đối phương nói liên quan tới truyền thừa sự t ì n h mặc vong cũng chỉnh trọng lên đem những ngày này hắn tìm hiểu tin tức đủ số thông báo bí địa chỉ là mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực mưa gió quỳ quyệt mỗi một ngày đều có đại tranh đấu phát sinh rối loạn bạch hồ tại siêu tập chân long di cốt đã được đến bốn khối cần phải không lâu sau liền muốn tới tìm chúng ta phiền phức có một ít dị tộc vì tranh đoạt bí bảo khởi xướng liên hợp tất cả thế lực lớn nhỏ thành lập mười mấy cái bên trong không thiếu thực lực mạnh mẽ thái cổ h u n g thú thí dụ như lấy quy n g u cầm đầu thế lực thì có hòa đấu phì di chờ cường hàn h u n g thú chúng nó rất mạnh coi như gặp được bạch hồ cũng có thể nhất chiến hương nhu khuôn mặt như thường giếng cổ không gợn sóng không có bị những tin tức này nhớ loạn tâm thần vẫn như cũ như là quảng hàn thiết tử siêu nhiên ngoại vật không sao chúng ta cũng không so với bọn hắn yếu nàng nói như vậy mây trôi nước chạy chỉ cần ngươi có thể ứng đối b ạ c h hổ. truyền thừa tất nhiên cho chúng ta đoạt được mặc vong có chút kinh dị thiếu nữ tựa hồ có chút quá tự tin phải biết trừ bọn họ bên ngoài còn có không ít cường đại thái cổ hông thú nếu là phát sinh loạn chiến ai thắng ai thua còn khó nói chẳng lẽ thiếu nữ hoài có bí p h á p gì có thể cam đoan đoạt đến truyền thừa cho nên mới như vậy tự tin hắn cần làm liền là ứng đối ngoại địch giết ra khỏi c h ù n g đ â y trừ loại này giải thích mặc vong nghĩ không ra nguyên nhân gì khác hương n u trong tay tất nhiên hoài có một loại gì bảo hoặc là nắm giữ một loại bí thuật có thể bảo đảm đoạt đến thần lòng truyền thừa đối với cái này thiếu nữ không có lộ ra đây là nàng cùng mạc vong hợp tác chỗ c ă n bản mạc vong cũng không có hỏi tới chỉ cần xác nhận đối phương có đầy đủ át chủ bài liền đầy đủ đối phương hơn phân nửa trưởng khống một loại bí thuật cùng chân long có quan hệ cho nên mới lời thề son sắt có thể đoạt được truyền thừa hắn không có tính toán cưỡng đoạt một mặt là bởi vì đối phương là bái n g u y ệ t tông đệ tử một phương diện khác còn là bởi vì truyền thừa khi xuất hiện trên đời ở giữa không xác định hắn coi như đạt được bí thuật cũng không nhất định có thể sớm tu l u n tốt hai người giả bước bầu không khí hòa hợp thời gian trôi qua trời chiều dần dần rơi xuống cảnh ban đêm tràn ngập bầu trời bọn họ không lại bàn luận chân long bí địa mà chính là nói lên chuyện khác đàm luận b á i nguyện tông cảnh sắc cùng đại hoàng chuyện đ i ệ n mặc vong giảng thuật hắn đi mặt trời thánh giáo sự tích sinh động như thật mười phần có cảm nhiễm lực hắn miêu tả gặp được hung thú hình thù kỳ quái cái gì bộ dáng đều có còn giảng đến đại hoàng bộ là người phần lớn đều rất nhiệt tình lấy mị thực liệt tự khoản đãi ở chung mười phần vui vẻ thiếu nữ nghiêm túc lắng nghe có chút nhập thần nàng không từng có loại kinh nghiệm này tuy nhiên cũng ra ngoài lịch l u y qua nhưng không có trải qua nhiều chuyện như vậy chỉ là đơn thuần chém giết hung thú tìm kiếm bảo vật một bên khác mặc vong thao thao bất tuyệt mười phần có thể nói bắt đầu giảng thuật hắn gặp được h u n g thú mười phần hung t à n nếu không có hắn vận khí tốt cùng ngồi xuống độc giác mã chạy nhanh rất có thể muốn táng thân đại hoang hương nhu tâm thần tùy theo chập trờn trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vòng vẻ lo lắng thế mà đắm chìm vào phản phất nhìn thấy một thiếu niên r ụ c ngựa chạy trốn đằng sau là vô biên vô hạn thú triều cảnh tượng hung hiểm nguy cơ bốn vải chờ đến mặc vong giảng đến hàng phục đại bằng một đường uy hiếp đối phương lại hắn về tông thời điểm thiếu nữ bờ cười thổi phu một tiếng cười nói thẳng mặc vong chỗ này hư đe dọa cái kia không thể trách ta hai cái đạo thống cách quá xa nếu như dùng hai chân đi phải đi đến ngày tháng năm nào mặc vong một mặt vô tội hắn là bị lôi chạch lao đầu hố muốn trách cũng phải q u a y đối phương nếu không phải lao đầu lên tiếng hắn có thể đi mặt trời thành g i á o hạ lại càng không có tiếp xuống phát sinh sự tình mặc vong rất có thể nói đem thiếu nữ cũng kéo vào nói liên tục không thể qua một mình hắn loạn tán gấu g k h ư ơ n g n u cũng muốn giảng thuật một chút tự thân trải qua không phải vậy lộ ra hắn rất cứng gắc giống như là tại làm đơn độc ta không có quá nhiều trải qua trích tiên đồng dạng thiếu nữ do dự dường như không biết nên như thế nào giảng thuật u n g ra giảng chính là mặc vong rất cố chấp rất nhiều một bộ dây dưa đến cùng ý vị giống như hắn giảng thuật trải qua mà đối phương không có giảng hắn cũng là thiệt thòi lớn lúc này cân cân cũng n g ẩ n khuôn mặt nhỏ mười phần mong đợi nàng đối cái này hồng nhan chi kỳ rất ngạc nhiên muốn biết đối phương trước kia sinh hoạt thế nào có phải hay không ra vào đều lấy đại quốc công chúa làm chuẩn ta xuất từ một cái đại hoang bộ lạc theo lúc còn nhỏ liền bị sư phụ l í n h đi một mực đ à n g tông môn tu hành một chủ một buộc lắng nghe mười phần nhập thần đây chính là siêu n h i n thế tục tiên tử bí mật bình thường người ai có thể nghe được cơ hội khó được không cho bỏ lỡ thâm vô tặc n i ệ m h à n h tự nhiên rất nhanh sau đó bị tông môn coi trọng nghiêng tư nguyên b ổ dưỡng lúc một ư ơ i ba tuổi ta về bộ lạc t h ă m viếng phát hiện nhận biết người đã không tại tộc nhân nói cho ta biết song thân vì bảo vệ bộ lạc hải tử liều mạng ngăn cản thú triều chiến đến sau cùng nhất huyết bọn họ là bộ lạc anh hùng sau khi chết đem biết kiến thượng cổ tiên linh thiếu nữ thanh n â m rất nhẹ giống như là quá khứ đã quên nhưng lúc nói đến đây trên mặt vẫn là xuất hiện một tia buồn sắc nàng nhớ tới chết đi thân nhân không kềm chế được m ặ c vong t r ầ mặc không nói nữa không nghĩ tới vị tiên tử này đồng dạng mỹ nhân từng trải qua những thứ này mất đi trí thân còn nhỏ một mảnh mù mịt cân cân cũng là như thế kinh ngạc nhìn lấy khương nhu cảm thấy nàng rất đáng thương tuy nhiên nàng tại đại hoang cấm khu sinh hoạt càng bi thảm hơn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tiểu thị nữ đồng tình người khác nàng quả nhiên là người tốt mặc vong là thế nào nói câu nói kia tới người tốt không có hào báo tốt người kết cục đều rất bi thảm khương nhu cũng là bởi vì quá thiện lương cho nên mọi việc không thuận tiểu thị nữ lặng yên suy nghĩ tỉnh t a o chính mình muốn giống như mạc vong làm người xấu mặc vong nếu như biết cân cân nghĩ như vậy nhất định sẽ khí g i chân hắn làm sao lại là người xấu rõ ràng một mực rất đúng đắn đối với người thân mật tại bái n g u y ệ t tông bên trong cũng là cọc tiêu nhân vật bình thường có sư đệ tôn kính cũng có sư mội hâm mộ có thể xưng được hoan n g h ê n nhất một món người căn bản cùng người xấu không dính dáng bất quá coi như mạc vong dù nói thế nào nói cũng không làm nên chuyện gì cân cân đối với hắn cái nhìn đã thâm căn cô đế không có khả năng thay đổi giờ phút này tiểu thị nữ đem ánh mắt đều q u ă n g tại thiếu nữ trên thân mười phần chuyên chú có thể cùng nàng đếm linh thạch thời điểm so sánh khương l u nhẹ nói lấy hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của mình bên trong từ đó về sau ta liền không có trở lại bộ lạc một mực theo sư phụ tu hành thỉnh thoảng sẽ có một ít lịch luyện liệp sát hung thú nhưng cũng không có nguy hiểm sư phụ lớn tuổi thân thể càng ngày càng tệ hắn trước kia cùng người giao chiến lưu lại nội thương thường xuyên thổ huyết tuy nhiên hắn không từng nói rõ ràng nhưng ta biết hắn chống đỡ không bao lâu thọ nguyên không nhiều ta vốn muốn tìm đại hoang bí bảo tìm vận may nhưng không nghĩ tới thế mà là đến chân long bí cảnh cho nên ta muốn lấy được chân long truyền thừa đem long huyết mang về sư phụ kéo dài tính mạng một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc trồn ốc gỗ lìn vạm à ải ma sói ghi tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm bốn mươi sáu ngươi có thể không thành thân sao mạc vong cùng cân cân đối khương nhu cái nhìn thay đổi nàng không phải thế gia quý nữ đây chỉ là một suất thân đại hoang thiếu nữ trải qua đáng thương một đường không nói chuyện bọn họ về đến sân động có lẽ đồng vũ nói đúng đây là một cái có tình có nghĩa thiếu nữ mạc vong nói ra、ừ. cân cân đồng ý không bao lâu đồng tiểu bàn liền đến giáo giác hắn đến tìm hiểu tin tức nói bóng nói gió hướng cân cân hỏi thăm hai người quan hệ thế nào có hay không tiến triển bọn họ đều rất tốt ta cân cân mờ mịt nghe không hiểu đồng tiểu bàn lời nói đồng vũ gấp vào đầu bước a i hắn không phải nói cái gì c ả m tạng mà chính là nói bọn họ cảm tình thế nào hắn vừa định hỏi càng rõ ràng chút mặc vong liền đến không nói hai lời cho hắn cái mông một chân mặc vong mở miệng cũng là một trận g i a n dạy không phải quan tâm hắn v i ệ c tư đem tâm tư thả về mặt tu luyện mới là chính đ ủ truyền thừa chẳng biết lúc nào ra đời đến lúc đó tất nhiên sẽ có một trận đại chiến cùng ở chỗ này suy nghĩ lung tung còn không bằng nhiều tu luyện một hồi nói không chừng có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến đại tác dụng kết quả t、so、sau mập đó liên tiếp mấy ngày đồng vũ đều làm không biết mệnh hai cái chạy tại khương nhu bên h ư n g kia thay mặc vong nói tốt tại mặc vong bên này còn nói khương nhu tốt mà nói bận bịu đến thực hạn thành vì một cái vô cùng chuyên nghiệp hồng nương không thể không nói đồng tiểu bàn nỗ lực không có hộp phí mặc vong cùng khương nhu cùng nhau ra ngoài số lần nhiều quan hệ cũng hướng tốt phương hướng phát triển nửa tháng sau một ngày m ạ c vong cùng cân cân trong sơn động thương nói chuyện ngươi cảm thấy thương n u thế nào cân cân không hiểu nói người nàng rất tốt ta m ạ c vong khẽ vất cảm đã cân cân cũng tán thành thương n u vậy cũng không cần lo lắng ta cũng cảm thấy nàng không tệ hắn dừng một chút lại nói ta muốn cưới hôn kết hôn đúng m ạ c vong khẳng định hắn mở miệng giải thích chính mình tuổi tác không nhỏ không thể như thế một mực kéo lấy nên đem chung thân đại sự định ra tới tính mịt c h â y kim rơi cũng nghe tiếng hai người đều chờ mặc không nói thêm gì nữa bầu không khí chờ ngừng giống như là mùa đông dòng sông đóng băng đến một khối cân cân cảm thấy tâm lý là lạ, lạ như là có chút chặn có chút khó chịu ngoài ra nàng còn có chút tức giận không tự chủ được cân cân rất bực bội mười phần bực bội thậm chí có chút táo bạo tựa như là một đầu phẫn nộ tiểu mang rồng đem mặt đất đều dâm n ư ớ c sau đó nàng nhớ tới vài ngày trước ba người ra ngoài tàn bộ khương đu nói bí địa bên trong gió quá lớn có chút lạnh mặc vong nghe xong mau đem sau lưng cân cân kéo qua sờ sờ nàng tay nhỏ là có chút lạnh mặc vong cởi áo ngoài cho nàng đắp lên người khương đu nói trên núi này đó hoa rất đẹp mặc vong lân cận m ó n ó thuận tiện lấy đem bên cạnh mấy cái ngây ngô trái cây cũng nếm thử nơi này trái cây mặc vong đem trái cây đưa cho cân cân khương nhu nói trên núi suối nước không tệ len ken văng lên giống như là t i ê n âm làm người say mê mặc vong ngẫm lại hỏi cân cân muốn nàng mười phần bảo bồi hóa thiên bát múc một bát nước uống chút linh tuyển đối ngươi kinh mạch có chỗ tốt nhưng bây giờ sự việc không giống nhau tiểu thị nữ cảm thấy về sau chắc chắn sẽ không d ạ n g này ngươi có thể không thành thân sao cân cân đột nhiên nói ra nàng cảm thấy nàng không thể đang trầm mặc bởi vì nàng rất khó chịu thật rất khó chịu mười phần khổ sở mặc vong khẽ giật mình không nghĩ tới cân cân có thể như vậy hỏi hắn một lát sau hắn hoàn hồn tiểu thị nữ hơn phân nửa là cảm thấy nếu như hắn thành thân về sau không cách nào lại hai người sớm chiều ở chung nhưng cái này không cách nào tránh khỏi hắn sớm tối đều muốn thành hôn cân cân cũng không ngoại lệ bọn họ hội cách ra không có khả năng một mực đợi cùng một chỗ mặc vong lắc đầu sau đó hắn nhìn lấy cân cân chẳng biết lúc nào tiểu thị nữ đã lớn lên không còn là cái kia nhỏ gầy tiểu nha đầu cao độ đã không khác gì nhiều đến h ắ n cái c ầ m vị trí rắng người cũng bắt đầu trổ cảnh bộ ngực có hơi hơi nâng lên nàng đã không phải là hoàng mau nha đầu là cái trổ mã thanh tú thiếu nữ m ạ c vong có chút hoảng hốt chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh thời gian hai năm trước mắt tức thì hắn cảm khái nói ta còn không có phát giác ngươi cũng lớn lên không lâu sau cũng phải lập gia đình cân cân lắc đầu nói ta không lấy chồng m ạ c vong không có theo nàng nói tiếp mà chính là phối hợp ngôn ngữ về sau thì đừng gọi ta thiếu gia ngươi tổng phải lập gia đình đỉnh lấy thị nữ tên tuổi không dễ nghe thứ hôm nay trở đi ngươi chính là ta tiểu m g ộ i qua ít ngày v ề tông nhìn nhau mấy vị thiếu niên anh tài cảm thấy phù hợp thì nói cho ta biết một tiếng ta đi để hắn đến cầu thân hắn từ từ nói lấy rõ ràng thanh em không lớn nhưng lại giống như là gọi phá cúng họng có chút mất tiếng đợi ngươi thành thân thời điểm ta liền đi hàng phục vài đầu thái cổ hồng cẩm thượng cổ hồng thú loại kia tràng diện nhất định c n g mỹ ngươi tới khẳng định ghé mắt khi đó ta khẳng định cũng đột phá thông huyền cảnh đứng hàng trưởng lao chi vị có thể mời mời một ít hai to mặt lớn nhân vật ra mặt thậm chí có thể đem tông chủ cũng mời đến hắn quay lưng lại không hề đang đối mặt lấy cân cân dù sao cũng là tiểu mội xuất giá bất phong quang sao được cân cân cắn n ô i ngẩng khuôn mặt nhỏ nàng rất quật tường lại một lần nữa nói ta không lấy chồng nghe huynh trưởng lời nói ta không nghe m ạ c vong xoay người muốn biểu hiện nghiêm khắc chút quát lớn cân cân một hồi lại phát hiện mình làm không được trong lòng chặn đến kịch liệt chớ cân cân ngươi phải nghe lời ta hắn nói cân cân c h ầ m mặc nàng không nói thêm gì nữa nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn chằm chằm m ạ c vong con mắt có chút phát h ồ n g m ạ c vong không dám nhìn nàng ánh mắt t r ố n tránh hắn có chút sợ sợ cái này gây yếu tiểu thiếu nữ nàng không phải hồng hoang cự thú nhưng lại so hồng hoang cự thú càng đáng sợ cân cân thắng nhưng nàng lại không có cảm thấy nửa phần vui vẻ nàng cảm thấy tâm lý rất chặn chặn đến khó chịu nàng nghĩ nàng cần phải ra ngoài đi dạo như thế có lẽ tâm lý hội dễ chịu một chút sau đó nàng đi đi ra s ơ n động ta không gọi chớ cân cân ta không họ mạc quật cương tiểu thiếu nữ nói ra thút tha thút thít một chút cái mũi sau đó lại nói ta gọi cân cân cân cân rời đi cũng không phải là nhẹ nhàng rời đi như là trên bầu trời đám mây đây không phải là nàng phong cách nàng rất không vui nàng rất không cao hứng nàng cần phát tiết cân cân đem mặt đất giấm nước đem to bằng cái thất thạch đ á n át đem cổ thụ cũng g â y đoạn chỉ cần là có thể phá đồ hư hỏng nàng đều không có bông tha tựa như là một đầu nổi giận long tộc tuy nhiên còn trẻ con nhưng lực phá hoại kinh người động tinh to lớn đem tất cả mọi người kinh động khương n u chạy đến cho là có thái cổ hùng t h ú xâm chiếm phát sinh đại chiến giang tả vũ mặc nhìn một lát cũ n g tới còn về b ồ n g vũ hắn luôn luôn sợ chết đối với nguy hiểm tránh được nên tránh không c ó trước tiên đổi u tới hiện trường cho đến khi động tinh biến mất xác định không có gặp nguy hiểm hắn mới đi đến sân động một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm bốn mươi bảy liều mạng lớn phát sinh cái gì vũ mặc kinh hãi nơi này tổn hại quá lợi hại khắp nơi nứt ra hơn mười t r ư ợ n g thì liền sơn động cũng vỡ ra đỉnh chót xuất hiện một khe lớn giống như thú khổng lồ hé miệng mười phần d o a người n đ ồ n g vũ càng là không chấn định thân thể đều có chút phát run hắn nói chẳng lẽ nào thái cổ đại hùng đến đến cấp đoạt bí bảo hắn rất có thể nghĩ lung tung suy đoán lung tung cho là có cường đại dị thú đột kích cấp đoạt vài ngày trước đó mạc vong đạt được c h ụ nhập cung không có người ngoài là cân cân làm mạc vong nói ra mấy người kinh dị không thể tin cân cân thế mà mạnh như vậy bộ dáng nhìn qua rất nhỏ gầy không có uy hiếp không nghĩ tới cùng hung thú bá chủ cũng c ó liều mạng lực đạt vô cực có thể đem khắp nơi phá hư thành dạng này khương nu cũng sửng sốt có điều nàng rất nhanh liền hoàn hồn ngược lại chú ý một vấn đề khác cân cân vì cái gì phát lớn như vậy tinh khí đem sơn động phá hư nàng không sao chứ thanh lệ thiếu nữ hỏi không có chuyện gì chỉ là náo tiểu tính tỉnh phát phát táo mặc vong tâm t ì n h xa suốt không nghĩ tới nhiều lời mọi người gặp hắn bộ dáng này cũng thì không hỏi thêm nữa coi là hai chủ tớ người náo mâu thuẫn bọ không tiện xem vào ta đi cùng nàng nói chuyện khuyên bảo một chút nàng khương nu có chút không yên lòng nàng đối cân cân có h ả o cảm đem xem như bằng hữu bất quá nàng còn chưa khởi hành liền bị mạc vong ngăn lại cân cân vốn cũng là bởi vì thành thân sự việc mà tức giận nàng hiện tại đi liền như là đổ dầu vào lửa để cân cân càng thêm tức giận đ ừ n g đi nàng hiện tại tâm tình không tốt để cho nàng giải sầu một chút mạc vong nói nhỏ thanh â m rất nặng khương nu dừng lại không có lần theo dấu chân bay ra theo nàng cảm thấy mạc vong cùng cân cân cùng một chỗ sinh hoạt khá lâu đối nàng càng thêm giải nói chuyện hẳn là sẽ không sai cân cân rất thương tâm một đường túi đầu đi tới đã lấy dưới chân hòn đá nhỏ mười phần mê mang vì cái gì nhất định muốn thành thân cân cân nghĩ mãi mà không rõ nàng cảm thấy hai người cùng một chỗ sinh hoạt liền rất tốt vì cái gì còn phải lại cắm vào tới một người nếu như nhất định phải thành thân vậy tại sao không cùng nàng thành thân nói như vậy bọn họ cũng không cần cách ra nàng cũng có thể một mực hầu hạ hắn nàng nỗ lực nghĩ liều mạng nghĩ nhớ tới một cái đã từng cùng mặc vong đối thoại ngươi vì cái gì nhìn nàng mặc vong đương nhiên nói đương nhiên là bởi vì nàng lớn lên mặt đẹp tiểu thị nữ rất nghĩ hoặc nói lớn lên mặt đẹp cho nên ngươi cũng vẫn xem nàng đó còn cần phải nói mặc vong ngẫm lại nói còn có một loại biện pháp đem nàng lấy về nhà cân cân sờ sờ mặt nàng cảm thấy mình như là tìm tới nguyên nhân đạp đạp tiểu nha đầu dẫn theo váy chạy trước đến một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh cẩn thận chu đáo chính mình bộ dáng trừ một đôi mắt hạnh không có bất kỳ cái gì sáng trói địa phương đừng bảo là cùng thương l u coi như cùng vũ mặc s o ra nàng cũng kém rất nhiều cân cân càng thêm thương tâm nàng không tốt đẹp gì nhìn tuy nhiên không xấu nhưng khoảng cách đẹp cái chữ này vẫn là kém tốt nhiều ưng ngô cục có rất nhỏ tiếng vang xuất hiện t i ể u nha đầu đói cái bụng đang gọi nhưng là nàng lại không để ý tới nhiều như vậy nàng đang suy nghĩ chuyện gì như thế nào mới có thể để cho mình trở nên càng đẹp một chút cân cân lần đầu cảm thấy trên thế giới có so ăn cơm quan trọng hơn sự t ì n h có thể làm cho nàng quên ghi thời gian quên nghèo đói quên hết mọi thứ nàng chẳng có mục đích đi tới chính mình cũng không rõ ràng đi bào xa có lẽ là một canh giờ cũng có lẽ là một buổi tối nàng nhìn thấy một ngọn núi trên núi treo đầy kỳ chân có tiên đẳng cũng có kỳ một còn có rất nhiều đếm không hết trái cây phát ra sông vào mũi hương khí mười phần mê người cân cân hút c á n mũi cảm thấy cái bụng đói hơn nàng leo lên núi tìm kiếm linh chu đã đói nơi này chân thuốc rất nhiều đến mại không hết tựa như là một chỗ tiên cảnh làm cho người vòng phản chỉ là những thứ này linh chân có chút kỳ quái chúng nó không là sinh trưởng ở trên cành cây mà chính là bày đặt tại sạch sẽ trên tảng đá lớn giống như là có người tận lực đặt ở chỗ đó phơi nắng cân cân không có nghĩ nhiều như vậy nàng thật đói kiếm mấy cái sạch sẽ trái cây trà trà thì ăn thật ngọn cân cân h í ế mắt có chút vui vẻ trước đó bi thương tách ra một chút ăn hai cái về sau nàng nhớ tới cái gì mau từ sau lưng lấy ra bản thân túi tiền tiếp theo nàng tiếp tục đi lên mau mau đến xem phía trên có cái gì linh chân nếu có càng tốt hơn thì ném đi một chút trái cây đem càng hiếu kỳ chân mang đi nhưng đi chưa được mấy bước nàng thì dừng lại bởi vì nàng nhìn thấy một loại trái cây đỏ rực mười phần mê người đỏ quả mọng cần cân liền giật mình đây là nàng tại đại hoang cấm khu bên trong ít có món điểm tâm ngọt tiểu hồng thường xuyên sẽ cho nàng hàm phía trên một chút mỗi lần nàng đều không nỡ đơn độc ăn muốn cùng tiểu hồng cùng một chỗ chia sẻ nàng đi qua nhặt một khỏa nhẹ nhàng ngay lấy để quả mọng chua ngọt tại trong miệng nở rộ lớn mật ai dám trộm tiểu thư nhà ta chân thuốc một đạo non nớt thanh âm chuyển đến m ộ ư ơ i phần thanh thúy tiếp theo một cái bảy tám tuổi nữ đồng lộ diện nàng bộ dáng tinh xảo m ư ơ i phần nhỏ nhắn tựa như bút bê đồng dạng đáng yêu một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như, trốn, óc, gỗ vàng ải ma sói ghì tản dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm bốn mươi tám cân cân tiểu t ỷ nữ tiếp theo một cái bảy tám tuổi nữ đồng lộ diện nàng bộ dáng tinh xảo mười p h ầ n nhỏ nhắn tựa như bút bê đồng dạng có thể cân cân giật mình nơi này lại có thể có người vẫn là một cái không to nhỏ cô đương cân cân là cho rằng như vậy đối phương là cái tiểu nha đầu mà nàng là đại nhân nghĩ đến đây nàng căng cứng tâm tình thư giãn một chút tuổi còn nhỏ mang ý nghĩa tu vi sẽ không cao lắm nàng không cần sợ hãi nàng xoay người nhìn về phía cái này một thân áo đỏ tiểu cô nương tiểu nữ h à i bên trong miệng lầm bầm cái gì hết sức tức giận hùng hùng hổ hổ chạy tới phải bắt được cái này trộm linh dược người xấu nhưng còn không có chạy đến cân cân bên cạnh nàng thì dừng lại tiểu nha đầu trực tiếp nhìn lấy cân cân giống như là thấy cái gì thật không thể tin người tiểu thư tiểu cô nương lã trá chữ khóc đột nhiên nàng giống nhũ y ế n đồng dạng đánh tới ôm lấy cân cân v ò n g e o không có phòng bị cân, cân chưa từng cảm nhận được các ý thoáng sững sờ một cái t r ớ c mắt liền để áo đỏ tiểu nha đầu bổ nhào vào trên thân tiểu hồng rốt cuộc tìm được ngươi tiểu nha đầu khóc mười phần động tình cân cân kinh ngạc nhìn xem ôm nàng khóc bù lù bù loa tiểu nha đầu có chút không biết làm sao ngươi có phải hay không nhận lòng người cân cân hỏi nàng nghĩ nàng không phải cái gì tiểu thư nàng là mạc vong tiểu tỷ nữ cùng thế gia quý nữ không r ì n h dáng cái tiểu nha đầu này nhất định là lạc đường trùng hợp thấy được nàng sinh ra h ảo giác cho nên nhào lên bảo nàng tiểu thư tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn một chút nàng trong đôi mắt nước mắt càng nhiều càng tốt ô, ô tiểu thư không quan tâm ta tiểu nha đầu khóc lớn khóc đến khổ sở cùng cực khóc đến thương tâm gần chết cân cân không biết làm sao nàng không có gặp qua loại chuyện này cũng không biết nên ứng phó như thế nào tiểu cô nương khóc đến quá thương tâm nàng đều cảm thấy đau lòng đừng khóc ta dẫn ngươi đi tìm tiểu thư nhà ngươi cân cân do dự một chút nàng vốn là nghĩ đến trên núi tìm chút kỳ chân mang về nhưng hiện tại xem ra không được nàng đến bồi tiếp cái tiểu nha đầu này tìm người ô ô tiểu nha đầu vẫn là khóc khuôn mặt nhỏ nhiều nếp nhăn không ngừng khóc thút thít trong lúc đó thương tâm nhìn cân cân liếp một chút tiểu thư không nên đem ta đưa người áo đỏ tiểu nha đầu khóc đến rất hung mười phần không muốn cân cân thu phía dưới cái tiểu nha đầu này để cho nàng đi theo nàng muốn cho tiểu nha đầu xưng hô nàng tên nhưng tiểu nha đầu không đồng ý nói tôn ti không thể loạn nàng là cân cân tỷ nữ sao có thể cùng tiểu thư bình khởi bình t ạ n tiểu thư ta cho ngươi hái đỏ quả mọng có thể ngọt tiểu hồng s u n g xoe tại sơn t u y ể n một bên rửa sạch sẽ trái cây cho cân cân hiến v ậ t quý cân cân hơi kinh ngạc tiểu nha đầu làm sao biết nàng thích ăn đỏ quả mọng chẳng lẽ nói tiểu nha đầu tiểu thư cùng nàng yêu thích một dạng cũng thích ăn loại này chua bên trong mang ngọt trái cây nhưng là đối phương không phải đại tộc tên thủ h có tốt hơn chân phẩm hưởng dụng sao sẽ thích trong núi quả dại cân cân không có hỏi nhiều nàng đối chưa từng gặp mặt thế gia quý n ữ không hứng thú chỉ muốn đem tiểu nha đầu đưa trở về nàng chỉ là đáng thương cái tiểu nha đầu này chỉ thế thôi tiểu thư ngươi là tới đón thụ truyền thừa sao tiểu hồng theo sau lưng cân cân tựa như một cái tiểu theo đôi một tấc cũng không rời cân cân không nói không biết nên ứng đối như thế nào cái tiểu nha đầu này nàng ưa thích tiến tĩnh nhưng tiểu nha đầu hết lần này tới lần khác rất có thể nói cái này khiến cân cân rất bực bội không cần nói để cho ta thanh tịnh một hồi a tiểu nha đầu liền vội và ngật đầu mười phần nghe lời nhưng cũng không lâu lắm nhiều lắm là thời gian uống cạn trung trả tiểu nha đầu lại không nín được đi theo cân cân đằng sau hỏi l u n g t u n g này kia tiểu thương ngươi có phải hay không không biết truyền thừa ở đâu tiểu thương cái này truyền thừa rất đáng sợ ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng không phải vậy thân thể không chịu nổi tiểu thương ngươi tại sao không nói chuyện cân cân đầu lông mày nhảu đến cùng một chỗ càng thêm bực bội không nghĩ tới tiểu nha đầu như thế nói rông dài tựa như một cái tiểu mật p h o n g siêng năng quá phận o n g o n g một mực d é o lên không ngừng gặp cân cân không để ý tới nàng tiểu nha đầu càng thêm thương tâm có chút tự mình hoài nghi nàng mười phần bị khuất nước mắt nhi lại tại trong hốc mắt đảo quanh tiểu t h ư ngươi có phải hay không chê tà phiền nhưng là theo ngươi tại cấm khu sau khi đi chúng ta đều hai năm không gặp mặt tiểu hồng thật có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi nghe vậy cân cân dừng bước lại ngươi là nhỏ đỏ cân cân không biết như thế nào hình dung chính mình tâm tình mừng rỡ kinh ngạc bi thương sở hữu cảm xúc trong nháy mắt vân ra ngũ vị tạp t r â n hết sức phức tạp tiểu hồng cũng có chút thất thần nàng bị cân cân bộ dáng h ù sợ giống như khóc giống như cười giống như buồn giống như vui biểu lộ quá mức phong phú khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt tiểu thư ngươi làm sao có phải hay không sinh bệnh Một lát, Tiểu h ồ n g h o lo à n hồn, mười phần lắng, đ ố i c â cân n tiểu r ạ n g t h á rất Ta t lo lắng. là chính i h ồ nha g ngươi k ô n g biết t sao. nha Tiểu đầu nhón chân lên, muốn sờ một chút cân cân chút một sờ c á i c h á n n h ư n g làm thế nào thế cân ũ n không đến. Nàng quá nhỏ, g đầy đủ chỉ là một cái trẻ em, mà quá cái c một em, trẻ cân đã v ó cười n g nợ, một ã thành thiếu nữ b ráng, hai người hai h lệnh Nghe â n trên lớn. cao to mươi phần hoan h ỉ nàng rốt cuộc tìm được tiểu hồng đây là nàng bạn tốt nhất cân cân vui vẻ kéo tiểu hồng tay nhỏ không tiếp tục để nàng đáng thương theo ở phía sau giờ khắp này nàng đột nhiên cảm giác được thế giới tốt đẹp như thế chân trời đám mây là như vậy t r ắ n g đoán mặc dù bây giờ là đêm tối nhưng nàng y nguyên kiên định cho rằng trên trời đám mây rất đẹp bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương hai trăm bốn mươi chín ngươi về là tốt không tốt ngươi chừng nào thì có thời gian đến nơi đây làm sao biến thành cái dạng này hai năm nay ngươi tại đại hoang có khỏe không cân cân không hề trầm mặc giống như là đột nhiên đội tính mười phần có thể nói gấp xiết chặt tiểu nha đầu tay có nói không hết lời nói nàng có rất nhiều nghi hoặc muốn từng cái hiểu rõ ràng nhưng trong lúc nhất thời không biết từ đ â u hỏi tỷ như tiểu hồng làm sao biết nàng muốn tới chân long bí địa tiểu hồng làm sao biến hóa bộ dáng người mặc quần áo áo cũng quá mỏng vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ người tùy thân mang nhiều như vậy linh dược làm gì nếu như bị người xấu gặp phải nguy hiểm bao nhiêu cân cân hổ lấy khuôn mặt nhỏ một mặt nghiêm túc giống như là hóa thân thành trong nhà t r ư n g tỷ tại g i a n dậy không nghe lời yêu mội tiểu hồng rất bị khuất nàng chân thân là h ỏ a viêm tước trường khống hòa trúc căn bản không sợ lạnh lẽo như thế nào lại cảm lạnh mà lại nàng mang linh dược cũng không ít chân đều là trước kia cân cân thường g n cái gì tiểu thư là không phải đem trước kia sự tình để quên không phải vậy làm sao lại hơn nửa ngày mới nhận ra ta trước kia thường ăn cái gì cũng không nhớ rõ tiểu nha đầu trên mắt càng thêm cảm thấy bị khuất lộ ra một bộ muốn khóc cũng không dám khóc bộ dáng mười phần đáng thương nàng muốn mở miệng giải thích nhưng cân cân lại không cho nàng cơ hội người tuổi tắc còn nhỏ về sau không cho phép một người đi ra đi loạn về sau ngươi liền từ ta chiều cố nhìn thấy cân cân ác liệt như vậy tiểu nha đầu nơi nào còn dám nói một chút xíu phản đối lời nói nàng nhỏ giọng hỏi nói tiểu thư ta ngươi có phải hay không nói đột nhiên cân cân bắt lấy tiểu nha đầu tay nhỏ mười phần thương yêu nàng có chút tự trách nói một mình ngươi đi s a i như vậy đường khẳng định đã sớm nói chết cân cân buốc lên nàng bao quần áo nhỏ giống như ảo thuật đồng dạng xuất ra một cái bánh bao thịt để một bên tiểu nha đầu đều nhìn nốc may m à ta lưu một cái bánh bao thịt cân cân chứng chạc đàng hoàng nói ra cảm thấy mình có dự kiến trước làm thật đầy đủ chuẩn bị lo trước khỏi h o ạ n ta không nói bụng tiểu hồng lắc đầu liên tục theo cá bắt lãng cổ giống như cân cân c ư ỡ n g ép đem bánh bao nhét vào tiểu nha đầu trong tay nói coi như không đói bụng cũng mua cầm chờ đói lại ăn tiểu hồng chân tay luôn cuống. cầm cũng không phải không cầm cũng không phải cái này là tiểu thư cho nàng đồ vật nàng nên làm cái gì tốt đây ngẫm lại tiểu nha đầu cảm thấy vẫn là trực tiếp ăn xong dù sao cũng là tiểu thư ban cho nàng đồ vật không thể chối tử nàng nhẹ nhàng cắn một cái mười phần trân trọng phản phất đây là một kiện chân b ả o mà không phải một loại thực vật theo tiểu hồng cái này cùng chân b ả o không khác không cần nó lý do chỉ cần nó là cần cân đưa liền đầy đủ tiểu thư t ặ n g đồ vô giá trị ăn ngon thật vừa ăn một miếng tiểu nha đầu con mắt thì sáng nàng trước kia cho tới bây giờ chưa ăn qua mùi vị tốt như vậy đồ vật cân cân rất vui vẻ cảm thấy tiểu hồng cùng nàng tâm hữu linh tê đều cho rằng bánh bao nhân thịt mới là trên đời món ngon nhất thực vật tiểu hồng ăn rất nhanh mấy n g ụ m liền đem một cái bánh bao thịt vào trong bụng m ặ t c h ậ t c h ậ t một chút cái miệng nhỏ nhắn vẫn chưa thỏa mãn bất quá nàng không có xoắn suýt tại bánh bao còn có hay không mà chính là cùng c â n cân nói lên nó sự tỉnh tiểu thư ta biết truyền thừa ở đâu cần muốn làm sao mở ra ngày tháng thoái đưa thoáng qua ba ngày đi qua ban đầu mạc vong còn không có để ý coi là cân cân tâm tình không tốt muốn đi ra ngoài dại sầu một chút rất nhanh liền trở về nhưng đợi đến cảnh ban đêm dần dần d à y hắn thì có chút bất an sợ cân cân gặp được nguy hiểm hắn bắt đầu đi tìm cân cân đem hết toàn lực tìm kiếm ba ngày hắn một mực đang tìm người đem phương viên mấy chục g i ả m đều lật cái út sấp thậm chí cùng mấy cái dị tộc phát sinh xung đột đại chiến một trận nhưng cuối cùng vẫn không có tin tức không có có thể tìm tới cân cân cân cân không thấy biến mất không còn tăm hơi vô tung phản phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian không có tung tích thương n u mấy người cũng hỗ trợ tìm người vẫn như trước là p h í công đại sư h u n h nghỉ ngơi một hồi đi vũ m ặ quý n h dạng này sớm đêm không ngủ đối với người là một loại tra tấn dần dần coi như tu vi cao thâm cũng không chịu nổi không được mạc vong lắc đầu không cần suy nghĩ thì cự tuyệt hắn mười phần kiên định nói phải tìm tới c â n cân hết thệ đều là ta sai vũ mạc còn muốn lại khuyên nhưng mạc vong lại nói các ngươi mấy ngày nay bị liên lụy toàn đều đi theo ta chịu khổ nên nghỉ ngơi một hồi chân long truyền thừa chẳng biết lúc nào xuất thế các ngươi cần phải gìn giữ chiến lược trở về đi tiếp xuống ta một người tìm mấy người gặp không khuyên nổi mạc vong cũng đành phải thôi bất quá bọn họ chỉ tính toán nghỉ ngơi một hồi sau đó lại tiếp tục tìm người bọn họ chỉ là suối máu cảnh tu vi ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ đối thân thể đúng là một loại đại phụ tải còn về mặt v o n g c n tốt hắn có tạo hóa cảnh đạo hạnh coi như nửa tháng không nghỉ ngơi đối với hắn cũng không có gì đáng ngại trên tinh thần trải qua t h ủ y biến thần hồn vững chắc chỉ cần không phải trải qua đấu chiến liền sẽ không cảm thấy m ỏ i m ệ t h khương lu không có nghỉ ngơi còn muốn tiếp lấy tìm kiếm nàng đối cân cân có hào cảm đem xem như bằng hữu bây giờ đối phương mất tích nàng không thể khoanh tay đứng nhìn đa t ạ mặt v o n g thật sâu liếc nhìn hắn một mắt dự định khác đi càng xa xôi địa phương tìm người hắn hỏi qua cử lão có thể từng cảm nhận được cân cân khí tức nhưng đạt được trả lời khiến người ta thất vọng lão nhân nhận g i a n g cầm khi tiến vào chân long bí địa về sau thì nhận thiên địa pháp tắc câu thúc hiện tại chỉ có thể phát huy ra tạo hóa cảnh thực lực tinh thần lực không cảm ứng được quá xa địa phương mặc vong hối hận không thôi là sao để cân cân một người ra ngoài nếu là có người làm bạn chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này nàng khẳng định là lạc đường không rõ ràng lộ tuyến không biết làm sao trở về mặc vong nói mê đồng giản nói không ngừng g ặ p lại giống như là tại cho mình kiên định lòng tin lại như thật là chết lặng chính mình hắn rất sợ hãi hắn rất kinh hoàng hắn sợ cân cân bị tức giận trốn đi hắn sợ cân cân không trở về nữa cân, cân tức giận Mạc vong trong lòng loạn thành một ạ c tốt tốt. Mộ cân cân. Cân cân. thiếu niên tại mênh mông khắp nơi bên trong gọi thanh âm quanh quẩn thật lâu không thể tắm đi mặc vong phát như điên chạy vội liền như là một đầu thái cổ hông thú mạnh mẽ lâm tới đụng xuyên cự thạch cùng t â y cối đem hoang á ã đều biến thành một chỗ chiến trường khắp nơi đều là sâu dấu chân đại điệu bên trên xuất hiện rất nhiều bị dâm đến vỡ ra khe lớn khe hở hắn điên cuồng khá lâu đem cuống họng đều hô mất tiếng đáng tiếc vẫn như c ũ không thể nhìn thấy cân cân nửa thân ảnh thống khổ hối hận mặc vong lảo đảo đi tới chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mịt mở hắn như là không cách nào suy nghĩ cũng chỉ có thể từng bước một đi về phía trước đi về phía trước nhìn xem t r u n g quanh có hay không cân cân bóng người sau đó tiếp tục đi về phía trước như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vàm mặc a sói, ghi diện. Lại đột nhiên tàn. đột xuất hiện một Dân hiện ông chú bán hủ tiếu dạo, lộ cả vong hai mắt vô thần mười phần kiệt sức đây cũng không phải là trên thân thể mệt nhọc, mỏi à là chính tinh thần trên mệt m mất đi lớn nhất quý trọng đồ vật cả người đều ở vào mê mang trạng thái rất không thanh tình Ta sai. Ta sai còn không được người nhanh lên trở sai. sai nhanh người còn được Cân c không lên à, về. rốt cục hắn mệt mỏi t r u n g điệp ngồi xuống trước kia từng màn theo trước mắt thổi qua tựa như là hôm qua phát sinh m ư ờ i phần rõ ràng thời gian hai năm hắn quen thuộc cân cân theo bên người quen thuộc tiểu thị nữ cẩn thận h ồ u h ạ lần đầu gặp thật là đại hoang cấm khu khi đó hắn chỉ là cái sơ thông tu hành tiểu tu sĩ ngoài ý muốn gặp được một cái hỏa viêm tước một đường truy tìm mới xâm nhập cấm địa phát hiện cân cân tiếp theo là bí cảnh thí luyện bọn họ chủ tớ liên thủ c ư p sạch vô số thiên tiêu còn có ý chọc giận bí cảnh bên trong thái cổ hứng thú nhắm chúng người người o á n trách để tất cả trường lao tức giận thậm chí ngay cả tông chủ đều kinh động. tự mình ra mặt định ra quy tắc chấn an đông đảo bộ lạc thục lão như là đủ loại đều là lưu lại nhớ lại không thể x ó a n h ò a bình thường có tiểu nha đầu giặt quần áo nấu cơm tu hành thời khắc nàng thì khắc họa t r ậ n pháp thu thương thời điểm cũng là tiểu thị nữ dốc lòng chăm sóc bôi lên thuốc trị thương ta thiếu ngươi nhiều như vậy ngươi sao có thể vô thanh vô tức liền rời đi ngươi bánh bao nhân thịt còn chơi s ỏ lá ta muốn phá của chẳng lẽ ngươi mặc kệ mặc vong rất khó chịu trong lòng có khẩu khí không nhà ra không thoải mái tựa như có một tảng đá lớn chặn ở trong lòng ép cả người đều thở không nổi ngắn n g ủ ba ngày lại phảng vất qua một thế kỷ m ư ờ i phần dài rằng giặc khiến người ta khó có thể chịu đựng đây là t ư ở nghiệm muốn gặp mà không được t ư ở nghiệm mạc vong nhớ lại chuyện cũ đủ loại trở nên càng thêm bực bội cân cân nệ đại điện cây cột hắn vì nàng ẩu đả cân cân từ hôn hắn vì nàng cách xa vạn lý chạy đến mặt trời thành giáo cân cân muốn tu tập trận pháp vẫn như c ũ là hắn ra mặt đi bái hoa tự trưởng lao vi sư người thiếu nợ ta nhiều như vậy n g ư ơ i sao có thể không nói một lời liền rời đi người là ta tiểu thị nữ người là ta mạc vong đều gào thét giống như là một đầu phẫn nộ sư tử muốn biểu thị công khai chính mình chủ quyền khá lâu đầu này nổi giận sư tự yên lặng hắn bất lực ngồi dưới đất mất đi ra vẻ hắn suy sụp tinh thần sắc mặt hối bại tựa như chỉ đấu tranh thất bại đầu làng bị trục xuất khỏi bầy sói chỉ còn lại một người cô đơn chết bóng cách cách vào thời khắc này giữa thiên điệu bỗng nhiên kịch liệt run dày lên có to lớn tiếng vang truyền lên ra giống như là có cái gì vỡ ra một dạng xuất hiện một lỗ hổng sau đó là một cổ phái nhiên linh lực tuân ra giống như thần hải thủy triều tràn ngập nắng sớm cùng linh túy nó cấp tốc chuyển vào chân long bí địa để cả đất trời không khí làm đổi mới hoàn toàn cái này cho người ta một loại kỳ dị cảm giác phản phất đưa thân vào tiến cảnh trong đồng hoang mặc vong vẫn như cũ xuất thần không núp đ í c h hắn không cảm giác được ngoại giới biến hóa hoặc là nói hắn cảm nhận được nhưng lại không nghĩ động trong lòng không có một tia gợn sóng cân cân làm mất ta phải đi tìm nàng mặc vong nghĩ như thế đến sau đó hắn đứng dậy lần nữa lên đường cùng lúc đó một chỗ sơn mạch phụ cận tiếng động lớn trách móc vô cùng tiếng người huyên á o vô số thái cổ hung thú hiện thân dị tộc sinh linh vải khắp mặt đất toàn bộ một bộ thần sắc kích động đang lớn tiếng thương nghị muốn xuất thủ đảm bảo tranh đoạn truyền thừa truyền thừa mở ra có người hô to tại bí địa tận cùng phía đông linh khí cũng là theo bên kia chuyển đến hơn phân nửa là một chỗ không gian độc lập cùng bí địa liên nhau chỉ có tại đặc thù giai đoạn mới sẽ mở ra để người đến sau tranh đoạt cơ duyên một cái thanh sắc cự người nói hắn sinh ra một bộ nhân tộc sinh linh gương mặt nhưng hình thể mười phần to lớn có thể có cao ba trượng là một cái chính cống người khổng lồ cơ duyên sắp đến có dị tộc phân chấn rất nhiều người quyết định thật nhanh trực tiếp hành động hướng phía đông cực nhanh tiến tới hy vọng có thể chiếm được đi đầu ưu thế đoạt được truyền thừa cho dù không thể đoạt được truyền thừa sớm một bộ tiến vào chân long xào h u y ệ t cũng có chỗ tốt cực lớn có thể c ư ớ p đoạt thần long lúc còn sống tế luyện bí bảo cùng đan dược cũng có người lòng đầy nghi hoặc không phải nói muốn gom góp chân long gì cốt mới có thể để cho truyền thừa diện thế à, làm sao hiện tại thì mở ra chẳng lẽ có người trong bóng tối tề tụ tám khối chân long b ả o cốt những thứ này dị tộc không có lập tức hành động mà là tại quan sát đám thú giữ mạnh mẽ kia cánh tay như nói trắng ra hổ bạch trạch muốn quan sát những cường giả này như thế nào hành động chúng nó trưởng không càng nhiều tin tức làm ra phán đoán cũng càng thêm chuẩn xác bọn họ rất cẩn thận tính toán đi theo cường giả c ấ ớ bộ đem cánh mạng đặt ở vị thứ nhất không có bị chuyển thừa cường đại mê hoặc nơi này là bí địa quá nguy hiểm xưng là từng bước nguy cơ một điểm không đủ hơi không cẩn thận cũng là vẫn lạc hà t r à n g giờ phút này bạch hổ đứng trước tại trên một ngọn núi thấp vạn chúng c h ú m ụ bên cạnh có một vị một mắt sinh linh q u ỷ sát nó sát mặt tâm trầm hung sát ngập trời là ai mở ra chuyển thừa nó gầm nhẹ thanh âm cuồng bạo h u y ể n giống như sấm rền nổ vàng khiến người ta d ù n động sợ chủ thượng bất giận một mắt sinh linh thanh âm chấm thấp mở ra truyền thừa thủ đoạn không chỉ một loại trừ gom góp chân long tạm xương nắm giữ chân long huyết mạch người cũng có thể mở ra bí đ i ệ m bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g hai trăm năm mươi mốt đôi rồng bạch h ổ lạnh lùng mà xem là nó sơ sẩy đem còn có chân long di huyết nhân quên mất những sinh linh kia cũng có biện pháp mở ra truyền thừa giờ khác này nó sắc mặt tâm trầm dẫn tới cực điểm hận không thể hiện tại thì chạy tới đem những cái được gọi là thần long hậu nhân xé cái vỡ nát một dải tâm đầu khí chúng nó như thế nào mở ra truyền thừa bạch hồ quát một mắt sinh linh trầm giọng nói lấy tổ tiên huyết mạch câu thông trời xanh mở ra thiên địa thần môn để thái cổ truyền thừa lại xuất hiện thế gian hắn ra gia ngữ suy đoán nhất định là có đại lượng nắm giữ chân long huyết mạch người tụ tập lấy đại trận tương tá tế gia bi pháp mới mở ra chân long truyền thừa lại hắn trả đề nghị không muốn do dự mau mau chạy tới cái kia một chỗ nói không chừng còn có thu hoạch đang tiếp tụ h truyền thừa người trước khi rời đi đem những người này chặn lại đến bọn họ còn có cơ hội giống bạch hổ gầm nhẹ không nói tiếng nào sơn hà chấn động rơi một tuốt rơi ngàn vạn dị tộc sinh linh thư phục tất cả đều cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng tương đối sau đó đầu này thái cổ hung linh lên đường để thiên mục t ộ c cường giả bạn tại sau lưng một đường đi nhanh chạy tới thiên địa tinh khí chạy ra hướng kia dưới núi vô số cường giả ánh theo cạnh tranh tướng đi theo như là hội tụ thành sông lớn sóng lớn t r ù n g t r u n g đ i ệ p đ i ệ p hướng về phía đông cực nhanh tiến tới trên đường có rất cường đại hung thú đây đều là tự cao thực lực cường giả chúng nó hung uy ngọc trời tại bên ngoài cũng là nhất phương bá chủ hành động không gì cố kỵ cho nên chúng nó đi ở hàng đầu không sợ hung hiểm muốn cùng tranh đoạt cơ duyên cùng tạo hóa ưu đại cánh vùng đánh thiên lôi cực t ấ n có to lớn ấm vang phát ra khiến người ta mảng nhị đều đau nhức đó là một đầu thái cổ ma cầm toàn thân như lửa lại có sáu đôi cánh đ ầ u phải là sợ cùng d o n người quanh mặt đất tê liệt có cái khe to lớn lan tràn một đầu thú khổng lồ cất bước động t i n h to lớn đi ra một bước khắp nơi cũng vì đó run run y hung uy kinh thiên động điện ngoài ra cũng có thật nhiều hung vật không có tiếng động cánh tay như nói con rồng k i a bài thân ngửa quái vật cưới mây gặp gió tuy nhiên thanh thế không hiện nhưng tốc độ lại nhanh đến t h ờ điểm mấy hơi thở thế mà là đem những hung thú kia bá chủ đều bỏ lại đằng sau một chỗ tiểu sơn có lẽ không tính là núi chỉ có thể nói là một tòa gót nhỏ rất thất tiểu một thiếu nữ dẫn một cái tiểu t ỷ nữ chậm rãi đi đi nàng bộ dáng không tính là đẹp mắt chỉ có một đôi mắt sáng trói mười phần sáng ngời vậy phải làm sao bây giờ a cân cân sầu mượn nhìn lấy chính mình tính cách đôi rồng tuy nhiên đầu này cái đuôi nhìn qua rất đẹp nhan sắc diễm lệ có thể làm cho nàng nhìn qua đẹp mắt một chút nhưng nàng không muốn dạng này đẹp nàng không muốn trở thành một cái quái v ậ t tiểu hồng túi đầu một bộ phạm sai lầm bộ dáng không dám lớn tiếng nói một câu tiểu thư ta sai tiểu nha đầu sợ hai nói ra cân cân không có trách cứ nàng chỉ là vẫn như c ũ n h ì n lấy chính mình cái đôi thỉnh thoảng thán phía trên một hơi Đạt được lợi ích h k nàng g tổng trường rồng cùng người lồ, một thứ, tay một trở t đổi muốn đánh đổi một số thứ. cánh tay như nói sở trường một con đôi, cùng về sau cả người đều biến sau đều số đôi, h sở cả về h thật sự r ồ n bộ ráng. Nàng từ nhỏ đỏ cái k i a bên trong biết được chính mình thân thế nàng bản thân thì một con rồng chỉ là bị bậc cha chú lấy vô thượng đạo thuật cưỡng ép biến hóa cho nên hóa thành nhân tộc sinh linh bộ dáng cái này cũng không trách n g ư ờ i cân cân nói ra tiểu hồng càng thêm tự trách cân cân đối nàng càng tốt nàng càng cảm thấy có lỗi với cân cân tuy nhiên chuyện này cũng không trách nàng mà cân cân cũng nhận được đủ tốt chỗ nhưng nàng cũng là cảm thấy trong lòng n y náy băn k ă n đừng nghĩ lung tung cùng ta trở về ta được đến truyền thừa là một lần đại cơ duyên đ ạ t được xa so với mất đi nhiều cân cân vấn đề tiểu tỷ nữ không cần lo lắng nàng không có tức giận chỉ là trong lòng trong lúc nhất thời cảm thấy biến hóa đột ngột không quá quen nàng duy vừa cảm giác được đáng tiếc thì là chân long bảo huyết bởi vì nàng vốn định đem những chân huyết đó mang cho mạc vòng tăng thực lực lên nhưng sự việc ra ngoài ý định những thân huyết đó dường như có linh vừa mới tiếp xúc thì dung nhập trong cơ thể nàng không phân khác biệt ngay sau đó nàng phát sinh biến hóa dung hợp thượng cổ thần long truyền thừa chi huyết toàn diện tỉnh lại huyết mạch thần lực thân thể bắt đầu hướng chân rồng chuyển biến sinh ra một đầu thật dài đôi rồng ngoài ra nàng dáng người cũng cất cao một đoạn ngây thơ bỏ đi không ít xa xa nhìn lại tựa như là một vị nhà bên thiểu nữ rào rạt khí tức thanh xuân còn về thực lực cân cân không có quan tâm chỉ mơ hồ cảm thấy mình khí lực như là lại tăng không ít bạt núi đoạn nhạc cũng chỉ là việc nhỏ m ộ ư ơ i phần nhẹ nhõm còn tốt còn có chân long đạo thuật trong tay nàng nắm một khối phụ cốt thần sắc nhẹ nhàng một chút nghĩ đến sau khi trở về mặt vong cao hứng thần sắc cân cân tâm tỉnh cũng trở nên vui vẻ thì ngay cả mình lớn lên một con rồng đôi về sau muốn hóa long sự việc đều ném đến sau đầu mặc vong chắc chắn sẽ không ghét b ỏ ta cân cân nghĩ như thế đến một chủ một bộp đi tới chậm rãi hành tẩu một điểm không có khẩn trương cảm giác phảng phất thì là đơn thuần hành tẩu trên thân chưa từng mang theo trọ n g bạo ưu u không bao lâu to lớn tiếng vang truyền đến như vạn con ngựa cùng tê ư có vô số thái cổ hung thú vào tới bước đi động tĩnh rất lớn để khắp nơi run r u dậy như là phát sinh rồng xoay người lúc này chủ tớ hai lộ ra vẻ kinh dị hai mặt nhìn nhau bọn họ một mực ở vào phương kia tiểu bí cảnh bên trong không rõ ràng phát sinh cái gì còn tưởng rằng bí địa bên trong phát sinh đại bạo loạn có hồng hoàng cự thú xâm nhập tiểu thư nơi này không an toàn chúng ta nhanh tránh đi đi tiểu hồng nói ra cân cân đối với cái này có chỗ giải bí địa bên trong dị tộc đối chuyển thừa rất xem trọng hơn phân nửa phát giác được chuyển thừa xuất thế cho nên như o n g vỡ tổ chạy tới nơi này bất quá nàng vẫn như cũ rất bình tĩnh không có bất kỳ cái gì bối rối từng bước một đi tới tìm kiếm vắng vẻ đường mòn tiểu hồng ngay từ đầu còn rất bất an về sau phát hiện chỉ có âm thanh không có hung thú chạy đến mới thả lòng trong lòng nàng đối cân cân sinh ra một cỗ sùng bái tri tình cảm thấy không hổ là tiểu thư thái sơn băng v u trước mặt mà không đổi màu mười phần t h ô n g d o n g có đại tộc quý nữ phong phạm tình huống thực tế cũng không phải là như thế mà là bởi vì cân cân cảm thấy mình rất bình thường không có chút đáng chú ý nào sẽ không khiến cho người khác chú ý cân cân một tay che ánh sáng mặt trời chậm rãi đi tới thân thể nàng không tốt lắm sức chịu đựng không tốt coi như trải qua chân long tâm đầu chi huyết phạt thể vẫn như c ũ n h ư thế không có quá lớn cải thiện kinh mạch phía trên tắc không có quá thông đi lâu như vậy đường đối với nàng mà nói là cái không nhỏ phụ tải nàng sớm cũng cảm giác được mệt nhọc chỉ bất qua trong lòng vẫn muốn về sớm một chút mới một mực dáng ch nàng muốn mặc vong muốn nhanh lên nhìn thấy hắn vụ vụ cân cân tở h hồn hẹn đơn bạc thân thể có chút run dậy lung lay sắp đổ cái này đem tiểu hồng dọa cho phát sợ tranh thủ thời gian nâng lên cân cân để cho nàng nhanh lên nghỉ ngơi không muốn lại đi cân cân hơi n g ắ m lại không có kiên trì nàng hiểu rất rõ thân thể của mình không tốt tiếp tục dáng chống đỡ đi xuống không có chỗ tốt nói không chừng sẽ cho m ặ c v o n g thêm phiền phước chủ tớ hai ngay tại chỗ nghỉ ngơi tìm một chỗ d â m mát ngồi trên mặt đất hai người l ư n g t ự cổ thụ có trận, trận gió mát quất vào mặt mười phần sảng khoái có người tới không bao lâu cân cân ra ngữ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 liệu yến nhi tại bí địa bên trong d ra bước nàng một mực hy vọng có thể gặp được vương trật đáng tiếc trời không toại lòng người một mực không có đối phương tin tức ngược lại là mạc vòng tin tức nghe được không ít vốn là nàng muốn đi tìm vương trật vị này sư h u n h nhưng do dự khá lâu cuối cùng vẫn là r a mặt quá mỏng cảm thấy hai người lúc trước có hô nước cho dù bây giờ giải trừ gặp mặt cũng sẽ cảm thấy cứng n ắ c hối h ổ hết thể tùy duyên càng phù hợp nàng tâm tính nàng kiên trì cho rằng nàng cùng vương trật hữu duyên gặp nhau chẳng qua là sớm muộn sự việc cho nên không cần nóng lòng nhất thời thiếu nữ không có ở các tộc sinh linh tụ tập địa phương tìm người mà chính là bốn phía du lãm hôm nay đi đến bí địa tận cùng phía đông t r ư n g hợp nghe được to lớn âm vang cho nên trước hết nhất chạy đến cũng chính vì vậy nàng nhìn thấy ngồi tại dưới cây cổ thụ chủ t h ứ hai cân cân cùng tiểu hồng liệu yến nhi nao nao hơi kinh ngạc nơi này lại có hai người hơn nữa nhìn đi lên rất mệt mỏi giống như là trải qua lặn lội đường xa không do dự nàng quyết định đi qua nhìn một chút đối phương là nhân tộc sinh linh khả năng gặp được khó khăn nếu là có cơ hội nàng nên giúp phía trên một tay đây là một cái cô bé thiện lương cho dù thời gian trôi qua nhưng thiên tính chưa từng thay đổi vẫn như cũ thuận chân lấy giúp người làm niềm vui sau lưng người áo đen muốn khuyên nàng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nhưng hắn còn chưa mở miệng liệu yến nhi chỉ lắc đầu không có ý định đồng ý đối với nàng mà nói chân long c h u y ể n thừa cố nhiên trọng yếu nhưng cứu người trọng yếu giống vậy có người cần cứu trợ nàng như thế nào làm như không thấy nhìn thấy vị này tuyệt mỹ thiếu nữ đi tới cân cân hơi kinh ngạc nàng xem ra rất trâu b ọ mắt như thế nào sẽ còn làm cho đối phương chú ý hơn nữa còn chuyên môn chạy tới chẳng lẽ nói là nhỏ đỏ nàng xem ra rất không tầm thường không giống như là một cái bình thường tiểu tý nữ cân cân nghiêm túc nghĩ đến cảm thấy khẳng định là như thế này tiểu hồng bộ dáng nàng bộ so với nàng đẹp m cân cân ắ thư r nhà ta không giống một có việc gì chỉ là đi được lâu có chút mệt tiểu nha đầu cướp lời nói nàng rất cảnh giác cảm thấy hết thể ngoại nhân đều là có mục đích mà đến không thể tin tưởng đây là một cái hộ i chủ t i ể u t ỷ nữ mười phần trung tâm liệu yến nhi không có để ý nói ta hiểu được một chút ý đạo linh thuật cân cân có chút do dự không biết trả lời như thế nào nàng nhìn ra đối phương là ý tốt nhưng nàng lại không nghĩ tới nhiều lãng phí thời gian còn muốn về sớm một chút đi gặp nhà nàng thiếu ra tiểu hồng nhìn thấy tiểu thư nhà mình khó xử lúc này lại đứng ra nói vị tiểu thư này đa tạ ngươi tốt bụng bất quá chúng ta không cần nàng không có chút nào sợ phiến phức lấy bảo trì tiểu thư nhà mình làm nhiệm vụ của mình trực diện một vị đại tộc quý nữ không chút nào sợ hãi bất quá cứ như vậy lại là đem l i ề u yến nhi mặt mũi tất cả đều bắt bỏ để thiếu nữ có chút cứng ngắc xuống đại không được tiểu nha đầu thân thể vì một cái tiểu thì thì không nên nói lung tung lời nói không phải vậy rất có thể có thể vì chủ nhân đưa tới thái họa sau lưng thiếu nữ cái kia đục thân ở sơ náo choàng đen hạ nhân lên tiếng thanh â m trầm thấp có chút m ấ t tiếng giống như một đầu ẩn nút thái cổ đại hùng mười phần khủng bố nhâm lão liệu yến nhi khẽ gọi trong n g a y mắt vị kia người háo đen ngừng ngôn ngữ trên thân khí thế cường đại cũng thu hồi quay về tại thường nhưng lúc này đảm nhiệm ai cũng biết vị này người á o đen không tầm thường là một vị kinh người cường giả Thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Bất quá, tiểu h ủ nha có h đầu nói thẩm một điểm không có đối mặt đại cao thủ giác ngộ một bên cân cân nghe không vô đối phương là hảo tâm cố ý tới giúp nàng tiểu hồng làm như vậy thiếu sót tiểu hồng cân cân chừng nàng tiểu nha đầu lúc này mới thu liễm đối với cân cân nàng rất tôn trọng cái kia là tiểu thư không thể loạn tôn thi xin lỗi tiểu cân cân cân cân nàng cũng cần phải biểu hiện ra đủ tốt thái độ thiếu nữ mỉm cười mười phần hiền hòa cho người ta một loại thân cận cảm giác nàng có loại mị lực kỳ dị tựa như là trên trời phật nữ có thể khiến người ta b n g ra tâm thần khiến người ta nhịn không được lựa chọn tin tưởng một cánh tay ngọc gió tới trong suốt chấm nón thấm lấy h a n đầu nàng thân n xác chấn định siêu nhiên mọi vật như không vào trần thế tiên tử nhưng theo dò xét nàng mi đầu dần dần nhữ lên đến bởi vì nàng cảm giác được cân cân tình trạng cơ thể kinh mạch tắc linh khí lưu chuyển không thông là một vị nắm giữ tuyệt mạch thể chất người không thể lạc quan có thể nói nàng tình huống thân thể rất tồi tệ loạn tới cực điểm nếu là không làm thủ đoạn trị liệu nàng t h ọ mệnh thậm chí so ra kém một phạm nhân người trạng thái thân thể rất không tốt kinh mạch không thông cưỡng ép vận dụng linh lực hội cắt giảm t h ọ mệnh một khi tu luyện thân thể suy yếu rất nhanh liệu yến nhi rất nghiêm túc tuy nhiên sạch sử dụng nghiêm khắc tìm tử tránh b ấ t chết dạng này chứ nhưng nghe vào vẫn là rất đáng sợ tốt nhất đừng tu hành nếu không thuốc thang nan y hề nàng nói ra làm ra cảnh cáo cân cân trong lòng phiên muộn quả nhiên vẫn là dạng này cùng lúc trước lôi chạch trưởng lao ra kết luận tương tự nàng không thích hợp tu hành g ép tu luyện sẽ chỉ phản tác dụng thọ nguyên cũng sẽ giảm bớt ta biết cân cân tâm tình có chú bất quá nàng chưa quên nói lời cảm t ạ đối phương tuy nhiên sạch có thể mang đến tin tức tốt nhưng dù sao vì nàng không quan trọng t r ẩ n bệnh một câu lời cảm tạng ữ làm lên đến ta chỗ này có thứ nhất phương thuốc cổ truyền tuy nhiên không thể trị tận gốc kinh mạch tắc nhưng có thể trình độ nhất định làm dịu không thể không nói vị này mặt trời thánh giáo thiếu nữ không thẹn với thánh nữ danh hảo thật là thiện lương tới cực điểm coi như đối một người xa lạ cũng có thể dốc sức tương trợ mười phần tận tâm hai người nói chuyện với nhau bầu không khí một mảnh hòa hợp cho người ta một loại ảo giác đây là hơn hai năm không thấy bằng hữu quan hệ mười phần mất thiết hiện tại là trùng n g cho nên trò chuyện với nhau mười phần vui thích. tiểu hồng ngược lại là nhu thuận, đứng lại là tại mười ộ t tiến tĩnh bên không nói lời nào, nhìn lấy cân cân, lời lấy m phần nhập thần.、Thiếu、nữ này Thiếu công ũ n g k h tệ. Tiểu Hồng nghĩ như vậy đến, vậy chính ó điều、so、với tiểu so t ư mười nhà còn Hồng phần công h ta Tiểu xa. c kèm đánh giá cân cân tự nhiên là không chút huyền niệm thứ nhất vô luận là nhân phẩm khí chất tướng mạo đều là tuyệt đỉnh c h i tư coi như tiên nữ trên trời trích lạc trần thế cũng lớn có k h ô n g bằng cái này cái gì liệu hiến nhi cũng xem là tốt phẩm hạnh không tệ khí chất coi như cùng nhau sống còn về tướng mạo chỉ có thể nói còn có thể nhịn tiểu hồng sát có việc nghĩ đến khánh nữ khá lâu người áo đen kia lại mở miệng Điêu ê l người một cái khiến n háo thú thú. đen nói với thiếu nữ huyền truyện nhắc nhở bọn họ nên đi liệu yến nhi khẽ gật đầu bọn họ xác thực ở chỗ này có lâu lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi khả năng bỏ lỡ đi nơi t h u y ề n thừa thời cơ tốt nhất ta chỗ này có tấm liệt không thú ra thú có thể một ngày phi hành mười vạn dặm nói nàng một đôi như tay ngọc trưởng biến nào liên i t ế khánh nữ phủ, thế ra, ra m người, người áo đen kia thấp giọng hô không thể tin thánh nữ lại muốn đem loại bảo vật này tặng người thanh mỹ thiếu nước không để ý đến tay trắng phất một cái liệt không thú ra thú thì bay tới cân cân trước mặt nàng mười phần người thân thiết nhuận nhược cười giống như bách hoa t h à n g ra m cân cân vậy ở hai ô n sánh g gì được. đ loại ý nghĩa ở giữa cân cân do dự như đối phương là người xấu liền tốt cân cân chi tiết nghĩ đến nếu thật là như thế nàng liền có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng ngăn cước đem trên người đối phương đồ vật cướp sạch không còn vô luận bảo vật gì hết thể là nàng cái gì đều không cần lưu lại mặc dù đối phương là cái thánh nữ bên cạnh cũng có cái đại cao thủ nhưng cân cân không sợ không chỉ có là bởi vì có tiểu hồng ở bên người quan trọng hơn là nàng cảm thấy mình khí lực trở nên tốt đẹp nhiều ai tốt đáng tiếc cân cân ở trong lòng thở dài ngược lại là một bên tiểu hồng nghe được bảo vật hai chữ con mắt lập tức thì sáng hóa thân thành tham tiền trực tiếp đánh nhịp thay cân cân làm ra quyết định đa tạ thánh nữ tiểu hồng tiếp nhận ra thú thái độ chuyển cực nhanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ lên điểm điểm nụ cười tiểu nha đầu đối vị này thánh nữ khen không dứt miệng đánh giá rất cao cơ h ộ i có thể cùng trên trời tiên tử so sánh quá hào phóng gặp được ngoại nhân có khó khăn không chút do d ự hỗ trợ có tế thế tâm sức khiến người ta khâm phục không cần nói lời c ả m tạ liệu yến nhi khai nói trên mặt có mỉm cười cho người ta một loại nhà bên thiếu nữ cảm giác quen thuộc mười phần thân thiết mặt nàng còn căn dặn sử dụng liệt không ra thú thời điểm tốt nhất từ tiểu h ồ n g xuất thủ cân cân thân thể không tốt không thích hợp vận dụng linh lực chúng ta cũng nên đi nói xong cần thiết phải chú ý sự việc vị này đại giáo thánh nữ liền muốn rời khỏi đưa ra cáo biệt cân cân hoàn hồn nhìn thấy đối phương liền muốn rời khỏi nàng vô ý t h ứ hỏi một câu người tên là gì không có nguyên nhân gì khác nàng cũng là muốn biết đối phương là ai thiếu nữ thanh cười mắt như thu thủy nói ta gọi liêu yến nhi ta gọi cân cân cân c nói n ra cái tên này có chút quen thuộc tựa hồ tại chỗ nào nghe qua hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến hai vị thiếu nữ n g n g đầu ánh mắt đôi đến cùng một chỗ cân cân hướng về phía nàng gật đầu bày tỏ lòng biết ơn l i ê u yến nhi mỉm cười đáp lễ mười phần thân mật sau đó hai phe tách ra mỗi người lên đường l i ê u yến nhi cùng người áo đen ra bước như trầm thức nhanh vận chuyển một loại nào đó thân pháp cùng không g a áo nghĩa có quan hệ mặc dù chỉ là phổ thông c ấ t bước nhưng lại một bộ hơn mười t r ư ợ n g thoáng như dẫm lên trời cân cân thì là ngồi tại liệt không thú ra thú bên trên mười phần du nhiên từ tiểu hồng tôi động p h ù văn sử dụng khối này không gian thần thú ra thú nhanh như điện chớp tại hoang dã phía trên đi nhanh liệt không thú ra thú bên trên tiểu hồng hưng p h ấ n không thôi nàng đối các loại bảo vật đều cảm thấy hưng thú hận không thể ôm bảo bối ngủ từ sáng sớm đến tối không tung tay tiểu thư ngươi hỏi nàng tên là có tính toán gì hay không tiểu nha đầu ở vào phấn khởi bên trong lời nói đặc biệt nhiều、ừ. cân cân ứng thanh nói ta muốn lấy sau đem chương này hung thú bảo bối ra trả lại cho nàng cái gì tiểu nha đầu thanh n â m lập tức bén nọn mười phần trong trẹo giống như hung cầm tiếng teo to lúc này nàng cùng tại mạc vong trước mặt cân cân rất tương tự đều là rơi vào tiền trong mắt chỉ nhìn thấy bảo bối trong lòng chưa không nổi nó bất kỳ vật gì bất quá nếu là mạc vong nhìn thấy cân cân hội nói như vậy nhất định cũng rất kinh ngạc nhà hắn tiểu thị nữ đổi tính vậy mà lại đem đưa tới cửa bảo vật lui về cái này quá lạ thường khiến người ta hoài nghi có phải hay không bị yêu ma quỷ quái chiếm hữu mới nói ra loại này không phù hợp nàng tính cách lời nói vì cái gì tiểu hồng không hiểu bởi vì nàng gọi liệu hiến nhi cân cân nghĩ một lát lại nói mặc vong đề cập với ta từng tới nàng nhiều lần cùng nàng quan hệ không tệ lời nói này rất bình thường rất l à n h ạ t nhưng tiểu hồng lại cảm thấy không thích hợp lời nói có chút bất thường ẩn lấy một cỗ tâm tình bất quá tiểu hồng sống đại hoang câm khu rất ít cùng người tiếp xúc không rõ ràng cuối cùng là tâm tình gì trên thực tế đây là một vỏ giấm rất chua Trừ bỏ không thích hợp bên ngoài tiểu hồng cảm thấy cân cân quá thiệt tâm thế mà đem người khác đưa tới cửa bảo vật đưa trở về tốt quá mức tiểu thư người tâm thái tốt quá thiệt lương tiểu nha đầu nói ra cân cân không cao hứng nói ta mới không thiệt lương tiểu hồng kinh ngạc không hiểu tiểu thư vì cái gì nói như vậy nàng đây là tại khen người làm sao tiểu thư một bộ không vui bộ dáng ta không phải người tốt cân cân một mặt nghiêm túc lần nữa cường điệu nói mặc vong nói tốt người sống không lâu ta muốn làm người xấu như thế có thể sống được lâu một chút loại này lo dip rất cường đại tiểu hồng bất lực phản bác nàng đành phải mở miệng q u y ế nhủ không muốn đem bảo vật đưa trở về cái này là đối phương tặc không các nàng thụ chi không thẹn huống hồ không phải nói muốn làm người xấu h sao có thể đem đưa tới cửa bảo bối l ầ y đi không chúng ta muốn làm có nguyên tắc người xấu cân cân chứng trạc đàng hoàng nói ra ăn cướp dị tộc nhân hoặc là trừng trị người xấu đều có thể đạt được đ ồ tốt chúng ta không thiếu linh bảo tiểu hồng không phản b á t được khá lâu nàng mới đưa ra một vấn đề vậy dạng này hay là người xấu sao cân cân khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị nói chưa nghe nói qua lấy ác chế ác cả chúng ta đều là lớn nhất đại ác nhân chẳng lẽ còn không là người xấu a cuối cùng tiểu hồng chóng mặt cảm thấy tiểu thư nhà mình lời nói như là cũng có mấy phần đạo lý chủ tớ hai ngồi ra thú phi hành lao nhanh tốc độ cực nhanh mấy canh giờ thì bay ra mấy vạn dặm ngoài vạn dặm rất nhiều dị tộc sinh linh hướng phía đông đ u ổ i chúng nó cảm nhận được thiên địa linh lực biến hóa gió dục mây vẩn c ư ơ n g đại thái c ổ hung t h ú xông lên phía trước nhất chúng nó thân hình to lớn giơ tay nhấc chân đều có động tinh lớn để sơn hà động giao động thiên địa câu chiến hết sức kinh người bên trong không thiếu bạch hổ trung sơn thú loại này đ ạ i hung cùng nhau hướng cực đông c h i địa chạy vội nhấc lên một hồi sóng gió lớn cân cân có phát giác mười phần cẩn thận để tiểu hồng khống chế không gian thần thú ra thú hướng chỗ hẻo lánh g h qua tránh đi những khí thế này quần quận hung thú cho nên nàng không có gặp được nguy hiểm gì một đường g h é qua cùng những cái tiêu cự hùng gặp thoáng qua một chỗ sơ lĩnh mặc vong còn tại đi thong thả hành tẩu mười phần mê mang chậm rãi từng bước phản p h ấ t uống say m ề m người thân thể đều không nghe sai khiến một điểm không linh hoạt trong lòng của hắn sinh ra vô tận hối hận thời k h ắ c này mới phát giác nhà mình tiểu thị nữ quan trọng cỡ nào đã dung nhập hắn sinh hoạt không cách nào tách rời một thế giới phép thuật đầy hời bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn óc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm năm mươi b ố huyết tế chi pháp mặc vong giống như là ném hôn phách vô thần vô trí ở trong vùng hoang dã lảo đ ả o đi tới thần sắc mê v ó n g mất phương hướng ý chí tinh thần x a sút bi thương tại tâm chết không chỉ như vậy thiên mệnh thạch bên trong cựu lão nhìn không được mở miệng khuyên hắn tỉnh lại một chút tinh thần phân chấn sự việc không hề tưởng tượng như vậy học bét cân cân sẽ còn trở về trốn đi chỉ là nhất thời tức giận mặc vong không tin vẫn như cũ tinh thần sa sút hắn đôi cân cân rất hiểu tiểu thị nữ một khi quyết định làm chuyện nào đó liền sẽ không quay lại nàng không trở lại chẳng lẽ ngươi thì không đi tranh đoạt chân lòng truyền thừa lao nhân c h ắ c cứ mặc vong im lặng không nói thái độ của hắn xa suốt tinh thần hết sức rõ ràng cho thấy tâm tình không tốt để không nổi bất luận cái gì tâm tư tranh giành đoạt bảo vật lao nhân không biết nói cái gì cho phải nửa ngày hắn mới nói cái kia cân cân đâu nàng cần muốn truyền thừa bên trong l n g huyết tẩy t ủ y luyện thể đ ả thông k i n h mạch chẳng lẽ ngươi không đi tranh đoạt thiếu niên ngầm đầu mê man g ánh mắt nhiều một tia thanh minh một lát sau hắn kiên định muốn đi tranh đoạt truyền thừa cân cân trời sinh đoạt mạch thể chất yếu đuối một mực tiếp tục kéo dài sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện chỉ có chân long bảo huyết có thể cứu nàng thần huyết luyện thể tẩy m a u p h á t t h ủ y thành tiên tiên chi thể vô trần vô cấu kinh mạch tự nhiên sẽ q u ò n thông đến lúc đó nàng thọ mệnh cũng liền không còn là vấn đề không phải long tộc hậu n h â n người luyện hóa chân huyết có thể thành tiên tiên chi thể nắm giữ long huyết người dung luyện chân huyết đem hóa thân thông tiên triệt địa thái cổ thần long sông lớn rủ xuống ngọn núi ngang dọc cái này một chỗ có linh khí nồng nặc có thể xưng thánh địa đập vào mặt linh khí khiến người ta sảng khoái tinh thần mười phần phải mái đó là một chỗ lỗ hổng lan lộn linh khí cũng là theo cái tia cái lỗ thủng bên trong chạy xuôi mà ra bên trong linh khí càng thêm đông đúc cơ hồ là t r ạ n g thái dịch màu trắng linh vụ m ư ờ i phần phiêu miều đ ộ n g lòng người giờ phút này chỗ này phá vỡ không gian có đến không hết thái cổ h u n g thú tụ tập chúng nó thần sắc nóng d ự c có là một v ô lớn xúc động nhưng khi chúng nó tiến vào nơi truyền thừa mới thình lình phát hiện bên trong nông g l u n g một mảnh là một chỗ vùng đất hoang vu tràn ngập hỗn độn cũng chưa khai hóa không có, có thần long tâm đầu chi huyết không có đại hoang bí bảo cũng không có vạn tộc tha thiết ước mơ thần thông tiên thuật một đám thái cổ hùng thú không tin tăng lớn c nhưng kết quả vẫn như c ũ n h ư thế không có cái gì là một khối tịch vô mảnh đất điều đó không có khả năng chân long bí đ i ệ u khẳng định còn có thái cổ chân long truyền thừa có hung thú giống to tiếng gầm gừ như sắc cương lan lộn vang lên đến trễ một bước có người tại chúng ta trước đó lấy đi tất cả bảo vật một cái toàn thân kim sán sinh linh nói ra một đám sinh linh sao động chúng nó không thể tiếp nhận loại kết quả này tiến vào chân long bí đ i ệ u thế mà là cái gì đều không được đến cái này cùng tiến vào bảo vật tay không mà về có gì khác biệt phải đem cướp đi truyền thừa người tìm ra một con dòng bài thân ngựa hung thú gầm nhẹ đây là trung s ơ n thú mạnh đại vô cực tại đông đảo hùng thú bên trong có cực cao uy tín cùng bạch hồ so sánh cũng không khác nhau lắm đó là mọi người bảo vật không thể một người đọc chiếm một đầu hải trại ra mặt đồng dạng hung uy h i ề n hách bạch hồ sắc mặt tâm trầm trên thân dành d ụ n uy thế càng lúc càng khủng bố phản phất một tòa muốn bạo phát đại hòa sơn mười phần khủng bố cùng dọa người dùng huyết tế chi pháp bạch hồ nói nhỏ vâng thiên mục tộc cường giả lĩnh mệnh sau đó tiến vào đám người lôi kéo ra một đầu đệ hành long đầu này địa hành long run lầy bẫy nó có tự mình hiểu lấy tuy nhiên tự thân có mỏng manh long huyết nhưng nơi này hàng ngũ mạnh nhất cứng, giả. chỉ cần nhất kích thì có thể đưa nó diệt xác liền x ư ơ n g không còn sót lại một chút cạn p h ó n một thanh phủ văn hóa thành kim sắc ánh sáng chém qua sau đó cũng là một khỏa cự đầu to rơi xuống máu chảy đầy đất nhìn thấy loại tình huống này xung quanh sinh linh không khống chế được làm vừa lui riêng là những cái k i a cùng chân long lưu giữ có một chút liên hệ h u n g thú càng la l ệ n h cả tim lộ ra nồng đậm kiên kỵ biểu lộ sợ vị này hung tàn bạch hổ hạ lệnh đưa chúng nó cũng bắt tới dùng để huyết tế cũng may bạch hổ chỉ là lạnh lùng thấy bọn nó liếc một chút không có động tác của hắn p ra ra một, một, một cái một mắt s i đỏ bừng vô cùng giống như là in dấu đỏ khối sắt vô luận là đồng tử vẫn là chòng trắng mắt tất cả đều không nhuộm thành màu đỏ mười phân huyết tinh tựa như là một cái tới nước máu tươi con ngươi băng lanh vô tình luyện thân máu mở thiên mục một mắt sinh linh quắc khẽ quanh thân xuất hiện sáng chói ký hiệu giống như từng khoảng ngôi sao không ngừng chuyển động vòng quanh hắn tản mắt ra chói mắt ánh sáng khí thế kinh người hư không dần dần hiện hóa một cái khác đ ị a cảnh tượng mặt đất bao la xa xa bắt ngát khắp nơi đều làm à u nâu đỏ nham thạch tràn ngập hoang vu khí tước tại đây tịch rơi đại đ ị a bên trên một chương gia thú kể sắt đất mà đi phía trên ngồi một thiếu nữ cùng một cái tiểu nữ hải thần thái tự nhiên thần long tâm huyết ngay tại trên người cắt nàng thiên mục tộc cường giả nói ra một đám dị tộc cường giả xoa tay vào tay nóng lòng muốn thử bọ thấy rõ cân cân bộ dáng là một cái không đáng chú ý nhân tộc t h i ế u nữ trong bọn hắn bất kỳ người nào gặp được đều có rất lớn cơ hội cấp được truyền thừa truyền thừa mở ra thời gian không lâu nàng khẳng định không t ì vết luyện hóa chân huyết có người nói một cái nhân tộc mà thôi ta muốn đem nàng ép thành bụi phấn một cái thu khổng lồ miệng nói tiếng người hung ác điên cuồng vô cùng bạch hổ không có nhiều lời lấy hành động cho thấy hết thảy lúc này quay lại tới lui phương hướng chạy vội nó đối hảo thị bên trong địa phương rất quen thuộc biết nơi nào cách cách chúng nó đến ngọn núi kia không xa bọn này hung thú minh mông quần quần mà về giống như phát sinh đại hoang bên trong kinh khủng nhất thú triều khắp nơi đều là cường đ mở núi đất lở vô cùng kinh khủng chúng nó đạp đổ cổ thụ hoành lội sông lớn c ự c tốc chạy vội đem mặt đất đều đắp nát khắp nơi một mảnh tàn phá cảnh tượng khiến người ta sợ hãi ầm ầm ầm ầm đại sơn run rẩy cổ thụ tuân rơi sơn giã bên trong một mảnh thê lương cảnh tượng khiến người ta hoài nghi đây là một trận động đất có ngày thai bông xuống nơi xa bụi màu vàng tung bay che lấp chân trời cảnh tượng chỉ có thể nghe được oanh minh tri ầm như thiên quân vạn mã cùng nhau xuất trình cả đất trời cũng vì đó thất sắc làm cho lòng người phía dưới sợ hãi cân cân có cảm giác người được khí tức nguy hiểm để tiểu hồng không muốn giữ lại, để ra thú bay càng mau hơn tiếp theo nàng càng là trực tiếp đ ộ n g thủ tiến lên hỗ trợ t h ú c chuyển động thân thể bên trong mỏng manh linh lực g i a trì tại liệt không ra thú bên trên ngay từ đầu tiểu hồng còn khuyên nhủ cân cân không nên tùy tiện sử dụng linh lực đối thân thể không tốt nhưng về sau nghe được to lớn tiếng ầm ầm sắc mặt nàng thì thay đổi không thì vết nó nghĩ tranh thủ thời gian thôi động không gian thần thú ra thú giờ phút này mạc vong cũng nghe đến thanh âm tại chạy về đằng này trong đầu hắn không có gì ngoài cân cân bên ngoài nhiều một sự kiện hắn muốn đi tranh đoạt truyền thựa đạt được thần long chân huyết vì cân, cân sơ thông kinh mạch Đơ S, q u y ân tất cả mọi người không muốn đặt mua bởi vì tác giả rất tùy hứng khu khu ta nói như vậy các ngươi có thể hay không cho là mười lăm tuổi tác giả đại nhân lương tâm đại đại tốt giao cái gì phí xem hết nói một câu tác giả đại đại rất đẹp chẳng lẽ còn không đủ ai ta rất đẹp tự mình say mê một chút sau đó trọng yếu nhất một sự kiện ngày mai là lột a lột chiến đấu chi dạng cao lớn uy vũ nổi bật bất, bất phẩm trên trời dưới đất đẹp trai độc nhất vô nhị tác giả sẽ rất bật điệu ân ta nghĩ các ngươi đều hiểu bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm trốn ưu u khắp nơi oanh minh một vạn cái con mẹ nó chạy qua vô số thái cổ hung thu ở phía sau đuổi theo chúng nó tốc độ cực nhanh bên trong không thiếu có ngày chim giống như lưu quang đem vân vụ đều mặc phá khi thế hết sức kinh người không bao lâu chúng nó liền thấy cân cân cùng tiểu hồng thân hình hai người ngồi tại liệt không ra thú bên trên đang thúc giục động phụ văn trên thân xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi có chút chật vật là hai người kia tộc có ma cầm khét đêu thanh âm amu tràn ngập nồng đậm sắc khí nó thái cổ h u n g thú cũng sát khí mười phần chúng nó đối nhân tộc có loại xem thường mười phần k i n h thị nhận vì nhân tộc sinh linh rất yếu đuối cực dễ dàng thụ thường thân thể thì như giày rán đâm một cái t h ì nát chỉ có đạo thuật còn có chút có thể xưng ơ chính gốc phương nhưng cho dù là nhân tộc am hiểu linh thuật cũng so ra kém đại thái cổ h u n g vương pháp cho nên chúng nó có cố cảm giác ưu việt tự nhận siêu nhiên nhân tộc quá nhiều hưu lúc này nó công kích một đạo ánh đỏ từ trong miệng phun ra giống như lưu tinh truy lạc oanh kích ở trên mặt đất đâm vào một cái đại lỗ thủng tôi h m mười phần k h ư ớ người Vânh anh, anh nó tiểu thư chúng ta nên làm cái gì tiểu nha đầu rất lo lắng đằng sau hung thú truy thật chặt không nghĩ biện pháp các nàng hậu quả khó liệu trốn cân cân chỉ có một chữ như vậy nàng không có lựa chọn Coi như giao ra chân long phủ cốt cũng không làm nên chuyện gì rất nhiều người để mắt tới truyền thừa không chỉ là linh vật chân long bảo huyết cũng là trọng yếu nhất chúng nó sẽ không đem điểm ấy xem nhẹ chân huyết đã bị luyện hóa nàng không cách nào giao ra húng chi những dị tộc kia không biết nơi truyền thừa có bao nhiêu bảo vật coi như nàng toàn bộ giao ra cũng sẽ có người hoài nghi nàng có giữ lại không có khả năng bông tha nàng suy lại là một đạo lưu quang hóa thành kim kiếm mười p h ầ n sắc bén đem tấm kia ra thú vạch ra một lỗ hổng để ngồi ở phía trên hai người một trận thân hình bất ổn kém chút từ phía trên rơi xuống Cái nhưng à y để c o hai n g ờ i một t r ậ h o ả n sợ, sau đó trong lòng sinh ra đó trong một lòng cho ố tốt may mắn, ra này còn trương có t bảo bối ể sử dụng, không có ngay tại chỗ có tại b á hỏng. Không phải vậy, các nàng hơn phân nửa phải bỏ mạng tại chỗ. Nhưng, cho bỏ nàng nửa mạng tại vậy các dù dạng này trong lòng hai người cũng rõ ràng các nàng không trốn được xa coi như liệt không ra t h ú không hủy hoại những hung thú kia cũng có thể đ ổ i kịp đối phương tốc độ siêu nhiên các nàng một đoạn căn bản trốn không thoát Tiểu thương, người đi trước đi, ta tới ngăn lại chúng Tiểu hồng trên khuôn mặt người đi đi, lại khuôn chúng hồng nhỏ nhắn ngăn nó. l không cho nàng làm loạn cần cân gian dạy không cần nhớ cái gì đi ngăn lại đ ệ n h nhân cái kia vô dụng chỉ là không không chịu chết nàng không thông thu hành linh lực thưa tớt h không cách nào sử dụng liệt không g i a thú không có khả năng đơn độc đào tẩu ngươi thay đổi h ồ i vốn thể đi thôi đi tìm mặc vong sau đó nàng trái lại để tiểu hồng trốn không muốn cùng nàng cùng một chỗ chịu chết cái này không có ý nghĩa tiểu hồng đương nhiên không đáp ứng nàng là tiểu thư tiểu t ỷ n ữ có thể nào tại thời khắc nguy hiểm bỏ xuống tiểu thư cái kia không có khả năng coi như cứu không tiểu thư nàng cũng muốn cùng tiểu thư đồng sinh cộng tử tiểu hồng nghĩ như vậy trong lòng sinh ra một cỗ dũ khí chết không có gì có thể sợ nàng muốn canh dự ở tiểu thư nhà mình bên cạnh ai muốn gây bất lợi cho tiểu thư trừ phi theo nàng trên thi thể bước qua đi không tốt phía trước cũng có người đột nhiên tiểu hồng giang ngữ sắc mặt nàng có chút khó coi bởi vì đối phương nhìn không dễ ứng phó là cái cừng giả người k i a tốc độ cực nhanh giống như một đầu thái cổ cầu lòng mười phần cuồng bạo mạnh mẽ đâm tới sau lưng nhấc lên lăn lộn bụi màu vàng cân cân trong lòng cảm giác nặng nghề chẳng lẽ các nàng đào vong chấp nhận này kết thúc hạ chàng cũng là bị hung thú đuổi kịp chém giết nàng không tam tâm cân cân ngầm đầu khe cán n ô i trên khuôn mặt nhỏ nh nàng muốn gặp mặc vong một mặt thật rất m u ố n này sợ sẽ là lại nhìn một chút nàng có khá hơn chút lời nói muốn nói sau đó trời xanh như là cảm ứng được nàng ý nghĩ mặc vong xuất hiện hắn tại cực nhanh thế tới nhanh như giao lòng hóa thành một đạo hát quang theo đại điệu bên trên sắc qua lưu lại một đạo thật sâu dấu vết mặc vong cân cân la lên mặc vong ngầm đầu nhìn thấy chính đang chạy trốn cân cân cùng tiểu hồng tâm thần đ ề u c h ấ n không thể tin cân, cân. chỉ â n c là một cái trước mắt hắn thì hoàn hồn tiếp tục chỉ hướng nguyên lai phương hướng cực nhanh thế tới thân pháp càng nhanh một điểm đó là nhà hắn tiểu thị nữ không biết ra tình huống như thế nào thế mà bị một đám thái của hùng thú truy sát nhưng cái này cũng không trọng yếu hắn chỉ cần biết có người muốn khi dễ nhà hắn tiểu thị nữ liền đầy đủ chỉ này một điểm hắn đủ để quyết định tiếp xuống làm thế nào toàn bộ lan đi hắn giống to giống như một đầu lôi thú thanh âm to lớn chấn thông trời đất để nơi xa đại một đều run r u dậy rơi d i ệ p phiêu linh uy thế mười phần khủng bố ngay sau đó mặc vong tế ra sụp đổ chiến kích lúc này thì s ử suất toàn lực trăm vạn cân thần lực chút xuống đem xông vào trước nhất n ó m hùng thú tất cả đều quét bay giống như phía dưới như sủi tạo từng cái rơi xuống đất ném ra lom sâu hố bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rét chương hai trăm năm mươi sáu quét ngang hắn không ngừng oanh kích liền như là một đầu hồng hoang cự thú g i ế t vào hung thú b ầ y ở chỗ này quét ngang không ai định nổi đây là một thiếu niên ma vương thật đáng sợ chiến lược vô cùng rất nhiều hung thú đều là cùng hắn va chạm một lần liền bị đánh bay xương cốt đứt gãy thụ trọng thương máu tươi càng là không muốn sống phun bên trong trộn lẫn lấy nội tạng t ò i phiến uống mặc vong hung kích phát ra một tiếng chiến hống thanh thế quá mạnh bách thu hoảng sợ chớ không kinh hoàng m a lại là một lần đánh chém mười phần thanh thúy đây ạ i kích là một cái tuấn giật thanh niên sinh ra hai cánh có một cỗ cường đại khí thế trên người quân ngựa co từng tia từng tia lôi đình nổi bật bất phàm t hai i thiên sinh ê n thần bọn xưng thần tộc, bọn họ tự họ hậu là duệ, r đã b ế tướng hiểu đ ợ c vô t h ư giao kích phát ra thanh thúy t h i âm chấn người linh hồn bên trên có huyền ảo phù văn va chạm không ngừng đắn sen phát ra rực rỡ ánh sáng sáng dực vô biên chúng nó đang thiếu đốt mười phần tịch liệt tựa như hóa thành trên trời liệt dương ánh sáng chiếu xạ thập phương khanh khanh va chạm tịch liệt đảo mắt mạc vong thì chém ra nhiều lần hắn không chỉ có tốc độ vô cùng khí lực cũng là không ai bằng chừng hơn một triệu cân mấy lần đ á n h sát để đối thủ binh khí xuất hiện vết rách như muốn vỡ nát thiên thần tộc cường giả hoảng hốt hắn ngưng tụ phủ văn chiến mâu không thua gì linh bảo thế mà là mấy lần đánh chém liền bị phá đi thật là khiến người ta khó mà tin được hắn muốn lưu lại chờ đợi người khác đến bởi vì đối phương quá mạnh hắn không phải là đối thủ chỉ có liên thủ mới có chiến thắng khả năng đáng tiếc hắn phát giác quá muộn không có cho hắn thở dốc cơ hội một cây chiến kích bổ xuống từng tia từng tia tịch diệt khí tức lưu chuyển tràn đầy hủy diệt khí tức làm cho lòng người sợ chém mặc vong q u á khẽ đại kích chém thẳng khí quan trường hồng uy thế mạnh tới cực điểm trực tiếp đem thiên thần tộc cường giả chém thành hai nửa từ đầu đến chân vết cắt bóng loáng qua rất lâu mới dòng máu phun trào ngoài ra hắn ngũ tạng lục phủ cũng chạy xuống đến rủ xuống rơi xuống mặt đất cảnh tượng mười phần t h ẳ n liệt rất làm người ta sợ hãi mặc vong trùng sát mười phần của mánh giống như một vị chiến trường phía trên vô địch chiến tướng không sợ không cố、kỵ. Dũng mánh vô s o n g chỗ đến thi thể đầy đất hắn hóa thân thành sát thần sợ vô cùng một cây đại kích chém giết liền như là tại cắt r a u h ẹ một gốc giả một gốc giả địch nhân nga xuống máu chạy thành sông các dị t ộ c hoảng sợ thái cổ hung thú cũng đang l ù i lại nhìn thấy thiếu niên này m à tử sợ mất mật không dám phụ cận không có gì có thể sợ hắn chỉ có một người không có khả năng vô địch chẳng hắn chúng ta liền có thể cướp được truyền t h ừ a đoạt được bí bảo có nhân đại giống đây là một mắt sinh linh hắn nhìn thấy cục thế bất lợi quả quyết thêm một mùi lửa muốn đem đá cản đường thanh trừ giết hắn bạch hổ gầm nhẹ t h a n h âm to lớn h u y ể n như thượng cổ chiến xa lan l ộ n ra sau đó có thái cổ hung thú xông đi lên hung h ã n không sợ chết đây là bạch hổ tùy tùng hung sát kinh người có người dẫn đầu đông đảo sinh linh đáng sợ tâm giảm nhỏ không ít lúc này theo sau cùng nhau trùng sát chúng nó mất phương hướng trong ý n g h ĩ chỉ còn lại có tranh đoạt truyền thừa c ư ớ p đoạt bí bảo trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết ra một đầu thông lộ vô luận là ai ngăn cản đều muốn tiêu diệt không ai có thể ngăn cản giết có hung thú miệng nói tiếng người thành âm bằng lãnh mặc vong không có, có dư thừa động tác lạnh lùng hướng về phía trước nhìn một chút lại giơ cánh tay lên huy động chiến kích đều tới đi hắn mười phần bình tĩnh trong lòng không một c ợ n sóng ầm ầm nơi này phát sinh một trận đại chiến đại địa chấn giết đến sơn hà đều muốn vỡ vụn cự thạch vỡ nát cổ thụ thành phấn cảnh tượng mười phần khủng bố khắp nơi đều là màu tươi thảm liệt vô cùng một người chiến quần địch đối thủ quá nhiều mặc vong không thể không thủ đoạn đều xuất hiện vô luận là thần bí mâm tròn vẫn là lôi đế chân pháp hắn tất cả đều tế ra đến trung gian còn trộn lẫn lấy p ư ợ n g hoàng pháp đạo thuật liệt hòa trái thiên đốt diệt bắt hoang ừ từ lôi oanh ra kim lôi ban trụng dây núi này giống như phát sinh thiên đ i ệ đại tiếp có vô cùng lôi điện đánh、xuống. sấm xét văng rội mười phần sợ khiến người ta sợ hãi giết diệt chấn phạt chiến từng cái cổ lão huyền bí ký hiệu chân xuống giống như thái cổ thần sơn ép xuống bao trùm c u n g vũ đem rất nhiều thái cổ h u n g thú nện đầu rơi máu chảy thu thương không thể tính toán bên trong vận khí không tốt người thậm chí bị trực tiếp đẻ chết phù văn sinh sinh ép rơi đưa chúng nó diệt sát đây là một cái vô địch giả thiếu niên trí tôn chân chính x ư n g hùng một cảnh giới huyền tôn không già không người có thể cùng tranh phong bình thường thái cổ hùng thú đến lại nhiều cũng vô dụng c h ị không nổi hắn công sát nhất kích liền muốn bị thương nặng một lần nữa tại chỗ vẫn、lạc. không có loại thứ hai khả năng mặc vong chinh chiến một đường quất ngang đem đám tia thái c ổ hứng thú b ớ t l u i vốn là chúng nó đuổi theo cân cân hiện tại ngược lại lại trái lại mặc vong bắt đầu truy g i ế t bọn nó giống thiên mục t ộ c cường giả giống to con người tinh hồng ngay tại vừa rồi hắn bị chém rụng một cánh tay g i ế t nó sinh linh phẫn nộ đồng dạng g i ế t bỏ mắt kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên không đem người trước mắt này đánh g i ế t thể không bỏ qua thiên cầm vứt không hóa thành lưu quang theo phương hướng khác nhau lao xuống đánh rét mà xuống giống như thiên rơi sao băng ánh sáng rực rỡ mỗi một đạo đều mười phần săn g chói chỉ hướng m ạ c vòng chung quanh bốn cái phương vị rơi đi giáp phượng kêu chi âm thanh thúy to rõ thái cổ ma cầm phát động công s á t kẻ lệnh mượn lao xuống lục đạo mở ra thiết xí sắc bén vô đương phản phất có thể chém ra hết thảy không chỉ như vậy nó dị tộc cũng không có dừng lại đồng dạng đang oanh kích các loại linh thuật đều xuất hiện không ngừng có linh lực thần mang bắn ra giống như mũi tên phá không mà đến cùng với liệt liệt gào thét chi âm làm người ta kinh ngạc thất thải thần quang lục đạo thiên thuật trên bầu trời mục đích có thể bằng địa phương đều bị linh thuật bao trùm ánh sáng trói lọi đến cực h ạ n ánh sáng văn trượng ánh sáng l o a mắt giống như là xuất hiện vô số cái sắc thái lộng lây thái dương sáng rõ mắt người đều t r ò n váng hiu hiu t r ợ n đại lượng phù văn đạo thuật rơi đập như là vô số vẫn thạch rơi xuống cảnh tượng d à a người khủng bố đến cực hạ n một đạo lại một đạo thần mang đ ế m hoài không hết nhìn đến không hết như là hội tụ thành linh thuật hải dương thủy chiều c u ấ n c u ộ n m a n h liệt không có giới hạn giới một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc trồn gỗ lìn vạm ải ma sói g h tàn dần lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm năm mươi bảy vô địch v o a n h tiên địa rung động vô số đạo thuật rơi xuống cực kỳ cứng hãn cảnh tượng quá kinh khủng p h ả n phất muốn gì thế khiến người ta sợ hãi toàn thân đều nổi da gà khó tự k i ể m chế mặc vong thì chỗ tại trong lúc nổ tung bình thản ung dung thân thể của hắn bốn phía dâng lên phù văn sáng loáng mười phần rực rỡ hình thành một cái cự đại lò luyện đem hắn hộ ở trung ương cái này lò luyện hiện lên sáng kim sắc mười phần sáng chói dường như thiên sinh địa trưởng tiên thiên linh bảo có khắc họa đại đạo thần văn mười phần thần dị bên trên có huyền ảo phù văn m ộ ư ơ i phần phức tạp giống như chư thiên tinh thần m ê n ngông b ă n g á c nhìn không rõ ràng ầm ầm khắp nơi vang lên ầm ầm vỡ ra lỗ h n g lớn đen nhánh thâm thúy như là thái cổ đại hung mở ra miệng lớn m ộ ư ơ i phần dữ tợn khiến người sợ hãi những thái cổ hung thú đó đều tại giống to sắc khí x e lẫn như là địa ngục đi ra của ma hung ác điên cuồng vô cùng ngoài ra nó trên người chúng lưu ly p h ù văn càng thêm s a n g chói tráng lệ cùng mặt trời chói lóa tản mát ra ánh sáng tương tự khiến người ta không mở ra được hai mắt bọn này hung thú không có bước lỏng đang chuẩn bị lần tiếp theo thế công nếu như cái kia cản đường nhân tộc sinh linh không hề chết hết chúng nó lại một lần nữa xuất thủ hợp lực đánh giết đem trôn vùi thành phấn khá lâu t r ú n g thiên bụi mù biến mất dần dần tán đi lộ ra một cái cao gầy bóng người đó là mặc vong độc thân đứng thẳng cầm trong tay một cây đại kích hắn đứng thẳng một chỗ thần uy như rồng cho người ta một loại áp lực cực lớn tựa như là một tòa nguy nga núi lớn có thể chấn áp cựu thiên tập điện hắn rất lạnh nhạt mười phần thong rong mảy may không có đem trước mắt một đám thái cổ hùng thú để ở trong mắt đây cũng không phải là cuộc vọng mà chính là tự tin liên tiếp đột phá nhân thể cực ả n h thực lực mạnh đến một loại hiếm thấy bước đã vô địch. một đám hung thủ h ã i nhiên cái kia là bao nhiêu chủng linh thuật uy lực cường đại c ỡ nào cái này nhân tộc thế mà là có thể chống đỡ xuống tới thế gian có loại nhân vật này sao khó có thể tin nếu không có chúng nó rõ ràng bí trong đất không thể có thể phát huy ra mạnh hơn tạo hóa cảnh thực lực nhất định sẽ cho rằng đây là một lão quái vật tu vi thâm hậu tới cực điểm là một cái thông huyền cảnh đại cao thủ các ngươi đi trước ta rất nhanh liền đi tìm các ngươi mạc vong nói ra chấn định vô cùng nơi xa cân cân gật đầu không nói thêm gì trực tiếp để t i ể u hồng thôi động liệt không ra thú cứ vậy rời đi nàng đối thiếu ra nhà mình có lòng tin cho rằng mạc、vong、vô địch tại bí trong đất tìm không thấy đối thủ những hung thú kia tuy nhiên hung ác điên cuồng nhưng là không làm gì được hắn lại thế nào trùng sát cũng là phi công cùng chịu chết không khác tiểu hồng còn tại thất thần vì mặc vong cường đại cảm đến c h ấ n kinh nàng bị cân cân chảnh một thanh mới thanh tỉnh lại tranh thủ thời gian tế ra phù văn thôi động dưới thân không gian ra thú đồng thời tiểu hồng có chút lo lắng vì người trước mắt tộc thiếu niên sầu lo hắn tuy nhiên rất mạnh có thể quét ngang c h ư địch nhưng nói cho cùng chỉ là một người bị thái của hung thú vây công một lần có thể chống đỡ xuống tới cái kia mười lần trăm lần đây lại có thể ứng đối tự nhiên sao Cần biết dị tộc nhân rất nhiều liếc một chút đều không nhìn thấy bờ minh m ô n g minh m ô n g thoáng như giang hải ngăn chặn thú triều lấy lực lượng một người ngạnh kháng đông đ ả o thiên cầm địa thú t r ù n g kích cái này rất khó khăn bình thường người người nào có thể làm được đến coi như những không g i a thế đó đạo thống truyền nhân cũng vô pháp làm đến không phải là không có thực lực mà chính là nhân lực là hữu hạn khó có thể làm đến lấy một địch vạn thật nếu để cho một mình hắn ngăn lại thú triều tiểu t ì nữ hỏi không cần lo lắng m ặ c vong có thể ứng phó cân cân kiêu ngạo nói ra tiếp theo nàng thúc giục để tiểu nha đầu đi mau không muốn lãng phí thời gian bởi vì các nàng lưu lại chỉ là cản trở không có cái gì trợ giúp ngược lại sẽ cho mạc vong thêm p h i ề n p h ứ c hoang dã phía trên đại chiến vẫn còn tiếp tục hung thú nhất trọng tiếp lấy nhất trọng giết sạch không hết mạc vong mỗi một lần xuất kích đều có thể mang đi đại lượng hung thú t h á n h mạng nhưng vẫn là c h ạ m chi không dứt. c h ú n g nó giống như là nhập ma điên c u ồ n g hướng về phía trước không ngừng trùng sát trong mắt chỉ có chuyển thừa cùng b ả o vật không để ý sinh tử ngoài ra trừ tầm thường hung thú một chút cường đại hung thú bá chủ cũng chiến trường bên trong thì có hải trãi dạng này còn có thái cổ hùng vương huyết mạch vương thú khí tức cường đại uy thế hiển hách trung sơn thú cũng chém giết tới hai chân q có lực như là một t o à núi lớn rơi đập thanh thế vô song khủng bố tuyệt luân giống hải chạy chạy tới mục đích cẩn thận ánh sáng bắn ra có hai cái ký hiệu xoay tròn cấp tốc đem cự thạch đều xuyên thủng xuất hiện hai cái đại lỗ thủng khiến người ta lông tơ đ ế n ngược mười phần d ọ người còn tốt mặc vong thân pháp rất nhanh thân hình như điện quay người nghiêng đi đem đối phương công sát tránh thoát không phải vậy ngạnh kháng như thế nhất kích tuyệt đối phải t h ụ thường không thể may mắn thoát khỏi vào thời khắc này trung sơn thú cũng xông lại nó có tự mình hiểu lấy biết đơn đà độc đấu không phải mặc vong đối thủ cho nên lựa chọn chờ đợi cho đến khi hải trại xuất thủ nó mới xuất kích lại nó là chuẩn bị ở sau xuất kích tấn công địch sau lưng mười phần âm hiểm xảo trá chiến mặc vong gầm thét đại kích chặt chém thế đại l ự c t trầm đem hai con hung thú bá chủ tự tìm rút lui hắn rất cường thế lấy thần l ự c quét ngang chấn áp hết thảy coi như những thứ này tại bên ngoài xưng hùng một phương hung thú vương giả cũng không được không phải là đối thủ t ú n g khiến cho chúng nó cả hai liên thủ vừa giao phong cũng rơi vào hạ phong không cách nào chống lại hắn quá mạnh giống như một tôn thần tử còn có thái cổ chư thần huyết mạch đạo pháp cùng thân thể đều là mạnh đến t ự c hạn không ai bằng chúng nó giao chiến mười phần kịch liệt khắp nơi không ngừng xuất hiện tổn hại cái hố nhỏ đầy đất vết rách cũng xuất hiện rất nhiều từng đạo khe lớn lan tràn giống như là phát sinh động đất cảnh tượng thảm liệt hông thú khác cũng tại t r ù n g sát phối hợp hai con thú giữ này bá chủ tìm tới khe hở thì công sát s ử x u ấ t toàn lực không chút nào lưu thủ t h ề phải đem đối thủ chém giết một trận kịch liệt đại chiến linh khí l a t lộn phù văn b a y múa đầy trời đều là ánh sáng nhan sắc yêu kiểu khiến người ta thấy tâm thần chập trận chấn động vô cùng ai dám t i tưởng đây là một trận lấy một địch vạn đầu chiến quá kinh người chuyến đi đem chấn kinh đương thời cái gọi là vô địch Không cuối h như Chúng thạch vạch phá ỉ nó đến sơn băng loạn tán loạn, vậy. bay giết đại liệt, b ầ trời, kinh người vô cùng. Thảm thực vật đổ, thành phấn, tả, tại người kinh bụi cùng. phấn, hóa vô làm lạ sụp đổ, đều bay b n n phía g n vung, giống như theo phùn. mưa trận tiếp theo mưa cuối cùng u ố i c bạch hổ cũng xuất động nó ngồi không yên cảm thấy được nhân tộc cường giả này uy hiếp muốn liên hợp hắn thái c ổ hùng thú đem chém giết đến lúc này mặc vong cũng là có chút nhịn không được đối thủ quá nhiều mà lại quá mạnh như đều là bình thường hùng thú còn dễ nói biển người chiến thuật không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì nhưng bây giờ khác biệt có chư cường đại cỡ nào hung thú bá chủ xuất kích thậm chí còn có bạch hổ loại này thái cổ hung thú bên trong vương giả mạnh đại vô cực xuất thủ công sát uy lực to lớn liền xem như hắn cũng không thể ngạch thắng mở mặc vong hét lớn thần âm quán triệt công chúng nhiều sinh linh chấn đến thất thần một cái trước mắt sau đó hắn oanh sát cầm trong tay vô song chiến kích toàn thân khí lực bạo phát như cùng một đầu hồng hoàng cự thú phát huy đem trước người mười mấy đầu thái cổ hung thú đều đẩy đến lui lại mấy trượng nên đi mặc vong nói nhỏ cảm thấy cân cân đã đi xa không cần tiếp tục ngăn cản bị rét liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị r ế t chương hai trăm năm mươi tám trốn xa mặc vong sức l i ề u toàn lực trúng sát trên thân kim quang hừng hực l u â n động một cây đại kích thần uy như rồng phá vỡ trùng điệp vây quanh có không thể đỡ chi thế sau đó hắn huy động chiến kích s ử x u ấ t trăm vạn cân thần lực một lần quét ngang công chúng nhiều sinh linh toàn bộ bất lui nhân cơ hội này hắn bỗng nhiên nảy ra giống như một khóa xúc thế sao b ă n g ẩm vang bắn ra trực tiếp vượt qua một ngọn núi thanh thế kinh người dự định khác rút đi lưu thêm vô ích muốn tranh đoạt chuyển thừa sinh linh quá nhiều căn bản rét không hết coi như những dị tộc kia không phản kháng n hải n hắn cũng muốn h thụ cổ lục, trái sức n gào lực k thét trên đầu một sừng tụ tập tinh quang hiện ra màu lam nhạc nhanh chóng không sai bắn ra giống như một đạo tiền h điện vạch phá bầu trời mười phần dọa người h người trốn không thoát vạch hổ cũng là giống to đối phương quá mạnh về sau gặp được tuyệt đối là một chàng hai nạn không ai có thể một đối một tình huống giới đấu qua hắn tựa như là một đầu viễn cổ đến thái sơ thạch thính cường đại sợ không người là đối thủ mặc vong như trước đang chạy vội tốc độ cực nhanh thoáng như một đạo hội xây dịch nhảy vọt tiền điện so với thái cổ thiên cầm còn muốn nhanh chóng loẽ lên một cái thì lắc ra hàng trăm hàng ngàn trượng mấy lần nhảy vọt đã cùng thú chiều có khoảng cách không nhỏ mấy hơi qua đi còn có thể theo sát bước chân hắn chỉ có một ít thái cổ thần cầm cùng bạch hổ hải trãi những thứ này mạnh đại vô cực hông thú nó sinh linh đã sớm rơi ở phía sau theo không kịp tốc độ của hắn tranh cốt châu b i ế n lớn nếu như kim cương thần thạch mỗi một hạt đều mười phần trong s u ố t cùng sáng trói trong trước mắt nó từ thiên khung chân xuống uy thế t u y ệ t lăng mặc vong không sợ cực tốc lui lại từ phía sau lưng xuất ra chụp n h ậ t thần cung nhặt cung cái tên lôi ra một cái trăng trọn khí lực vô song sau đó ẩm vang bắn ra một cái tráng bạc mưa tên h i u thần tiễn bích xạ nếu như đệ quang trong hư không xẹt qua một đạo bạch quang nóng sáng t r ư ớ g mắt làm cho tâm thần người khó có thể bình an vây một tiếng vang thật lớn phù văn tiêu tan thần tiên cùng cốt trâu chạm vào nhau phát ra chói mắt thần quang khiến người ta lâm vào ngắn ngủi mù hai mắt nhìn cái gì đều là mơ hồ nhìn không rõ ràng đông đảo dị tộc hơi trì trệ nhận vụ nổ tác động đến không thể hướng về phía trước cùng mạc v o n g khoảng cách càng xa rốt cục bạch quang tán đi một đám thái cổ h u n g thú muốn truy kích vận dụng thân pháp tốc độ nâng lên cực đỉnh nhưng lại một cái thần tiên phóng tới lông đôi phía trên mang theo ký hiệu không ngừng xoay tròn ánh sáng sang trưng giống như là lấp lóe ngôi sao mười phần rực rỡ vanh mũi tên này bắn tới bạch hổ bàn tay bên trên ẩm vang nổ tung đem nổ máu thịt bé bét lộ ra trắng nếu sương cốt giống đầu này thái cổ hung linh gào thét chấn thiên động điện nó thật giận khó có thể tự ác nhớ nó một đầu bạch hổ chưa từng nhận qua loại khuất n ụ c này lại bị một cái nhân tộc sinh linh trọng thương chuyến đi quả thực là xỉ nhục khiến người ta chế nhạo nhưng trải qua này nhất kích tốc độ nó cũng chậm lại không cách nào đuổi theo dù sao đó là một cái bàn tay huyết n ụ c đều nổ rớt tuyệt đối xem như bị trọng thương chiến lực cùng thân pháp đều sẽ chịu ảnh hưởng cuối cùng bạch hổ dừng lại tiến hành liệu thương nó tuy nhiên tự cao cường đại nhưng trung quy còn có đội thủ còn chưa tới vô địch cấp độ cần chỉ có thể là bảo trì thực lực không có thái cổ tứ linh một trong bạch hổ dẫn đầu còn lại hung thú thì dễ đối phó không ít mặc vong dương cũng rất tiễn lấy lôi điện p h ủ văn gia trì bắn về phía một đầu thái cổ tê giác doanh độc g i á c tê như sụp đổ hai cốt nước thành bốn mảnh hạ tràng cực kỳ thê thảm cái này hụ sợ không ít hung thú thần chí thư thái một chút muốn này trước mắt nhân tộc thiếu niên là một vị sát thần thực lực cường đại lợi hại chém dụng vô số vị cừng giả chúng nó không hề từng bước ép sát mà chính là đi theo ở phía sau bảo khoảng toàn, trì một tận cái khoảng cách an lúc ự c chịu đến đối phương công Mạc chạy có không phương hắn thể theo. đến Vong muốn trốn, quá, quyết đuổi đối ai, ai sát. Bất quá, mạc vong là ai? Quyết tâm là l này hắn đánh nát một ngọn núi tế ra phong trúc đạo thuật nhấc lên c ủ n g p h o n g bụi màu vàng l a n lộn đem cả đất trời đều che lồng không nhìn rõ thứ gì sau đó mạc vong trốn đi thật xa chân l o n g truyền thừa hải trái gầm nhẹ đáng hận trung sơn t h ú cũng tại nổi giận nó đối chân long chi pháp rất thèm nhỏ rãi tự thân cũng là lòng đầu thân ngựa nắm giữ bộ phận lòng tộc huyết mạch một khi đạt được truyền thừa coi như chuyển biến làm trên chín tầng trời thái cổ thần long cũng còn chưa thể biết được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 bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm năm mươi chín chỉ chúng ta hai người ngay từ đầu nàng chỉ là trong lòng phiền muộn muốn ra ngoài đi dạo nhưng về sau lại không biết đi đến nơi nào ngẫu nhiên gặp được tiểu hồng sau đó đạt được c h u y ể n thừa lại tiếp sau đó cũng là bị dị tộc sinh linh truy sát chương này ra thú là trên đường gặp được một cái cô bé thiện lương nhi cho cân cân ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nhưng một đôi mắt lại cực kỳ có thần dùng sức nhìn chằm chằm mặt v o n g nói nàng cứ gọi l i ê u yến nhi mặt v o n g ngơ ngẩn hơi kinh ngạc hắn nhớ tới cái kia thiện lương mềm mại tiểu tiểu cô đương mười phần đáng yêu thuần chân vô tả thời gian dài như vậy đi qua không biết nàng hiện tại thế nào trở thành một g i á o t h á n h nữ trên vai gánh phải trăng quá nặng nếu là có máy gặp được đối phương nhất định muốn cùng nàng thật tốt tự ôn chuyện phải biết đối phương liền chân phượng linh thuật đều dạy cho hắn đây chính là cùng chân long nổi danh cái thế h ư n g vương không kém cõi nửa phần nhìn ngày hôm nay có bao nhiêu người đến tranh đoạt truyền thừa liền biết linh thuật đến cỡ nào c h â n quý mười phần hy hữu trên đời khó tìm hắn đang nghĩ ngợi tâm sự đ ỗ n g nhiên bên thai lại chuyển tới cân cân lời nói để hắn lập tức hoàn hồn thương n u thế nào cân cân hỏi nhẹ dọm thì thầm bất quá nàng thanh n m tuy nhiên không lớn Tại hắn, cân cân cân cân hắn tiểu thị nữ lớn lên không phải lúc trước cái tiêm mặc hắn nói ra tiểu nha đầu nói đến tiểu nha đầu hai người bọn họ trung gian thì có một cái tiểu hồng đứng tại trong hai người một mặt nghiêm túc dò xét hai người sợ tiểu thư nhà mình ăn thiệt thòi vậy ngươi lúc nào thì cùng nàng thành thân cân cân hỏi thanh em có chút một mực ta chỉ cấp mặc vong giặt quần áo nấu cơm người khác đều mặc kệ cân cân buồn bực nghĩ đến người khác ta không hầu hạ bất quá coi như thế nghĩ đến mặc vong muốn thành hôn nàng vẫn là rất khó chịu trong lòng không thoải mái nàng muốn đi nhưng là không đỡ cho nên nàng ở chỗ này phụ c h ị u sinh rất rất l ư ỡ n khí căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía mặc vong ánh mắt rất không tốt mặc vong đứng ngồi không yên phát giác cân cân tâm tình cảm thấy càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên hắn có chút sợ nhà mình tiểu thị nữ ta không cùng k ư ơ n g nu thành thân mặc vong nói ra mười phần vội vàng sợ tiểu thị nữ rơi xuống lôi đỉnh tri nộ cân cân khẽ giật mình tâm tình lập tức biến hóa nàng ngưng rỡ nhưng lại không quá xác định mạc vong ý tứ hỏi vậy ngươi cùng người nào thành thân giờ k h ắ c này cân cân rất khẩn trương trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi g ắ t gao nhìn chằm chằm mạc vong không có người nào ta không thành thân mạc vong nói ra mặt hắn t r ả sợ cân cân đối với hắn bất mãn lại vội vàng nói về sau thì hai người chúng ta cùng một chỗ chỉ có hai ta mạc vong lần nữa cường điệu ngay vậy cân cân vui vẻ hết sức cao hứng một đôi mắt sáng híp thành trang huyết đối mạc vong thái độ cũng tốt quay lại ta làm cho người món ăn ngon cân cân cười nụ cười thanh tịnh mặc vong nhìn lấy tâm tình cũng tốt hắn có chút nhập thần mặc dù chưa chắc nhà mình thị nữ có bao nhiêu đẹp nhưng hắn thấy lại là cảnh đẹp ý vui tới cực điểm còn có ta tiểu hồng xem bảo biểu hiện chính mình tồn tại nàng cũng muốn nếm thử tiểu thư tay nghề tuy nhiên tại đại hoang cấm khu thì không ăn ít nhưng nàng vẫn là muốn ăn hưng ơ mềm n ú n g trượt và miệng tan đi tiểu hồng phải chảy nước miếng rất không có hình tượng cân, cân nhìn vẻ mặt chờ đợi tiểu nha đầu không khỏi có chút buồn cười nói khẳng định có ngươi phần nhìn lấy một màn này mặc vong trong lòng xuất hiện rất nhiều cảm khái cái này nên là cân cân cao hứng nhất thời khắc có cùng chung hoạn nạn bằng hữu tại tâm tình cũng tốt ba người ngồi tại gia thú bên trên chung quanh hiện lên nào ảnh lướt qua đây là mạc vong lấy phủ văn chi lực thôi động kết quả tốc độ nhanh như điện chớp nhanh đến c ự a điểm tiến lên trăm dặm về sau mạc vong dừng lại bởi vì hắn cảm giác khí tức không thích hợp có cường giả tại mai phủ người nào mạc vong q u á c khẽ cân cân cùng tiểu hồng kinh ngạc các nàng không có chút nào phát giác cảm thấy hết thể như thường không có nhiều lời hắn trực tiếp đậu thủ trên thân lôi quang trợi hiện hóa thân hình rắn tiềm điện phút chốc thoát ra đánh vào một chỗ ngọn núi ngại sơn vỡ ra xuất hiện k h é hở hết sức kinh người cùng khủng bố tiếp theo ba cái bóng người xuất hiện chầm chậm đi tới đây là ba vị đại cao thủ khí tức quá mạnh tuyệt đối đến tạo hóa cảnh cực đ ỉ n h cực kỳ c ứ n g hãn bọn họ người khoác h á o bảo ẩn ở chính giữa mặt cũng bị mặt nạ ngăn trở thấy không rõ chân thực bộ dáng mặc vong kinh nghi không thể tin nơi này là chân long bí địa sao cùng lúc xuất hiện ba cái tạo hóa cảnh viên mãn tuổi trẻ cừng giả trọng yếu nhất là bọn họ còn tính toán liên thủ muốn cùng nhau xuất kích đoạt lấy truyền thừa cái này không hợp lý những vô thượng đó đạo thống truyền nhân cái nào không phải hạ người tâm cao khí não như thế nào đi cùng một chỗ l é n lén lút lút không dám lấy mặt thật b à y ra sao mặc vong hét lớn người áo đen không nói trực tiếp xuất thủ ký hiệu kích s ạ n g ánh sáng trói lọi hình thành phụ văn thủy triều lan lộn như sông lớn mười phần buông thả x o á t có thần cầm hư ảnh xuất hiện hoành không m à đến trên người có trùng điệp hòa quang thường hực dọa người đồng thời có đại thủ lấn đánh tới mười phần to lớn giống như một tòa núi lớn áp đỉnh đem ánh sáng mặt trời đều che khuất mười phần đảm đạm mặc vong trọi cứng lấy sông đi lên lấy sụp đổ chiến kích chém thẳng thần lực vô xong đem cái kia hư không đại thủ trực tiếp chém ra chém thành hai đoạn hắn dốc hết toàn lực mười phần cuốn mánh không ngừng công sát không có bất kỳ cái gì lưu thủ trên thân thể khắp nơi đều là lấp lóe ký hiệu hình thành từng đạo từng đạo thần hy như là tiểu hỏa lô đồng dạng t i ê u đốt t h ị n h liệt vô cùng oanh đây là một lần giao phong rất kịch liệt ba vị t i a đại cao thủ rất mạnh thủ đoạn tuyệt l ă n g mặc dù không có tế gia thần minh chỉ là lấy phủ văn bí thuật công sát nhưng uy lực đồng dạng không thể khinh t h ư ờ n g hết sức kinh người không thua gì đồng dạng linh bảo mặc vong xuất kích đạo thuật cùng thần lực cùng tồn tại sợi tóc đều bị sông lên truyền có một loại cụt giã giống như nhất tôn thái cổ h ư n g vương giết hắn giống to uy danh h ư n g t ự c khi quan trường hồng làm cho lòng người cơ sở một mảnh sợ hãi ba cái người áo đen xuất thủ phù văn diện hóa thiên trên không xuất hiện đỉnh t r u n g lô chờ linh cụ mười phần lóa mắt có đỏ thấm ánh hồng lưu chuyển uyển như sau cơn mưa hồng nghe hết sức mê người âm âm tiếng va chạm to lớn như là thần lôi nổ vàng khiến người ta toàn thân cũng không được tự nhiên nổi ra gà giờ phút này nhấc lên cương phong cồn mánh vô cùng giống như một trận vòi rồng thần phong n i ệ t liệt đem rất nhiều cục đá vụn đều quyển lên thiên không cảnh tượng khủng bố chàng mạc vòng k h á c quát nhân cơ hội này c ô phạt đem đại kích chém ra vẽ hướng một người đầu lâu vất quá người kia phản ứng tốc độ cực nhanh cho dù là tầm mắt không rõ ràng thời khắc cũng bảo trì đầy đủ cảnh giác tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh ra né qua chỗ yếu hại chỉ bị vạch đến tấm vải đen che mặt xoạt miếng vải đen vỡ ra lộ ra một t r ư ơ n g tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt mười phần g i à n mua bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lao quái mặc vong kinh hãi trong lòng bất an định nơi này sao sẽ xuất hiện một vị láo giả chân long bí địa không phải chỉ có người tuổi trẻ mới có thể đi vào tới sao tuổi tác hạn chế tại hai mươi tuổi ngoài ra cảnh giới cũng không thể cao hơn tạo hóa cảnh hắn lòng đầy n g hoặc i h không còn dám tùy ý xuất thủ vấn đề này vô cùng vô cùng trọng yếu nếu là lầm hắn hơn phân nửa phải bỏ mạng nơi này sau đó hắn ngừng thế công đồng thời trong bóng tối cho cân cân truyền âm để cho nàng cùng tiểu hồng đi trước nơi này giao cho hắn cân cân không có phát giác cái gì coi là mạc vong tính toán lập lại chiêu cũ cùng lần trước một dạng trước đợi các nàng đi xa sau đó lại tìm cơ hội thoát thân đuổi kịp các nàng đây là vận dụng bí thuật cơn g đem chiến lược á p chế ở tạo hóa cảnh cùng thông huyền cảnh đệm tới h ạ chui vào bí đệm cựu lao nói ra trong lời nói có trước đó chưa từng có ngưng trọng đây là đại địch rất khó ứng đối mặc vong cảm thấy châm xuống bình thường cùng cảnh giới cao thủ hắn trả không sợ nhưng gặp được những lao bối đó cường giả lại không được tu đạo t r ê n lệch thời gian ra quá nhiều tu vi không tại một cái cấp độ khó có thể giao thủ không thể để cho nàng đi có người gầm nhẹ thanh âm khản giọng không giống nhân tộc trên thực tế hắn cũng không phải nhân tộc mà chính là một đầu lao ly long chỉ l à hóa thành hình người tới nơi đây tìm kiếm truyền thừa hắn thọ nguyên gần khô k i ệ t vạn bất đắc dĩ lúc này mới tiến vào chân long bí địa liều chết đánh cược một lần hy vọng đạt được thần lòng truyền thừa gột rửa huyết mạch lịch thiên cảm mệnh dù sao h â y là một h u cái lòng chung i nguyên t nhân đến từ thiên thần tộc đồng dạng là ngấp nghẽ chân long thiên thuật lợi còn chưa dứt hắn thì phi thân đi qua toàn thân huyết khi ủ đủ xối máu lại trường từ đó rút ra một cây chấn thương lưu chuyển lộng lẫy một mươi phần sợ phá thiên thần tộc đại cao thủ gầm nhẹ trong con ngươi hiện lên một vòng huyết sắc mười phần cuốn mánh hắn xông tới giết liền như là một đầu thái cổ đại hung tung xuống từ phía chân trời chân xuống c ư ờ n g thế vô cùng cân cân mặc vong lo lắng muốn đi qua cứu viện lại hưu tâm vô lực hắn bị hai vị khắc cường giả quân lấy phân thân pháp thuật hắn giận khí lực bắn ra giống như một đầu hồng hoang cự thú phát cuồng thần lực kinh thiên động địa đem khắp nơi dâm đến bạo liệt giống như phát sinh hãm xuất hiện từng cái hố sâu rất nhiều c ầ thủ cũng theo đó đổ dạp ẩm vang ngã xuống đất tóe lên đại lượng bụi đất không ngừng làm tràn ngăn lại hắn thanh em giàn m u phát ra phát ra sắc khí khiến người ta nghiêm nghị đây là trong ba người duy nhất nhân tộc xuất từ trường thiên phủ là một vị huyền tôn hắn tới nơi đây cũng không phải ngẫu nhiên mà chính là đã sớm tính toán muốn thu hoạch được chân long bảo huyết đem luyện hóa hình thành tiên thiên đạo thể dựa vào cái này vấn đỉnh đạo chủ c h i cảnh lão ly long xuất thủ ống tay h áo c ư ơ g động giống như tinh thiết đúc thành thần binh lợi nhận có thể cùng sụp đổ chiến kích cứng đối cứng không rơi vào thế hạ phong bang bang bọn họ đại chiến trong c h ư ớ c mắt thì giao thủ mấy chục hiệp mười phần kịch liệt linh thuật tại lúc này lan tràn căng kín bầu trời mặc vong càng thêm vội vàng sao động sắc khí càng dày đặc hơn có thể hai người này không phải lúc trước gặp được hông thú trên lệnh c ự c lớn mỗi một người đều cùng hắn s ấ p xỉ như nhau chỉ là hiện tại giao chiến liền đầy đủ hao phí hắn tâm thần này còn có dư lực đi cứu người một bên khác tình huống càng thêm nguy cấp cân cân có chút bối rối nàng còn chưa cùng người động thủ một lần vẫn luôn là tránh sau lưng mặc vòng hiện tại có người tập sát nhất thời không biết nên ứng đối ra sao soát cái kia cán kim thương mặc đến mang theo tiếng xé gió khiến người ta run sợ tiểu hông sợ hãi đồng dạng không biết làm sao nghìn cân treo sợi tóc sau đó cân cân đứng lên vượt khó tiến lên xoe bàn tay ra dùng sức chụp về phía kim sắt chiến thương phanh một tiếng v a n g lớn chiến thương bay ngược mà ra trên cán thương phủ văn lấp lóe thế m à n h ư là lò lửa đồng dạng dọc t á t như vậy lực mạnh nói thiên thần tộc cường giả kinh ngạc nhưng ngữ khí lại càng thêm không tốt có chút dày đặc nói bất quá ngươi vẫn là muốn chết lại là một lần đánh kích n ặ n g như núi đem cân cân ép tới mắt cá chân đều chìm vào mặt đất để cho nàng ho ra một ngụm máu tới mặc vong muốn rách cả mi mắt nhìn thấy cảnh tượng như thế này chỉ cảm thấy huyết dịch một trận dâng lên tất cả đều hội tụ đến đầu đều có chút thần trí mơ hồ không có suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp hướng bên kia thì đến liền thân sau công sát đều mặc kệ cứ thế mà khiêng nhất trưởng cùng một lần linh thuật oanh kích lúc này thân thể của hắn lay động một chút khoe miệng tràn ra máu tươi sau đó mặc vong phi thân đi qua hóa thành một đạo lưu quang như là một vị chiến thần từ trên trời giáng xuống chém hắn cuồng hống con ngươi huyết hồng phảng phất giống như liên cuồng cái kia thiên thần tộc cường g i ả sợ hãi cực tốc tránh né đầu lâu lấy một cái thật không thể tin góc độ thay đổi mở tránh đi nhất kích trí mệnh nhưng mặc vong xuất thủ quá nhanh hắn tránh né hơi trễ vẫn là bị chém ra sân vai một cánh tay trực tiếp bị gò sạch lồng ngực bên cạnh xuất hiện một cái đại lỗ thủng có thể nhìn thấy bên trong nhảy lên trái tim người đ á n g chết mặc vong nói như vậy ngay sau đó hắn lảo đảo một chút kém chút ngã xuống vì chạy đến cứu cân cân hắn bị thương nặng tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua không có chuyện gì nhưng đó là bởi vì hắn thể sắc c ứ n g rắn cùng phật ra bất diệt kim thân tương tự không thể phá hủy nhưng trên thực tế hắn nội phủ đã xuất hiện vết rách bị thương không nhẹ hắn còn muốn t á i chiến tính toán giết cái người chết ta sống bởi vì không có đường lui đó là ba cái cảnh giới viễn siêu ra hắn cao thủ nếu không có nơi này là chân long bí địa tu vi bị hạn chế hắn đã sớm ngã vào không thể nào là đối thủ ai khẽ than thở một tiếng trực tiếp ở chân trời văn g vọng thanh âm tuy nhiên không lớn nhưng lại cực kỳ rõ ràng trực tiếp truyền lọt vào trong thai tiếp theo cựu lao theo trong hư không hiển hóa hắn thần tình phong rong nói mấy vị đạo hữu cho lao đầu tử một bộ mặt như thế nào hôm nay thả bọn họ đi cựu lao xuất trận ba cái người á o đen cùng nhau lui lại mắt lộ ra vẻ kinh dị bọn họ đối lao nhân không có chút nào phát giác càng nhìn không ra thực lực đối phương sâu cạn trong lúc nhất thời kinh nghi bất định bất quá bọn họ không có ý định dừng tay. dù sao đó là thần long truyền thựa chân quý dị thường bọn họ vốn là vì cái này mà đến như thế nào lại dễ dàng bung tha không dùng cùng bọn hắn nhiều lời trực tiếp nhất chiến mạc vong gầm nhẹ mười phần cùng bạo hắn tuy nhiên thụ thương nhưng khí thế không giảm thậm chí càng thêm hung hãn giống như là một đầu thụ thương thái cổ thú vương gặp được cường địch không chỉ có không sợ còn muốn liều chết nhất chiến lôi kéo đối thủ đồng quy v ụ tận lão nhân lắc đầu nói thẳng dạng này quá lô mãng sau đó hắn đối với mạc vong nói nhỏ hắn hiện tại là linh thân trạng thái một khi đậu thủ tiêu hao rất lớn rất có thể hội như vậy rơi vào trạng thái ngủ say khi nào tỉnh lại rất khó nói c h ẳ n bọn họ lão ly long trước hết nhất ngồi không yên bởi vì nếu như đạt được truyền thừa khẳng định là nó thu lợi lớn nhất đây chính là l ộ i sắc thành vị cựu thiên thần long cơ duyên sức hấp dẫn có thể nghĩ thế phía trên không có mấy cái thân phụ l o n g tộc huyết mạch sinh linh có thể c ự tuyển đã như vậy vậy liền đánh đi vừa vặn hoạt động một chút ta bộ xương g i ả này cựu lao nói ra hắn mặc dù không muốn đấu chiến nhưng cũng không phải là e sợ chiến chỉ là như thế lựa chọn đối đại cục c à n g có lợi hơn mà thôi người mang theo các nàng đi hướng về phía trước hơn mười dặm liền có thể ra bí địa đến lúc đó tìm một chỗ trốn đi ta tự sẽ đi tìm ngơi lao nhân dặn dò sắc mặt nghiêm nghị bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương hai trăm sáu mươi mốt đôi rồng mặc vong gật đầu không có nhiều lời mang theo cân cân cùng tiểu hồng liền đi mảy may không ngừng lại hắn không lo lắng t i ể u lão đó là một cái thiên mệnh thạch khí linh không sống biết rõ bao nhiêu năm tháng thủ đoạn vô số ứng đối với những người này còn không đơn giản coi như không phải người ép cũng không kém nơi nào cân cân còn tại trở về nhìn có chút ngạc nhiên không rõ ràng lao nhân từ nơi nào xuất hiện nơi này là chân long bí địa không cho phép tuổi tác quá lớn người xuất hiện nhưng lại cái này đến cái khác ngoi đầu lên sư phụ làm sao tại đây cân cân có một b ụ n g n g h i hoặc đi trước chuyện gì ra sau này hay nói mạc vong không có trả lời đem ra thú một lần nữa t ớ i ra vận dụng linh lực thôi động cấp tốc đào tẩu liệt không thú ra thú phá không tốc độ cực nhanh cơ hồ phá vỡ không gian bích lũy một đường nhanh như liệt chớp phía sau đều xuất hiện đỏ tấm h vi quang trên đường bọn họ gặp được mấy cái con hung thú đối phương ngửi được mùi máu thanh có ý săn thức ăn nhưng bị mạc vong trở tay diệt đi không có chỉ hoán hành trình bí điệu lối ra cách nơi này chỉ có hơn m ư ơ i dặm không đến nửa khắp đồng hồ bọn họ thì đến nơi này cũng có thái cổ hung thú đang chờ đợi thậm chí có một đầu thú vương chúng nó tại ôm cây lợi thọ không có đi bí địa chỗ sâu tìm kiếm bảo vật cũng là đang chờ đến đến t r u y ề n t h ừ a n g ư ờ i đi ra không nói nhảm mặc vong xuất thủ quả quyết không lưu tình chút nào trực tiếp tế ra phượng hoàng c h â n pháp đại lượng hỏa diễm xuất hiện hình thành đoá đoá đông xét lửa mười phần sáng trói cùng l ắ a mắt trực tiếp đem cái này một chỗ hóa thành biển lửa l u y ệ ngục n đại hỏa h ư n g thực m ộ ư ơ i phần h ư n g thực giống như thái dương hạ xuống đại địa bên trên đem đất đai đều đốt nóng chạy xuất hiện màu đỏ sầm dung nham trên mặt đất l á lộn chậm rái chạy sôi m ư cơ hội này liệt không ra thú nổi lên tiền mặt văn hình thành một giờ bao bọc đem bọc ngăn chặn sóng lửa cùng nhiệt lượng lao ra b i ể n rộng mặc cá nhảy trời cao mặc chim bay tiếp theo một cái trước mắt bọn họ theo bí địa bên trong đi ra trong lòng thoải mái b u ô n g ra tâm thần có loại theo lồng chim bên trong đào thoát cảm giác quay về tự nhiên chạy ra nguy hiểm bất quá mạc vong không có b u ô n g l ỏ n g nhớ ký cựu lao dặn dò đây không phải nơi ở lâu cân cân đạt được truyền thừa khẳng định có rất nhiều người nhìn c h ă m c h ă m nàng tìm một chỗ ẩn thân mới là lựa chọn tốt nhất tìm một chỗ t r ố đi mạc vong nói ra hắn không có tại phụ cận dừng lại mà là tiếp tục mang theo hai người tiến lên đến bên ngoài năm trăm dặm mới tìm cái ẩn nấp sân động tiến hành nghỉ ngơi trên thực tế nếu không phải sợ cựu lão tìm tìm không được bọn họ hắn chọn hướng càng xa xôi ẩn nút như thế càng thêm an toàn đang tìm kỹ ẩn thân xứ sở về sau hắn liệp sát một con hung thú coi như khẩu phần lương thực sau đó lấy một tảng đá lớn nửa đậy ở đập khẩu mấy ngày gần đây nhất hắn không có ý định ra ngoài muốn một mực tinh dưỡng không chỉ có v ì ẩn thân cũng có liệu thương thành phần ở bên trong hiện tại hắn trạng thái không tốt như gặp đại địch tình huống đem m ư ơ i phần nguy hiểm không nói huyền tôn loại kia cương giả Coi như gặp được một con hung thú bá chủ hắn cũng khó có thể ứng đối đem tăng thêm thương thế chuyên thừa đến cùng có cái gì không lâu mặc vong trấn áp lại thương thế không cho nó tiếp tục chuyển biến xấu bắt đầu hỏi thăm cân cân cụ thể chi tiết cân cân đủ số thông báo nàng đối truyền thừa cũng không quá hiểu biết chỉ biết là chân long bảo hết u y cùng chân long linh thuật long huyết đã dung nhập trong cơ thể nàng để lại chỉ có chân long thiên thuật nói nàng đem khối kia trắng m u ố t phủ cốt lấy ra đưa cho mặc v o n g vẻ mặt thành thật nói ngươi mau nhìn xem đồ ăn đem chân long thuật học được như thế chúng ta đảo tẩu cũng càng dễ dàng một chút mặc vong tiếp nhận phủ cốt cẩn thận lĩnh hội hắn xác thực đối chân long chi pháp cảm thấy rất hứng thú đây là một tông trên đời khó tìm đạo pháp vô số người tha thiết ước mơ hắn làm sao có thể ngoại lệ một lát sau hắn kinh ngạc mở miệng tán thưởng nói đây là một loại thần linh chi thuật quá siêu phàm hắn nhìn thấy phù văn cũng không nhiều chỉ có một bộ phận nhưng chính là cái này một bộ phận hắn cũng được ích lợi không nhỏ từ đó cảm nhận được phù văn huyền bí minh ngông minh ngông ảo diệu đến tuyệt đỉnh cân cân ở một bên nhìn lấy thì là có chút t i ế c hận nói đáng tiếc muốn là chân long chi huyết còn tại liền tốt để ngươi luyện hóa nhất định có thể để ngươi tu vi tiến nhanh dạng này đã đầy đủ biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc mặc vong ngược lại là rất lạc quan dù sao chân long c h u y ể n thừa không có rơi xuống bên ngoài trong tay người thần long chi huyết người nào luyện hóa đều như thế huống hồ cân cân luyện hóa chân long máu còn có hướng chín ngày chân long c h u y ể n hóa hy vọng mà hắn luyện hóa lại chỉ là t i ê n thiên đạo thể mà thôi cũng không có mãnh liệt như vậy dùng cân cân hơi lúng túng một chút nhìn lấy chính mình đôi rồng có chút không c a o hứng bởi vì nàng cảm thấy mặc vong sẽ không thích cái đôi bất kể nói thế nào một cái nhân sinh lấy đầu cái đôi nhìn qua cũng quá quái gì chút gặp nàng nãy giờ không nói gì mà lại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình cái đôi mặc vong làm sao còn có thể không rõ ràng cân cân tâm tư cái đôi nhìn rất đẹp hắn nói cân cân mí môi không nói gì nhưng tâm tình lại tốt ta liền biết hắn sẽ không ghét bỏ ta cân cân nghĩ như thế đến hết sức cao hứng trong huyệt động một đống lửa t h i ê u đốt đ ô t nốt rung động tại đây loại tĩnh mịch địa phương mười phần rõ ràng cân cân cùng tiểu hồng nói thì t h ầ m giải sâu mặc vong ở một bên tu luyện hắn có cảm giác chính mình tu vi lại phải đột phá nên tới một cái mới cao điểm tạo hóa nhập thông huyền thành vì một cái huyền tôn cấp đại cao thủ bị giết liền có thể phục sinh Đã được tùy cơ tùy năng lần ự sự c chờ cũng là bị giết chương 262, ẩn thân. Bất quá, cuối cùng vẫn kém một chút, tuy nhiên đụng chạm đến cấp bậc kia, đáng tiếc không thể vừa bước từ tỉnh giết thân. Bất một tuy thể một vừa đó đợi đụng đến đáng nhiên không ẩn vẫn là l vào. bị bước quá, kém kìa, này tu luyện tiến hành khá lâu lĩnh hội thần long linh thuật cảm n g ộ rất nhiều mãi cho đến cửu lão trở về hắn mới thu công cửu lão mặc vong k i n h hô bởi vì lão nhân tình huống rất k h ô n g ổn thân hình ảm đạm hư ảnh mờ nhạt nhìn qua như là muốn tiêu tán không sao cả lão nhân k h á c tay không cần nhiều hỏi ta sắp rơi vào trạng thái ngủ say không có quá nhiều thời gian lão nhân thanh âm có chút nặng nghề nói sự việc rất phiền phức chân long truyền thừa ảnh hưởng quá lớn kinh động rất nhiều đại nhân vật có hơn m ộ ư ơ i vị huyền tôn canh giữ ở phụ cận chờ đợi người thừa kế ra mặt đem bắt được thậm chí nơi này còn có đạo chủ đích thân tới chỉ là không rõ ràng là vị nào tịnh thổ chấp trường giả các người tận lực cần nút chờ bình ổn phong ba yên tĩnh lại đi ra lao nhân nói thật lâu không ngừng c ắ n dặn mấy người cẩn thận không muốn can thiệp vào cái k i a không có chỗ tốt sẽ chỉ tặng không mệnh hiện tại muốn làm liền là chờ đợi ngoại hạng giới c ù n phong sóng lớn tiêu diện hết thể quay về tại tưởng sau đó lại ra ngoài ba người ngưng trọng tất cả đều đáp ứng không có chút nào dám ngư Cái chuyện được cùng chú hiểm, này không là chuyện nhỏ, tính mệnh nguy dung không được qua loa cùng chú quan. là loa qua sau đó lão nhân đơn độc cho mạc vong giảng thuật một chút đồ bên trong nghe nói cường điệu sự việc tính nghiêm trọng có người hoài nghi cân cân có long tàu huyết mạch hiện tại luyện hóa chân long thần huyết đem dần dần long hóa trở thành đời sau thần long bọn họ đưa ra bắt sống cân cân đem xem như huyết đục chân thuốc nồi g nhốt lên đợi đến nàng hoàn toàn chuyển hóa làm chân long lại đem suy nghĩ c h ắ t lọc tâm đầu chi huyết ngoài ra còn có không ít người thèm nhỏ dãi chân long truyền thừa linh t ậ t đó là một loại tuyệt thế pháp như có người đem tu luyện tới đình phòng thế gian đem không người là đối thủ m ạ c vong nghiêm nghị càng thêm nghiêm trọng đem cựu lão lời nói nhớ ở trong lòng đây quả thật là rất nghiêm trọng tình thế không thể lạc quan phải nút kỹ cũng không đủ thực lực cường đại trước đó không thể lộ diện không phải vậy tương n ê n đến không ngừng nghỉ tập sát hạ c h à n g nhất định t h ế thảm không bao lâu cựu lao bóng người một trận mơ hồ về đến thiên mệnh thạch bên trong như vậy rơi vào trạng thái ngủ say hắn không có nói cho m ạ c vong lần này hắn đem ngủ say bao lâu bởi vì lần này tiêu hao q u á lớn đem góp nhặt thần năng hao hết tinh thần mỏi m ệ n tới cực điểm chính hắn cũng không rõ ràng khi nào có thể khôi phục tình thế rất nghiêm trọng Mạc v o nơi này quá mức nguy hiểm nếu có huyền tôn tìm tới cửa nàng ở lại đây cũng vô dụng chỉ là nhiều một cỗ thi thể a tiểu hồng không đồng ý không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt nàng thật vất vả tìm tới tiểu thư có thể nào tùy tiện tách ra huống hồ đây là lớn nhất thời khắc nguy cấp nàng thân là thiếp thân đại nha h o à n đương nhiên muốn vì tiểu thư phân yêu tiểu hồng một mặt nghiêm túc nói ta muốn cùng tiểu thư đồng sinh cộng tử cân cân rất cảm động bất quá nàng cũng cảm thấy tiểu hồng tốt nhất rời đi nơi này xưng là đầm rồng hang hồ không có chút nào quá đáng thậm chí so với những địa phương kia càng thêm hữu hiểm từng bước sắc cơ khắp nơi đều là nguy hiểm chẳng biết lúc nào liền sẽ mất mạng đi bái nguyệt tông tìm lôi t r ạ c trưởng lão đó là sư phụ ta để hắn mời tông chủ ra mặt liền nói chúng ta đạt được chân long t h ầ n thông người về trước đi sau đó mời người đến chỉ chúng ta cân cân nói ra một mặt nghiêm túc thông báo tiểu nha đầu đây là một cái nhiệm vụ trọng yếu hai người đem phòng t h ầ n t á n h mạng giao phó cho nàng chỉ có nàng mới có thể cứu người nghe được cái này một lời nói trong n g á y mắt tiểu hồng s ắ c mặt nghiêm nghị một lời đáp ứng muốn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới bãi n g u y i tông tìm tới lôi trạch t r ư ở n g lão sau đó để hắn mời tông chủ tới cứu người không có trì hoãn tiểu nha đầu nửa khắp đồng hồ sau thì xuất phát lúc gần đi cân cân trên tay nàng hỏa một cái trật pháp cân cân nói cho nàng đây là tí vật lôi trạch trưởng lão nhìn thấy liền biết tin tức làm thật đồ ăn tới cứu người đợi tiểu nha đầu sau khi đi cân cân trở nên có chút buồn vô cớ nhìn qua tiểu hồng rời đi phương hướng suy nghĩ xuất thần trong trận pháp che giấu không phải cầu cứu tin tức đi mặc vong đối cân cân rất hiểu nhìn rõ nàng ý nghĩ ừng ta nói cho sư phụ chúng ta đạt được truyền thừa tạm thời sẽ không trở về cân cân gật đầu lập tức nàng lại có chút thất lạc nói không biết lúc nào có thể nhìn thấy tiểu hồng không cần bao lâu rất nhanh mặc vong nhẹ dọn vấn đề mấy ngày kế tiếp bọn họ vẫn đợi tại bên trong hang núi này tránh né đông đảo cường giả dò xét nơi này khoảng cách chân long bí địa vẫn là quá gần rất nhiều cường giả đều tại phụ cận tìm kiếm muốn tìm được cân cân tung tích riêng là những cái kia cùng mạc vong giao thủ sinh linh bọn họ càng không cam tâm rõ ràng đều nhìn thấy người thừa kế lại làm cho đối phương đào tẩu trong lúc đó có một ngày một đầu hình người một sừng sinh linh phát hiện sơn động tiến đến tìm kiếm may mà mạc vong cảnh giác lúc này xuất thủ lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đem dệt i s á t không để cho hét to lên không phải vậy sự việc khẳng định phải hỏng bét Các tộc cường giả dù vậy mạc vong cũng không có ý định ngừng lưu tại nơi này có người tìm tới sân động đã nói lên nơi này không đủ ẩn ấp cần tìm cái khác gần thân xứ sở cân cân cũng là nghĩ như vậy nàng nghe nói có người muốn coi nàng là thành huyết dược trong lòng có chút sợ hãi không nghĩ tới tại một chỗ ở lâu vạn nhất bị ăn làm sao bây giờ ta còn không muốn chết cân cân nhìn lấy thiếu gia nhà mình bên mặt yên t ĩ n h nghĩ đến mặc vong còn vừa đáp ứng nàng không cùng người khác thành thân ngày tháng sau đó khẳng định sẽ rất hợp ý nàng sao có thể chết ở đại hoang không có nàng mặc vong làm sao bây giờ những tạm sự đó người nào đến xử lý chủ tớ hai hơi vừa thương lượng sau đó liền bắt đầu bỏ chạy lại tìm kiếm chỗ bí mật chỗ tiến hành nhận nút đây là một trận đại đào vong mười phần h u n hiểm kinh tâm đậm phách bởi vì có không ít gì tộc sinh linh gặp qua cân cân nhớ kỹ nàng tướng mạo nhớ kỹ nàng tức giận hơi thở có thể nói chủ tớ hai chỉ cần bị nhìn thấy thì sẽ gặp nguy hiểm mặc kệ thực lực đối phương như thế nào chỉ cần không bị trong nháy mắt chèm giết mà chính là có thở dốc cơ hội hướng đ á m người chúng quanh phát ra tin tức tình thế thì sẽ lập tức chuyển biến để mạc vong bọn họ lâm vào nguy cơ dù sao cái kia là chân long truyền thừa quá h y chân đối các tộc sinh linh đều có tác dụng cực lớn sức hấp dẫn mười phần mọi người chú ý điểm đều đang đồn nhận người trên thân chỉ cần nhấc lên tương quan tin tức thì sẽ khiến bọn sóng m ạ c vong cùng cân cân đ à o vong như là chuột chạy qua đường tìm không thấy chỗ dung thân mỗi một chỗ đều chỉ có thể dừng lại rất thời gian ngắn ở giữa không dám m ỏ i mòn chờ đợi ngấp nghẽ chân long truyền thừa quá nhiều người đem ánh mắt đặt tại thần l o n g chân huyết trên người càng là vô số bây giờ coi như nhìn thấy một cái bái nguyện tông đệ tử m ạ c vong cũng không dám tiến lên một khi nói chuyện với nhau thì có bại lộ thân phận khả năng thậm chí đối phương sẽ còn không chịu được chân long truyền thừa dụ hoặc chuyển mà ra tay với bọn họ cái này không phải là không có khả năng cho dù hắn có đại sư minh tên tuổi để ép những lợi ích động nhân tâm người nào có thể bảo chứng đối phương không nổi dị tâm hiện vào thời khắc này vẫn nên cẩn thận mới là tốt t ậ n lực giảm bớt cùng người tiếp xúc thời gian trôi qua nhoáng một cái ba tháng trôi qua mặc vong cùng cân cân một mực cân nút ở trong đại hoàng tìm kiếm chỗ an thân trong lúc đó bọn họ gặp được vài đầu thái cổ hứng thú chỉ là hữu kinh vô hiểm mặc vong tế ra đại thủ đoạn đem chém đ ứng d ụ n chủ tớ hai rất chật vật quần áo đều rách dưới cơ hồ hóa thành sơn lâm người rừng mảy may hình tượng không còn bọn họ ẩn thân tại đất huyệt cũng đi qua hốc cây thậm chí liền tọa lạc tại đỉnh núi hung cầm tổ cũng đợi qua chỉ cần là ẩn nấp địa phương hai người hầu như đều đi qua tại đều loại địa phương giấu kín thân、hình. tránh né dị tộc truy sát lại một ngày bọn họ gặp được đại nguy cơ ngăn lại cái này nhân tộc trên người hắn có chân long phủ cốt có người gầm nhẹ đó là một cái toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong sinh linh khí tức cường đại giống như là một pho tượng chiến thần có uy thế ngập trời khiến người ta sợ sợ sau đó sơn hà động loạn nơi này phát sinh một trận đại chiến đấu chiến kịch liệt quá cưng mãnh để khắp nơi đều tại run rẩy rất không vững vàng mười cái dị tộc cường giả xuất kích theo cái kia kim sắc sinh linh hô quát cùng nhau xuất thủ ngăn cản mạc vòng cùng tân cân, cân. m ạ c vong đem hết toàn lực trinh chiến tế ra vô song hỏa pháp lấy chân vượng phúc thiên giấy lên liệu nguyên liệt hỏa mới khó khăn làm c h ấ n trụ đám người kia cái kia kim sắc sinh linh n ổ hống bóng người l ư ớ t động xông lên cùng mạc vong giao thủ đem đại sơn đều chiến đến băng liệt m ư ờ i phần khủng bố vô tận p h ù văn xuất hiện giống như thần triều sáng trói ký hiệu c h â n xuống hiện lên trói mắt ánh sáng giống như thương k h ô n g tiếp quang phối hợp với thần lôi hạ xuống càng là có vô cùng n h thế một trận chiến này rét đến núi đổ động đất khắp nơi đều tàn phá cho tản thành đống m ư ơ i phần thảm liệt cuối cùng lấy mạc vong thu được thắng lợi chấm dứt hắn đem mười mấy cường giả đủ số chân sát bao quát cái kia vô địch kim sắc sinh linh hắn làm ra tất cả vừa liếng thì liền vật thể nộ i chân rồng bí thuật đều dùng đến giết đến máu tươi bắn tung tóe hải cốt nổ tung để cái này một chỗ hóa thành nhân gian luyện ngục bất quá hắn cũng phải trả cái giá nặng nề g h xương bả vai bị xuyên thủng một cánh tay tàn p h ế không có cách nào nâng lên đáp đáp đây là máu tươi trôi trên mặt đất thanh âm mười phần làm người ta sợ hãi khiến người ta hồi hộp mặc vong sắc mặt trắng bệnh huyết xác hoàn toàn không có bất quá hắn không có nghỉ ngơi lại dẫn cân cân trốn xa bởi vì bọn họ đấu chiến thời gian không mà lại thanh âm to lớn nếu là bị người có quyết tâm nghe được thì hư một khi chạy đến hắn loại trạng thái này rất khó ứng đối đi qua sông núi vượt qua hoang dã bọn họ đến một chỗ tương đối nhẹ nhàng khu vực nơi này có một số người khói có một tòa tòa nhà nhà gỗ mười phần ngắn gọn duy nhất trang trí là hùng thú xương cốt đến nơi đây mặc vong nhịn không được như vậy dừng lại cùng cân cân cùng nhau tiến vào cái này đại hoang bộ lạc bọn họ nhận bộ lạc chiến sĩ kiểm tra huống hỏi bọn hắn tới nơi này mục đích mặc vong không có thông báo tình hình thực tế mà chính là nói mình đến từ mặt trời thanh giáo sau đó không lâu hắn trở về để mạc vong đi theo hắn đi nói bọn họ tộc lao muốn đích thân tiếp đãi mặt trời thánh giáo đệ tử là khách quý không cho khinh mạng mặc vong không có cự tuyệt tuy nhiên thương thế rất nặng đồ ăn liệu thường càng có chỗ tốt nhưng vì tính toán lâu dài hắn vẫn là theo tới muốn để trong này thành vì bọn họ một cái thời gian dài chỗ ở một mảnh hồ nước trong vắt trong suốt giống như mã não giống như hồ phách trong suốt mà chật bóng m ộ ư ơ i phần mỹ lệ ngay ở phía trước tới gần hồ nước địa phương bộ lạc chiến sĩ nói ra nói xong hắn ngừng thân hình đứng tại lúc đến đường đi bên cạnh không hề tiến lên tựa như là một cái thiết vệ dường như môn thần bên hồ m ộ ư ơ i phần vũng b n vũng nước đầy đất nhìn qua giống như là cự lực va chạm đi ra cái hố nhỏ có nhiều chỗ còn sót lại phù văn chi lực huyền bí ký hiệu xoay tròn như là trên trời đ ấ y sao nó cùng nước bùn đem đối chiếu vô cùng dễ thấy như là chân trâu cùng bùn cắt lăn lộn cùng một chỗ bắt mắt vô cùng nơi này có trận pháp khí tức cân cân lôi kéo mặc vong vào áo nhỏ giọng nói ra mặc vong xếp chặt đem chú ý lực thả hướng hồ nước phân vị t r à xét rõ ràng cái này tìm t ò i cha cũng không cần gấp thế mà phát hiện một cái kinh khủng tồn tại nơi nào phong ấn một đầu cường đại thái c ổ hùng vương khủng bố ngập trời so với đồng dạng huyền tôn đều muốn mạnh hơn rất nhiều lùi mặc vong nói nhỏ không có quá nhiều giao lưu bọn họ liền cùng lúc về sau bỏ chạy bước như ánh hồng đem mặt đất dâm đến bạo liệt mười phần khủng bố trên thân phủ văn lưu chuyển tốc độ phát huy đến cực hạn tới lui lúc phương hướng chạy trốn các người muốn làm gì bộ lạc nào chiến sĩ hét lớn bộ lạc chiến sĩ quả quyết xuất thủ lấy một cái bằng sắt đại đ ồ n g hành o kích lệnh cưỡng chế hai người dừng lại nhưng mạc vong như thế nào nghe theo hắn phát giác được nguy hiểm trực tiếp đem sụp đổ chiến kích tế ra đến một lần chặt chém đem thiết bổng chặt đ ứ t sau đó trốn bán sống bán chết bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương hai trăm sáu mươi bốn hạt giao toàn thân đen nhánh thoáng như màu đen thái cổ đại hung hiển lộ thân hình theo trong hồ nước t r ờ i lên ngửa mặt lên trời lớn lên giống gọi đến mạn thiên ô vân để s á c trời làm biến ảo đồng thời nơi này trộn lẫn lấy trận trận âm phòng lạnh leo thấu xương đem long huyết lưu lại nó cùng hống phun ra một ngụm tên thật t r ọ n g thủy trên không trung tản ra ngưng tụ thành mưa tên bộ dáng tôn rơi bắn ra ken kép mạc vòng xuất thủ đem chiến kích mua kín không kẽ hở chặt lại rất nhiều mũi tên đem đánh thành hơi nước mông lung khắp nơi ngăn lại hắn hát dao giống to uy danh đạo thiên giống như thiên mà sấm xét nổ vàng khiến người ta thần hồn đều là đều trong lòng rung động sợ vâng hắc long đại nhân có người quát khẽ trong nháy mắt nơi này xuất hiện mười mấy cái bộ lạc chiến sĩ toàn bộ người khoác giáp đen sắc khí xén lẫn giống như từng đầu man thú khí tức hung lệ đây đều là lấy hát dao chút bỏ lân phiên chế tạo đồ p h o n g ngự mười phần cứng rắn cùng một chút tiên kim cũng sấp xỉ như nhau được xương tụng linh cụ bên trong chân quý chi vợt bọn họ liên thủ cấu tạo đại trận xuất hiện liên miên màn mưa che lồng chân trời đại đạo phù văn theo mặt đất dâng lên phát ra sáng chói thần hoa thần quang văn trượng bảo quang mờ mịt đại phiến quang vũ về xuống mười ph những ánh sáng này hình thành một đạo sán kim sắc liên h ó a phía trên có huyền ảo ký hiệu phải đi đường ngăn lại mặc vong đánh chém một triệu thần lực bạo phát lần nữa xông phá phong tỏa nhưng hắn vẫn là chậm một cái trước mắt bị những bộ lạc này chiến sĩ trì hoãn thời gian đầu kia hát dao đ ổ i theo giống hát dao giống to đầy trời ký hiệu rủ xuống giống như một t r à n g tình hạ rực rỡ vô song thân chiêu chật trận, trận huyền bí phủ văn quá nhiều tất cả đều trong suốt mười phần rực rỡ cùng b ằ mắt giống như là thiêu đốt bạo thạch khiến người ta nhìn tâm thần khoáy động nó lao xuống m ạ tới âm phong t h y hành mười phần k h n g bố làm cho tâm thần người sợ hãi ngoài ra, hát dao trên thân còn có nồng đậm sắt khí nắm giữ mãnh liệt tính ăn mòn đem khắp nơi đều tan ra lỗ thủng uy lực mạnh khắp thiên tinh khí hội tụ hình thành một cái luồng khí xoáy nếu như phế ước điên cuồng vận chuyển hải nạp bách xuyên nơi này linh khí rất nhiều huyện giống như đại dương trông không đến cuối đường đầy trời đều làm à u trắng sữa tràn ngập linh lực nhu cùng khí tức cho người ta một loại cảm giác thoải mái cảm giác dường như tại tắm suối nước nóng linh lực thần chiều không ngừng giao động nương theo lấy thiên địa linh khí biến hóa phát sinh tụ tán mặc vong thân ở bên trong cảm giác hô hấp đều chịu ảnh hưởng khi thì thoải mái dễ chị cái này khiến tốc độ của hắn hạ phải đối mặt giao long công sát vây một cái móng nuốt lớn đập xuống như là núi ép xuống làm cho tâm thần người xếp chặt hô hấp cơ hồ đình trệ mặc vong tại ngành kháng q u y n đầu vanh ra cùng đối phương đ ố i bính loại tình hình này nhìn qua rất kinh người bởi vì bọn họ hình thể trên lệch quá lớn một cái quái vật khổng lồ nếu như đồi đ u ố i mà một cái k h á c cũng là một cái nhân tộc bình thường mười phần yếu đ u ố i cả hai so sánh liền như là voi lớn cùng con kiến trên l ệ rõ ràng mà bọn họ vậy mà tại đụng nhau thật là khiến người ta hoảng hốt khó có thể tin ưu phù văn sáng lên sáng trói vô cùng bọn họ gần như tại thân thể phía trên va chạm tại phù văn c h i lực phía trên cũng có cuộc thi tiến hành một trận quyết tử đấu tranh mười phần d o a người n x o á t có phù văn hoành không hóa thành n ú i tên tương mạc bên ở ngực xuyên thủng xuất hiện một cái l ỗ máu không ngừng chảy máu nửa người đều nhuộm đỏ máu nhuộm khắp nơi khanh một cây chiến phủ đ ú a thành hình b ổ về phía giao long đây là mạc vong chiêu thức cương mạnh hung hãn rơi vào đầu này thái cổ đại hung t r ê n thân đồng dạng để nó bị thương trên thân thể xuất hiện lô hầm lớn không ngừng chảy máu bất quá mạc vong thụ thương càng nặng thân thể đều lảo đảo é m chút n ã vào hắn tự biết không đ ị c h lại song phương có t r ê n l ệ n h cảnh giới đối phương lại là cái không sống biết rõ bao nhiêu năm tháng h u n g vương mạnh mẽ l i ề u mạng vô dụng chỉ có thể là v o n g sau đó mặc vong d ắ t lây cân cân chạy trốn xử suất c ấ c tốc hóa thành một đạo lưu quang so thiểm điện đều muốn nhanh chóng trở về chạy trốn không thể không nói hắn vận khí không tệ thủ thương vị trí dịch ra nội phủ không phải vậy hơn phân nửa phải ngã ở chỗ này như vậy bàn ằ n g h giao vanh quanh hắn chém giết lấy chiến kích mở đường mạnh mẽ đâm tới cái gì đều không để ý hung hăng xông về trước đem tất cả ngăn cản người đều chém ứ n dụng trực tiếp đẩy ngang tiến hành một trận nghiệt ép những bộ lạc chiến sĩ、si、đó sao là đối thủ của hắn cho dù có dao long lân phiến chế tạo chiến g ắ á p cũng không được chạm vào tất thương tổn nếu là không cẩn thận bị vạch đến chỗ hiểm càng là trực tiếp bỏ mình không có con l ư ợ n g đây là một đầu thụ thương g i a thú quá hung tàn để lại là bản năng cầu sinh đem một thân thực lực bạo phát đi ra mười phần dọa người không ai có thể ngăn cản giống dao long đang gào thét mười phần hung ác điên cuồng nó không có truy kích tới chỉ là nối tiếp nhau trên bầu trời nóng g nhìn nơi này giống như là đang kiêng kỵ cái gì không dám xúc động nó dừng lại cân cân nhắc nhở m ạ c vong theo vùi đầu trùng sắt trong trạng thái tỉnh lại lúc này mới vừa phát hiện đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất hùng vương không có đ ổ i theo giống như là có cái gì phong ấ n đưa nó hạn chế lại để nó không cách nào phát huy thực lực vậy là tốt rồi không có gì có thể đáng sợ m ạ c vong đưa khẩu khí bất quá còn chưa có giảng tâm phóng tới trong bụng đi đâu lại có tiếng âm chuyển đến hô tiếng hô g i ế t dung trời nhân số rất nhiều toàn bộ thuộc về cái này bộ lạc đi m ạ c vong vội vắn quát chủ tớ hai lần nữa chạy trốn mười phần chật vật giống như là cụp đuôi chó đất mười phần thê lương lúc này bầu trời chuyển đến ken c á c tiếng vang có to lớn dây xích bị kéo động đó là bầu trời phía trên giao long nó bị một cái thô to hoàng kim tỏa liên v â y khốn không chỉ là móng ướt thì liền trên thân thể cũng quấn quanh tầm vài vòng mười phần kỹ càng hành động chậm chạp nó cố tình tránh thoát nhưng lại vô dụng ngược lại kích phát hoàng kim tỏa liên phía trên phủ văn từng cái đại đạo thần văn phát ra ánh sáng sáng chói vô cực giống như là một cái tiểu thái dương hàng thế những phủ văn này rất t h ầ n dị không chỉ có chói mắt ánh sáng còn có nhiệt độ nóng bỏng đốt kim dung sát để phụ cận không khí đều ấm lên nóng bức vô cùng trực tiếp giao qua nóng bức mùa đáng chết phỏng l n nó giống to như liên như liên sắc khí càng thêm dày đặc giống như là một đầu cái thế ma vương dọa n g ư ờ i vô cùng tiếp theo nó lại bắt đầu nuốt cái này bộ lạc n h â n tộc máu hé miệng trong nháy mắt nuốt mất một cái cường tráng chiến sĩ vô cùng hung ác máu tươi trôi một chỗ các ngươi cũng làm chu giao l o n g điên cuồng đại nhân bất giận những bộ lạc đó sinh linh thì là cúi đầu từng cái kinh hoàng không thôi lo sợ bất an sợ một cái gặp nạn là mình nhưng những thứ này đối mặt vong tới nói đều không quan trọng hắn đã trốn xa chỉ nghe được một chút thanh âm còn rất mơ hồ cũng không rõ rệt hắn mang theo cân cân đào vòng lại là một trận chạy trốn giống như là chó mất chủ khắp nơi đều phải cẩn thận không dám tùy ý ngoi đầu lên cuối cùng hai người vẫn là ở trong vùng hoang dạ ở lại không có đi tìm kiếm bộ lạc mặc vong sợ thân thể chịu không được d à y vò vạn nhất gặp lại loại tình huống này vậy hắn thật muốn vãng sinh cực lạc bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi năm van cầu ngươi a n ta lại là một tháng trôi qua bọn họ trốn đông châu tây tại ít hai lui tới địa phương nghỉ ngơi tinh thần kiệt x ư c không ngừng nghỉ truy sát khiến người ta có thụ trả tấn ở chỗ này các tộc sinh linh đều có chúng nó mười phần chấp nhất vừa nghe đến chân long truyền thừa tin tức thì chạy đến vô cùng nhanh chóng mặc vong cùng cân cân thật mệt mỏi mười phần mệt mỏi thân cùng tâm đều mệt nhọc không đáng kể bọn họ ý đổ giấu vào nhân tộc sinh linh bộ lạc cũng thử nghiệm trốn vào hoang tàn vắng vẻ hung thu rừng rậm nhưng đều không ngoại lệ đều bị phát hiện bị truy đâm quảng đầm xiên cực kỳ thê lương bảo v ậ t động nhân tâm coi như bộ lạc nhân tộc đối với bọn hắn lòng sinh s á c ý muốn cưỡng đoạt truyền thừa luyện hóa chân long bảo huyết thành cựu tiên tiên đạo thể bên trong có một cái hát miệuộ lạc người nơi lâu càng thêm bạo lệ hung tản trình Phát miệng bộ lạc đại trưởng lão mặt, mặt lạnh, lạnh lùng giống như theo địa ngục đi ra giả xoa thanh âm dáng vẻ run sợ một đám bộ lạc người đọc thủ ánh mắt nóng rực giống như là nhìn thấy hiếm thấy chân bảo mười phần điên cuồng giết nàng để trong tộc trẻ con uống máu tẩy tinh phạt thủy tăng cường tư chất tu hành có nhân đại giống biểu lộ dữ tợn đây là tộc ta cuột khởi đạo duyên không thể bỏ đỡ một cái lao giả nói ra biểu lộ lạnh lẽo bọn họ rất lạnh lùng có một loại phát ra từ trong xương cốt lạnh lùng vô cùng băng lãnh đ ố i cái gọi là nhân tính chẳng thèm nó tới chỉ phải cường đại hơn hết thể đều có thể coi nhẹ sau cùng mặc vong bạo phát giết ra một đường máu mang theo cân cân trốn đi lang thang mãng hoang cuối cùng tâm hắn triệt để băng hàn không hề tin tưởng bất luận cái gì ngoại nhân quyết tâm dựa vào chính mình tu hành trở nên đủ cường đại lại lấy cường thế tư thái trở về đến lúc đó ai dám lại đến tập kích quấy dối vậy liền một kích chẳng chi vô luận người nào đến đều không cho lưu tỉnh hết thể giết sát một tên cũng không để lại giết một người có lẽ không thể để cho bọn họ đáng sợ cái kia giết đến tận ngàn vào đâu c h u n g quy giết được hắn nhóm sợ hãi không dám ngấp nghe chân long chuyển thừa riêng là những cường đại tu hành giả đó không có thực lực chỉ có thể mặc cho bọn họ nhào nặn giống như trên t ấ t thịt cá không có lực phản kháng chút nào những ngày này bọn họ trôi qua gian nan rất không như ý liên tiếp phát sinh đại chiến không từng có thời gian nghỉ ngơi mặc vong thương thế trên người đến bây giờ đều không có khỏi hẳn ngoài ra càng họa vô đơn chí là cân cân cũng xảy ra vấn đề nàng tự thân khí huyết đang yếu bớt dường như tại tẩm bổ trong thân thể thần huyết hướng về chân long chuyển biến đặt ở đồng dạng sinh linh trên thân đây là chuyện tốt nhưng cân cân khác biệt nàng tự thân kinh mạch tắc không cách nào vận dụng linh lực muốn tẩm bổ thân huyết chỉ có thể tiêu hao bản thể khí huyết mà cái này sẽ chỉ làm nàng suy yếu sinh mệnh lực đều bởi vậy tàn biến lúc nào mới là cuối đường cân cân ngắm nhìn bầu trời nhẹ nhàng thở dài mặc vong không nói bọn họ là đại hoang bên trong toàn bộ sinh linh tập sát đối tượng trốn ở đâu cũng vô dụng chỉ là trì hoang thời gian mà thôi nếu là hắn tu vi cảnh giới sách không đi lên mãi mãi cũng sẽ bị nhớ thương chân long truyền thừa quá n g y n g ư ờ i đã đạt được thì phải bỏ ra tương ứng đại giới bọn họ bốn phía ẩn nút giống như thiên hạ truy bắt đạo tặc không có chỗ dung thân chỉ có thể sinh tồn ở khu không người cái này cũng không phải tuyệt đối an toàn vẫn là muốn thời khắc chuẩn bị đào tẩu bởi vì có không ít dị tộc nhân đang tìm kiếm bọn họ tung tích một mực truy rất căng phát hiện dấu vết để lại liền có thể suy đoán ra bọn họ chỗ đại khái địa điểm thời gian trôi qua lại là một tháng trôi qua cân cân càng suy yếu bọn họ mang theo linh chu đều đã dùng hết không có chân thuốc chuyển hóa chân huyết thần năng thì không chỗ thu hoạch được chỉ có thể tiêu hao bản bệnh tinh huyết tẩm bổ tân sinh long huyết một ngày lại một ngày tiểu thụy mặc vong lo lắng nhưng không có biện pháp thân ở k h ố n cảnh tự thân thương thế đều không giữ tốt chớ đừng nói chi là cho cân cân đi tìm linh dược rất khó khăn như là dựa theo bình thường tu hành hắn một tháng trước liền nên đột phá thông huyền cảnh nhưng nhưng bởi vì thương thế chỉ hoãn tinh khí không đủ không thể tiếp tục được nữa coi như đạo hạnh tinh thâm cũng sẽ bị kẹp lại không cách nào đột phá ta khả năng không sống lâu cân cân có chút thương cảm khuôn mặt nhỏ tái nhợt nàng không có đoán trời t r á c h đất mười phần bình tĩnh tại tử vong trước mặt chấn định vô cùng không giống một cái bình thường thiếu nữ nàng trải qua khó khăn quá nhiều rất nhiều khó có thể tưởng tượng tra tấn đều nhận được tại đại hoang cấm khu sinh hoạt rất nhiều năm cho nên luyện thành một bộ lạnh nhạt tâm tính hết sức tỉnh táo không nên nói lung tung mặc vong thấp giọng nói ra tiếng nói khàn giọng hắn thật hận hận chính mình thực lực không tốt không cách nào cùng trí cường giả giao thủ không cách nào chiến thắng liền người bên cạnh cũng không thể bảo hộ thiếp qua chút thời gian thời cơ nhất định sẽ chuyển biến mặc vong an ủi dần dần tìm kiếm chân long c h u y ể n thừa người liền sẽ giảm bớt sau đó tatu vi đột phá liền có thể bình an vô sự cân cân nhìn chăm chú mặc vong dùng sức nhìn hắn chằm chằm như là muốn đem hắn hết t h ầ đều khắc vào não hải nàng rõ ràng mặc vong nói sẽ không phát sinh hiện thực không có tốt đẹp như vậy đổi g i ế t bọn hắn người sẽ không giảm bớt chỉ sẽ càng ngày càng nhiều đợi nàng muốn chuyển hóa làm chân l o n g tin tức truyền đi coi như những đại thế lực kia đạo chủ cũng ngồi không yên tất nhiên sẽ xuất thủ bắt người những người này muốn ăn nàng uống nàng máu nương tụ không tì vết đạo khu mượn cơ hội này vấn đỉnh cảnh giới cao hơn cái này lúc trước thì phát sinh qua những ngày này bọn họ gặp được các tộc cường giả bên trong có không ít đều gọi tiếng động lớn lấy muốn ăn rơi nàng nâng ly màu tươi mười phần hung ác điên cuồng không che giấu chút nào nhân tộc cường giả cũng không ngoại lệ bọn họ cũng là loại ý nghĩ này mặc dù không có kêu đi ra nhưng cân cân nhìn ra những người này cũng muốn ăn nàng nếu không ngươi ăn ta đi cân cân đột nhiên nói ra một đôi mắt hạnh sáng l ợ i nhìn chằm chằm m ạ c v o n g mười phần nghiêm túc m ạ c v o n g xứng sở những người này đều muốn ăn rơi ta ngưng luyện đạo khu đã như vậy vì cái gì không thể bị ngươi ăn hết không giống nhau mạc vong nói chuyện cân cân mở miệng lần nữa khuôn mặt nhỏ ngưng túc nói dù sao ta sống không lâu kinh mạch tắc thân thể rất nhanh liền sụp đổ mất chết sớm một điểm cùng chết muộn một chút cũng không có khác nhau ngươi nói bậy bạ gì đó mạc vong nói ngươi suy nghĩ thêm một chút cân cân chứng trạc đàng hoàng không có thương tâm nói an ta đi mặc vong im lặng thật đến loại tình trạng này ạ cựu tử vô sinh không có bất kỳ cái gì hy vọng hắn cương nha cắn chặt trong lòng dâng lên một cố b u ồ n đưa mắt tứ phương mười phần mờ mịt không biết con đường phía trước ở nơi nào an ta đi cân cân nắm lấy mặc vong cánh tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy năn nhỉ nhìn lấy tiểu thiếu nữ nghiêm túc biểu lộ mặc vong bi thương tới cực điểm càng thêm hận chính mình vô năng không cách nào phù hộ nàng van cầu ngươi an ta thỏa mãn ta nguyện vọng này cân cân làm bựa tiến vào mặc vong ôm ấp dùng sức dùng cái đầu nhỏ ủ i hắn đừng nói mặc vong càng thêm khó chịu hắn không như Cân cân dây dưa không bỏ, giống như là đang ta dưa đi. dây bỏ, là l à mặc nũng, nhỏ giọng nỉ non, nói, ta t r ư vong không thể phản bác trước kia tiểu thị nữ xác thực không cầu không lấy không có bất kỳ cái gì vượt qua chỗ chẳng lẽ nàng duy nhất một lần thỉnh cầu hắn cũng không thể đáp ứng giờ khắc này mặc vong nhớ tới quá khứ đủ loại từng màn theo trước mắt sẽ qua thoáng như hôm qua hắn phát hiện cân cân đối với hắn thật vô cùng vô cùng trọng yếu không có thể coi nhẹ hắn vô pháp cự tuyệt nàng thỉnh cầu dù là điều thỉnh cầu này vô lý tới cực điểm ta đáp ứng ngươi một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc, trồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g ì tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm sáu mươi sáu ta muốn hoàn toàn ăn ngươi từ cân cân đ ắ p nhẹ tay nhỏ vòng lấy mạc vong e o ôm rất chặt ta ăn hết ngươi ngươi đến cho ta chút thời gian cái này cần một cái quá trình trước hết để cho ta đem ngươi ngâm trong tay sau đó tại ngậm trong miệng sau cùng nóng chạy ở trong lòng mạc vong nói ra mỗi chữ mỗi câu t h ầ n s ắ c mười phần nhu h ò a bách luyện cương hóa thành mềm mại cân cân ngơ ngẩn có chút xuất thần sau đó nàng dội ra nắm tay nhỏ đánh hắn nói hắn nói cái gì hầu ngôn l o ạ n ngữ làm cho lòng người bên trong bất an cân cân có chút năng ngược hiếm thấy không giảng đạo lý giống như là một cái dương nanh múa vớt con hổ nhỏ tự cho là rất hùng kỳ thực rất đáng yêu nàng rất vui vẻ không có quá nhiều đạo lý cũng là vui vẻ nàng dùng lực hướng mạc vong trong l ự c chui như là muốn dung nhập thân thể của hắn nàng ưa thích loại cảm giác này muốn cho thời gian trôi qua lâu hơn một chút đáng tiếc nàng không có quá nhiều thời gian mạc vong ta thích ngươi có lẽ là cảm nhận được tử vong uy hiếp cân cân rất là lớn mật biểu lộ chính mình tâm ý ửng mặc vong nhẹ nhàng ứng với ô m chặt gầy yếu thiếu nữ ta cũng thích ngươi hắn nói như vậy hai người ô m thật chặt rất dùng lực rất nhiệt tình muốn đem đối phương dùng nhập thân thể của mình thật lâu cân cân động động thả ra vòng cùng một chỗ hai tay người ăn ta đi nàng nhẹ nhàng nói ra trong giọng nói lộ ra nồng đậm không m u ố n cái này không đội mặc vong ngăn lại nàng nói chúng ta trước thành thân cân cân ngơ ngẩn ngẩn khuôn mặt nhỏ nhìn hắn rất không minh bạch giữa hai cái này có liên hệ gì h tại sao muốn ăn nàng còn cần thành thân ngươi trước trở thành thê tử của ta ta mới có thể ăn ngươi mặc vong nói ra hết sức trinh trọng trong lòng ngươi chỉ có ta ta đương nhiên muốn ăn ngươi ta muốn hoàn toàn ăn ngươi theo ngươi sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn cánh n ô i lại đến trắng non cái cổ ta muốn để ngươi cho ta sinh con mặc vong có chút n g a n g ngược nói không có vì cái gì ta chính là muốn cùng ngươi thành thân ngươi là nhà ta tiểu thị nữ ngươi là ta nhận được ngươi chính là ta hắn mười phần bá đạo rất không nói đạo lý không nói nguyên nhân không nói đạo lý tử chính là muốn cân cân cùng hắn thành thân cân, cân mờ mịt không biết vì sao bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng cao hứng tâm tình cân cân rất hoan hỷ hoan hỷ đều muốn nổ tung nàng không biết hình dung như thế nào loại cảm giác này dù sao cũng là đầu có chút mơ hồ khoe miệng ngăn không được cười nàng chân thực rất vui vẻ rất vui vẻ giống như là biến thành trên trời chim nhỏ bay vui sướng giống như là biến thành trong nước cá nhỏ du lịch đến sung sướng ta muốn cùng ngươi thành thân cân cân bắt lấy mặc vong và áo ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn tiểu thị nữ lớn lên lấy cái tư thế này nhìn qua thiếu gia nhà mình rất quái dị nhưng lại hết sức hài hòa hắn vẫn là hắn nàng vẫn là nàng ta phục tùng tùy tùng ngươi cả một đời nàng nghĩ như vậy m ặ c vong cười mười phần trong sáng giống như là một vị phong thần như ngọc quý công tử người phải sống chờ vượt qua cái này một cửa lại khó chúng ta liền thành hôn tiếp theo m ặ c vong miêu tả tương lai trời xanh mây t r ắ n g h ạ hai người tại thanh sắt trên đồng có cất bước bên người có mấy cái nịch ngậm dễ thương hải tử làm bạn mười phần hạnh phúc cùng khoái lạc cần cân bị hấp dẫn đồng dạng ước mơ mười phần hướng tới ta không thể chết nàng nhỏ giọng nói ra cân cân có sống sót động lực trong lòng có mục tiêu muốn cùng mặt vong thành thân sau đó sinh một đồng lớn hải tử thời gian dần dần đi qua cân, cân càng suy yếu khuôn một ngày h nhật, tái rất làm cho a lại một ngày trôi qua bọn họ đồng đều hữu kinh vô hiểm cho dù bị người phát hiện cũng sẽ nhanh chóng tránh rơi hoặc là trực tiếp xuất thủ lấy cường thế tư thái chấn sát địch nhân lúc này diệt sát không lưu người sống lại là hai tháng mặc vong thương thế triệt để tốt có thể trùng kích thông huyền cảnh nếu là hắn có thể bất chợt tới cảnh đem rất là cải thiện bình thường cường giả tập sát không cần e ngại trở tay liền có thể chấn áp coi như gặp được những lao bối đó cường giả cũng có thể nhất chiến cùng là thông huyền cảnh hắn chưa chắc e ngại người nào cho đến ngày nay hắn nên bước vào cảnh giới tiếp theo không phải vậy ảnh hưởng không chỉ là một mình hắn người cân cân thân thể đã suy yếu tới cực điểm khí huyết suy bại cơ hồ đứng không vững cả ngày chỉ có thể nằm trên đống cỏ không cách nào làm khác sự tình hắn tại mãn hoa bên trong tìm kiếm một chút dự thảo nhưng cái này hạt cắt trong sa mạc cân, cân cần thiết tinh túy rất nhiều bình thường dự thảo căn bản không thể thỏa mãn mặc vong nhớ rõ lôi trạch trưởng lão từng nói cân cân trời sinh vận mạch cần lấy tiên dược trị liệu nó chân thuốc tác dụng không lớn chỉ có thể hơi chỉ hoan sinh mệnh s ó i mòn g i ế t ra ngoài mặc vong nói nhỏ tính toán l i ề u mạng một lần lấy thông huyền cảnh cường giả thân phận ra ngoài chém g i ế t kẻ xấu mang cân cân đi tìm thuốc nhưng chính vào hôm ấy đột nhiên xảy ra d ị biến có người giết đến tìm tới bọn họ tung tích truy tìm m à tới đó là một đầu lao ly long nó giống như chân long chỉ là vì xích hồng sắc trên đầu không có sừng trên thân lân phiến cực kỳ sáng long lanh giống như là lư ly phát ra màu hổ phách ánh sáng làm cho lòng người lác li long mặc vong sầm mặt lại hắn sắp đ ộ t phá thế mà là gặp được như thế một vị đại địch đối phương là ngày đó tại chân long bí địa gặp được tự phong người một trong vì thông huyền cảnh cường giả thập phần cường đại hiện nay gặp được tuyệt đối giữ nhiều lãnh ít rốt cuộc tìm được các ngươi hẩn nút đầy đủ lẩn nấp lão li long g ầ m nhẹ chung quanh phủ lẩn g lánh m ộ ư ơ i phần sáng lời nó phát ra cực đại huy áp giống như là một đầu viễn cổ mà đến thu khổng lộ vượt ngang thời không m ư ơ i phần khủng bố đi theo ta đi phản kháng vô ích chỉ là độ bị đau đớn đầu này thái cổ hùng vương nói ra đọc nhấn do từng chữ âm vang thanh âm hùng hồn giống như t r u n g lớn gó v a n g âm thanh động bắt hoang nó rõ ràng hôm đó cựu lao chỉ là một đạo linh thân tại trải qua một trận đại chiến tiêu hao rất lớn về sau không có khả năng lại xuất hiện cho nên nó có mười phần lòng tin trước mắt hai tiểu gia hỏa này không thoát chạy không thoát hắn trưởng khống bọn họ là trên thất thị cá mặc người chân riết vọng tưởng mặc vong q u á c khẽ cân cân lưng r ư a lấy đống cỏ thần sắc kiên định đồng dạng không có cầu xin ý tứ cầu xin tha thứ vô dụng chỉ là đồ phí miệng lưỡi lao c u á i vật này sẽ không thủ hạ lưu tình chân long c h u y ể n thừa sự việc quá trọng yếu đối phương t u y ệ t không có khả năng thả bọn họ ra ngoài tiết lộ phong thanh đi ra nhất chiến tức là biết không phải là đối thủ cũng phải lên trước l i ề u mạng bọn họ không có đường lui không có lựa chọn nào khác ngu xuẩn mất khôn sinh hồng sắc ly long gầm t hét thần âm quán triệt làm cho tâm thần người k h u ấ y động sau đó nó trực tiếp đ ộ n g thủ mười phần lên khói đậu sau đó nó trực tiếp đậu thủ mười phần l n khói đậu sau đó lấy cường thế thủ đoạn công phạt chấn sát m ặ c vong nhiều lắm là xem như bổ sung không đáng giá nhất tới để hắn bó tay chịu trói là một loại thương hại có thể kéo dài hơi tàn một hồi đối phương nên cảm động đến rơi nước mắt bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị g i ế t chương 267, t r i b n ly long nó đ ằ n g lên không trung há miệng cũng là một vùng b i ể n sao mông lung mê ly hình thành một mảnh huyễn cảnh nay tế đến mai không hết ký hiệu rơi xuống cao thâm m ặ t chắc cho người ta một loại huyền bí cảm giác mặc vong nên kích tuy nhiên biết được không địch lại nhưng vẫn là cường ngạnh hơn đánh trả không thể ngồi chờ chết một cây đại kích vanh ra lượt lờ màu đen đũ lanh khí tức đó là từng tia từng tia tịch diện trí lực nắm giữ bộ phận không gian áo nghĩa q u ấ y nhiều thiên địa để công sát chi lực mạnh hơn cường hành hắn vừa lên đến thì toàn lực chém giết không giữ lại chút nào một triệu thần lực cảnh sát khí lực cái thế phía sau suối máu vang lên ầm ầm ngập trời huyết khí tiêu tán giống như là một tòa hình người đại hòa sơn hết sức kinh người ư ư đây là chân hắn thực sự đại thanh âm đem khắp nơi dâm nước xuất hiện đ ế n không hết vết nước mà lại đều m ư ờ i phần thô to giống như là trải qua động đất đầy đất vết thương chiến mặc vong hung kích lực quan toàn thân giống như là một tôn thần thánh tử khí thế như hồng trên thân thể phụ văn cực tốc xoay tròn thu nạp thiên địa linh khí trình độ lớn nhất gia tăng h ắ n chiến lược vanh đây là một trận đại va chạm thanh âm động tiên cựu thiên thập địa cũng vì đó giao động t r u n g quanh cây cối trực tiếp nổ tung lá cây thành phấn khủng bố dọa người cách gần đây một tòa sơn đồi tại chỗ đất đoạn đá vụn bắn tung trời hình thành một trận đá vụn mưa kinh người vô cùng đây vẫn chỉ là gặp trùng kích dư âm không có gặp được va chạm nhưng chính là như vậy loại kia thanh thế cũng mười phần dọa người giống như phải dê thế thiên địa đều tối tăm cắt đùi nổi lên một phía đem hết thẻ đều che lồng mặc vong công phạt sắc bén vô cùng giống như là một thanh gia khỏi vỏ thần kiếm sắc bén kinh người bá tuyệt cùng thế hệ có thể chạm cùng thế hệ hết thể địch âm âm đáng tiếc đối thủ càng thêm cường đại không phải thế hệ tuổi trẻ cường giả mà chính là lao bối đại cao thủ tu vi thâm hậu kiến thức bên bác là huyền tôn một hàng đại nhân vật ly trên thân rồng tản mát r a kim quang hừng hực vô cùng giống như hóa thành một k h ỏ a tiểu thái dương sáng l ó a những cái kia công sát đều ngăn trở ở bên ngoài coi như chiến kích phía trên phá diệt chi lực cũng không thể xâm nhập chỉ có thể ở màn ánh sáng màu vàng phía trên quân quanh không được môn mà vào có thủ đoạn gì tất cả đều xuất ra đi ly long lạnh lùng lấy cường giả tư thái nhìn xuống nó cực mạnh tự tin vô địch tại thế gia chân thân pháp tướng về sau một cái tạo hóa cảnh nhân tộc không có khả năng đối với nó có uy hiếp coi như sức liều toàn lực cũng chỉ có thể để nó thụ điểm vết thương nhẹ không cách nào chi phối chiến cuộc đây chính là ly long một đầu cường đại thái cổ đại hùng cho dù tuổi già vẫn như cũ có nhất phương bá chủng n o khí không có nhiều lời mặc vong xuất thủ thủ đoạn đều xuất hiện tử kim hai màu thần lôi thanh sắc gió l ố c cùng thổ hoàng sắc trọng nhạc các loại đạo thuật cùng nhau vênh ra phân không ra ký hiệu cùng linh thuật giữa thiên địa linh khí hỗn loạn giống như là phát sinh linh lực bạo động hỗn loạn vô cùng để thường nhân cảm thấy khó có thể hô hấp chúng nó hóa thành đao tử c ắ trong chém tất cả có cả chúng cắt chém thể nhìn thấy khắp phạm tất vật, bất tất tại t nó luận là khắp nơi, vẫn là sông núi, bên sự vi là là đều t r o n g h a y mắt nơi này thành một chỗ luyện n g ụ c ma đao hàng thế tại các địa phương chặt chém hình thành từng đạo từng đạo dấu vết giống như là đao kiếm tại giao thoa vang lên con g cong, cong. lão ly long sừng sững bất động giống như là nhập định mười phần thong dong cùng chấn định mặc cho linh lực khí toàn c h ẳ n g đánh tại bên ngoài thân màn ánh sáng màu vàng nộp lên đánh nó căn bản không sợ đối loại tình cảnh này không để bụng xem như một loại rèn luyện kiểm nghiệm hộ thể cương khí độ cứng chỉ có những cái kia phát ra thất thải c h i sắc linh thuật rơi xuống thời điểm nó mới nô ra móng l u ố t lửa tới hoặc là dứt khoát phun ra một n g ụ m long tức cùng linh thuật đ ụ n g nhau để trôn bụi mặc vong vẻ mặt nghiêm túc cảm nhận được áp lực thật lớn đây là một đầu cái thế hư vương quá mạnh vô pháp lực địch h ắ n tế ra các loại thủ đoạn cũng không thể để t h ụ t h ư ơ n g bất diệt không xấu diễn s á t ngươi hắn gầm thét s ử suất toàn lực dương cung cái tên lấy trục n h ậ t thần cung bắn giết đ ị c h nhân cái này là chân long bí bảo nếu là lại không có thể có hiệu quả hắn nghĩ không ra có biện pháp nào có thể khắc định chế thắng hư mơ tên lui qua như là một khoả vàng rực s a băng theo thần cung chỗ rơi xuống vạch ra một đạo sán kim sắc đường t á t sáng trói mà sáng ngời doanh thần tiễn nổ tung từng tia từng tia long tộc khí tức lan tràn giống là chân long hàng thế cho người ta một loại trên đáy lòng c h ấ n nhiếp m ư ờ i phần uy nghiêm ken k á t màn ánh sáng màu vàng xuất hiện vết rách x i n h hồng sắc ly trên thân rồng cũng nhiều một vệt máu nó thụ thương không lại vô địch bị t r ụ c nhật thần cung chân long chi khí tổn thương không cách nào tránh khỏi thái dương chân hỏa lão ly long kinh dị nó không chỉ có theo, theo thần cung phía trên cảm nhận được long uy còn cảm nhận được thái dương tinh hỏa khí tức có loại cực hạn cảm giác nóng rực khiến người ta linh hồn đều run nhân tộc thiếu niên ngươi làm tức g i ậ n ta nó n ộ hống thật muốn phát huy thanh thế kinh thiên nó nhô ra móng luật lớn tươi đẹp mà đỏ thấm giống như nhiễm lên màu tươi cho người ta một loại đ ấ m máu cảm giác b à n h ly long q u a n h sát móng luật lớn đập xuống giống như là một tòa núi nhỏ rơi đập uy danh dọa người đem mặt đất trực tiếp q u a n h ra một cái cái hố nhỏ hiện ra móng thú bộ dáng ngoài ra trên người nó lượn lờ lên hừng hực h ỏ a diễm hừng hực không tắt tựa như là mùa đông đống lựa bên trong nhảy lên viêm hỏa mười phần móng r ừ n mặc vong rút lui cho dù thần lực kinh thiên động địa cũng không dám cùng bực này đại hung cứng đối, cứng, đối phương tu vi quá thâm hậu. tu đạo thời gian vừa dài sợ khó nói hội có hậu thủ gì huống hồ hắn nhìn thấy chụp nhật thần cung hiệu quả càng không muốn cùng tranh đấu tính toán trước lấy mưa tên bắn g i ế t một đợt sau đó lại tính toán sau v o a n h thần tiên kinh không giống như che cả trời xanh từ thiên khung một bên nhanh chóng không sai bắn tới một bên khác nhanh chóng m à i bí mãnh đem một tòa núi cao đều bắn nát hóa thành đầy trời mưa đá vẩy xuống khắp nơi lại là một mũi tên bắn ra khiến người ta run sợ bên trên có một cái ký hiệu tại phần đôi hối lượng có mọi loại biến hóa dường như ẩn chứa đại đạo trí lý thần diệu t h ư n g huyền nó rơi vào ly long hộ thể cơ khí b đem màn ánh sáng màu vàng tan rã hết sức nhanh chóng giống như là bạch tuyết gặp được liền dương rất nhanh liền hòa tan tiêu tán không thấy lão ly long giận dữ xuất thủ công sát thế gia phù văn hóa thành lợi kiếm một lần lại một lần chặn đứt bay tới t h ầ n tiễn x o á t mưa tên cực nhanh âm thanh không phát mà thân thể trước trì, một cái không quan sát phía dưới l ã o ly long lại lần nữa bị thương t r ả o dưới cánh tay c h ú n g tên tràn ra đại lượng dòng máu người đ l n g chết nó lớn tiếng gào thét phẫn nộ đến cực hạn không thể tiếp nhận tự thân lại bị một cái tạo hóa cảnh nhân tộc làm bị thương thân thể đây là sỉ nhục khiến người ta nghe cười chê tiếp theo nó không còn b ả o lưu thế ra thần thuật đ ầ y trời lôi động sắc trời lan lộn giống như là có ngày k h u n g tiếp quang hạ xuống khiến người ta sợ hãi thiên đao chém ra thoáng như ngân nguyệt từng cái hình trăng lưỡi liềm phù văn đao khí chém ra phong tỏa thiên địa vô cùng kinh khủng đem khắp nơi đều x i n h x i n h gọt sạch một tầng nó sự vật lại càng không biết chém d ụ n g bao nhiêu trên trời dưới đất đều là ly long công sát khó lòng phong bị căn bản là không có cách trốn tránh chỉ có thể ngạch t n g mà giờ khác này mặc vong bắn ra mười tám căn thần tiễn cánh tay cũng run lên khí huyết không khoái thời gian ngắn không cách nào lại vận dụng cái này linh cụ tình huống biến hóa lão ly long không hề tùy ý xuất thủ bắt đầu nghiêm túc giữa sân cục thế phát sinh l g c h truyền một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn ốc gỗ lìn vảng ải ma sói d h tàn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm sáu mươi tám cường đại địch thủ nó móng nuốt lớn đánh ra ngưng tụ vô thượng đại thủ ấn m ộ ư ơ i phần mạnh mẽ đem khắp nơi đều đ n h ra lỗ thủng từng cái tối như mực sâu thảm khiếp người một tòa núi nhỏ vỡ nát bị nó lấy cậy mạnh đánh nát vô cùng kinh khủng khiến người ta thân cùng tâm đều là cảm thụ một c ố đại khủng bố khó mà nói rõ ly long tu vi thông huyền cường đại làm cho người giận sôi t h n tay tế gia pháp thì có thần uy khó có thể để nổi x o á t nó phun ra một n g ụ m thần quang tinh khí như biển sáng trói nếu như thiên địa kiếp ánh sáng ẩm vang xạ kích tới tương mạc quyên trực tiếp oanh kích tới đất bên trên rút lui trên trang trượng mặt đất đều cải ra một đạo ngân sâu giống như cải giang lược đồng ruộng oanh oanh mạc vòng không cam l ò n g lấy toàn lực chém giết cầm lấy chiến kích tự địch trên dưới đánh chém thẳng thắn thoải mái cơn manh đến cực hạn giống như một vị chư thần chiến trường phía trên vô địch t không biết sao địch nhân quá mạnh là nhiều năm lao quái tu hành năm tháng không biết siêu nhiên hắn bao nhiêu một thân thực lực công tham tạo hóa liền thiên địa chi linh đều có thể c â u t h ô n g đã thông huyền hắn như thế nào là đối thủ suy lao ly long thôi động phụ văn quá sáng trói như là trên trời t r ă n g trọn có trong suốt trong sáng ánh trăng nó tinh khí mười phần bành trướng sinh mệnh khí tức như là c ủ n cuộn không có giới hạn cái này khiến đảm nhiệm khó có thể tin một đầu lao hung thú đều đến tuổi già sắp hủ rơi lại còn có bực này sinh cơ đó căn bản không giống như là một cái sắp chết lao ly long một thân tinh lực trần đầy cường đại vô địch càng giống là thanh niên trai tráng n a m h u n g vương như mặt trời giữa trưa mặc vong dần dần chống đỡ hết nổi khép mở không bằng lúc trước của m á n h có mọi mệt ý tứ dù sao hắn chỉ là tạo hóa cảnh mỗi lần đều là toàn lực mà ra, cùng thông huyền cảnh h u n g vương giao thủ tiêu hao khó có thể tưởng tượng v a n h r ố t cục theo đ ấ u chiến hắn lâm vào kiệt sức trạng thái bị thái của h u n g vương bắt đến cơ hội một cái thần long b ạ i vĩ thần uy v ạ n trượng đem hắn nện trên mặt đất lâm vào h ồ sâu khu cụ mạc vong ho ra máu sắt mặt lập tức thảm trắng lên trong lòng của hắn đau thương đối phương quá mạnh cùng hắn có khó có thể thu nhỏ cho dù hắn thuật pháp ra hết cũng không phải là đối thủ chỉ có thể bị đè lên đánh ít có phản kích thủ đoạn mặc vong cân cân kinh hô một bên khác mặc vong đã không địch lại trên thân mương máu theo hình người trong h ồ lớn đi ra cước bộ lảo đảo thái cổ đại h u n g không có nương tay vẫn như cũ công sát thậm chí càng thêm côn g bạo lấy vô thượng thần t h ô n g sát phạt thiên tướng h ỏ a vũ đoá đoá hỏa diễm theo bầu trời phía trên hạ xuống nhiệt độ khủng bố nóng rực kinh người trên trời mây trắng đều bị đốt thành màu đỏ sắc thái diễm lệ giống như h ư n g nghe có loại khác mỹ cảm mạng lớn phù văn vẩy xuống hình thành một phiến q u a n vũ mỡ mịt mông lung đẹp bệ mông l u n g lộng lẫy bất quá chúng nó cũng không chỉ là đẹp mắt còn có cực kỳ mạnh mẽ xuyên thấu lực đem khắp nơi xuyên qua xuất hiện từng cái lỗ thủng nhỏ giống như là dùng trường mâu chọc ra lỗ thủng hòa diễm cùng quang vũ đồng thời hạ xuống hình thành một trận cảnh tượng kỳ dị l i ệ t h ỏ a h ứ n g hực mưa to phiêu diêu nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chúng nó uy lực phát huy đồng loạt rơi xuống đem khắp nơi đều đốt cháy nóng chạy khủng bố kinh người mặc vong đứng ở trên mặt đất cũng không có thể miễn đi công sát hắn bị thương trên thân chảy ra máu tươi rất nhiều nơi xuất hiện vết thương vết thương dữ tận không ngừng chảy máu mười phần khủng bố cùng do người. a hắn cầm nhẹ đau đến không thể chịu đ ự n g được con ngươi đều đỏ như đồng hóa là một con dạ thú cân cân càng thêm khó chịu mười phần lo lắng nàng dãy r ủ i lấy đứng lên dùng tay vịn nham thạch bước đi nàng tình huống thân thể quá kém suy yếu tới cực điểm gió thổi chi dục ngược lại nhưng nàng vẫn kiên trì đi hỗ trợ bởi vì nàng không muốn để cho mạc vong chết nàng còn nhớ rõ mạc vong hứa hẹn lần này kiếp nạn qua đi thì cùng nàng bãi đường thành thân g i a sân ký hiệu càng thêm dày đặc thần q u a n h ư n g hực lần này không còn là hỏa diễm mà chính là hình thành mưa to phù văn cấu thành tre trời màn mưa giống như là một tấm vong lớn đem ch không lưu k h e hở tốc tốc có lá cây đ i ề u linh từng mảnh từng mảnh bay xuống bị mưa xuyên ra lỗ thủng cảnh tượng d o o người suy những cái k i a mưa lại có tính ăn mòn giống như là vô thượng ma dịch có thể đốt kim dung sát đem đất đai đều nong chảy hình thành s ề n s ệ t thổ c h ế t mười phân nông đậm không thể hóa giải mở giống như đầm lầy mặc vong quần áo tả tơi hơn phân nửa đều bị t ă n g hăng d ã hóa thành nước trôi trên mặt đất đáng sợ vô cùng ngoài ra thân thể của hắn cũng biến thành đỏ thấm giống như là trải qua liệt hỏa phân thiêu có địa phương thậm chí da thịt đều da bị nẻ phá vỡ về máu, máu tươi không ngừng ra bên ngoài phun trào cái này để người ta dáng vẻ run sợ đối phương thủ đoạn quá âm độc s ử suất loại linh thuật này không phải nhường người đầu rơi máu chạy mà chính là khiến người ta gặp phải tra tấn nhận hết đau đớn sau cùng lại đem người c h é m giết giống hắn đang g ầ m hét cho dù dĩ vãng chịu qua rất nhiều cực hạn phương pháp tôi luyện thân thể cũng chịu không nổi toàn thân đ ấ m máu cơ h ồ hóa thành một bộ hành thi khiến người ta sợ hãi những cái kêu mưa quá kinh khủng tràn ngập chua thực tính có thể nóng chạy thế gian hết thể sự vật khiến người ta đau đến không muốn sống ta muốn để ngươi nhận hết tra tấn mà chết thái cổ đại hung gấm nhẹ thanh âm dày đặc mười phần lạnh lùng giống như luyện n g ụ c bên trong ma quỷ nó đối mặt vong h ậ n cực cho rằng cái này có điều là một nhân tộc con kiến hôi lại dám kích thương nó không thể tha thứ một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói ghi tàn d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương hai trăm sáu mươi chín quên ta có được hay không cần mì môi làm xuất hồn thân khí lực hướng bên này đi cướp bộ tấp tễm nhiều lần đều xấu nga xuống nhưng nàng vẫn như c ũ đi tới nàng rất cố chấp có một loại niềm tin cho dù chết cũng muốn cùng mạc vong chết tại một khối dần dần nàng đến gần khoảng cách đâu chiến mảnh đất chỉ có vài chục trượng nàng xem thấy mạc vong lộ ra nhàn nhạt đủ cười không được qua đây mạc vong giống to cân cân không có nghe hắn lời nói vẫn như c ũ chậm rãi đi tới đối trên trời chiếm cứ ly long nhìn như không thấy trốn không thoát nàng nghĩ như vậy mười phần bình tĩnh đi ra mạc vong la hét giống như là một đầu phẫn nộ hung thú cơ hồ đánh mất thần trí con kiến hôi trên trời hung vông rất k h ô nhưng g có kiên n quen n cân cân cân cân hắn cân cân này chả tiếp chưa h mở miệng thái cổ hùng vương công sát lại đến lần này càng thêm máy liệt trên trời rơi xuống thần mâu mỗi một cán đều giống như thần bảo rõ ràng lắc sáng chói có cường đại bí văn lưu chuyển quang hoa sáng rực mặc vong sắc mặt đại biến lần này công s á t quá đột ngột ra bất ngờ trọng yếu nhất là hắn thân chịu trọng thương hộ thể cơ ư n g khí đều bị phá trừ cứng rắn có thể so với bất d i ệ t kim thân thân thể đều cơ hồ hòa tan hiện tại đúng là hắn suy yếu thời điểm đối với loại này công s á t căn bản là không có cách tới khanh khanh hắn kiệt lực c h ă n giết dùng chiến kích chặt chém ngăn chặn thiên địa chiến mâu hạ xuống nhưng phù văn hóa thành chiến mâu quá nhiều đếm hoại không hết giống như là hoàng mưa đồng dạng dày đặc đem bầu trời đều bao trùm giả thiên tế nhật phúc có chiến mâu cắm rơi xuống xuyên thủng hắn thân thể chọc ra một cái lỗ thủng trước sau trong suốt, vết thương đáng sợ. m ạ c vong thân hình dừng một cái không có dừng lại hắn cố nén đau đớn vẫn như cũ chặt chém đem cân cân hộ tại sau lưng một bộ thấy chết không sờn tư thái tại ta thân thể trước khi chết không có người có thể thương tổn cân cân giờ k h ắ c này hắn như cùng một đầu g i a thú mười phân điên cuồng con ngươi đều là đỏ như máu khiếp người vô cùng hưu đỏ t h â m ánh sáng sáng lên một cái chiến mâu đ á n h tới huyện như thần hòa đúc thành nó quá nhanh nếu như tiềm điện thẳng đến m ạ c vong trái tim m ạ c vong đồng tử c o lại thành một điểm cảm nhận được nguy cơ muốn ngăn cản nhưng lại không kịp chiến mâu quá nhanh cùng một vệ sáng tương tự đi qua trăm trượng khoảng cách chỉ là nháy mắt vây ngột nhiên một vện kim quang sáng lên mười phần sáng chói đem chiến mâu ngăn cản ngăn cách tại bên ngoài suy kim diễm thiếu đốt không ngừng b ố c lên hừng hực dọa người nơi này có một đạo trùng tiên quang trụ kéo dài tới chân trời đem bầu trời phía trên tầng mây đều tách ra để bốn p h ư ơ n g bắt hoang bầu trời trong trèo cái gì ly l o n g kinh dị không thể tin đây là cái gì đại thủ đoạn quá kinh người trực tiếp thông thiên làm cho tâm thần người sợ hãi toàn thân đều run rẩy không kềm chế được nó cảm nhận được một cỗ u y áp đó là long uy thuộc về thái cổ trân long cường đại không thể địch làm cho lòng người sinh kính sợ không dám kháng cự sau đó nó đưa ánh mắt về phía phía dưới tỉ mỉ quan sát đến cùng phát sinh cái gì nó nhìn thấy dạng này một loại cảnh tượng mười phần dọa người giữa sân cân cân toàn thân thiêu đốt kim diễm thứ tán phiêu giật cọng tóc đều biến nhan s ắ c kim quan g trong suốt giống như là hóa thành một cái đại hòa cầu tinh khí trần đầy tại hừng hực thiêu đốt không cần nhiều lời ai cũng rõ ràng đây là một loại cực hạn phong thích thật không đơn giản cần phải bỏ ra thảm trọng làm đại giá cực điểm thân hoa mới có thể đem tất cả thần năng trong nháy mắt thả ra lấy thân là tế đây là một trận tế sống ly lòng kinh sợ mặc vong đ ư n g tỉnh sau đó hắn âm thanh có chút phát run nói ngươi không nên làm ta sợ ngươi làm sao ta không thể cùng ngươi thành thân cân cân nỉ h non thanh em mười phần hoang tưởng phiêu miệng khó tìm ngươi nói bậy bạ gì đó mặc vong cảm giác được cái gì thanh em càng rớt ra cân cân bộ dáng đang thay đổi mơ hồ giống như là trong gió phiêu diêu nến muốn dập tắt khương nu cùng liệu hiến nhi đều rất tốt ta cảm thấy ngươi cùng các nàng khẳng định hợp n g ư ơ i muốn khiêm n h ư ợ n g một điểm các nàng xuất thân cao quý chưa chắc hội một mực thuận theo ngươi thực ta trước kia từng nói với ngươi láo k ỳ chân các bánh bao mới là món ngon nhất bất quá ta chê nó quý một mực không có mua tiểu hồng cùng sư phụ là ta rất thân cận người về sau ngươi nhất định muốn chiếu cố các nàng cân cân nhẹ nhàng nói cố gắng nghĩ lại sự việc nàng nghĩ nàng muốn chết muốn e m trước kia vẫn muốn nói lại không có nói sự việc nói xong chân long máu chuyển tới thân thể ngươi bên trong ngươi nhất định sẽ trở thành trên thế giới lợi hại nhất người cân cân nói ra giống như là có chút ước mơ ta không muốn cái gì chân long máu ngươi về là t ố a tà mặc vong đỏ mắt mắt hắn tại cầu xin ít có ăn nói khép nép cân cân lắc đầu hết thể đều không thể quay về hiến tế chi pháp không có người chuyển nàng là tế phẩm thiếu đốt thân thể làm sao có thể phục hồi như cũ quên ta có được hay không cân cân cân cân mặc vong r ồ n g t o đã điên cuồng hắn n h ậ p ma bi thương đến cực h ạ n nhất n i ệ m nhật ma sắc khi đ ầ bạt một mạng lớn ngưng sắt thành cường bên người đây là long huyết phát huy tác dụng thái cổ chân long tâm đầu chi huyết có thể đem một phạm nhân chuyển hóa làm tiên thiên đạo thể tu sĩ càng không nói đến mặc vong là tạo hóa cảnh tuyệt đỉnh cừng giả phá vỡ mà vào thông huyền một mươi phần nhẹ nhõm hùng hôn lực lượng quán triệt toàn thân linh lực dồi dào thì liền thương thế trên người cũng mấy phần không có lúc trước như vậy đau nhức nhưng mạc vong đối đây hết thảy đều không thèm để ý hắn muốn giết người lập tức hắn thì quay đầu nhìn lên bầu trời đầu kia không ai bị nổi thái của hùng vương ta muốn ngươi chém thành m u ô n mảnh mạc vong nói ra t h a n h â m c h â m thấp mặc dù không có hô lên đến nhưng một dạng c h ấ n quan nhân tâm khiến người ta sợ hãi giờ k h ắ c này hắn tựa như là địa ngục bên trong đi ra tu la hai tay dính đầy máu tươi khủng bố dọa người một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g h tản dần lộ diện